Ai bảo ngươi vừa rồi liên hợp người khác cùng một chỗ đánh ta? Lúc này gặp báo ứng A. Thực sự là đáng đợi. Đúng vậy A, 4. Nam ước Nha, mạng gộ TV thật là tài đại khí thô, không hổ là nhất tuyến đài truyền hình trụ cột vững vàng, không phải chúng ta những cái này tiểu điện thị đài có thể so sánh. Liều sinh phó đài trưởng không có hảo ý nói. Các ngươi không nên nói như vậy, nói không chừng nhân ra lão vương tâm lý chính đang vui đây. Triệu Ngọc đống lời lẽ chính nghĩa nói. Ba vị khác phó đại trưởng châm trọc khiêu khích. Những người khác mặc dù không có nói rõ, nhưng là tâm lý ninh cười. Vương Luân phó đại trưởng cũng không có tâm tư chú ý đám này, hán khổ khuôn mặt, đứng dậy hướng về ngô phi Phàm lúng túng cười, ba cái này. Ngô công tử, vừa rồi ta là đầu heo ngu muội nhất thời xúc động theo đi ra bốn. Nam ức giá trên trời, ta cảm thấy có thể hay không? Thực sự là rất cảm tạ vương Luân đại trưởng đối với chúng ta công ty ủng hộ mạnh mẽ. Cảm tạo Vương Luân Đại trưởng đối với chúng ta bộ kịch này xem trọng. Ta tin tưởng, chúng ta lần này hợp tác, nhất định có thể mang đến bay vọt về chất. Nô Phi Phàm không nói lời nào bắt được Vương Luân Phó Đại trưởng tay kích động lại giàu có cảm tình nói. Nô Công Tử, ta muốn nói là, ba cái gì đều không cần nói, người ý tứ ta đều hiểu, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Nô Phi Phàm phóng khoáng nói, liền là không cho Vương Luân cơ hội nói chuyện. Bởi vì, Hán Tuyệt không buông tha tới tay lợi ích. Nô Công Tử, hay là nghe ta nói câu nói, 4. Nam ức ta thực sự không lấy ra được. Cuối cùng, vương luân phó đại trưởng không giữ thể diện mặt mặt dày mày dạn cò kẻ mặc cả, bỏ ra mặt khác lợi ích về sau, cuối cùng đem giá cả hạ xuống 4. Hai ức, đặt đến hắn có thể thừa nhận phạm vi lớn nhất. Ba trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không có quá mức ăn thiệt tỏi, có thể đi trở về giao nộp Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, hắn bây giờ còn đang kỳ dị, làm sao lại bỗng nhiên kêu đi ra 4. Nam ức giá trên trời Cảm giác hôm nay thực sự là suối quẩy thấu, bị người đánh mấy quyền không nói, còn đỗng nhiên đầu không rõ hô lên giá khổng lồ mua xuống bộ này phim tivi cuối cùng lại bỏ ra hít lợi thật lớn mới bãi bình, cảm giác này thực sự là suối như chó. Suối quẩy. Thật cơ mờ nờ suối quẩy. Vương Luân Phó Đại trưởng tâm tình rất không thoải mái. Lâm Bác Phạm tâm tình ngược lại là vô cùng sáng khoái. Tuy nhiên cái gì cũng không mua được, chỉ là tới nơi này đi ngang qua sân khấu, nhưng liên tục hố rơi mấy vị đại trưởng. Báo lúc trước một tiễn mối thủ, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đương nhiên, nếu là cái kia phâu thuật thẩm mỹ mặt không đến, tâm tình càng thêm mỹ lệ. Bà xinh đẹp võ đại trưởng, hiện tại ta lại một lần nữa chân thành mời người cùng đi ăn tối. Tuy nhiên chiến thần quy lai bắt đầu truyền bá quyền đã bán rồi, nhưng là lần hai quyền phát sóng còn không có bán, chúng ta có thể thừa cơ hảo hảo thương nghiệp qua chuyện này. Vừa mới đem chiến thần quy lai bán ra giá trên trời, hắn hăng hái, phản phất đứng ở nhân sinh đình phong. Tất cả mỹ nữ nhất định sẽ quỳ hắn quần tây phía dưới, gác ý vinh vào phía dưới, nhịn không được lần nữa phát ra mời. Vì gia tăng sức thuyết phục, hắn còn tăng lên một cái thẻ đánh bạc. Lần hai quyền phát sóng, võ thiên mỹ có chút tâm động. Ngô công tử, người có phải hay không ngay cả chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức đều quên. Lâm bác phạm đống nhiên sen vào. Làm sao lại là cái này ngạnh? Chính đang hăm hở ngô phi phạm sắc mặt cứng lại. Mụ mụ từ nhỏ đã giáo dục chúng ta không nên tùy tiện cùng người lạ nói chuyện Càng không nên tùy tiện cùng người lạ ăn cơm, người làm sao dễ mãi không sửa đây. Lâm Bác Phàm đau lòng như cóc nói. Ngô phi Phàm Hắn hiện tại phát hiện Lâm Bắc Phàm thật đặc biệt chẳng ghét. Thật phi thường chẳng ghét. Võ thiên mị nhịn cười, xin lỗi nói, ta cảm thấy vẫn thôi đi, vừa mới ngô công tử bàn được một bút đại sinh ý, nhất định phi thường bận hiệu, chúng ta sẽ không quấy dậy, như vậy cáo tử. Hai người một trước một sau rời đi. Sú nương môn. Tiều Bách Kiểm. Nô Phi phàm sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống. Chương 97: Nhân gian hành tẩu thần tài. Hai người đang chuẩn bị ly khai Hán Đỉnh công ty giải trí, hứa Hán Kiệt đi theo ra ngoài, xin lỗi nói, Lâm Tiến Sinh, Võ đại trưởng, vừa rồi chiêu đãi không chu đáo để cho các ngươi bị sợ hãi, thực sự là không có ý tứ. Hắn là chỉ hôm nay trận này đánh nhau náo kịch. Ba cái này không có gì, dù sao loại chuyện này không thể biết trước, đúng phải chỉ có thể coi là xui quẩy. Võ Thiên Mị nói, Ba bất quá cũng xác thực là chúng ta không có xử lý tốt. Hứa hán kiệt tiếp tục xin lỗi, ta biết các ngươi máy bay ngày mai mới đi, phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, cho nên ta nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm rau dưa biểu thị ấy nấy. Ta biết phủ cận có một nhà tư phòng đồ ăn làm rất tốt, ta và bằng hữu thường đi ăn, mỗi người đều khen không dứt miệng. Lâm bác phàm cùng võ thiên mị nhìn nhau, bọn hắn đêm nay xác thực không có chỗ đi, bây giờ có người mời khách ăn cơm, hơn nữa hứa hán kiệt người này thoạt nhìn không ghét, vậy tự nhiên không khách khí Được, vậy liền làm phiền ngươi. Hứa hán kiệt đại hỷ, không phiền phức, hẳn là ta vinh hạnh mới đúng. Cứ như vậy, ở hứa hán kiệt hướng dẫn dưới, mấy người đi tới một nhà ưu tĩnh tư phòng quán cơm đi ăn cơm. Hứa hán kiệt rất biết làm người, hắn an bài hai bàn, một cái bàn nhỏ một cái bàn lớn, bàn nhỏ là cho bọn hắn, bàn lớn là cho Lâm Bắc Phạm mang tới bọn bảo tiêu, hai cái bàn liền cách một cái bình phòng, không xa không gần với vạn. Không giống một cái kia ngô phi phạm, thoạt nhìn tao nhã lịch sự kỳ thực khí thế khinh người Vừa mới gặp mặt thời điểm chỉ nhìn chăm chú lên võ thiên mị là cái đại mỹ nhân, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh lâm Bắc Phàm còn kém đem ta háo sắc ba chữ viết lên mặt. mọi người khác ăn cơm liền mời người khác ăn cơm, vô cùng đơn giản khó mà nói sao. Còn nhất định phải làm ra nhiều như vậy thiêu thân cương điệu hắn là cái nào đó nhi tử, còn chơi xáo lộ. Một chút cũng không chân thành. Ba vẫn là hứa hắn kiệt ra hỏa này tốt, đối xử mọi người chân thành không làm bộ, mỗi một phương diện đều chiếu cố đến, là một cái FG rất cao người. Chỉ tiếc phương diện khác không tốt lắm, bằng không thì khả năng đã sớm ăn sùng mặc sướng. Không thể không nói, Hứa Hán Kiệt an bài cái này tư phòng đồ ăn vị đạo thật rất không tệ, ngay cả Lâm Bắc Phàm cái này lấy được chủ Thần chân truyền người đều ăn thêm mấy miếng, biểu thị vô cùng ngon. Võ Thiên Mị cũng ăn không ít, cười khanh khách nói, nhà này tư phòng đồ ăn sát thực ăn thật ngon, có bản thân đặc biệt vị đạo, đều nhanh theo kịp bên cạnh ta vị này tài nấu nướng. Ai, Lâm Tiên Sinh rất biết nấu cơm. Hứa Hán Kiệt lập tức kỳ lạ, Lâm Bác Phạm Khiêm Tôn nói, vẫn được, cũng liền so với bình thường khách sạn đầu bếp mạnh một điểm, có thể miễn cương ăn vào đi. Hứa Hán Kiệt, đại ca, ngươi đây là Khiêm Tôn sao? Võ Thiên Mỹ ôm miệng cười, ba tuy nhiên hắn nói chuyện luôn là không đứng đắn bất quá nói lại là thật. Ta nếm qua rất nhiều khách sạn đầu bếp đồ ăn, còn rất nhiều mạch lìn, nhưng vẫn cảm thấy hắn làm đồ ăn ăn ngon nhất. Hứa Hán Kiệt lập tức ngời rượu, cao nhân à, ta bội phục nhất biết làm đồ ăn, bởi vì dạng này vĩnh viên đói không chết. Mấy người lập tức cười ha ha. Trong lúc đó, hứa hán kiệt rượu ngữ liên tiếp, nói đến mọi người thoải mái cười to. Hơn nữa kiến thức rộng rãi, chuyện gì đều có thể tiếp được. Mấy người tuy nhiên vừa quen biết, lại cảm giác giống lao bằng hữu một dạng nói chuyện trời đất, vô cùng ung dung tự tại. Mọi việc đều thuận lợi, mỗi người đều chiếu cổ đến, e khờ cao vô cùng. Nhân tài nha, thật là một cái siêu cấp đại nhân tài. Nếu là tìm một cái mô bản, kia liền là hà cảnh hà lao sư. Hà cảnh lão sư trừ bỏ chuyên nghiệp nhất lưu chủ trì năng lực bên ngoài xuất sắc nhất liền là hắn năng lực giao tế hơn phân nửa ngành giải trí bên trong cơ hồ đều là bạn tốt của hắn đi tới chỗ nào đều nhận thức loại này năng lực liền như bức Hồ Nam truyền hình có thể phát triển tốt như vậy trong đó Hà cảnh lão sư không thể bỏ qua công lao Lâm Bắc Phàm giật mình lên mời chào tri tâm hứa tiên sinh có suy nghĩ hay không thay cái hoàn cảnh công tác chúng ta sở ta tivi hiện tại tấn mánh phát triển nhu cầu cấp bách xã hội các giới nhân tài nhất là giống hứa tiên sinh dạng này đại nhân tài. Võ thiên mị cũng độc lòng, mong đợi nhìn về phía hứa hán kiệt. kia vẫn là tôi, hiện tại ông chủ cũ đối với ta rất tốt, ta cũng không cân nhắc đến địa phương khác phát triển, cho nên chỉ có thể cự tuyệt lâm tiên sinh hảo ý. Hứa hán kiệt khổ sở cự tuyệt. Lâm bác phàm gật đầu một cái, thỏ ra là đã hiểu. Ba cái này hứa hán kiệt không chỉ năng lực giao tế xuất sắc, hơn nữa còn là một vị phi thường nhớ tình bạn cũ, phi thường trung thành một người. Từ hắn bước vào ngành giải trí Liên một mực ở hán đỉnh giải trí, gần 20 năm, dù cho hiện tại lẫn vào nửa đời, vẫn không có ly khai. Ba cái này ta hiểu. Nếu như hứa tiên sinh có ý hướng, có thể đánh ta cú điện thoại này, ta sẽ chờ ngươi. Lâm bác phàm không có danh thiếp, chỉ có thể là ra một trang giấy đem mình dãy số ghi lên. Hứa hán kiệt trịnh trọng tiếp nhận tờ giấy này, sau đó đem nó xếp thật chỉnh tề bỏ vào bản thân ví tiền. Sau khi cơm nước non nê hứa hán kiệt cười khổ nói, kỳ thực lần này ta muốn mời hai vị đi ra cũng là xuất phát từ một điểm tư tâm. Ai, chuyện gì? Lâm Bác Phạm hỏi. Hứa hán kiệt từ bản thân tùy thân ba lô xuất ra một cái văn bản, đưa cho Lâm Bác Phàm nói, ba đây là một vị ta bằng hữu viết kịch bản, hắn nhờ và ta đưa cho ngươi xem một chút. Lại là cho ta. Lâm Bác Phàm kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên cạnh mỹ nữ, nói, một bên vị kia thế nhưng là sở ta tivi phó đại trưởng, vẫn là quản tiết mục, ngươi sao không cho nàng ngược lại cho ta đây. Hứa hán kiệt cười ha ha một tiếng Hiện tại ngành giải trí ai không biết ai không hiểu, ngươi thế nhưng là lừng lấy nổi danh đại tài thần, là vô số vào nghề truyền hình điện ảnh nhân viên ngọn đèn chỉ đường, nhất là tân nhân đạo diễn muốn gặp nhất người đầu tư. Ba cái này ta cũng biết rõ. Võ Thiên Mị cũng cười, còn nhớ rõ lúc trước ngươi là làm sao đầu tư ái tỉnh công ngủ sao. Hiện tại theo ái tỉnh công ngụ một lần là nổi tiếng, Chu Chính cùng ông nguyên hai người kia cũng hỏa, leo lên rất nhiều tiết mục, sau đó gặp người liền nói cảm tạ cái nào đó người Nếu không phải là cái nào đó người tuệ nhãn thức Châu cũng sẽ không có hôm nay bọn hắn. Vậy cũng không đến mức như thế. Lâm bác phàm giang tay ra. Mấu chốt nhất là, người làm sao đầu tư bọn họ quá trình cũng bị người nói chuyện say xưa. Võ thiên mị tiếp tục cười nghe nói lúc trước người nào đó, chỉ là nhìn thoáng qua kịch bản, sau đó cùng ngày liền quyết định bỏ ra 2.000 vạn tiến hành quay chụp vô cùng hào khí. Hơn nữa, ở quay chụp quá trình bên trong cũng không thế nào quản sự, đều để đạo diễn toàn quyền xử lý quyền hạn thả rất lớn. Cuối cùng quay xong, phim TV hồng, còn cho đại hương bao, hơn nữa là mỗi cái tuần lễ đều cho. Ngươi nói, tốt như vậy người đầu tư chỗ nào tìm. Lâm Bắc Phạm Mấu chốt nhất là, phim TV chụp xong không lo chuyển bá không ra. Ngươi hỏi ngươi lão bà liền là đại danh đỉnh đỉnh bạch nữ thần, miễn là ngươi thổi một chút gió bên thai, coi như phim TV đập lại nát cũng có thể chuyển ra đi. Lâm Bắc Phàm Ngươi nói thẳng ta là bại gia tử chẳng phải xong xuôi Lâm Bác Phàm bỏ tay. Võ Thiên Mị cải chính nói, "Không thể nói như vậy, bại gia tử là bại tiền, kết quả ngươi lại là kiếm tiền, tuy nhiên có thể là vận khí thành phần ở, nhưng ngươi xác thực là kiếm tiền, cho nên không thể xưng là bại gia tử." Hứa Hán kiệt mặt mày hớn hở nói, "Cho nên nha, bên ngoài bây giờ đều truyền ra, rất nhiều tân nhân đều tranh cướp rảnh giật muốn cùng ngươi gặp một lần, hoặc là đem kịch bản đưa tới trước mặt ngươi, nói không chừng ngươi nhìn chúng, liền đầu tư đây." Lâm Bác Phàm, "Không phải nhìn chúng. Là mắt bị mù a Trung Hoa tử ngữ thực sự là bác đại tinh thầm. Chương 98, võ lâm ngoại chuyện tìm tới. Bất quá, tất nhiên kịch bản đưa đến trước mặt hắn, vậy liền nhìn một chút, dù sao không tốn thời gian nào. Thế là, lâm bác phàm lật ra xem. Võ lâm ngoại xử. Lâm bác phàm lông mày giật một cái, cái này danh tự thoạt nhìn có chút quen thuộc. Ba đây là một bộ võ lâm tình cảnh hài kịch, giảng thuật ở một cái mất quyền lực cổ đại. Một đám người võ lâm ở một cái chấn nhỏ một cái khách sạn phát sinh dở khóc dở cười sự tình, trong đó có nước mắt cùng vui cười, còn có đối với trước mắt thế giới xã hội hiện tượng bắt trước, châm trọc cùng phê phán. Bộ này phim TV chủ yếu có mấy cái nhân vật. Ba cái thứ nhất là quả phụ, kinh doanh một nhà này khách sạn, còn dưỡng dục lấy chưa gặp mặt chồng muội muội Làm người vô cùng hay hỏi, liền một khối hạt dưa đều muốn tính. Ba cái thứ hai là thoái ẩn giang hồ cao thủ, viết điểm huyệt thần công, vẫn là một cái tiểu tâu lại ngoài ý muốn thành khách sạn tiểu nhị. Ba cái thứ 3 là khát vọng hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu phú ra thiên kim, vô cùng dũng cảm và lỗ mãng, thích bên vực kẻ yếu, lại ngoài ý muốn thành khách sạn làm công tiểu muội. Ba cái thứ 4 là nghèo kết hủ lậu thư sinh, là khách sạn tiên sinh kế toán, không có võ nghệ, nhưng là há miệng liền có thể nói chết người, không giải thích được lại bị xem như cao thủ. Ba cái thứ 5 là đầu bếp, chất phát trung thực lại nhát gan sợ phiền phức, khát vọng kiếm tiền, lại thường thường đem sự tình làm hư. Ba cái thứ sáu liền là quả phụ mất đi chồng muội mội. Còn có mặt khác một chút nhân vật, liền không từng cái giới thiệu. Lâm Bác Phạm phát hiện, cái này kịch bản càng xem càng quen thuộc, cuối cùng giật mình nhớ ra, đây không phải là dị giới bản võ lâm ngoại truyện. Từng cái nhân vật đều giống, làm sao chạy đến hắn nơi này. Lúc trước, võ lâm ngoại truyện mới vừa đẩy ra thời điểm không nóng không lạnh, nhưng là theo tình tiết tiến lên, cố sự càng ngày càng đặc sắc, nam nữ già trẻ đều thích xem, người xem càng ngày càng cao nhất phi trùng tiên. Trở thành một bộ không thể phục chế kinh điển phim tivi Lợi hại nhất thời điểm Hắn dĩ nhiên có thể cùng đêm xuân tranh phong Dù cho qua vài chục năm Đài truyền hình phát lại thời điểm Tỷ lệ người xem y nguyên không thấp Đây là một bộ thần kịch So ái tình công ngụ còn muốn thần phim tivi Mấu chốt nhất là Bộ kịch này đầu tư ít Chỉ cần chế tạo ra một cái khách sạn liền có thể quay trụ Mời diễn viên cũng không cần quá nổi danh Chỉ cần diễn kỹ thật tốt là được Đầu tư nhỏ, hồi bào lớn Quay trụ chu kỳ ngắn Ba đây mới là Lâm Bắc Phạm mong muốn phim TV. Lâm Bắc Phạm bất động thanh sắc đem kịch bản khép lại, nói, bộ kịch này ta cảm thấy không sai, coi như không kiếm tiền cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu tiền, có đầu tư giá trị, những người khác hẳn là cũng nhìn ra được, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta đây. Còn có phía sau ngươi ông chủ cũ, đây chính là chuyên nghiệp nhất, làm sao sẽ không muốn. Hứa hắn kiệt cười khổ nói, kỳ thực ta đã sớm đem kịch bản cấp cho công ty, nhưng là bọn hắn hoàn toàn trứng mắt. Vì sao trứng mắt? Võ Thiên Mị tò mò hỏi, hứa hán kiệt tớp tha ớp đúng nói, bộ kịch này đầu tư quy mô nhỏ, nhân vật ít, không có dư thừa phát huy không gian. Ba câu nói này hai người đều nghe hiểu. Đầu tư quy mô nhỏ, không có cách nào khuyết đại tuyên truyền. Người xem bây giờ phim TV cùng điện ảnh, động một chút lại hơn ước đầu tư, động một chút lại đại chế tác, không quẳng có phải thật hay không, thuật nhìn chính là thật. Nhìn nhìn lại bộ này võ lâm ngoại sự, liền một cái lều mấy cái diễn viên, có thể xài bao nhiêu tiền. Vượt qua 2.000 vạn đều tính nhiều. Đầu tư không lớn, ngươi làm sao có ý tứ hô lên giá cao bán đi. Dù sao người khác không phải người ngu. Nhân vật ít, chỉ mấy cái như vậy người, không có cách nào đem lộ ra người đẩy ra ngoài. Công ty giải trí đầu nhập quay một bộ kịch truyền hình, không chỉ muốn nhìn thấy trực tiếp lợi ích, còn phải xem đến ẩn tính lợi ích, cái này ẩn tính lợi ích liền là idol lợi ích. Mỗi một bộ phim TV quay trụ, đều chiếu cố đem mình idol đẩy ra ngoài, thừa cơ tăng lên idol giá trị buôn bán dạng này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nhưng là ngươi xem một chút bộ kịch này, có cái nào nhân vật có thể làm idol? Toàn bộ đều là đầu bức nhân vật, ngươi để người ta làm sao đem ngươi trở thành idol. Về phần cuối cùng không có dư thừa phát huy không gian, câu nói này liền mịt mờ Kỳ thực ở trong vòng người suy nghĩ một chút liền minh bạch, bộ này kịch, tới tới lui lui liền mấy người, đập có được hay không hoàn toàn khảo nghiệm liền là diễn viên công lực biểu diễn, nếu là biểu diễn tốt cái này tự nhiên là một bộ tốt kịch Nếu là diễn kỳ không được, bộ kịch này sẽ phá hủy. Người xem một chút bây giờ idol minh tinh, có mấy cái diễn kỳ có thể chống lên dạng này biểu diễn. Ba chống lên dạng này phim TV người, có mấy cái có thể làm idol. Không có dư thừa phát huy không gian, chính là chỉ bọn hắn dưới tay idol minh tinh ở bộ kịch này bên trong căn bản cũng không có diễn kỳ, cho nên mới không có dư thừa phát huy không gian. Ba chính vì bọn họ tâm lý có hiểu rõ, cho nên mới sẽ tự tuyệt bộ này kịch. Được à? Bộ này phim TV ta cảm thấy không sai, có đầu tư giá trị, đem bộ kịch này chủ sáng nhân viên phương thức liên lạc nói cho ta biết ta, ta xem một chút làm sao đầu tư. Lâm Bắc Phạm sảng khoái nói. a người bây giờ quyết định. Nhanh như vậy, không lại suy nghĩ một chút. Hứa hán kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm nghe nói Lâm Bắc Phàm bỏ tiền rất hào phóng, không nghĩ đến hào phóng như vậy, kịch bản mới nhìn mấy lần liền quyết định đầu nhập, thật là quá qua loa. Thật giống như ăn một tô mì. Lên tiếng hỏi giá cả sau đó tính tiền rời đi một dạng. Khó trách người khác đều gọi hắn thần tài, đều muốn tìm hắn đầu tư. Không cần suy tính, quá lãng phí thời gian. Lâm Bác Phàm nói ra, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút bộ kịch này biên kịch cùng với đạo diễn, nếu như diễn viên định cũng đem bọn hắn kéo qua, nếu như bọn hắn không thành vấn đề vậy liền không có vấn đề. Hứa hắn kiệt hít một hơi thật sâu, nói, phương thức liên lạc ta liền không cho, bởi vì bọn hắn một mực chờ ở mặt khác bao gian bên trong. Ta muốn nghe đến tin tức này bọn hắn đều sẽ thật cao hứng. Hứa hán kiệt gọi điện thoại, không đến chốc lát một đám người lạ nối đuôi nhau mà vào. Lâm bác phàm đám người mộng bức, làm sao nhiều người như vậy? Bọn bảo tiêu lập tức tiến lên ngăn cản. Không nên vọng động, đều là người mình, đều là người mình. Hứa hán kiệt liền vội vàng đứng dậy giải vây, nói, cho hai vị giới thiệu, đứng ở bên cạnh ta vị này liền là võ lâm ngoại sử biên kịch kiêm đạo diễn, Hà Viên Ngoại. Bên cạnh mấy vị đều là chúng ta bằng hữu Cũng là diễn viên, bọn hắn theo thứ tự là hứa hắn kiệt nhất nhất giới thiệu. Mỗi người đều rất khách khí vân an, tuy nhiên thân phận là diễn viên, nhưng là lâm Bắc Phàm một cái cũng không nhận ra. Ở xem bọn họ quần áo cách ăn mặc, căn bản chính là một người bình thường. Ở nhìn bọn hắn tướng mạo, tuy nhiên không thiếu tướng mạo đoàn chính, nhưng là càng nhiều người vớ va vớ vẩn, so với người bình thường còn muốn xấu xí. Ba cuối cùng nhìn bọn hắn tư thái còn có phương thức nói chuyện, cư nhiên khá là thú vị, làm cho người muốn cười. Lâm tiên sinh ngươi tốt, dung mạo ngươi thực sự là quá xinh xắn, so nhà ta cách vách nữ còn anh Tuấn. Lâm tiên sinh ta rốt cục nhìn thấy ngươi, cảm giác ông trời có mắt. Khó trách ta hôm nay vừa thức dậy đã nhìn thấy hỷ thức ở trên giường hót vang, quả nhiên là vui như lên trời. Làm sao nói đây? Hỷ thước tiếng kêu là á á sao? Có biết nói chuyện hay không? Lâm tiên sinh cho ta ký cái tên A, ta đặc biệt sủng bái ngươi. Ta nghĩ xin hỏi ngươi là làm sao lớn lên, dáng dấp thực sự là quá đẹp. Ta về sau liền dựa theo ngươi bộ dáng sinh con. Lâm bác phàm nhất nhất nắm tay đi qua, liều mạng đỉnh chỉ cười. Ba cảm khái thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, đây quả thật là một đám diễn viên sao. Không phải một đám hài tinh. Chương 99, chỉ cần để cho ta nhìn sảng khoái, tiền không là vấn đề. Lâm tiên sinh, nhường ngươi chê cười. Ba biên kịch hà viên ngoại lung túng cười. Nguyên lai like hắn phát hiện đám này đầu bức bằng hữu rất thú vị, nhưng không nghĩ đến thú vị như vậy. Liên tại nói công chuyện thời điểm đều như vậy đâu bức, quả thực đang cầm tiền đồ mở ra cho đùa, trở về nhất định muốn hảo hảo nói một chút bọn hắn. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, sắp thực chê cười, rất lâu đều không có gặp được thú vị như vậy một đám người, thật để ta rất vui vẻ. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hứa hắn kiệt cười ha ha một tiếng, mọi người không cần khẩn trương, chúng ta lâm tiên sinh thế nhưng là một vị phi thường hiền hòa người. Hắn nói các ngươi thú vị, đó là thật lòng khích lệ các ngươi, không phải châm trọng Được được được. Vậy chúng ta an tâm, chỉ cần không khóc là được. Không có việc gì nhiều cười cười, sống mệnh càng dài. Lâm Tiên Sinh, nếu như ngươi thực sự cần, có thể nhìn ta cười. Mới vừa khen một câu, đám này lại phát huy đầu bị bản sắc. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Ta không để cho các ngươi nói chuyện các ngươi liền không cần nói, nhất là ngươi Lý đại chùy, mau đem tấm kia miệng lớn cho ta ngậm lại. Hà Viên ngoại lớn tiếng nói. Đám này lập tức đem miệng ngậm lại, động tác chỉnh tề như một, giống như nhận qua huấn luyện quân sự một dạng bà có thể thấy được, đám người này không ít để hạ viên ngoại bị ức hiếp. Này cũng trở thành quen thuộc. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bộ này võ lâm ngoại xử liền là lấy ngươi những người bạn này làm nguyên mẫu a. Ngươi xem cả đám đều tìm đúng vai, Lý đại chủy vẫn là Lý đại chủy, Đông trưởng quý vẫn là Đông trưởng quý. Lâm Bác phàn cười. Lâm Bác phàm quan sát tỉ mỉ cái này gọi hạ viên ngoại người, cùng địa cầu bên trên cái kia linh tại thần vẫn là có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá, một cái này viên ngoại càng thêm tiếp địa khí. Càng thêm tràn ngập trợ búa khí thức, còn có tích cực hướng lên tâm tính. Hà viên ngoại cười khổ, xác thực như Lâm Tiên Sinh nói, ta cái này kịch bản là lấy bọn hắn làm nguyên mẫu sáng tạo. Bọn họ đều là ta bạn tốt, chúng ta cùng một chỗ Bắc Phiêu muốn trở thành diễn viên trở nên nổi bật. Tất cả mọi người là có mơ ước người, hơn nữa nói chuyện rất là hợp ý liền ở cùng một chỗ. Ở Trung Lâu, phát hiện bọn hắn tính cách đều rất thú vị, thế là trong lòng hơi động liền đem bọn chúng ghi vào trong kịch bản, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đáng tiếc nha, người khác trứng mắt, trong giọng nói chẳng đầy đáng chát. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân tân tân khổ khổ tiêu phí một đời tâm huyết sáng tạo ra kịch bản, kết quả bị nhân viên chuyên nghiệp phê bình thậm tệ, cuối cùng còn lui về, mặc cho ai tâm lý không khổ chát chát. Bất quá năm nay không đồng dạng, vừa rồi nghe hứa hãng kiệt nói Lâm Tiên Sinh muốn đầu nhập. Ba đây thật là một kiện trọng đại tin tức tốt. Lâm Tiên Sinh, vừa rồi nghe Lào hừa nói, ngươi muốn đầu nhập đập chúng ta một bộ này phim TV. Hà viên ngoại mong đợi hỏi Lâm bác phàm gật đầu ta quả thật có quyết định này ta cảm thấy bộ này phim tivi vẫn là rất hấp dẫn người có lẽ đập ra có thể kiếm lợi mấy đồng tiền tựa như ta lúc đầu mua xuống ái tỉnh công ngụ một dạng đám người trong lòng vui vẻ vừa định muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn đến Hà viên ngoại chừng đến con mắt lại lập tức im lặng cảm tạ Lâm Tiên sinh đối với ta phim tivi xem trọng cùng ủng hộ không nói ra ngươi lúc trước ta xin nhờ rất nhiều bằng hữu liên lạc rất nhiều công ty Muốn đem bộ kịch này đánh ra đến, thế nhưng là không có một cái công ty nguyện ý nản lòng thoái trí phía dưới. Nghe nói ngươi muốn tới hán đỉnh công ty giải trí, cho nên đành phải xin nhờ Lao hứa đem kịch bản đưa cho ngươi nhìn. Bọn hắn đập phim TV khả năng xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, ta đập phim TV chỉ cần cảm thấy hắn hợp ta khẩu vị, vậy liền đủ. Người khác không nhìn, ta tới nhìn. Lâm bác phàm hào khí vung tay lên, chỉ cần ta xem sảng khoái, tiền hoàn toàn không là vấn đề. đáng người chấn kinh đến trận mắt hốt mồm Đây quả nhiên liền là trong truyền thuyết thần tài. Đầu nhập đập phim tivi không phải là vì hồi báo, mà là vì chính mình nhìn sảng khoái. Cái gì là hảo? Đây liền là chân chính hảo. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói tiếp, lúc đầu ta còn không yên tâm bộ kịch này đập không dễ nhìn, đập đến không đủ thú vị, không có trên kịch bản thú vị như vậy. Hiện tại ta vừa nhìn thấy các người những cái này bằng hữu ta cảm giác ổn, diễn viên chính là bọn họ. Nếu là để cho bọn họ tới diễn bên trong nhân vật, Bộ này phim TV nhất định nhìn rất đẹp. Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm bác phàm tại chỗ đánh nhịp đầu tư. Đám người lần nữa kích động. Quá tốt, chúng ta rốt cục có thể diễn phim TV, chúng ta rốt cục diễn nhân vật chính. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục hết khổ. Quá kích động, ta muốn gọi điện thoại nói cho ta ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi ca ca tỷ tỉ, tỉ. Đời này liền hôm nay cao hứng nhất. Ta lại cũng không phải người qua đường, ta có thể xưng mình là diễn viên. Ba nhất là Hà Viên ngoại Năm lâm bác Phàm tay kích động nói, cảm tạ Lâm Tiên Sinh đối với chúng ta ủng hộ. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý chụp tốt bộ này kịch. Không có phụ ngươi kỳ vọng, ta rất coi trọng các ngươi." Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, ba bất quá ta cũng là có yêu cầu, tỷ lệ người xem chúng ta trước không để cập tới, chủ yếu là các ngươi đập không dễ nhìn, đập không cho ta muốn cười, hậu quả kia các ngươi muốn tự phụ." Lâm Tiên Sinh ngươi yên tâm, ta nhất định đem hắn đập đến cực kỳ đẫẻ, nhất định để ngươi muốn cười." Hà viên ngoại lập xuống quân lệnh trạng. Bộ này phim TV cần bao nhiêu tiền, bao lâu có thể chụp tốt? Lâm bác phàm hỏi. Bộ này phim TV đầu tư không lớn, ta tính toán qua, ước chừng yêu cầu 2.000 vạn liền có thể chụp tốt. Về thời gian, bọn họ đều là nguyên hình, hơn nữa đối với kịch bản cũng quen thuộc, ước chừng yêu cầu 2 tháng. Hà viên ngoại thận trọng nói. Hắn không dám báo quá nhiều, sợ không cẩn thận đem một cái này duy nhất người đầu tư hụ chạy. Lâm bác phàm Trầm tư một hồi, nói. Lúc trước ta đầu tư quay chụp ái tỉnh công ngụ hoa 2.000 vạn, tất cả cái gì bản quyền, bao xuống, mà ái tỉnh công ngụ có 20 tập, mỗi tập ước chừng 100 vạn. Liên theo cái này giá cả tính, võ lâm ngoại sử tổng cộng có 40 tập, vậy ta liền đầu nhập 4.000 vạn, đóng gói toàn bộ mua. Người cảm thấy thế nào? 4.000 vạn. Đám người hô hấp một gấp rút, kinh hãi. Ba chưa từng thấy cái nào người đầu tư đem giá cả hướng lên trên hô, bây giờ bọn hắn cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là tài đại khí thô. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Hà viên ngoại kích động vô cùng. 4.000 bạn, hoàn toàn đủ hắn đánh ra một bộ cực kỳ tốt tác phẩm. Hắn thiếu chỉ là một cái chứng minh bản thân cơ hội. Về phần võ lâm ngoại sử bản quyền, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao võ lâm ngoại sử có kinh tế giá trị mới có nói bản quyền yêu cầu, hiện tại không có cái gì, căn bản liền không cần nói. Hơn nữa nhân ra đầu tư 4.000 bạn, như vậy ủng hộ ngươi, ngươi không cho bản quyền còn được sao? Ba còn có ngươi những người bạn này. Ta cảm thấy phi thường thú vị. Đài truyền hình chúng ta chính đang phát triển mạnh, phi thường yêu cầu các ngươi loại này người thú vị, có hứng thú hay không ký kết đến nơi này của ta. Lâm Bác Phạm cười mị mị nói. Mấy người nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhảy dựng lên. Rốt cục có công ty đồng ý ký kết chúng ta, chúng ta rốt cục là một gã chân chính diễn viên. Ba chúng ta rốt cục có một cái có tổ chức người, không còn đơn thương độc mã. Không cần lại bốn phía phiêu bản, không cần lại bốn phía chạy xô. Têu la cái gì? Còn thể thống gì? Để người ta chê cười. Hà viên ngoại lớn tiếng quát, sau đó quay mặt lại cười cười nói, Lâm tiên sinh, người muốn hay không thuận tiện ngay cả ta cũng tiếp thu. Ta có thể viết có thể đạo còn có thể diễn, tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ. Đám người. chương 100 sau lưng có âm hưu. Bữa cơm này vốn là hứa hán kiệt muốn mời, đám người này nhất định phải cấp tính tiền. Nói là người giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, làm sao có thể còn muốn người giúp tính tiền. Mấy người đem tiền trên người góp một chút rốt cục góp đủ tiền, trả nợ. Nếu như Lâm Bắc Phàm đồng ý, bọn hắn khả năng đều muốn uống gió tây bắc. Ba bởi vì Lâm Bắc Phàm coi trọng một bộ kịch, ngày thứ hai còn muốn ký hợp đồng, cho nên quyết định chậm một ngày lại đi. Trước khi rời đi, Hứa hắn kiệt len lén căn dặn, bọn hắn ông chủ cũng Ngô công tử sinh hoạt cá nhân không quá kiểm điểm, hơn nữa làm người dối trá quái đản, trong ngoài không đồng nhất, có khi còn phi thường âm tàn, để bọn hắn cẩn thận, tốt nhất giữ một khoảng cách vân vân. Lâm Bắc Phàm bọn hắn đầy miệng đáp ứng. Bà trên thực tế, coi như hứa hán kiệt không nói, bọn hắn cũng không muốn cùng cái kia nô công tử có quan hệ gì. Thật sự là người kia, để bọn hắn sinh không nổi một kia hào cảm. Bất quá, xem như hán đình giải trí một tên diễn viên, hứa hán kiệt còn có thể đem chuyện này nói cho bọn hắn, để lâm Bắc Phàm đám người đối với hắn sinh ra cực lớn hào cảm. Một bên khác, nô phi phạm đang cùng vương luân phó đại trưởng chơi bời ăn uống, nâng cốc luôn hoan. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu không yên tâm hao tốn như vậy giá cả to lớn mua chiến thần Quy Lai có thể hay không hồi vốn, nhưng khi Vương Luân Phó đại trưởng bí mật thu đến một cái đại hồng bao lúc, liền mọi thứ đều không là vấn đề. Dù sao, cái này thua thiệt là đài truyền hình tiền, mà không phải hắn. Tuy nhiên giá cả có chút quý, nhưng là hơi xảo một chút, đem nhiệt độ làm đi lên, vẫn có thể kiếm một khoản nhỏ. Và đây đã là đài truyền hình cùng công ty giải trí không thể nói bí mật. Xung quanh còn có mấy cái lật từng cái dáng người lựa nóng. Đem vương luân phó đại trưởng mê thần hồn điên đảo. Vương đại trưởng rộng lượng, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi trở về sau người xem bán chạy. Đồng thời cũng chức cầu chúc ngươi quan thăng một cấp, đem cái kia chữ phó bỏ đi. Nô phi phàm bưng ly rượu lên nói. Dễ nói dễ nói, uống. Vương luân phó đại trưởng hồng quang đầy mặt, hắn thích nghe nhất loại lời này. Ba cũng chúc nô công tử nhân khí liên tục tăng lên, càng ngày càng đỏ, sớm ngày treo lên đỉnh, trở thành ngành giải trí nói 102 tồn tại Vương Luân Đài trưởng nói lời hay, bưng chén rượu lên uống sạch. Nô Phi phạm trong lòng vui vẻ, hắn cũng thích nhất loại lời này. Đã trở thành công ty giải trí lao bản so sánh, hắn càng muốn trở thành một tên idol, một tên supporter idol, như vậy thì có thể hưởng thụ càng nhiều đám fan hâm mộ ủng hộ cùng ưa thích. Nhất là nghĩ đến những cái kia nữ nhân ở phía dưới đối với hắn điên cuồng hò hét, đem hắn xem như tình nhân trong ngộng hận không thể đem hắn ngủ, cảm giác này làm hắn phi thường mê say. Không nói gì cả, uống. Hai người tiểu hướng chính nồng. Sau đó thỉnh thoảng hôn bên cạnh lần nguội, chiếm chiếm tiện nghi, vô cùng khoái hoạt. Đúng lúc này, một cái người mặc áo đen đi đến, hướng về Ngô Phi Phàm thì thầm. Ngô Phi Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống, rất khó coi. Đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt khó coi như vậy. Nói ra để lão tử cho ngươi tham nhâm một chút, lão ca ta bản sự khác không có, liền la từng trải nhiều, nói không chừng có thể cho ngươi tung ra ý kiến hay. Mới uống một lần rượu, hai người lão ca lão đệ liền tiêu lên. Thuật nhìn vô cùng thân mật. Ba cái này, tốt ta, lão ca ngươi cho ta tham như một chút. Lô Phi Phàm đem bên cạnh Lạt Muội toàn bộ đổi đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, sau đó sắc mặt như sắc nói, còn không phải Võ Thiên mị cùng Lâm Bắc Phàm đôi này cậu nam nữ. Vương Luân lập tức tỉnh táo thêm một chút, tâm tư khẽ động, bọn hắn thế nào? Chợ ngươi? Đúng. Bọn hắn trong ta, căn bản chính là xem thường ta. Lô Phi Phàm bi phân nói, trước đó hai ta lần thành tâm thành ý mời Võ Thiên mị cùng đi ăn tối. Kết quả nữ nhân kia nhìn cũng không nhìn ta một cái, không chút do dự cự tuyệt. Kết quả hiện tại thế nào, cư nhiên cùng người khác đi ăn cơm, hơn nữa vừa nói vừa cười, lao ca, ngươi nói nàng có phải hay không xem thường ta. Không sai, nàng liền là xem thường ngươi. Loại này tiện nữ nhân ta thấy nhiều, ý có mấy phần tư sắc đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, phi thường cao ngạo. Kỳ thực sau lưng làm chuyện cầu thả. Vương Luân đài trưởng phụ họa Nô Phi phàm hấp một ngũ rượu, tiếp tục bi phân nói. Ba còn có lâm bắc phàm cái kia tiểu bạch kiểm cũng không phải là cái gì người tốt. Cùng nữ nhân kia mắt đi mày lại, lại nhiều lần ngăn cản, ta đoán chừng hắn và nữ nhân kia tám thành có một chân. Rõ ràng đều là người có vợ, còn đi ngoại tình. Thực sự đáng hận. Sắc thực phi thường đáng hận, loại này tiểu bạch kiểm trừ bỏ dáng rấp đẹp mắt không còn gì khác, chỗ nào có thể so sánh ngô lao đệ. Vương Luân Phó Đại trưởng tiếp tục công kích, cùng ngô phi phàm đứng thống nhất chiến tuyến. Ngô phi phàm lại uống một hớp rượu, lớn tiếng nói Bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn ta liền tức giận. Ta thực sự hận không thể đem bọn hắn bắt lại, dùng roi hung hăng quất bọn hắn ba ngày ba đêm, để giải mối hận trong lòng. Nô lao đệ, tâm động không bằng hành động A, không nên lại do dự. Suy nghĩ một chút nơi này là ngươi địa bàn, là lòng cho ngươi của lại, là hổ đều cho ngươi nằm lấy, ngươi còn chờ cái gì? Nếu như bọn hắn trở lại Giang Nam sẽ trễ. Vương Luân Đài trưởng Cám dỗ nói, ngữ khí vô cùng sốt ruột, một bộ ta suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ. Thế nhưng là bọn hắn thân phận không đơn giản, hơn nữa bên cạnh có bảo tiêu. Ngô Phi Phàm trần chờ Tất nhiên ngươi sợ, vậy cứ coi như ta chưa nói. Vương Luân Phó Đại trưởng không khuyên nữa, mà là tự mình uống rượu, thoạt nhìn vô cùng hài lòng, lại nhìn trộm lấy một bên Ngô Phi Phàm nhất cử nhất động. Ngô Phi Phàm nghĩ nghĩ, liếc qua bên cạnh Vương Luân Phó Đại trưởng, rốt cục khẽ cắn môi đặt xuống quyết tâm, làm như vậy là vi pháp, bất quá cho bọn hắn một chút giáo hấn vẫn là có thể. Ta tìm người giáo hấn bọn họ một trận là có thể. Vương Luân trong lòng cười nhạo, ngươi tìm người đi đánh bọn hắn liền không vi phạm. Thực sự là dối trá. Bất quá, hắn vẫn là dơ ngón tay cái lên khích lệ, nô công tử thực sự là hiểu rõ đại nghĩa, lao ca ta bội phục kính ngươi một chén. Dễ nói, uống. Uống xong chén rượu này về sau, nô phi phạm gọi một người tiến vào, sau đó tại bên thai hắn thì thầm. Người kia gật đầu một cái, đi ra ngoài. Một bên khác, sau khi cơm nước non e, Vợ Thiên Mị nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi ra dạo một chút, nói là có giúp tiêu hóa. Lâm bác Phàm mới vừa cầm xuống một bộ thần kịch, tâm tình rất vui vẻ, cũng đáp ứng. Cầm nước xong xuôi, lại cùng Hà Viên ngoại bọn hắn nói thật lâu, ra đến thời điểm đêm đã khuya, thời tiết có chút hơi lạnh, trên đường cũng không có nhiều người, có cửa hàng đã đóng cửa. Người thật rất xem trọng một bộ kia võ lâm ngoại sự. Bên trong không có một cái lưu lượng minh tình, thậm chí ngay cả một cái nổi danh diễn viên đều không có, tất cả đều là gánh hát rong. Muốn kiếm tiền rất không dễ dàng, trừ phi kỳ tích. Võ Thiên Mỹ nói, đúng là một kỳ tích. Lúc trước Võ Lâm Ngoại chuyện đẩy ra về sau, trở thành mấy thập niên khó được kinh điển phim TV, bị truyền làm một thời giai thoại. Bên trong diễn viên một lần là nổi tiếng, ích lợi cao vô cùng. Có thể cùng Võ Lâm Ngoại chuyện cùng so sánh, cũng chỉ có mấy bộ phim TV mà thôi. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101, gần nhất bao nuôi phí hơi nhiều, muốn dùng tiền. Ta chỉ là nhiều tiền, tùy tiện đầu tư chơi đùa. Lâm Bác Phàm không quan trọng nói. Theo ba cái tiết mục đại bạo, đài truyền hình kinh doanh càng ngày càng tốt, Bạch Thanh Tuyết cho hắn bao nuôi phí càng ngày càng dày, hiện tại đã đạt đến một ước, nhường hắn tùy tiện xài. Thế nhưng là, hắn ăn, mặc, ở, đi lại Bạch Thanh Tuyết đều an bài cho hắn, căn bản không cần dùng tiền. Hắn từ trong khổ nạn qua tới, cũng không phải đại thủ đại các người, tất nhiên tiền đủ dùng vậy là được rồi. Nhưng là Tất nhiên người khác đem cơ hội kiếm tiền đưa đến trước mặt hắn, hắn vì cái gì không muốn. Liền xem như trợ giúp một lần lao bà cũng tốt à, mâu chốt nhất là có thể nhường hắn thực lực mạnh lên. Hắn hiện tại áo cơm không lo, đã không có cái khác truy cầu, trừ bỏ để lao bà khoái hoạt, chỉ còn lại có thực lực tăng lên có thể khiến cho hắn cao hứng. Võ thiên mị len lén si mê nhìn xem hắn. Liền lá lâm bắt phạm bộ này lạnh nhạt không tranh quyền thế dáng vẻ, rất làm nàng mê muội Đáng tiếc nam nhân này đã bị nữ vương đại nhân cấp đi. Bất quá bồi ở bên cạnh hắn cũng tốt. Gạt người Ngươi xưa nay sẽ không làm chuyện vô ích. Võ thiên mị hãy hắn một cái, vô cùng yêu mị. Tốt ta ta cho ngươi biết, đây là một bộ thần kịch, một bộ so ái tỉnh công ngụ còn có thần phim tivi dù cho tiếp qua 10 năm ý nguyên kéo dài không suy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạ viên ngoại đập chất lượng không kém. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nói. Ngươi lại gạt người như vậy nho nhỏ một bộ kịch, làm sao có dạng này tiềm lực. Võ thiên mị hơn rồi Lâm Bắc Phàm Nói láo ngươi không tin, nói thật ngươi cũng không tin, tốt á ngươi tùy ý. Bà đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đám thoạt nhìn không dễ chọc lưu manh, không có hảo ý hướng đi Lâm Bắc Phàm có còn dơ con đồng, có người nhìn xem võ thiên mị lộ ra một tiếc cười. Không muốn đi lên phía trước, đám người này kẻ đến không thiện, đứng đằng sau ta. Lâm Bắc Phạm thô lỗ đem võ thiên mị kéo đến hắn phía sau. Cùng lúc đó, chính đang chung quanh phòng bị bọn bảo tiêu nhanh chóng vây quanh. Có nhiều như vậy cường tráng bảo tiêu bao vây ở một chỗ, võ thiên mị rốt cục cảm giác được an toàn. Lại nghĩ tới người nam nhân trước mắt này ở nguy hiểm tiến đến thời điểm đem nàng kéo ra phía sau, trong lòng lại nhiều một tiếng ngọt nào Nam nhân kia đừng nhìn lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn, thời điểm then chốt vẫn đủ nam nhân. Mặc dù đối phương còn có hơn 20 người, Lâm Bác Phàm bên này chỉ có 6 người hộ vệ, nhưng là hắn tâm lý một chút cũng không e sợ. Các ngươi là ai, có gì muốn làm? Lâm Bác Phạm hỏi. Ba trong đó một cái thoạt nhìn khôi ngô giống như lão đại cười ha ha, huynh đệ, không chuyện gì, liền là thấy bạn gái của ngươi cực kỳ đẹp đẽ, giống như minh tinh, cho nên muốn mượn tới chơi đùa mấy ngày. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Dù sao ta liền có nhiều huynh đệ như vậy, ta với ngươi giảng đạo lý, bọn hắn có thể chưa hẳn. Ta cảm thấy vẫn là không giảng đạo lý tốt, dù sao xuất sinh là nghe không hiểu đạo lý. Lâm bác phàm châm trọc khiêu khích. Tiểu tử thúi, ngươi đang chết. Lão đại sắc mặt tâm trầm, ta xem ngươi cũng là người có thân phận, mới hảo ý cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cư nhiên không lĩnh tỉnh vậy ta liền không khách khí. Ta xem dung mạo ngươi tế bị nộn lục, khẳng định cũng có thể bán tốt giá tiền. Mấy cái tiểu đệ lộ ra hắc hắc không có hảo ý nụ cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm bác phàm cũng cười hắc hắc, nhìn đến ngươi đã bán qua, biết rõ giá thị trường. Lão đại! Lâm bác phàm nói tiếp, ba bất quá khả năng giá cả bán không tốt, bằng không thì liền đừng đi ra kiếm cơm Nhìn ngươi mông lớn lại tròn, tiểu đệ của ngươi, không ít hưởng thụ A. Lao đại, lời này mắng hung ác, không mang theo một cái chữ thô tục, lâm bác phàm bên này người cũng nhịn không được cười. Nhất là võ thiên mị, cơ hổ ngã vào lâm Bắc phàm trên thân, cười đến gặp cả người, nguyên lai tình hình căng thẳng lập tức dừng một chút. Lao đại sắc mặt lần nữa trầm xuống, thực sự là miệng lươi bén nhọn tiểu từ thúi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lươi. Chúng ta vẫn là so tài xem hư thực, rốt cuộc là miệng của ngươi lợi hại Hay là của ta nắm đấm lợi hại? Mọi người lên. Bảo vệ tốt diệp tiên sinh cùng võ đại trưởng. Lâm tiên sinh, võ đại trưởng, nơi này nguy hiểm, mời lui ra phía sau. Lâm bác phàm gật đầu một cái, lôi kéo võ thiên mị chạy về sau kéo dài khoảng cách. Còn có a bảo hộ Lâm tiên sinh bọn hắn. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn tuyệt đối an toàn. Gọi a bảo tiêu cẩn thận bảo hộ lấy. Rốt cục chiến lên. 5 người hộ vệ liều mạng hơn 20 người. Trang diện này thoạt nhìn rất hùng vĩ. Theo Lý Mà nói, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương quá nhiều người có đôi khi bảo hộ không đến, nhưng là lâm bắc Phàm bọn hắn mang ra ngoài bảo tiêu lại không giống nhau, có bốn cái là lính đặc trùng xuất thân, còn có hai cái là mới mướn vào binh vương, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn học chính là kỹ thuật giết người, mỗi lần xuất thủ đều gọn gàng, cơ bản không đến 3 chiêu liền có thể giải quyết một người, nhất là hai vị binh vương, là đặc biệt cho võ thiên mị trang bị. Bọn họ đều là từ chiến trường phía trên sống sót người, tố chất thân thể cao vô cùng, hơn nữa toàn thân cao thấp đều là vũ khí, miễn là người xác định đối phương là địch nhân liền triển khai tấn mánh công kích, giống như mánh hổ hạ sơn, tốc độ thật nhanh, cơ bản một chiêu một cái, một quyền liền có thể làm cho đối phương đánh mất chiến đấu lực. Cứ như vậy, không đến một phút đồng hồ lúc, đám này ô hợp toàn bộ được giải quyết. Ta đầu hàng, lao đại dọa đến dơ tay lên. Kết quả vẫn là bị co, đau đến ngã trên mặt đất khom người giống một chỉ chết tô mở dạng, sắc mặt trắng bệch. Lâm bác phàm mang theo Võ Thiên Mị Mị đi tới, cau kỉnh hỏi: "Là ai phái các ngươi tới?" "Không có người phái." Hắn con vịt chết mạnh miệng. "A Thủy, hắn giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hỏi ra hắn." A Thủy là trong đó một tên binh vương, nghe nói mười phần am hiểu thẩm vấn. A Thủy lộ ra một tia cười tà, vết đau trên mặt đặc biệt giữ tợn, "Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định cam đoàn có thể khiến cho hắn biết gì nói nấy nói mà không hết." Coi như khi còn bé nhìn trộm nhà bên quả phụ sự tình đều có thể hỏi ra. A Thủy kéo lấy Lao Đại đi vào một cái hẻm nhỏ. Ba sau đó chỉ nghe thấy một trận kêu thảm, thanh âm vô cùng thảm thương, giống như bị người bạo cúp một dạng. Không đến chốc lát, A Thủy kéo lấy người không giống người, quỷ không giống quỷ Lao Đại đi ra. Vừa rồi hỏi rõ, là hán đình giải trí ngô phi phạm phân phó bọn hắn làm, còn từ trong miệng hắn hỏi ra, mấy năm qua này hắn vì cái kia họ ngô làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình. lại là hắn Nhưng chúng ta rõ ràng lại không đắc tội hắn, hắn vì sao làm như vậy? Võ thiên mị rất bi phẫn. Người không có lòng hại hổ, hổ có ý hại người. Hắn loại người này thiên sinh chính là như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta cự tuyệt mới để cho hắn lòng sinh phẫn nộ. Sau đó đối với chúng ta lên ác ý, chuyện này chỉ có thể áp xuống, về sau chúng ta lại tìm cơ hội tính sổ sách. Cũng chỉ có thể như vậy. Võ thiên mị bất đắc di nói, nơi này dù sao không phải là bọn hắn địa bàn. Đối phương kinh doanh thâm căn cố đế, sự tình gì đều không tiện. Lâm Tiên Sinh, những người này xử lý như thế nào? A Thủy hỏi. Báo án A, chúng ta dù sao cũng là lương dân, vẫn là gọi cảnh sát tới xử lý. Tốt, Lâm Tiên Sinh. chương 102, báo thủ không qua đêm, một người đưa một viên cối u. Lâm Bác Phàm đương nhiên không khả năng cứ tính như vậy, hãn tử trước đến nay báo thủ không qua đêm. liền trước mắt những cái này muốn thương tổn bọn họ xã hội u ác tính. Lâm Bác Phàm một người một cái tử khí, đưa bọn hắn một viên khôi u, hơn nữa lớn lên ở bất đồng địa phương, có sinh trưởng ở trong trái tim, trong thận trong tay, trên chân, thậm chí còn có trong đầu. Hơn nữa còn sẽ từ từ sinh trưởng, chỉ cần lớn lên liền sẽ để bọn hắn đau đến chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác không chết được. Đây coi như là đối bọn hắn trừng phạt. Về phần kẻ cầm đầu ngô phi phạm, Lâm Bác Phàm cũng là tiễn hắn một viên liệu. ba Về phần liệu lớn lên địa phương có chút làm cho người khó có thể mở miệng. Một bên khác, đang đợi tin tức tốt Ngô Phi Phàm cùng Vương Luân Phó đại trưởng dõng nhiên tiếp vào bí mật điện thoại, sau đó cả người tâm tình cũng không tốt. "Ngô công tử, thế nào?" Vương Luân hỏi. Ngô Phi Phàm khí hanh hanh nói, đám phế vật này, thậm chí ngay cả mấy người đánh không lại, thực sự là mất mặt xấu hổ. Còn muốn để ta đi đem bọn hắn vứt đi ra, trước hết để cho bọn hắn nhốt mấy ngày lại nói." Vương Luân Phó đại trưởng biết rõ kế hoạch thất bại, trong lòng có chút hơi thất vọng. Cũng không còn nhiều lời. Ba cái gì cũng đừng nói, uống rượu. Uống no lại nói. Đúng. Uống rượu. Hai người muốn tiếp tục cụm rượu, tựa hồ muốn đem trong lòng bi phẫn toàn bộ phát tiết ở rượu. Đúng lúc này, Nô Phi phàm cảm giác cái bụng khó chịu, nói, Vương Đại trưởng, ta có chút uống nhiều, đi trước phòng vệ sinh buông lòng Đi, đi nhanh về nhanh, đừng nghĩ thừa cơ trốn. Vương Đại trưởng men say mông lung nói, phòng vệ sinh ngay ở bên cạnh, làm sao sẽ trốn. Nô Phi phàm loạn trọng đi tới phòng vệ sinh, sau đó giống thường ngày móc xuống ra, ngắm chuẩn lấy buồn cầu đổ nước. Nước tí tách đi ra, hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Thế nhưng là còn không có sảng khoái đủ, đột nhiên lại cảm thấy một trận đau nhói. Hắn tinh thần phân chấn, tỉnh táo thêm một chút, nhìn xem còn đang đổ nước xuống, một loại đau đớn chua sảng bay thẳng não hải, cảm giác giống như bị người dùng kim đâm. Ba thẳng đến đổ nước xong, loại này đau đớn mới làm dịu. Xảy ra chuyện gì, đổ nước cũng đau chẳng lẽ dùng nhiều, xảy ra vấn đề. Loại chuyện này hắn trước kia chưa từng có gặp qua, vừa nghĩ tới bản thân súng có phải hay không dùng nhiều, xảy ra vấn đề, tâm lý không hiểu có chút hoảng, càng nhiều là sợ sệt. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể sẽ bất lực, trong lòng càng là sợ hoảng. Ba còn có nhiều như vậy, mỹ nữ trở lấy hắn đi sùng hành đây. Hắn còn trẻ, không muốn làm công công. Không được, mấy ngày này rút cái thời gian đi bệnh viện kiểm tra. Hắn đặt xuống quyết tâm. Tâm sự nặng nghề trở lại bao gian bên trong, nhìn thấy đầy bàn rượu tệ nhạt vô vị, thậm chí nhìn thấy thèm ăn nhỏ rãi lạc mỡ cũng tệ nhạt vô vị. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Buổi sáng ước chừng 10 giờ tả hữu, Lâm Bác Phàm bọn hắn ở chính mình khách sạn cùng Hà Viên ngoại đám người ký kết hiệp ước. Phim TV đổi tên là Võ Lâm ngoại truyện, tương quan nhân vật cũng đổi tên là Lâm Bắc Phàm quen thuộc nhân vật. Lâm Bác Phàm bỏ vốn 4000 vạn, ủng hộ bọn hắn quay chụp, cũng được hưởng Võ Lâm ngoại truyện tất cả bản quyền. Đoàn làm phim hoàn toàn do đạo diễn kiêm soạn giả Hà Viên ngoại định đoạt, nhưng là Lâm Bắc Phàm được hưởng quyền đề nghị, ở không thay đổi chỉnh thể đại cương tình huống phía dưới, có thể đưa ra hợp lý đề nghị. Đồng thời, Lâm Bắc Phàm muốn lợi dụng đài truyền hình tài nguyên ủng hộ bọn hắn quay chụp. Đây là trong đó một phần hiệp ước, còn có một phần khác hiệp ước, kia liền là đem Hà Viên ngoại cùng với mặt khác mấy người toàn bộ đặt ở chính mình danh nghĩa. Lúc đầu Lâm Bắc Phàm chỉ tính toán ký 1 phần 4 cam đoan võ Lâm ngoại truyện quay chụp không bị ngăn trở. 4 năm thời gian Không tính lâu không tính án, rất nhiều nghệ nhân đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là đám người này sợ sệt bị quăng một dạng, nhất định phải tăng thêm nguyên hạng, cuối cùng thêm đến 10 năm mới bỏ qua. Lâm Bác Phàm chỉ có thể trong lòng cảm thán, đám này hài tử bị hiện thực đã kích sợ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Để ăn mừng đoàn làm phim thành lập, Hà Viên ngoại mấy người còn xử lý một cái nho nhỏ lệ khánh công, chúc mừng bọn hắn rốt cục thoát ly khổ hại, thành công lên bờ, không còn bốn phía phiêu bản. Cảm tạ lâm tiên sinh. Ngạch, không đúng, là bốt, về sau chúng ta liền ở các ngươi dưới tay công tác, chúng ta nhất định sẽ cúc cùng tận thụy, đánh ra tốt nhất phim tivi vừa đi vừa về báo ngươi. Hà viên ngoại hăm hở nói. Nói rất hay, ta liền chờ ngươi võ lâm ngoại chuyện đi ra. Đập tốt, trọng trọng có thưởng. Lâm bác phàm cười mị mị. Không hổ là thần tài, xuất thủ liền là hào phóng. Có ngươi dạng này bột thật tốt. Đến, mọi người nhanh mời chúng ta vị này hào phóng bột một chén đồng thời cũng cầu chúc chúng ta tiền đổ như gấm. Chén chén giao thoa, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, trên TV trực tiếp hán đỉnh giải trí cùng mạng gỗ TV ký kết nghi thức. Ba cái này ký kết nghi thức là liên quan tới phim TV Chiến thần Quy Lai, bởi vì giá cả đạt đến 4. Hai ước, sáng tạo ra phim TV mua ghi chép, cho nên hán đỉnh giải trí cùng mạng gỗ TV cùng phóng viên tổ chức một cái ký kết hội, đem chuyện này tuyên dưng ra, vì phim TV phát ra thêm nhiệt. Ba lúc này, Hán đỉnh giải trí đại biểu Ngô Phi Phàm cùng mạng gỗ TV đại biểu Vương Luân phó đại trưởng đã ký kết hoàn tất, chính đang nắm tay, hướng về khán giả mỉm cười thăm hỏi. 42 ức a, không biết lúc nào ta phim TV mới có thể bán ra giá cả như vậy. Hà Viên ngoại sợ hãi thán nói, hiện tại hắn chỉ cần mình phim TV có thể thuận lợi chụp xong thuận lợi phát ra liền đã cảm ơn trời đất. Về phần lúc nào có thể kiếm tiền, hắn đều không dám nghĩ. 42 ức chỉ là bắt đầu truyền bá giá cả, TV loại này kịch còn có thể lại bán mấy lần còn trừ bỏ đài truyền hình còn có thể bán cho internet bình đài, phòng đoán cẩn thận đều có thể bán 10 ước trở lên, kiếm lời lợi. Mười ước nha, ta lúc nào mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mấy vị vừa mới hàm ngư phiên thân diễn viên phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Nhìn xem nhân ra, đã kỳ đại hợp đồng hướng đi nhân sinh phong. Nhìn xem bản thân, còn đang vì công việc buôn vì một ngày ba bữa mệt nhọc. Không có so sánh liền không có thương hại, mấy vị cá ước mới bị đà kích. Võ thiên mị nở nụ cười xinh đẹp Mọi người không muốn như vậy vẻ vẻ, chiến thần Quy Lai có thể bán ra 10 ước không coi là nhiều, kỳ thực bọn hắn đầu tư cũng không nhỏ, 4. 2 ước mới miễn cưỡng hồi vốn mà thôi. Nhìn xem đài truyền hình chúng ta ái tỉnh công ngụ mới đầu tháng 4 năm 2000 bạn, đã bán đi 41 ức hơn nữa hàng năm đập một bộ còn có thể lại bán một lần, mỗi lần đều có thể thu 20 ước trở lên, cho nên chiến thần Quy Lai thật không tính là gì. Hy vọng các ngươi có thể trở thành bộ tiếp theo ái tỉnh công ngụ. Lời nói này có trình độ. Trước mắt ép môn đều kích động. Kỳ tích đang ở trước mắt, bọn hắn vì sao không cố gắng. Đúng lúc này, lý đại truy bỗng nhiên chỉ trong TV ngô phi phạm lớn tiếng nói, mọi người có thấy hay không, cái kia ai đổ ngô phi phạm sắc mặt có chút khó coi, cười đến rất cứng ngắt một dạng. Sắc mặt khó coi. Ở nơi nào, ta xem một chút. Thật là khó coi, rõ ràng đều ký đại hợp đồng, kiếm lời lật, làm sao sắc mặt rất khó coi. Người xem cái kia đỏ ngầu cả mắt, còn có mí mắt, giống như giấc ngủ không đủ giống như không còn cách cứu vãn. Đám người giống như phát hiện tân đại lục một dạng, tràn đầy phấn khởi thảo luận. Chương 103: Đi nhà xí tương đương xử tử làng chỉ. Liên quan tới Ngô Phi phàm biến hóa, Lâm bác Phàm đương nhiên biết rõ nguyên nhân trong đó. Đó là bởi vì hắn tối hôm qua cho hắn đổ nước địa phương thêm chút liệu, một viên nho nhỏ liều, chỉ cần vừa thả nước hoặc là sung huyết liền sẽ vô cùng đau nhức. Nghĩ nghĩ, tối hôm qua ký đại hợp đồng, hắn hẳn là cao hứng phi thường, tuyệt đối uống không ít rượu, trong bụng đều là nước. Đi nhà cầu tần suất tuyệt đối không thấp, mỗi lần đổ nước cái kia chua xảng, nhất định khiến người khó mà quên. Về phần xung huyết liền sẽ đau nhức, cái này ngươi hiểu, chỉ sợ về sau chỉ có thể nhìn mà than thở. Ba bất quá Lâm Bắc Phàm cảm thấy, vẫn là có thể thêm điểm liệu. Một bên khác, chính ở ký kết hội Ngô Phi phàm cảm thấy tâm phiền ý loạn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đã lên 8 lần nhà vệ sinh, mỗi một lần đi nhà xí đổ nước đều đau cho hắn dục tiên dục tử, cảm giác kia giống như bị sự tử lăng trì một dạng cơ hồ muốn hắn mệnh. Chính vì vậy, toàn bộ buổi tối hắn đều ngủ không được ngon giấc. Hơn nữa trong lòng không yên tâm sầu lo, càng thêm ngủ không ngon. Hắn hiện tại phi thường hy vọng ký kết nghi thức lập tức kết thúc, sau đó hắn có thể đi y viện kiểm tra chữa bệnh. Đáng tiếc nha, hôm qua vì đem sự tình làm lớn, bọn hắn đã thương lượng quyết định muốn đem cái này tiền nghi thức khiến cho thịnh đại lòng trọng một chút, làm phải lâu một chút, dạng này mới có càng nhiều tin tức lẫn lộn. Ba hiện tại hắn thật hối hận, còn có hơn 1 giờ thời gian Hắn làm sao chịu? Súng bắn nước lại chuẩn bị chăn đấy, lại muốn bắt đầu lăng trì. Lao đệ, ngươi thế nào? Cả buổi sáng đều không yên lòng, có phải hay không tối hôm qua bị nữ nhân móc giống thân thể? Á ha ha. Vương Luân Phó Đại trưởng mở ra cho đùa. Nô Phi phàm lộ ra một cái nụ cười khó coi, ngươi nói đúng, hiện tại ta quả thật có chút hư. Vương Luân Phó Đại trưởng một bộ người từng trải dáng vẻ nói, ngươi bây giờ còn trẻ, muốn tiết chế à, đây là bản thân cả một đời tung hoành tư bản. Không cần chờ ra thời điểm liền dùng không được, có khi đổ nước còn có chút đau. Lời này tựa hồ nói đến ngô phi phàm chô đau. Hắn bây giờ không phải có chút đau, mà là rất đau, đau vô cùng. Ba cho ta giữ vương tinh thần, chờ một chút là đáp phóng viên hỏi phân đoạn, còn có một giờ cho ta chịu được a Vương Luân Phó Đại trưởng Vỗ ngô phi phàm bả vai, tựa như là tiền bối cổ vũ vãn bối một dạng. Vương Đại trưởng, cái này ta hiểu được. Ngô phi phàm một lần nữa phục hồi tinh thần lấy một bộ hoàn toàn mới diện mạo đi đối mặt truyền thông, còn có hắn fan hâm mộ. Phóng viên đưa ra vấn đề, xin hỏi Ngô Tiên Sinh, phim TV Chiến thần Quy Lai bắt đầu truyền bá bán ra 4. Hai ước giá trên trời, người xem như phim TV Chiến thần Quy Lai nhà sản xuất cùng chủ diễn, có cái gì muốn đối với ngươi fan hâm mộ nói sao? Đối với những cái này xáo lộ, Ngô Phi Phạm rất rõ ràng, không chút nghĩ ngợi nói, ta muốn nói, lúc này ta rất kích động rất cao hứng. Bởi vì Chiến thần Quy Lai có thể bán ra dạng này giá trên trời Làm ta rất bất ngờ, chưa từng có nghĩ đến sẽ lấy được thành tích như vậy. Nhưng là ta biết, tất cả đều là ta fan hâm mộ cho ta, nếu không phải là fan hâm mộ ủng hộ ta cổ vũ ta, ta cũng sẽ không lấy được thành tích hôm nay. Cảm tạ các ngươi, ta yêu các ngươi. vi phạm vi phạm, nhất định vi phạm. vi phạm làm bạn, một đời đến giả. Dưới đài fan hâm mộ điên cuồng hét dầm lên. Nô phi phạm phi thường hưởng thụ, sau đó dùng lực phất phất tay, lần nữa thu hoạch một mảnh thét lên. Bà xin hỏi Ngô Tiên Sinh, có người nói Sở Ta TV Ái Tình Công Ngụ đã dự định hàng năm thần kịch, chiến thần quy lai like bộ này phim TV không có năng lực khiêu chiến Ái Tình Công Ngụ, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Vấn đề này nhìn liền không có hảo ý, chuyên môn dùng để kéo cựu hận, đặt câu hỏi phóng viên vô cùng ác. Vừa nghe đến Ái Tình Công Ngụ cùng Sở Ta TV hắn liền tâm thiện. Đầu tiên, Ái Tình Công Ngụ xác thực là đặt ở trước mặt bọn họ một tòa núi lớn, bọn hắn muốn đem nó đẩy ngã phi thường khó khăn. Thứ hai Hắn hiện tại rất chán ghét Sở Ta TV, thật phi thường chán ghét. Bất quá bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng nhất định phải giữ phong độ. Khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, ái tình công ngụ sắc thực phi thường xuất sắc, người xem phi thường kinh ngợi, nhưng là ta chiến thần Quy Lai cũng không yếu, dù sao không chỉ có ta gia nhập liên minh, còn có nhiều như vậy mình tin gia nhập liên minh, liền nhất định bộ này kịch không tầm thường, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ tới ủng hộ chiến thần Quy Lai đúng hay không? Là. Phan Hâm Mộ hô to. Mặt khác, ta muốn nói chính là, ái tình công ngụ cùng chiến thần quy lai đặt chung một chỗ tương đối kỳ thực là không công bình, bởi vì bọn họ người xem quần thể có bất đồng rất lớn, một bộ giảng thuật là đô thị nam nữ cố sự, một bộ giảng thuật là thần thoại thần cùng tiên cố sự, hoàn toàn không cách nào so sánh, cho nên mọi người cũng không cần sách vấn đề này. Đúng lúc này, cái kia không có hảo ý lại một lần nữa đặt câu hỏi. Như vậy xin hỏi ngô tiên sinh, người cảm thấy bốn, hai ước mua xuống chiến thần quy lai giá cả cao sao. Lô phi phẩm không chút do dự nói, "Không cao, một chút cũng không cao, ta cảm thấy đáng giá." Chính bởi vì chúng ta chiến thần Quy Lai đập tốt, cho nên lúc đó có rất nhiều phó đại trưởng tiến hành cạnh tranh, mới đem giá cả sách cao như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn là Vương Phó đại trưởng cao hơn một bậc, cùng chúng ta công ty đạt thành hợp tác, ta chỉ có thể nói Vương Luân đại trưởng mắt sáng như rốc, tất nhiên thu hoạch tràn đầy." Vương Luân đại trưởng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. "Kết quả, vị phóng viên kia chưa từ bỏ ý định hỏi, "Lô tiên sinh, còn có vương đại trưởng, có người nhìn thấy tối hôm qua ngươi và vương luân phó đại trưởng ra vào một nhà tỉnh sắc hội sở, hơn nữa còn gọi mấy vị công chúa, xin hỏi đối với cái này ngươi là thấy thế nào? Ba giữa các ngươi phải chăng có cái gì quyền sắc giao dịch? Ba cái này ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Thấy một màn như vậy, nô phi phạm cùng vương luân biến sắc, sau đó lại cấp tốc khôi phủ. Nô phi phạm thề thốt phủ nhận, nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Ta và Vương Luân Đài trưởng tối hôm qua đúng là khánh công, nhưng cũng không phải ở tỉnh sắc hội sở, mà là ở chúng ta công ty nội bộ nhà ăn. Điểm này có rất nhiều người đều có thể làm chứng, cho nên xin đừng nên biểu chuyện bậy. Bằng không thì, chúng ta chỉ có thể cầm lấy pháp luật vũ khí, giữ gìn chúng ta lợi ích. Nói lời lẽ chính nghĩa. Loại chuyện này tuyệt đối không thể bạo lộ ra, càng không thể thừa nhận, bằng không Vương Luân muốn chơi xong, chính hắn nhân vật thiết lập cũng sẽ băng, vậy liền không có cách nào trở thành idol bị người thích. Thế nhưng là, ta đã từng hướng cái kêu hội sở nghe ngóng, nghe nói ngươi vẫn là bên kia khách quen. Đối với vị này chăm chỉ không ngừng trêu chọc phóng viên, Nô Phi Phạm cảm thấy rất tức giận. Nhất là từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn một mực bị đau đớn tra tấn, đồng thời cũng kìm nén bực bội, cảm xúc không phải rất ổn định. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thật hận không thể đem cái này phóng viên kéo xuống hành hung một trận để giải mối hận trong lòng. Đúng lúc này, một cấu ngoại nhân không nhìn thấy hôi sắc khí thể chút vào trong thân thể của hắn. Mọi thứ đều biến, hắn tâm tình lập tức liền nổ, mất đi lý trí, một bàn tay hung hăng đập vào phóng viên trên mặt, "Ta đở cờ mở ngươi, ngươi làm sao có nhiều như vậy vấn đề? Ngươi có phải hay không cố ý trỉnh ta? Chỉ ngươi cái này nghèo điếu ti, ta thu thập không có 1000 cũng co 800, đừng tưởng rằng ngươi là phóng viên ta liền không dám làm ngươi. Ta cho ngươi biết, ta giết chết ngươi so ngươi là một con kiến còn muốn đơn giản." Lô Phi phàm đem vị này phóng viên đẩy ngã trên mặt đất, sau đó hung hăng đập lên. "Để ngươi hỏi Để ngươi nói bậy. Để ngươi theo ta cuồng. Ngôi mắng một câu liền đánh một quyền. Vô cùng tàn nhẫn. Toàn trường chấn kinh. chương 104, ngươi vật kia, khả năng về sau không thể dùng. Mọi người đều bị một màn này kinh hãi. Ba chưa ai từng nghĩ tới. Bình thường ôn văn nhị nhã tân sinh đại idol ngô phi phạm. Cư nhiên như vậy tàn bạo. Đối mặt một cái phóng viên cư nhiên hạ như thế độc thủ. Đây là đánh cho đến chết tiết đấu. Bởi vì ngô phi phạm xuất thủ quá nhanh. Những người khác không tới đều chưa kịp phản ứng. Ở bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, vị kia phóng viên đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Lao đệ, tỉnh táo không nên vọng động. Ba đầu tiên kịp phản ứng chính là đứng ở một bên Vương Luân phối đại trưởng, bởi vì Ngô Phi Phàm cùng hắn có trực tiếp nhất lợi ích quan hệ, nếu là tiếp tục đánh xuống, hình tượng hủy sạch, phim TV còn thế nào truyền bá. Dù sao, quốc gia có rõ ràng quy định, vết xấu nghệ nhân tác phẩm là không thể công cộng phát ra. Thế là, hắn từ phía sau ôm chặt lấy Ngô Phi Phàm, đem hắn kéo đi. Kết quả, hắn lại đánh giá thấp Ngô Phi Phàm tính tình, cũng đánh giá cao bản thân năng lực, hắn bộ này lao cốt đầu hoàn toàn không phải Ngô Phi phạm đối thủ, xoay người một cái liền bị Ngô Phi Phàm đánh ngã trên mặt đất, sau đó cùng một chỗ đánh. Ai huy, ta con mắt lại bị đánh. Phi Phàm không muốn đánh, là ta nha, ta là người lão ca, ngươi sai người. Người làm sao ngay cả ta cũng đánh? Điên. Không muốn lại đánh Phi Phàm, nhanh dừng tay, mất mạng. Vương Luân Phó đại ở mặt đất lăn lộn kêu rên. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy đặc sắc như vậy vạn phần một màn, ở đây vây xem phóng viên kích động, đây là bảo tạc tính tin tức, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Thế là, bọn hắn giơ lên trong tay máy ảnh cùng camera, rắc rắc rắc quay chụp. Tiêu đề bọn hắn đều nghĩ kỹ. Thân sinh đại idol Ngô Phi phạm tại sao hành hung vô danh phóng viên? Chẳng lẽ là bị vô danh phóng viên nói ra chỗ đau, thẹn quá hóa giận? Trong đó thật sự có quyền sắc giao dịch. Vương Luân phó đại trưởng vì sao bị hành hung? Chẳng lẽ là bởi vì chia của không hòa, lợi ích không thỏa đảm Tân sinh đại idol ngô phi phạm vì sao đống nhiên bạo khởi đánh người? Đây rốt cuộc là đạo đức tiêu vong, hay là nhân tính vật mẹo? Chẳng lẽ, đây mới là tân sinh đại idol ngô phi phạm chân diện ngụ? Đây rốt cuộc là minh tinh, hay là ma quỷ? Ba những tin tức này vừa truyền ra, khẳng định hình thành vương tạc. Hơn nữa vì để cho màn này kéo dài lâu một chút, để cái này tin tức càng thêm bạo tạc. Những cái này xấu bụng phóng viên cư nhiên ngầm hiểu lẫn nhau không có lớn tiếng kêu gọi, dù sao không có cái gì tiếng tăm chụp ảnh, quay video, sau đó viết bản thảo. Thậm chí còn cố ý cản ở bên ngoài, không cho người bên ngoài nhúng tay trận này cả thế gian đều chú ý sự kiện đánh lộn Ba hiện tại là trực tiếp, màn này nhanh chóng chuyển bán ra, người xem lập tức tăng mạnh. Rất nhiều ăn dưa con chúng, nhàn đau chứng người lập tức chuyển đến mảng gộ TV, quan sát trận này cả thế gian đều chú ý ẩu đà Lâm Bắc phàm mấy người tân tân hữu vị quan sát. Liên Vương Luân phó đại trưởng đều bị đánh, Ngô Phi phàm muốn điên rồi. Chỉ sợ thật là nổi điên, bằng không thì một tên thật tốt hai đồ, làm sao sẽ dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ngậu đả người khác. Đánh thật là thảm, hoàn toàn thay đổi. Ta đoán chừng, cái này Ngô Phi phàm hút độc, hiện tại nổi cơn điên, thậm chí không rõ. Chiến thần Quy Lai khả năng muốn hoảng. Ngô Phi phàm cũng phải kết thúc. Bọn hắn một bên phê bình một bên cười trên nỗi đau của người khác. Võ thiên mị lòng vẫn còn sợ hai nói, ba cái này Ngô phi phạm thực sự là một người điên, tối hôm qua tìm người đến đánh chúng ta, hiện tại lại dám dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng chừ ngẩu đá người khác, liền vương phó đại trưởng đều đánh, quá dò người. May mắn chúng ta không có mua xuống chiến thần quy lai, không chỉ thua thiệt về đến nhà, còn bị người đánh một trận, nhiều hoan buồn à. Vương phó đại trưởng thật là quá hoan. Lâm bác phạm cười hắc hắc. Liền ngươi nói đúng. Võ thiên mị hãy hắn một cái. Nhưng là đúng lúc này. Đài truyền hình tối đen, tiếp sóng đến mặt khác tiết ngủ. Ba đám người biết rõ đây là đài truyền hình chọn lửa các biện pháp khẩn cấp, đã không hy nhịn, cũng giải tán. Bất quá, hôm nay trận này sự kiện đánh lộn cũng đã thông qua đủ loại truyền thông lan truyền đến thiên gia văn hộ. Hắn dáng vẻ hảo tan bạo, cảm giác tựa như sát nhân ma vương một dạng, thật là doa người. Chơi ạ, ta thần tượng đến cùng làm cái gì? Ở hắn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thoạt nhìn thật lạ lắm thật là doa người? Hắn vẫn là một người sao Ba chẳng lẽ, đây mới là hắn diện mục thật sự, những năm này hắn một mực đang gạt chúng ta. Mấy năm qua này, ta cư nhiên sùng bái dạng này một cái xuất sinh. Ba dạng này ai đồ hâm mộ có ích lợi gì? Hắn fan hâm mộ số lớn phát phấn, hoặc là phấn biến thành đen. Nhân vật thiết lập bằng hình tượng cũng hủy. Tuy nhiên không biết vì sao lúc ấy mất lý trí, liên tục hành hung hai người, sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là đối với bây giờ ngộ phi Phàm mà nói, quan tâm nhất là mình xuống có vấn đề hay không còn có thể hay không dùng. y sinh, ta cái đó xảy ra vấn đề gì? Vì sao từ tối hôm qua đến bây giờ, mỗi lần đi tiểu thời điểm đều sẽ đau nhói? Ta đây chính là bệnh gì, có hay không biện pháp chữa cho tốt? Nô Phi Phạm lo lắng hỏi. Người cái bệnh này a thật sự là khó mà nói ý sinh đẩy kính mắt, ớp á ớp đúng nói. Nô Phi Phạm chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ là bệnh năn y? Nhất thời buồn từ đó đến, nặng ngây nói, y sinh, ta đến cùng bị bệnh gì? Mời ngươi trung thực nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta chịu được. Cũng không phải là cái gì bệnh nặng, nói như thế nào đây, y sinh nhức đầu, nói, như vậy nói cho ngươi hay, ngươi vật kia bên trong giải ra mấy khỏa liệu, vừa vặn tắc ở đường ống, cho nên khi ngươi ở bài niệm thời điểm, hoặc là xung huyết đến lúc đó liền sẽ kích thích đến nó, vì ngươi sinh ra cảm giác đau đớn. Ba nhỏ như vậy một cái địa phương lại còn có thể mọc liệu. Hơn nữa còn mấy khỏa. Nô phi phạm kinh hãi. Đúng vậy à. Lúc ấy chúng ta cũng là lặp đi lặp lại chụp mấy lần mới xác định ý sinh phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Ba loại này xác suất thật là quá thấp, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Vậy ta còn có thể cứu sao? Có phải hay không cần khai đao? Ba cái này nhất định phải khai đao, bằng không thì làm sao đem liệu lấy ra. Bất quá tiểu hòa tử, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị, bởi vì mấy cái kia liệu nhỏ bé lại phân bố rộng rãi, cho nên chúng ta muốn cắt mấy đao mới có thể toàn bộ lấy ra. Bất quá! Cái này tổ chức đều là vô cùng yếu đất khai đau quá nhiều, tổn thương quá lớn, ảnh hưởng sinh sản công năng. y sinh, ngươi đây là ý gì? Nô phi phạm trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Ý tứ liền là nói, giải phẫu về sau, ngươi vật kia khả năng không thể dùng, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị y sinh tâm tình trầm chọc nói, xem như nam nhân, hắn phi thường có thể thông cảm loại này thống khổ, đó là một đám thái giám ở thanh lâu nhìn bức than thở đau nhức Không. Lưu Phi Phạm phát ra không cam lòng chu lên. Chương 105, Trọng lượng cấp khách nhân đang trạng. Lâm Bắc phàm bọn hắn ở kinh đô sóng thời điểm, Ta TV nên đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Bạch Thanh Tuyết một thân bạch sắc trang phục chính thức, tiểu nữ thiếp thân bạch sắc tiểu tây phục, bạch sắc bao nông quá gối váy, tóc cột ở sau gáy, lộ ra chân bóng cái trán, thoạt nhìn phi thường có nữ cường nhân khí chết. Ba thằng đứng ở cửa, một thân hành trang không giận tự uy, những người khác theo ở phía sau đại khí cũng không dám ra. Nhưng là là mấy chiếc xe lái đến cửa, đi xuống một vị đồng dạng có uy thế trung niên nữ tử, Bạch Thanh Tuyết lộ ra nụ cười xinh đẹp, nên đón, hoan nên Trần Tổng đại giá Quang Lâm. Mới vừa tiếp vào Trần Tổng bái phòng văn kiện, chúng ta giật nảy mình, thực sự nghĩ không ra giống ngươi như vậy đại nhân vật sẽ đến chúng ta nho nhỏ đại truyền hình. Vị này trung niên phụ nữ nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cũng lộ ra vui vẻ cười, khiêm tốn nói, ta chỗ nào tính đại nhân vật gì? Cùng Bạch Tổng ngươi so ra, ta chỉ bất quá lớn mấy tuổi, nhiều phấn đấu mấy năm thôi. Ta đoán chừng, không cần 10 năm, Bạch Tổng ngươi liền có thể vượt qua ta bây giờ trình độ. Cùng chân Tổng so sánh, ta thực sự không tính là gì. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn. Bình thường, mặc kệ gặp ai, nàng đều là bảo trì cao ngạo bộ dáng. Nhưng là mặt đối với nữ nhân này, nàng thật cao ngạo không nổi, bởi vì đây là một cái làm nàng phi thường bội phục nữ nhân. Bởi vì cái này nữ nhân gọi là Trần dao là Nga nữ cấp bậc Mỹ thực tập đoàn 4 Long môn tập đoàn chủ tịch. Là một cái nữ nhân. Hơn 20 tuổi thời điểm liền trưởng quản một nhà hơn 100 ức mắt xích khách sạn, đi qua 20 năm phát triển, đem một nhà này hơn 100 ức mỹ thực công ty phát triển thành ngàn ức cấp bậc mỹ thực tập đoàn, điểm ấy cỡ nào làm cho người bội phục Bạch Thanh Tuyết làm qua ngàn ức cấp bậc tập đoàn tổng tài, biết rõ điểm này vô cùng không dễ dàng. Còn lại là nữ nhân, càng thêm không dễ dàng. Thế nhưng là, trước mắt vị này nữ nhân không chỉ làm tốt làm được vô cùng xuất sắc, có thể nào không cho nàng bội phụ. Trần dao cười đến rất sáng sảng. Giống nữ nhân chúng ta ở giới kinh doanh dốc sức làm liền là không dễ dàng, nên cùng nhau chống coi, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta cũng không cần Trần Tổng Bạch Tổng gọi, cỡ nào xa lạ. Cứ như vậy đi, ta gọi ngươi một tiếng A Tuyết, ngươi kêu ta một tiếng Trần Tỷ, dạng này tốt bao nhiêu? Trần Tỷ. Bạch Thanh Tuyết lập tức gọi lên. A Tuyết. Trần dao cao hưng ương tiếng. Bà cứ như vậy, hai cái thương giới nữ cường nhân quan hệ lập tức rút ngắn không ít. Hai người đều là nữ cường nhân. Dạng này nữ cường nhân ở trong thương giới không có mấy cái, cho nên bọn hắn vừa thấy mặt đã lòng sinh thân cận ý tứ, xem như người thông minh tiếc người thông minh. Bạch Thanh Tuyết dẫn theo Trần Dao chủ tịch một đoàn người đi thăm Sở Ta TV. Tuy nhiên Sở Ta TV trước mắt còn nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên trang bị đều trang bị, thoạt nhìn cư nhiên không thể so nhị tuyến đài truyền hình kém, Bạch Thanh Tuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không ở phương diện này hỏi hỏi. Tinh quang đài truyền hình không lớn, tất cả nhân viên làm việc cộng lại mới mấy trăm. Cho nên bọn hắn rất nhanh đi hết. Ba trong đó, Trần Giao chủ tịch đối với thu hình chương trình tương đối cảm thấy hứng thú, nhất là lúc ấy chính đang thu nếu bạn là người duy nhất, hắn nhìn mười mấy phút, hỏi rất nhiều vấn đề mới rời khỏi. Đi thăm xong về sau, Bạch Thanh Tuyết đem Trần Giao dẫn tới văn phòng. Bởi vì phải làm chính sự. a Tuyết, ngươi trần tỷ ta lần này đến chủ yếu là có hai cái mục đích, một cái là tới nhìn ngươi một chút, nhìn xem có giới kinh doanh nữ xa hoàng danh xương Bạch Tổng có cái gì không tầm thường. Bây giờ gặp một lần quả nhiên không để ta thất vọng. Chân tỷ Bạch Thanh Tuyết khẽ kêu một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ. Ha ha, hai là tới tìm cầu hợp tác, nhìn xem có cái gì hợp tác hạt ngụ. Chân chủ tịch bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, "Chúng ta Long Môn tập đoàn đã phát triển đến cực hạn, trước mắt thị trường đã báo hòa, muốn tăng trưởng phi thường không dễ dàng. Mấy năm qua này ta một mực tận sức chế tạo Long Môn cái này ẩm thực nhãn hiệu, đem ta tập đoàn sản phẩm tiến lên thiên gia văn hộ, thậm chí đẩy hướng hải ngoại." tốt nhất là có thể dựng nên được khởi nghiệp khó tiêu ba cho nên chúng ta tập đoàn tài trợ rất nhiều tiết mục nhưng là những cái này tiết mục nói như thế nào đây cơ bản đều là dạy người làm thế nào đồ ăn hoặc là tới một so đấu chủ nghệ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen không có tân ý là không nổi bỏ nước chúng ta cũng ở rất nhi ưu để truyền hình đưa lên quảng cáo nhưng là hiệu quả thường thường không nói cũng được Bạch Thanh Tuyết Nghiêm túc nghe bởi vì khả năng này là nàng đạii truyền hình lần tiếp theo phát triển trọng đại cơ hội Ba lúc đầu nếu như không có cái gì biến hóa, ta cũng sẽ tìm mặt khác đài truyền hình như vậy hợp tác, dù sao có chút ít còn hơn không, không làm mà nói cái gì cũng không có. Nói không chừng làm được a cũng có thể ở người trong lòng lưu lại ấn tượng. Nhưng là tình huống như vậy, từ các người tinh quang đài truyền hình hành không xuất thế liền biến. Trần Giao đông nhiên Hưng phấn, nếu bạn là người duy nhất ở Lì Diệu còn có nhiệt bá phim TV ái tình công ngủ liên tục 3 cái bạo hỏa tiết mục, đem khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn đẩy đi ra thực hiện lớn nhất thuế biến. Ta theo hai vị kia tập đoàn Lao tổng cũng nhận biết, bọn hắn nói cho ta biết, kể từ cùng các ngươi dạng này hợp tác về sau, tuy nhiên bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là cũng thu hoạch lớn nhất hồi báo. Không chỉ sản phẩm bán tốt, hơn nữa còn dựng lên tập đoàn hình tượng, trong lúc vô hình đạt đến tăng giá trị. Ta cảm thấy loại này phương thức hợp tác rất tốt, chúng ta Long môn tập đoàn cũng có thể bắt chước. Trần Giao lộ ra mong đợi biểu tình, cho nên ta lần này đến, chủ yếu là muốn hướng Á Tuyết ngươi tìm cầu mục đích. Không biết Các ngươi hiện tại trong tay có hay không hoặc là chính đang sắp đặt cái gì mỹ thực tiết mục, hoặc là mặt khác phim tivi, tốt nhất có thể cùng tập đoàn chúng ta liên hệ với nhau, nói cho Trần tỷ, chỉ cần tiết mục tốt tiền không là vấn đề. Hào khí hiển thị rõ. Bạch Thanh Tuyết khổ sở nói, "Trần tỷ, trước mắt chúng ta trong tay đã không có tiết mục gì. Vừa rồi tham quan cũng nhìn thấy, đài truyền hình chúng ta trước mắt thực lực có hạn, sắp đặt hai ngăn vương bài tống nghệ tiết mục cùng một bộ nhật bá phim tivi đã phi thường giật gấu và vai." Thực sự không có năng lực lại làm ra cái thứ tư tiết mục. Hơn nữa, nếu như muốn đạt tới Trần Tổng yêu cầu, sợ là chúng ta đẩy ra tiết mục hoặc là phim TV ít nhất cũng phải đạt tới bạo hỏa trình độ mới thấy hiệu quả. Dạng này tiết mục không dễ chơi A, có khi phải xem vật khí. Trần Giao có chút thất vọng, nhưng là không bao lớn thất vọng. Bởi vì nàng làm điều tra, cũng biết vô luận là phim TV hay là tống nghệ tiết mục muốn đạt tới bạo hỏa trình độ có bao nhiêu khó khăn, vật tốt như vậy một năm cũng liền một hai cái. Mà khác đài truyền hình có dạng này, một cái tiết mục đã thắp hương bái phận, trong một năm nắm giữ một cái bạo hỏa phim tivi đã kiếm lời lớn. Tinh quang đài truyền hình lại có hai cái bạo hỏa tổng nghệ tiết mục, một cái bạo hỏa phim tivi đã tính phi thường lợi hại. Nếu là còn có cái thứ tư, vậy đơn giản không cho mặt khác đài truyền hình đường sống. Cho nên nàng hôm nay tới đây, cũng là ôm thử một lần thái độ, có mà nói vậy cố nhiên tốt, nếu như không có cũng không thất vọng. Chương 106, Thank you Geoffrey, chủ thần truyền thừa. Bất quá Bạch Thanh Tuyết loại này thái độ thẳng thắn để cho nàng rất có hào cảm. Trước kia, liên hệ mặt khác đài truyền hình muốn tuyên truyền mở rộng tập đoàn sản phẩm, mặc kệ có hay không, đối phương đều đầy miệng đáp ứng, kết quả chế tạo ra tiết mục cũng liền như thế, không đề cập tới cũng được. Nàng càng hy vọng cùng chân thành, có trách nhiệm đài truyền hình hợp tác. Tất nhiên hạng mục không nói thành, như vậy chỉ có thể nói điểm mặc khác. Đối với nam nhân mà nói, tập hợp một chỗ không phải đàm luận nghiệp liền là nói nữ nhân, kỳ thực nữ nhân cũng giống như vậy. Hiện tại sự nghiệp nói xong, các nàng chủ đề thời gian dần trôi qua chuyển rời đến bản thân nam nhân. Ở một điểm này, hai cái sự nghiệp hình nữ cường nhân phi thường có chủ đề tán gấu. Ta cảm thấy A tuyết muội mội người làm đúng, giống chúng ta loại này nữ nhân, tìm lão công chính là muốn tìm ôn nhu săn sóc, thời khác yêu mến chúng ta nam nhân, có hay không sự nghiệp không trọng yếu, trọng yếu là yêu. Suy nghĩ một chút, chúng ta bình thường đã đủ bận hiệu, nếu là chúng ta lão công so với chúng ta còn bận hơn, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần mặt. Vậy còn làm sao sinh hoạt?" Trần Giao chủ tịch phát ra cảm khái. Bạch Thanh Tuyết vô cùng tán đồng, tựa như tìm tới tri âm ở dạng, "Trần tỷ ngươi nói thực sự là quá đúng, nữ nhân chúng ta không chỉ yêu cầu sự nghiệp, càng thêm yêu cầu tình yêu thoải mái. Giống chúng ta bận bịu cả ngày, đều hy vọng về đến nhà có thể nhìn thấy người yêu cùng hai tử, nhìn thấy bọn hắn vui vẻ khuôn mặt tươi cười, liền cảm giác được lại bận bịu cũng đáng được. Người khác đều tưởng rằng ta tìm một cái vướng víu tiểu bạch kiểm, kỳ thực là bọn hắn không biết ta có bao nhiêu hy phúc." Trần Giao Chủ tịch cũng cười, sắc thực à, tựa như lão công ta kỳ thực là một tên tác giả, tuy nhiên không thế nào nổi danh, cũng không kiếm được tiền gì, lại vô cùng văn thanh và lãng mạn, đối với ta lại là cứ tốt, gia hỏa này luôn luôn thay đổi biện pháp đến cho ta kinh hỉ Giống chúng ta đều 40-50 tuổi người, trả qua giống như cái 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi một dạng. Bạch Thanh Tuyết không phục, kỳ thực lão công ta cũng rất tốt, không chỉ dáng dấp đẹp mắt có mị lực, cũng phi thường có lòng thương người, ưa thích tiểu động vật. Nhà ta mèo dạ đồn tiểu công chúa đặc biệt dính hắn. Không chỉ có mị lực, hơn nữa còn có thực lực có năng lực, giúp ta giải quyết rất nhiều khó khăn vấn đề, để ta vượt qua rất nhiều nguy cơ. Chỉ là hắn quá vô danh, người bên ngoài đều không đồng ý hắn, chỉ coi hắn là tiểu bạch kiểm, hết lần này tới lần khác hắn còn tĩnh như chỉ thủy. mấu chốt nhất là hắn làm được một tay thức ăn ngon. Vừa nói đến làm đồ ăn, bạch thanh tuyết càng là mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt giảng Bởi vì nàng cảm thấy mình láo công làm đồ ăn dáng vẻ quả thực xoáy bạo, những cái kia thông thường nấu ăn ở trên tay hắn có thể chơi ra hoa, hơn nữa càng ngày càng ngon, so với nàng trước kia nếm qua đầu bếp tay nghề đều tốt hơn. Trần dao mỉm cười nghe, trong lòng cũng không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là đem bạch thanh tuyết loại này thái độ nhìn thành là lao bà đối với lão công thuần túy sùng bái, tựa như nàng trước kia còn trẻ thời điểm, phi thường sùng bái chồng nàng văn học phong thái. Ở trung nghệ phương diện, Hoa hạ đại địa liền có một người hắn vĩnh viễn không sánh bằng. Nhìn thấy Trần Tỷ trên mặt qua loa, Bạch Thanh Tuyết càng thêm không phục. Trần Tỷ, ngươi cũng đừng không tin, lão công ta làm đồ ăn thật rất ngon, không chỉ ăn ngon còn nhìn rất đẹp. Ngươi xem, đây chính là hắn làm đồ ăn video, ta vụng trộm đập, có phải hay không rất xuất khí rất có phong phạm. Bình thường đầu bếp đều so sánh không bằng. Bạch Thanh Tuyết mở ra điện thoại, đem bên trong lâm Bắc Phàm làm đồ ăn video điều ra. Hai cái nữ nhân liền vây quanh một bộ điện thoại di động quan sát. Bà chỉ thấy trong video, Lâm Bác Phàm chính cầm một cây đao đang nhanh chóng có tiết tấu cắt miếng, trên tay căn kia củ cải trắng, không đến chốc lát đã bị cắt thành mỏng như cánh ve, sau đó từng mảnh từng mảnh bay về phía bên cạnh đĩa, cư nhiên làm thành một vòng trọn, tạo thành bảy bản Ba ngày sau đó, Lâm Bác Phàm lại cầm lấy một đầu ca sống, một đao đập tráng, sau đó khứ trừ lân phiến, rút ra nội tạng, còn đem xương từng cây rút ra, biến thành không xương thì cá Ba cuối cùng đại hòa trên xào, trong nồi cá bị ném đến ném đi, kết quả tươi non thịt cá đều không có nát, thậm chí ngay cả một giọt dầu đều không có vầy ra không chế lực đạo rượu đến cực kỳ. Cuối cùng đem đỏ tươi thịt cá đổ vào trên mâm. Ba toàn bộ làm đồ ăn quá trình thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, vô cùng nghệ thuật. Trần Giao Chủ tịch rất khiếp sợ, đây là nàng lần đầu nhìn thấy làm đồ ăn như vậy huyến ký tồn tại. Ba ngoại trừ nam nhân kia, nàng còn nhìn thấy ở những người khác trên tay hiện tại như thế xuất thần nhập hóa kỹ thuật Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là để cho nàng chấn kinh mà thôi, chân chính cho nàng sóng to gió lớn chính là, thanh kia làm đồ ăn nào Thanh kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lại có long ảnh giao phê. Đây là vị kia đứng ở Hoa Quốc chủ giới đỉnh phong nam nhân chuyên môn giao phê, cây đao này làm sao trong tay hắn. Mặc dù chỉ là nhìn mấy lần, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt liền nhận được, đây chính là cây đao kia, toàn thế giới độc nhất vô nhị một cây đao một cái đại biểu cho vinh dự cùng truyền thừa giao phê. bởi phê. Cây đao này nàng từ bé nhìn thấy, còn nắm hơn 20 năm, còn từng trải qua ảo tưởng có một ngày có thể đường đường chính chính tiếp nhận cây đao này, phía trên đường vân nàng nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra. Chỉ là về sau nam nhân kia nói cho nàng, nàng ở kỹ thuật nấu nướng không có bao nhiêu thiên phú, không cần lãng phí thời gian, nàng mới hết hy vọng, bắt đầu chuyển đầu đến gia tộc sản nghiệp bên trong, mới có nàng bây giờ. Chỉ là, cây đao này tại sao sẽ ở A tuyết lão công trong tay? Chân tỷ thấy được chưa? Ta láo công có phải hay không làm đồ ăn rất lợi hại? Ta còn có mặt khác làm đồ ăn video đây, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Bạch Thanh Tuyết cười nói. Trần giao hắn lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, không cần, hiện tại ta tin tưởng ngươi lão công tài nấu nướng, thật phi thường lợi hại phi thường xuất sắc, tìm tới dạng này một cái lão công thực sự là có phúc lớn. Đó là đương nhiên. Bạch Thanh Tuyết lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Không có ý tứ, ta muốn trước gọi điện thoại, xin lỗi không tiếp được. Trần Giao cầm điện thoại di động bước nhanh đi ra ngoài, thoạt nhìn rất gấp. Ba sự tình gì gấp gáp như vậy, bạch thanh tuyết một bức Đi tới một cái bốn bề vắng lặng hành lang, Trần Giao chủ tịch bấm một số điện thoại. Cha, là ta, ta nhìn thấy đao của ngươi ở một người trẻ tuổi trong tay, ngươi có phải hay không? Điện thoại bên trong truyền đến tiếng cười sang sẵn, ba là ở lâm bắc phàm cái kia xú tiểu tử trên tay a đó xác thực là ta đưa cho hắn. Trần Giao cấp bách, cha, ngươi không phải đã nói, cây đao kia đại biểu cho chủ thần thừa Chỉ có lấy được ngươi chân chuyển hơn nữa Có năng lực đứng ở chủ giới đỉnh phong Người mới có thể thu hoạch được cây đao này Ngươi sao có thể tùy tiện tặng người đây Đầu bên kia điện thoại y nguyên cười đến rất vui vẻ Thế nhưng là cái kia xú tiểu tử chính là ta chuyển nhân Đao công cùng hỏa hầu các phương diện đều đã lô hỏa thuần thanh Không kém ta đỉnh phong thời điểm Hơn nữa ở vị đạo bên trên Hắn còn đi ra bản thân con đường Cho giỏi hơn thầy Hắn đã là một đời mới chu thần Cho nên ta mới đem đao cho hắn Trần giao vô cùng chấn kinh Lắp ba lắp bắp hỏi nói, cha, hắn đã vượt qua ngươi. Hắn còn trẻ như vậy. Nàng tâm lý dâng lên ba chữ liền là không tin tưởng. Năm chữ liền là tuyệt đối không tin tưởng. chương 107, làm đồ ăn nhìn thiên phú, hắn tồn tại liền là phạm quy. Nàng lao cha là hạ người gì, hắn trù nghệ đạt tới trình độ nào, nàng cái này làm nữ nhi làm sao lại không biết. Ba đó là đã cho mấy đời người lãnh đạo quốc gia đều làm qua đồ ăn người. bà coi như đến từ quốc gia khác nhau, bất đồng tập tục Bất đồng ẩm thực thói quen người lãnh đạo quốc gia, chỉ cần nếm qua cha hắn làm đồ ăn, đều không một không đối hắn khen không dứt miệng. Ba ngoại trừ Hoa Quốc, chung quanh mấy đại quốc gia chủ giới đối với hắn cũng lao cha chủ nghệ tôn sùng đầy đủ, cho nên mới đem cha của hắn để cử làm chủ thần, đại biểu cho chủ giới trí cao trình độ. Trước kia, nàng vì kế thừa hắn lao cha chủ nghệ, lập trí trở thành một đời mới chủ thần, từ nhỏ đã bắt đầu học làm đồ ăn, kết quả vừa học liền là hơn 20 năm. Nàng tài nghệ so rất nhiều nhất cấp đại chủ đều muốn lợi hại, thế nhưng là y nguyên không chiếm được hắn lao cha tán thành. Nhưng là bây giờ lại có một người trẻ tuổi, cũng chưa tới 20 tuổi, ở trù nghệ phương diện cư nhiên đã vượt qua cha của hắn. Ai, nữ nhi à, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, cái này làm đồ ăn cũng là xem thiên phú. Ba trong điện thoại truyền đến tịch liêu thanh âm, ngươi xem ngươi, cùng ta học làm đồ ăn hơn 20 năm, cũng chỉ là đạt tới nhất cấp đại chủ trình độ. Mà ta đây, đạt tới hiện tại trình độ cũng tổn hao 40 năm, tự cho là thiên phú coi như không tệ. Thế nhưng là cái kia sú tiểu tử, cư nhiên mới hoa không đến 2 tháng, liền đem đồ của ta học hết, còn đi ra con đường của mình, người nói thiên phú như vậy ta với ai giải thích đi. Quả thực là phạm quy. Trần giao trầm mặc, 2 tháng liền học sạch lao cha tay nghề, người này thật rất phạm quy. Nhưng nhìn đến vừa rồi video, nàng lại không thể không thừa nhận, xác thực rất lợi hại. Ba chỉ, nàng trước kia liền không luyện được tay nghề như vậy. Hơn nữa theo nàng biết, trước mắt ở toàn bộ Hoa Quốc, không ai có được hắn tay nghề như vậy. Đó không phải chỉ là lô hỏa thuần thanh, mà là đã đạt đến xuất thần nhập hóa, kỹ gần như là đạo trình độ. Cha, người nói như vậy, hắn coi là ta sư đệ. Trần giao chủ tịch có chút khai tâm, tuy nhiên nàng không có kế thừa lao cha chủ nghệ, đó là nàng tư chất không được. Nhưng là nàng lao cha chủ nghệ rốt cục có người kế thừa nàng vẫn là rất vui vẻ. Từ chuyên đạo thụ nghiệp góc độ đến xem, Lâm Bác Phạm cũng xác thực coi như nàng sư đ Ba cái này. Ha ha, kỳ thực không phải. ân vì sao không phải sao? Trần dao những mày, tuy nhiên ta là láo cha nữ nhi, nhưng là ta cũng cùng hắn học nửa đời trù nghệ, xem như trước hết nhất nhập môn đại sư tỷ lâm bác phàm về sau nhập môn học chủ tự nhiên có thể xưng một tiếng sư đệ. Không có tâm bệnh. Ba đầu bên kia điện thoại ớp ha ớp đúng nói, kỳ thực à, cái kia xú tiểu tử cũng không muốn cùng ta học chủ vô cùng lười, ham ăn biếng làm. Nếu không phải là ta để ý lúc tiếp xúc bên trong len lén đem chủ nghệ chuyển cho hắn, khả năng hắn còn không học. Ba cái gì? Hắn cũng không muốn theo ngươi học chủ, mà là ngươi len lén đem chủ nghệ chuyển cho hắn. Trần Dao cảm thấy rất khiếp sợ. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Trần Dao bộ ngực chập trùng, phi thường không bình tĩnh. Nàng Lao Cha là ai? Đương đương một tên chủ thần, nếu là bản tiếng, muốn theo hắn học chủ người như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, kết quả hôm nay lại có thể có người không muốn học. Học được hắn lao cha chủ nghệ, không chỉ mang ý nghĩa vinh dự, còn mang ý nghĩa tài phú. Hắn lao cha năm đó liền là nương tựa theo một thân xuất thần nhập hóa chủ nghệ, từ không có gì cả biến thành một vị giá trị bản thân hơn 100 ức mỹ thực tập đoàn trưởng môn nhân, vang danh trong ngoài nước. Nếu như không phải về sau hắn muốn truy cầu cao hơn chủ nghệ, đem vị trí tặng cho nàng, nói không chừng hiện tại khắp nơi đều là hắn truyền thuyết đây. Kết quả lại có thể có người ngại mệt mỏi, không nguyện ý học. trời phạt. Ba trong điện thoại tiếp tục truyền đến phun ra nuốt vào thanh âm, hơn nữa, ngay cả cây đao kia cũng là ta vụn trộm cho hắn, không dám nói cho hắn cây đao này ý nghĩa. Nếu là hắn biết rõ cây đao này hẳng nghĩa, nhất định sẽ lập tức trả lại cho ta. Trần dao. Lao cha, người cái này chủ thần làm cũng quá hạ giá. Không chỉ lén lén lút lút đem chủ nghệ truyền cho người khác, còn muốn đại biểu chủ giới cao nhất kỹ nghệ giao phay vụn trộm truyền đi, sợ hắn biết rõ, chưa từng thấy như vậy bất tức chủ thần không muốn nói ta là người nữ nhi. Nữ nhi a người có hay không đem cây đao này hàm nghĩa nói cho cái kia xú tiểu tử. Trong điện thoại chuyển đến khẩn trương thanh âm. Trần dao bỏ tay, tức giận, không có, ta chỉ là nhìn thấy hắn làm đồ ăn video, vừa hay nhìn thấy cây đao kia mà thôi. Không có tốt nhất, tốt nhất cả một đời cũng đừng nói, vĩnh viễn gặp hắn. Tốt nhất đợi đến ta chết về sau, hắn mới biết được, dạng này hắn nghĩ chả đều không có cách, đó là tốt nhất. Ha ha. Lao chủ thần lần nữa bắt đầu hủy phong. Trần Dao Lao cha, ngươi chủ thần tôn nghiêm ở đâu? Trần giao chủ tịch vô lực lấy tay nâng chán. Đối với nàng lao cha, nàng đã bất lực nhổ nước bọn. Còn có nàng lão cha cùng lâm bắc phàm sự tình, nàng cũng vô lực đi quản Ai trách trách? A giao A, làm sao ngươi biết tiểu tử kia? Trần Dao chủ tịch đem sự tình quá trình nói đơn giản một lần. A giao A, tuy nhiên cái kia số tiểu tử không thừa nhận, nhưng là hắn rủ sao kế thừa ta chủ nghệ cũng coi là ta chuyển nhân ngươi sư đệ, nên chiếu cố thời điểm vẫn là muốn chiếu cố, chí ít không thể so hai cái kia lão ra hoặc kém, bằng không thì ta chủ thần mặt mũi ở đâu." Lao chủ thần uy phong lấm lẫm nói. "Ba hiện tại ngươi rốt cuộc cân nhắc ngươi chủ thần mặt mũi, thu học cho thời điểm ngươi làm sao không nghĩ như vậy?" "Tốt á láo cha, ta đã biết. Tuyệt đối nhường ngươi hài lòng." Chần giao cuộc điện thoại, vẻ mặt cười khanh khách đi về tới, trong giọng nói càng thêm mấy phần vẻ thân thiết, giống như nhìn người trong nhà một hạng. "A Tuyết, Vừa rồi ta cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy cùng các ngươi đài truyền hình hợp tác tương đối tốt. Dù sao các ngươi trước đó đều liên tục đẩy ra ba ngăn sôi động tiết mục, chứng minh các ngươi ánh mắt và tống nghệ chế tác phương diện là phi thường xuất sắc. Cùng cho những cái kia gạt ta đài truyền hình hợp tác, ta càng thêm nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng là ta bây giờ không có tiết mục A. Bạch Thanh tuyết một bước. Trần giao chủ tịch nụ cười vẫn như cũ thân thiết, ba cái này không có việc gì, ta có thể lợi. Đợi đến ngươi chừng nào thì có tiết mục ta lại đầu nhập. Ta tin tưởng các ngươi Đài truyền hình tống nghệ chế tác năng lực, càng tin tưởng lão công ngươi chủ nghệ, nhất định sẽ làm cho ta nhãn hiệu tăng thêm sát thái. Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn đều đầu nhập nhiều tiền như vậy, năm nay ta Long Môn tập đoàn cũng không kém. Bọn hắn giao nổi cái giá này, chúng ta đồng dạng giao nổi. Trần Dao trên mặt lộ ra nhàn nhạt trang bức khí tức, năm nay chúng ta đã chuẩn bị 30 ức, lúc đầu dự định phân tán đầu tư vào mặt khác đài truyền hình cùng với tuyên truyền truyền thông. Bất quá cân nhắc đến những năm qua đều hiệu quả thường thường, cho nên ta quyết định toàn bộ đầu nhập đến ngươi sở ta TV bên trong, tập trung lực lượng làm đại sự. Một ngăn tống nghệ tiết mục, lại thêm một bộ phim TV, 30 ước hẳn đủ a Bạch Thanh Tuyết. Nào chỉ là đủ, quả thực đều vượt qua. Bạch Thanh Tuyết lần nữa mộng bức. chương 108, Chủ Vương tranh bá. Làm Lâm Bắc Phàm bọn hắn trở về thời điểm, thu đến cái này chấn nhiếp nhân tâm tin tức, cũng mộng bức. Lâm Bắc Phàm không nhịn được hỏi, thanh Tuyết Ngươi không có nghe lầm chứ? Chúng ta bây giờ liền tiết mục đều không có, cái kia Long môn tập đoàn Trần tổng liền đã hứa hẹn đầu nhập nhiều tiền như vậy. Bạch Thanh Tuyết manh manh gật đầu một cái, như ở trong ngậm, xác định ta không có nghe lầm. Ta đã cùng Trần tỷ Trần thuật qua nhiều lần, thế nhưng là nàng lại không nghe, nhất định phải đầu nhập nhiều tiền như vậy, thậm chí ngay cả hợp tác hiệp nghị đều ký, chỉ cần chúng ta tiết mục kế hoạch phương án ra lò, nàng liền bỏ tiền. Lao công, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lâm Bác Phạm lần nữa bỏ tay Những cái này tập đoàn Lao Tổng thực sự là không đem tiền làm tiền Trước đó đã có khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn Bọn hắn còn không tính quá bất hợp lý Chí ít thấy được tiết mục mới bỏ tiền Ai quy còn có thể cứu Thế nhưng là vị này đây Cũng quá bất hợp lý Liền tiết mục không có đều muốn bỏ tiền Còn sợ bọn hắn đổi ý liền hiệp nghị đều ký Ai, xã hội này đến cùng thế nào Chẳng lẽ một người tài phú cùng hắn ai quy thành tương phản sao Thế nhưng lại quy thật là thấp như vậy Làm sao lăn lộn đến bây giờ, càng lăn lộn càng có tiền. Lâm Bác Phạm đã xem không hiểu xã hội này. Vậy tiết mục chúng ta còn có làm hay không? Võ Thiên Mị hỏi, nhìn xem hai người. Làm, vì sao không làm? Tất nhiên người khác đem tiền đưa đến cửa, vậy chúng ta liền toàn bộ nhận lấy. Lâm Bác Phạm mãn bất tại hồ nói, chỉ là một cái tống nghệ tiết mục cùng phim TV mà thôi. Phim TV hiện tại cũng có, một bộ kia võ lâm ngoại chuyện không phải vừa vặn sao. Long môn tập đoàn là làm ăn uống mát xích khách sạn làm chủ, sau đó phóng xạ đầu tư từng cái ẩm thực công ty tập đoàn siêu cấp, hắn mắt xích khách sạn liền ở Long môn tự điểm chúng ta liền có thể đem phim TV bên trong cái kia khách sạn đổi tên là Long môn khách sạn, hô ứng lẫn nhau, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lại đem bên trong đồ ăn, đổi thành Long môn ăn uống mát xích khách sạn chiêu bài đồ ăn, đây không phải ổn thỏa phim quảng cáo sao. Hai nàng ánh mắt sáng lên, phát hiện đây là ý kiến hay. thế nhưng là Bộ này phim TV vạn nhất không đạt thành hiệu quả làm sao bây giờ? Dù sao đây chỉ là một bộ đầu tư nhỏ phim TV, đạo diễn hay là diễn viên đều không nổi danh, tỷ lệ người xem căn bản không cần trông cậy vào. Không có việc gì, trước làm lại nói, nói không chừng một pháo mà hướng đây. Ngươi thật đúng là đem võ lâm ngoại chuyện xem như ái tình công ngụ. Võ thiên mị lường hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt chú ý? Võ thiên mị lập tức á khẩu không trả lời được. Hai nàng chưa từng gặp qua võ lâm ngoại chuyện nóng nảy, cho nên lòng tin rõ ràng không đủ. Nhưng lâm bác phàm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy võ lâm ngoại chuyện là biết bao nóng nảy, người xem quần thể cỡ nào rộng rãi, tỷ lệ người xem thật có khả năng vượt qua ái tình công ngụ. Hơn nữa, coi như phim tivi không được, chúng ta còn có tống nghệ tiết mục đây. Lâm bác phàm mở ra kết sắt từ bên trong móc ra một cái vợ nói, các ngươi nhìn xem cái này tiết mục thế nào. Hai nàng góp đi tới nhìn một chút, chủ vương tranh bá. Không sai liền là chủ vương tranh bá. Ba đây là một cái khác thời không ban tổ chức đẩy ra Mỹ thực chân nhân tú tiết mục, mỗi một kỳ thông qua mời trong và ngoài nước một tên đỉnh cấp đầu bếp tiến hành kỹ thuật quyết đấu, hiện ra trong và ngoài nước ẩm thực văn hóa khác biệt, kích phát các quốc gia Mỹ thực văn hóa va chạm cùng giao lưu, đạt tới phát dương ẩm thực văn hóa mục đích. Ba cái này tiết mục đã làm mấy quý, cuối cùng còn biến thành phát sóng hàng tuần, được hoang nên vô cùng. Nếu như muốn nói Mỹ thực tống nghệ tiết mục, Lâm Bác Tuy nhiên nó người xem nhiệt độ khả năng so ra kém nếu bạn là người duy nhất cùng ô lì diệu, nhưng nó tuyệt đối là mỹ thực văn hóa tiết mục chế tác hoàn toàn xứng đáng ngầm bỡ ăn. Hơn nữa, ngăn này tiết mục cùng long môn tập đoàn cơ nào xứng nha Người xem long môn tập đoàn là làm mát xích ăn uống làm chủ đại công ty, ở cả nước các nơi có gần 100 nhà ngũ tinh cấp mát xích khách sạn, mỗi một quán rượu đều có đầu bếp, mỗi hai kỳ liền có thể đập một nhà cửa hàng, có thể trụ tốt mấy năm. Long môn tiểu điếm đại biểu Hoa quốc chủ giới tài nghệ cao nhất tờ cờ toàn thế giới các quốc gia đầu bếp, cái này nghe cũng rất hấp dẫn. Người xem một chút, chỉ có long môn tiểu điếm năng lực như thế cùng ngoại quốc tất cả đầu bếp tiến hành tờ cờ, mặt khác khách sạn đều không được, cái này phở lặt liền lợm, nhãn hiệu giá trị liền đạt được vô hạn đề cao. Về sau ai đi ăn cơm, đều quyết định long môn cái này bằng hiệu, bởi vì nó đại biểu là Hoa quốc cao nhất chủ nghệ, chỉ là hắn khách sạn liền có thể cùng toàn thế giới đầu bếp tranh phong Đến đó mời khách ăn cơm cực có mặt mũi. Nghe có phải hay không rất sảng khoái. Ba coi như Lâm Bắc Phàm biên lên đều rất sảng khoái. Hơn nữa ở tờ cờ quá trình bên trong còn có thể thuận tiện chào hàng Long Môn tập đoàn sản phẩm, chỉ cần là Long Môn tập đoàn sản phẩm đều bày ở phía trước nhất, bao nhiêu thuận tiện. Hiệu quả này tuyệt đối tiêu chuẩn. Hai nàng đều là người có kiến thức, nhìn thấy cái này sắp đặt án kiện liền biết ổn. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm vừa nói như thế, cảm thấy vững hơn. Lao công Cái này tiết mục thật là quá tuyệt vời, ta nghĩ trần tỷ chắc chắn rất ưa thích. Lao công ngươi làm sao lợi hại như vậy, luôn là xuất ra làm cho người kinh diễm sắp đặt phương án, ta yêu ngươi chết mất. Bạch thanh tuyết kích động ôm lấy lâm bắc Phàm nụ hôn nóng bỏng đưa lên. Ba không có cách nào ta chính là ưu tú như vậy, siêu quần xuất chúng, lao bà luôn luôn ôm ấp yêu thương, thật là khó không chế. Tốt tốt, không cần vung thức ăn cho chó, độc thân cậu không thương nổi. Võ thiên mị nhìn xem sắp đặt án kiện nói tiết mục sắc thực rất yếu tố. Thế nhưng là chúng ta cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Điểm đầu tiên đây là một ngăn phi thường chuyên nghiệp thi đấu loại tiết mục, chúng ta đại truyền hình trước mặt năng lực căn bản không có cách nào làm ra chuyên nghiệp như vậy một cái tiết mục. Thứ hai, chúng ta nhân tài thiếu thốn, một ngăn này tống nghệ tiết mục đối với người chủ trì yêu cầu rất cao, chí ít xong ngữ câu thông không chứng ngại, hơn nữa đối với chủ nghệ còn có rất sâu lý giải. Cuối cùng, chúng ta ở hải ngoại khuyết thiếu quan hệ, muốn liên hệ những cái kia đỉnh cấp phòng ăn đầu bếp cũng không dễ dàng. Nói tới nói lui, vẫn là bọn hắn sờ ta TV nội tình quá kém, bất kể là lực ảnh hưởng phương diện, hay là nhân tài chữ bị phương diện, thậm chí ngay cả tư bản phương diện, đều cùng mặt khác đài truyền hình có chênh lệnh rất lớn. Nếu như cái này tiết mục vứt cho ban tổ chức đến, đều có thể lập tức bắt đầu. Ba cái này có thể chậm dãi chu bị, không cần phải gấp gáp đẩy ra. Cho bọn hắn nhìn xem cái này sắp đặt tháng kiện, cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút tưởng nghiệm Dù sao hiệp ước đều ký, cũng không sợ bọn họ quyền nợ Lâm Bác Phàm không thèm để ý nói, hắn hiện tại phát hiện cái kia hiệp ước ký đến thật sự là quá tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hai nàng bất đắc dĩ nói. Kỳ thực trong lòng ta còn có một cái rất lớn kế hoạch, chuẩn bị sang năm đẩy ra. Lâm Bác Phàm cặp mắt cách ra sâu xa qua mang. chương 109, đẩy ra chủ thần phim tivi hiện ra đỉnh phòng chủ nghệ. Người kế hoạch gì? Nói ra đến cho chúng ta nghe một chút. Ta dự định sang năm đẩy ra một bộ phim tivi Bộ này phim TV không chỉ có thể hấp dẫn long môn tập đoàn, còn có thể đem mặt khác hai cái tập đoàn kéo vào đến, thậm chí còn có thể đem càng nhiều xí nghiệp hấp dẫn đến, trở thành một trận quảng cáo thịnh yến. Bởi vì bộ này phim TV một ngày đánh ra đến, tất nhiên sẽ vang dội toàn thế giới. Bộ này phim TV danh tự liền kêu là Chú Thần. Lâm Bác Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng. Chu Thần. Hai nàng tò mò nói. Tiếp đó, Lâm Bác Phàm cho hai nàng giảng thuyết bộ này phim TV đại khái. Ở nước ngoài có một đôi hoa kiều phụ tử, bọn hắn kinh doanh một nhà hoa quốc nhà hàng, sinh ý cũng không tính tốt cũng không tính xấu. Hoa kiểu thiếu niên là một cái phi thường có chủ nghệ thiên phú người, bởi vì ưa thích nhà bên một cô gái, cho nên cả ngày huyễn tưởng lấy cái gì hướng nàng thổ lộ, không có đem tâm tư thả ở kỹ thuật nấu nướng, để hắn phụ thân phi thường thất vọng. Đang lúc hắn chuẩn bị ổn thỏa thổ lộ thời điểm, lại gặp đến nữ Hải kia nghiêm khắc cự tuyệt, nói hắn chẳng làm nên trò trống gì, tương lai không có tiền đồ cùng tương lai. Không xứng đi yêu, nàng không muốn cùng thiếu niên cùng một chỗ qua thời gian khổ cực. Ba cái này đã kích đối với thiếu niên rất lớn. Vì để cho nữ hải kia hồi tâm chuyển ý, hắn quyết định thay đổi chết đề học được cao cấp nhất chủ nghệ, đồng thời cũng đem nhà mình nhà hàng Phát Dương Quang Đại. Hắn phụ thân nói cho hắn, cao cấp nhất chủ nghệ ở Hoa Quốc, Hoa Quốc cao cấp nhất chủ nghệ ở Long Môn Tiểu điểm Ôm lớn nhất quyết tâm cùng chờ đợi, hắn độc thân đi tới thức ăn ngon quốc độ Hoa Quốc, tìm đến Long Môn Tiểu điểm muốn bái sư học nghệ. Thế nhưng là hắn kiến thức cơ bản quá kém, bị đầu bếp đuổi ra khỏi cửa. Hắn không cam tâm, quyết định khổ luyện kiến thức cơ bản, học thành về sau lần nữa bái nhập long môn tựu điểm Hắn nghĩ tìm một chỗ ngủ bởi vì trên người mang tiền không nhiều, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng trời đất xui khiến tiến vào ái tỉnh công ngụ, hơn nữa ở ái tỉnh công ngụ bên trong tỉnh cờ gặp chân chính nữ chính. Nữ chính là một gã tích cực lạc quan lại chăm chỉ hướng lên nhân viên chào hàng, chuyên môn chào hàng chính huy tập đoàn dưới cờ sản phẩm Đối với trong tay mình sản phẩm thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là bởi vì không đủ tiền, chỉ có thể cùng nam chính cùng ở một bộ nhà trọ. Ở nữ chính trợ giúp phía dưới, thiếu niên khổ luyện kiến thức cơ bản, rốt cục bái nhập long môn tự điếm, trở thành một tên học đồ. Học đồ, trợ chủ, chủ chủ, chủ sư trưởng hành chính chủ chủ. Đây là thăng cấp tăng lương con đường. Tam cấp chủ sư, nhị cấp chủ sư, nhất cấp chủ sư, đỉnh cấp đại chủ, chủ thần. Đây là mặt khác một đầu đánh quái thăng cấp con đường. ngũ cũng càng ngày càng cao. Cứ như vậy, hắn ở Long Môn tiểu điểm khắc khổ học tập nấu nướng, có ngăn trở, có khiêu chiến, có dụ hoặc, có vui cười, có nước mắt, có ái tình, còn có đánh mặt. Một đường quá quan chẳng tướng, đánh bại từng cái đối thủ, hắn trù nghệ càng ngày càng cao, chức vị cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng học thành thời điểm, đã trở thành một tên lừng lấy nổi danh đầu bếp, còn thu lấy được bản thân tình yêu. Thế nào? Cố sự này có phải hay không nghe rất có ý tứ, nghe được rất sảng khoái. Hơn nữa, chúng ta còn có thể hoàn mỹ đem Long môn tập đoàn, Khang chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng với mặt Khắc công ty hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau làm quảng cáo, nếu như đánh ra đến tiền quảng cáo tuyệt đối kiếm lời lớn. Lâm Bác Phàm mong đợi hỏi, ba cái này kịch bản hắn hoàn toàn dựa theo văn học mạng hình thức đến viết, liền là một cái sảng khoái chữ. Đương nhiên cũng không phải vô náo sảng khoái, trước cho ngươi điểm ngăn trở rèn luyện, sau đó lại cho ngươi một cái hồi báo. Chờ ngươi sảng khoái đủ, lại cho ngươi một điểm ngăn chở. Dạng này lúc lên lúc xuống khúc chiếc tiếng lên, một thiên hoàn mịn sảng văn liền mới mẻ xuất hiện. Sắc thực rất sảng khoái, nhưng là cố sự đơn giản, có chút cũ bộ. Bạch Thanh Tuyết như mày, phim TV doanh số bán hàng ở nơi nào? Hắn làm sao hấp dẫn người xem, làm sao vang dội toàn thế giới? Dù sao làm dâu chăm họ, khả năng người trẻ tuổi ưa thích, những người khác liền. Cố sự tình tiết cũng không phải bộ kịch này doanh số bán hàng. Nó chân chính doanh số bán hàng là ở Trung Hoa mỹ thực bên trên Lâm Bác Phạm Thẳng Thắn nói Thỏa thuê mãn nguyện nói Hoa quốc ở toàn thế giới được hoan nghênh nhất nguyên tố liền là công phu và mỹ thực Hơn nữa giả ngây thơ gấu trúc Gấu trúc ta liền không trông cậy Dù sao cũng là quốc bảo Sẽ không cùng ngươi đi đập phim TV về phần công phu Đã có người vô qua Không tính có tân ý nhưng là duy trì có mỹ thực Kỳ thực cũng không tính có cái gì ý mới Nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút Nếu như ta đem tải nấu nướng của ta nguyên chất nguyên vị hiện ra ở phim tivi bên trong sẽ phát sinh tình huống như thế nào hai nàng sững sở sau đó nghĩ đến Lâm Bắc Phàm xuất thần nhập hóa kỹ gần như là đạo chủ nghệ vui mừng nói nếu như đem ngươi chủ nghệ bày ra nhất định sẽ dẫn phát toàn thế giới người xem chiều dâng không sai chính là như vậy ở một điểm này Lâm B bác Phàm càng có lòng tin hắn sở dĩ có kế hoạch này cũng là vì kiếm nhiều tiền một chút để cho hắn thăng cấp nhanh một chút người thử tưởng tượng và thời gian giống nhau quay một bộ kịch truyền hình, bộ này phim tivi chỉ ở trong nước phát ra, vẫn là ở toàn cầu phạm vi bên trong phát ra hích lợi cao hơn một chút. Không cần nghĩ, nhất định là toàn cầu phát ra hiệu quả và lợi ích cao nhất. Dạng này nguyên lai like chỉ có thể kiếm lợi một phần tiền, liền có thể lật mấy phiên. Vì sao hắn có thể tự tin như vậy đây? Bởi vì ở một cái khác thời không, đã có qua thành công kinh nghiệm. Một bộ A-Bop China mỹ thực phim phóng sự đều có thể vang dội hải ngoại giải thích Trung Quốc mỹ thực phi thường được người hoan nên. Nếu như hắn đem mình chủ nghệ thông qua phim tivi bày ra ngoài, sẽ thu hoạch bao nhiêu? Không phải hắn tự thổi, từ tấn thăng thiên tử vọng khí thuật tầng 2 sơ thành cảnh giới, hắn chủ nghệ chỉ sợ cũng là toàn thiên hạ đệ nhất, vô luận là đao công hỏa hầu hay là cực kỳ trọng yếu vị đạo, đều đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong, đã có kỹ thuật nhảy vọt đến nghệ thuật trình độ, nếu là đem cái này chủ nghệ bày ra ngoài, còn sợ tỷ lệ người xem không cao. Mỹ thực là không biên giới. Trung Hoa Mỹ thực càng thêm không có biên giới, trên tay hắn liền nắm giữ lấy đỉnh phong nhất chủ nghệ. Đương nhiên, hắn chỉ tính toán hiện ra chủ nghệ, cũng không tính hiện ra bản thân, sau lưng làm thế thân. Ba vẫn là âm thầm phát đại tài tốt. Bộ này phim TV ta cảm thấy có thể nâng nâng, bất quá muốn quay chụp chỉ có thể thả tới sang năm. Chúng ta năm nay nhiệm vụ thực sự quá nặng đi, đã bất lực gánh vắc lên quá nhiều tiết mụ. Bạch Thanh Tuyết nói ra, ba cái này là tự nhiên. Hai người khác gật đầu. Ba trong tay có một cái liên quan tới thức ăn ngon tống nghệ tiết mục phương án, còn có một cái phim TV chủ bị, Bạch Thanh Tuyết lòng tin 10 phần lần nữa cùng Trần Giao chủ tịch gặp mặt. Không ngoài dữ liệu, Trần Giao càng thêm chú ý trong đó tống nghệ tiết mục chủ vương tranh bá, khen không dứt miệng nói, ba cái này tiết mục phương án là thật tốt, vượt trội ta Long môn tập đoàn địa vị, vang dội chiêu bài, ảnh hưởng sâu xa. Ta quả nhiên không có tìm sai người, tìm các ngươi thực sự là quá đúng. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, Trần tỷ ngươi hài lòng liền tốt. Về phần ngươi vừa rồi nhắc tới vấn đề, ta cảm thấy vẫn là rất dễ giải quyết. Trần dao mặt mày hớn hở nói, tập đoàn chúng ta cùng ngoại giới rất nhiều phòng ăn khách sạn đều có giao lưu, ta có thể hướng bọn hắn phát ra mời cùng một chỗ làm tiết mục, cùng một chỗ tiến hành tuyên truyền. Cái này đối song phương đều có lợi, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ đáp ứng. Về phần trong đó giám khảo cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ, tập đoàn chúng ta có con đường tìm ra, điểm ấy căn bản không phải vấn đề. Các ngươi hiện tại chủ yếu nhất liền là tìm một vị hiểu chủ nghệ Song ngữ giao lưu vâu ngại người chủ trì, làm tốt chủ nghệ lịch trình, làm cho cả tiết mục đặc sắc đã đủ. Thật vậy chăng? Quá phiền phức Trần Thị. Vấn đề lớn nhất được giải quyết, Bạch Thanh Tuyết rất kinh hỉ Trần Giao khoát tay áo, cười nói, một chút cũng không phiền phức, đối với chúng ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ cần các người đem tiết mục làm tốt, liền là đối với chúng ta lớn nhất hồi báo. Ta rất xem trọng cái này tiết mục, như vậy đi, ta liền đầu nhập 20 ước bao xuống một năm quảng cáo. Ta tin tưởng nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Về phần còn dư lại 10 ức liền toàn bộ đầu nhập ở trên võ lâm ngoại chuyện A. chương 110, địch nhân đoán niệm sâu. Ba cùng ngày, Nga nước cấp bá chủ tập đoàn Long Môn tập đoàn cùng Sở Ta TV khai triển hợp tác. Đầu tháng 4 năm 3 không ước chế tác một ngàn mỹ thực tống nghệ tiết mục cùng một ngàn phim TV tin tức lan truyền cả nước, dân chúng vì đó sôi trào. Lại bắt lại một cái tập đoàn, lợi hại, Sở Ta TV. Long Môn tập đoàn ta biết. Bọn hắn có một dãy nhà khách sạn 564, Long Môn tự điếm, thức ăn bên trong tạc quý, nhưng là lại ăn cực kỳ ngon. Lần trước mở niên hội qua bên kia ăn một bữa, đến bây giờ còn thèm ăn. Hơn nữa, nó dưới cờ còn rất nhiều sản phẩm, đều là cùng mỹ thực có liên quan, cơ hội thừa bao ta nửa cái phòng bếp. 30 ư cái này phải bao nhiêu tiền? Ta quan tâm hơn chính là đây rốt cuộc là cái dạng gì mỹ thực tiết mục dạng gì phim tivi khả năng hấp dẫn Long Môn tập đoàn đầu tháng 4 năm 30 ư? Chẳng lẽ lại là một ngăn cùng loại với nếu bạn là người duy nhất cùng ái tỉnh công ngụ ý tứ? Nhìn đến lại có tân tiết mục nhìn, biểu thị chờ mong. Ba cái này sờ ta TV làm sao đều là cùng đại tập đoàn hợp tác. Hơn nữa hạng mục đều là lấy ước làm đơn vị, quá kinh khủng. Cái này thật chỉ là một nhà tam lưu đài truyền hình sao, ta biểu thị thật sâu hoài nghi. Toàn dân nhận nghị. Sờ ta TV long môn tập đoàn 30 ước nhiệt từ leo lên nhật siêu, xếp hạng hàng đầu. Đám người bỗng nhiên phát hiện. Tựa hồ 3 tháng này, Star TV luôn luôn có thể thường xuyên trèo lên đỉnh nhật siêu, hơn nữa mỗi lần đều là đại tin tức, hắn mật độ có thể so với siêu nhất tuyến siêu sao. Về phần đầu tư mới Mỹ thực tiết mục, còn có mới phim TV, hiện tại cũng là chưa truyền bá trước hỏa. Liên danh tự đều không có liền đã hỏa lên. Tình huống như vậy, nhìn mặt khác đài truyền hình vô cùng nóng mắt. Trong lòng bọn họ liền buồn bực, vì sao những cái này siêu cấp đại tập đoàn theo nhau tới tìm Star TV hợp tác, không tìm bọn hắn. Nhất là bốn cái nhất tuyến đài truyền hình, còn có ban tổ chức, đều cảm thấy phi thường buồn bực. Ba bọn hắn thế nhưng là chống lên hoa quốc TV nghề nghiệp nửa bầu trời đây, là lợi hại nhất đài truyền hình, tỷ lệ người xem là có bảo đảm. Sở ta TV nhiều nhất liền là một cái nhà giàu mới nổi, tư lịch quá cạn nội tình không được, vì sao những cái này đại tập đoàn không tìm bọn hắn chuyên tìm sở ta TV. Tuy nhiên, ở đi qua mấy tháng sở ta TV sắc thực lấy được chú mục thành tích, Nếu bạn là người duy nhất ở lì Dụ còn có hái tình công ngụ đều lấy được kinh người người xem, dẫn dắt chào lưu, làm cho người hâm mộ. Người liền có thể cam đoan bọn hắn tiếp xuống tống nghệ tiết mục cùng phim TV cư nhiên có thể lấy được như vậy kinh người thành tích. Dù sao loại này bạo hỏa tiết mục cũng là có thể gặp không thể cầu, một đài truyền hình nếu có thể gặp gỡ một cái đã có thể thắp hương bái Phật, tinh quang đài truyền hình có ba cái đó đã là tổ tông 18 đời phù hộ, không, có khả năng nhiều hơn nữa. Nếu là đều đẩy ra một cái tiết mục liền bạo hỏa một cái bọn hắn những cái này nội bộ nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không cần la lộn. Nhưng các ngươi tập đoàn làm sao đều mắt mù tìm hắn hợp tác? Bọn hắn đào giống đầu góc cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Thanh Tuyết giao thiệp. Ở bốn đại nhất tuyến đài truyền hình bên trong, có hai vị đại trưởng oán khí lớn nhất, bọn hắn theo thứ tự là Blue hệ Bở gì TV Trương Vĩnh quyền phó đại trưởng, cùng với Mango TV Vương Luân phó đại trưởng. Tại sao lại có tập đoàn đầu tư sở ta TV các ngươi là nhiều tiền hoàn sao? Ngươi không muốn có thể cho ta a? Làm sao đi tìm một cái nho nhỏ tam tuyến đài truyền hình? Sơ ta TV làm sao có thể so được với ta bở lù hệ bở gì đài truyền hình? Thực sự là mắt bị mù. Trương Vĩnh quyền phó đài trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đau răng nết miệng. Ba hiện tại trên mặt xanh một khối tím một khối xưng một khối, không chỉ là tức giận, còn có trước đó bị mấy vị đài trưởng đánh ra. Chỉ cần trên mặt động tác biên độ lớn một chút, liền đau đến chết đi sống lại. Tuy nhiên trên mặt hắn tổn thương không phải sở ta ti hai cái cậu nam nữ đánh ra, nhưng cũng là bãi bọn họ ban tạo. Nếu như không phải trước đó bị bọn hắn khí mất lý trí đánh người khác, hiện tại làm sao biến thành cái bộ dáng này? Hắn đều thành trong đài truyền hình trò cười, bị đám người chỉ trò nghị luận. Trong lòng hận ý càng đậm. Mạng gộ đài truyền hình vương luân phó đài trưởng trong lòng không hận, nhưng là cực độ không công bằng. Ba cái này không công bằng chủ yếu bắt nguồn từ so sánh, sở ta ti tiền giấy cùng vinh dự đều bắt vào túi. Xuân Phong đắc ý cười đầy mặt, mà chính hắn giá cao mua phim TV Chiến Thần Quy Lai bởi vì đánh nhau trực tiếp sự kiện hiện tại thổi, muốn tránh đầu gió, lúc nào truyền ra còn không xác định. Hơn nữa, bởi vì đánh nhau sự kiện, phim TV chủ diễn ngô phi phạm vô cùng có khả năng được xếp vào vết xấu nghệ nhân hàng ngũ, từ nay về sau hắn tác phẩm cũng không thể truyền ra, cho phim TV Chiến Thần Quy Lai tăng thêm ẩn số. Kết quả phát hiện cuối cùng cái gì không mò được, còn bị đánh hai lần, thể xác tinh thần câu thương. Người nói Trong lòng của hắn có thể cân bằng sao? Sở ta ti các ngươi khoan đắc ý, sớm muộn sẽ để cho các ngươi đẹp mắt. trừ những cái này lợi ích trực tiếp đoàn thể bên trong, còn có một cái ngoài vòng tròn người cảm thấy khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu. Hắn liền là lâm Bắc phàm tinh địch, hai cái tiểu đệ bị đưa vào ngục giam ma đô giang thị tập đoàn quý công tử Giang lực hải. Bởi vì phía trước sự kiện, hắn điệu thấp một trận. Kết quả không nghĩ tới hắn điệu thấp, đổi lấy sở ta ti cao tốc phát triển. Một bộ nhẹ vốn đô thị thần tượng kịch cái tình công ngũ để Sở Ta TV cùng ôm 40 ức, hiện tại lại cùng siêu cấp đại tập đoàn Long môn tập đoàn hợp tác, cùng ôm 30 ức, người nói hắn tâm lý có thể thống khoái sao? Địch nhân trôi qua càng tốt, hắn lại càng khó chịu. Thế nhưng là muốn làm chút động tác, lại sợ đem mình thua tiền, bởi vì lúc trước đã có hai cái hoạt bát ví dụ. Loại này nhìn xem địch nhân càng sống càng tốt, bản thân lại cảm giác bất lực làm hắn phi thường phát điên. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, một đôi tiện nhân Giang Nhược Hải phát ra giống giận chấm thấp mặt mũi đều và mèo đây là hắn trước mắt duy nhất có thể làm ở lúc này hắn nhận được một cú điện thoại đại ca nội bộ tin tức đường phi trở về Giang Nhược Hải hớn hở ra mặt liền kêu ba tiếng tốt mới nói ba cái này đường phi tương đối xung động mau đưa bạch thành tuyết tiện nhân kêu kết hôn tin tức chuyển cho hắn nhường hắn đi Giang Bắc Thị tìm bọn hắn gây chuyện đại ca, ta Minh bạch cúc điện thoại Giang Nhược Hải quét qua suy sụp hăng hái nói trò hay muốn bắt đầu Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm các người đôi này cậu nam nữ chờ đó cho ta. Giang Bắc Thị Lại tiếp nhận hai cái hạng mục lớn về sau, toàn bộ sở ta TV giống một khối động cơ tốc độ cao vận chuyển. Trong đó, phim TV võ Lâm ngoại chuyện tương đối dễ xử lý, đạo diễn biên kịch còn có diễn viên cái gì đều đầy đủ hết, còn có mặt khác nhân viên cũng có thể từ trong đài truyền hình kéo ra ngoài, đoàn làm phim thành lập rất nhanh, chỉ cần dựng một cái lều liền có thể quay trụ, độ khó không lớn. Nhưng là Mỹ thực thi đấu tiết mục chủ vương tranh bá, đây là một ngàn chuyên nghiệp thi đấu tiết mục, liên quan đến hải ngoại, muốn làm không dễ dàng như vậy. May mắn còn có long môn tập đoàn giúp đỡ, bằng không thì căn bản không thể ở trong thời gian ngắn làm lên. chương 111, Tựu Thần 3 toàn bộ tinh quang đài truyền hình trước mắt chỉ có 600 người, vì tiết mục phục vụ nhân tài kỳ thực căn bản không đến 200 người, thế nhưng là 200 người này lại gánh vắc lên ổ lỷ dịu nếu bạn là người duy nhất chủ vương tranh bá 3 ngăn tống nghệ tiết mục. Còn có hai tỉnh công ngũ võ lâm ngoại truyện hai cái phim TV hợp tác phục vụ, lượng công việc lớn vô cùng, đã giật gấu va vai. Những cái này cơ sở nhân viên công tác vẫn còn tương đối dễ thông báo tuyển ảnh dụng, tinh quang đài truyền hình quanh năm suốt tháng tuyển người, nhân viên cũng đang chậm rãi bổ sung, nhưng là một chút chuyên nghiệp tính tương đối mạnh liền tương đối khó tìm. Tựa như ưu tú người dẫn chương trình cùng đạo diễn, đây đều là tư nguyên khan hiếm, bị các đài truyền hình lớn cùng công ty giải trí một mực nắm trong lòng bàn tay, muốn đào qua tới vô cùng khó khăn. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên phát hiện, đài truyền hình có thể dùng người lại thiếu đi. Nghĩ đến về sau, đài truyền hình còn muốn chế tác các loại các dạng tống nghệ tiết mục còn có phim TV, vậy cần nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không thể thiếu. Muốn nói tống nghệ tiết mục còn có phim tivi, đầu tiên kéo không ra liền là âm nhạc. Ba giống một cái khác thời không, âm nhạc loại tiết mục tôi là ca sĩ The Voice, Opera China, King of Mạ sở xỉn chờ đều là vô cùng ưu tú tiết mục, đại hình sân khấu cũng cần âm nhạc, phim tivi nếu như thiếu khuyết phối nhạc càng biết thất sắc không ít cho nên phải tìm một cái phương diện này nhân tài phi thường cấp bách. Ba còn có người đại diện, cái này cũng ắt không thể thiếu. Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm trong tay có ái tỉnh công ngụ một nhóm nghệ nhân hiệp ước, võ lâm ngoại truyện một nhóm nghệ nhân hiệp ước, tương lai theo phim TV, tống nghệ tiết mục không ngừng đẩy ra, khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nghệ nhân minh tinh, không có khả năng giao cho hắn tới quản lý, hắn mới không rảnh lo lắng cái này, cho nên tìm một người quản lý những cái này nghệ nhân người đại diện vô cùng trọng yếu. Ba cái này người đại diện cũng không phải tùy tiện có thể làm, bởi vì mỗi một vị nghệ nhân cùng minh tinh đều là một cái hoàn toàn khác biệt cá thể, nắm giữ bất đồng yêu thích, cá tính phi thường rõ ràng, nếu như xử lý không tốt ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, yếu tố người đại diện ở ngành giải trí giao thiệp vô cùng rộng, có thể đưa tới rất minh tinh nghệ nhân làm tiết mục đập phim TV, đối với đài truyền hình phát triển vô cùng có lợi. Không biết vì sao, nói lên người đại diện, Lâm Bác Phàm liền nhớ lại hứa hẹn Kiệt. Giá hỏa này e ngờ cao vô cùng. Hơn nữa ở ngành giải trí bằng hưu phi thường, lên tới thiên hoàng siêu sao, xuống đến kẻ chạy cờ đều có hắn bằng hưu, quan hệ vô cùng rộng, thích hợp nhất làm người đại diện. Bất quá nghĩ đến lúc trước cái kia kiên quyết ánh mắt, lâm bác phàm lắc lắc đầu, đây là một cái niệm ân người, không chống cậy. Đạo diễn, chủ trì, biên kịch, âm nhạc chế tắc người, người đại diện, đây là kéo động đài truyền hình phát triển năm giá xe ngựa. Đạo diễn đã có tiền, người chủ trì có mạnh tiểu phi, biên kịch hắn có thể làm. Trong ốc của hắn có như vậy Tống Nghệ sắp đặt phương án cùng với cái bản, hoàn toàn không cần lo lắng. Ba hiện tại cũng chỉ kém âm nhạc chế tác người cùng người đại diện. Lâm Bác Phàm móc ra một tấm chiêu hiện tại, sau đó đem nó xé. Hệ thống, ta nghĩ tìm một vị âm nhạc toàn tài, không chỉ có thể hoàn thành sáng tác, làm thơ, soạn nhạc, thu lại một loạt âm nhạc sáng tác cùng chế tác công tác, còn tinh thông trong và ngoài nước đủ loại nhạc khí, bản thân còn giỏi ca múa. Lâm Bác Phàm lòng tham không đầy nói. Như vậy đột phá chân trời âm nhạc thiên tài Lâm Bắc Phàm không biết có hay không, dù sao trước sách lại nói. Ken! Chiêu hiền tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì người sử dụng. Rất tốt, thật sự có dạng người này. Lâm Bắc Phàm đối với cái này biểu thị hài lòng. Lại qua mấy giờ, Lâm Bắc Phàm lại móc ra một tấm chiêu hiền tạp. Hệ thống, ta muốn tìm một vị người đại diện. Cái này người đại diện nhất định phải có thể quản lý tốt tất cả nghệ nhân, để bọn hắn ngoan ngoan nghe lời. Hơn nữa ở ngành giải trí giao thiệp phi thường phổ biến, tùy thời có thể đưa tới mặt khác nghệ nhân cùng minh tinh, thậm chí là công tác tương quan người qua tới hiệp trợ công tác. Lâm Bác Phàm lần nữa lòng tham không đáy. Ken Chiêu hiển tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì người sử dụng. Đúng lúc này Lâm bác phàm nhận được một chiếc điện thoại, tần lao đầu. Lâm tiểu tử, đi ra hịt. Thực chi thiên, không gặp không về. Tần lao đầu, ba chúng ta ngày trước không phải mới vừa đi qua sao. Các người đám này lao đầu thật nhàn nhằm chán. Lâm bác Phạm lười biếng nói. Tiểu tử thúi, lần này cũng không đồng dạng, có một cái lao ra hòa đến, dẫn ngươi đi gặp mặt. Tại sao lại là một cái lao đầu? Lâm bác phàm trong lòng im lặng, hắn rõ ràng là hoa dạng tuổi tác. Vì sao hết lần này tới lần khác cùng những cái kia lao đầu tử thông đồng cùng một chỗ? Chẳng lẽ là thượng thiên đấu kỵ hắn thịnh thế mỹ nhan? Lâm bác phàm nghiêm túc nghi nghĩ, cũng chỉ có một cái khả năng. Không đi. Một cái lao đầu có gì đáng xem? Lâm bác phàm cự tuyệt. Hắc, ngươi đừng vội vàng cự tuyệt nha, lao đầu này cũng không bình thường a hắn là một vị tựu thần. Tựu thần. Là uống rượu loại kia, hay là cất rượu loại kia? Cả hai loại. Trong điện thoại truyền đến tần lão đầu phún phún thanh âm, gia hỏa này thực sự rất có thể uống rượu, ngàn chén không say loại kia. Ta từ khi biết hắn một ngày kia trở đi, liền chưa hề gặp hắn say qua. Đã từng có một lần, vài chục người tới tìm hắn mời rượu, uống rượu đế, 50 độ trở lên, sừng sốt bị hắn làm ngục xuống. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều là không có rượu không vui, nếu là không uống hai cân rượu đế, khả năng còn ngủ không yên. Ta ít. Đây liền như bức. Lâm bác phàm sừng sốt. Ba cũng không phải tuổi Về sau hắn rượu gì đều uống qua, cảm thấy rượu gì đều vô vị, không uống quá nghiện, thế là bắt đầu bản thân cất rượu uống, vì đạo so lào chủ thần còn tốt hơn. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi tới liền biết. Cũng có lẽ là bởi vì hiếu kỷ, cũng có lẽ là bởi vì nhàm chán, Lâm Bác Phạm vẫn là quyết định đi xem một chút. Kết quả, đi tới thực chi thiên sân trang, còn không có tới gần chủ thần phong bếp, liền đã ngửi được một cỗ mùi rượu nồng nặc Ba cỗ này mùi rượu rất kỳ quái. Giống như hỗn hợp mấy chục thậm chí trên trăm loại rượu phối hợp mà thành, không nói ra được là cái gì cảm giác. Hơn nữa, cỗ này mùi rượu không phải từ vạc rượu bên trong phát ra, mà là từ trên người một người phát ra. Đây là một cái thân xuyên hát sắc áo khoác ngoài, cao lớn vạm vỡ lao đầu, sắc mặt đỏ bừng giống uống say, con mắt ngông lung như tỉnh như ngủ, trong tay còn mang theo một cái chai rượu, thân thể loạn trọng, làm sao nhìn cũng giống như say rượu lao hán. Thế nhưng là cái này say rượu lao hán vừa nhìn thấy lâm bắc Phàm Lập tức ánh mắt sáng lên, tựa hồ thanh tỉnh. Tiểu tử này dáng dấp thật anh Tuấn A, cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng xuất khí. Lao đầu tử không biết xấu hổ khoe khoang, sau đó cười mị mị nói, tiểu hòa tử, nếu không ngươi đi làm ta cháu rể A. Lâm Bắc Phàm chương 112, cách ta xa ba trượng, bằng không thì ban thưởng ngươi một trượng hồng. Lại là một cái nghĩ chiếm ta tiện nghi lao giả hồng hẹm. Những cái này lao đầu làm sao đều một cái tính tình Hay là ta khí vận quá nát? Trời cao đấu kỵ anh tài, chuyên môn gặp được những cái này lao già hầm hẹm. Không cần phải nói, trước mắt cái này một thân mùi rượu hết lần này tới lần khác lại không uống say lao đầu tử liền là trong truyền thuyết kia tiểu thần. Ba chỉ thấy cái này một thân mùi rượu tiểu thần loạn trọng đứng lên, cười mị mị nói, ta tôn nữ tuổi vừa mới 28, dáng dấp xinh đẹp như hoa như ngọc, cùng ngươi thực sự là kim đồng ngọc nữ, xem xét cũng rất sướng. Tới làm ta cháu rể, đầu cưới chính là ta hầm rượu, bên trong chân quý 1.000 loại rượu ngon thế nào? Lại còn chơi lợi dụ. Cũng liền ngoại trừ ngươi con sâu rượu này, ai sẽ đem rượu kia làm bà bối? Tử quỷ, ta kết hôn. Lâm bác Phàm tức giận. Lao đầu ánh mắt bên trong phủ đầy thất lạc, nói, vậy thật là quá đáng tiếc, nhìn ngươi tuổi quá trẻ làm sao kết hôn sớm như vậy. Ngay sau đó con mắt lại một sáng, bằng không ngươi đi làm ta tôn tử a hầm rượu vẫn cho ngươi. Lâm bác Phàm Như vậy muốn chiếm ta tiện nghi. Lan. Cách ta xa ba trượng. Bằng không thì ban thưởng ngươi một trượng hồng. Lâm bác phàm tức giận. Ba cái gì là một trượng hồng? Tiểu quỷ nghi hoặc. Lâm bác phàm cười hát hát, không có hảo ý nói. Kia liền là bạo ngươi cúc hoa, để ngươi cúc hoa máu phun xa một trượng. Tiểu quỷ. Thực sự là người không thể xem bề ngoài, tiểu quỷ này dáng dấp cao cường như vậy, tư tưởng làm sao như vậy tạ ác. Tiểu thần cảm thấy cúc hoa xếp chặt. Ha ha ha, tiểu thần ngươi cũng có hôm nay. Hàn lao đầu dắt lao hoàng cầu cười ha ha đi tới. À. Lao hàn, ngươi làm sao cũng tới. Tiểu quỷ có chút nghi hoặc. Ta sao không thể. Nơi này xem như nhà của ta, ta không biết rõ đến thiếu lần Hàn lao đầu còn giống đi tới nhà mình điệu bàn một dạng, hết sức quen thuộc từ trong nhà móc ra cái ghế đu, sau đó nằm ở phía trên thành thời không lo lắng lung lay. Trên tay hắn dắt lao hoàng cẩu tự dắt đi kiếm ăn. Lao tiểu quỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhà ngươi cách nơi này chính là có 10 vạn 8.000 mét đây. Ngươi làm sao có thời gian đến cái này tiểu địa phương? Hàn lao đầu mẹo đầu, mười phần nhàn nhã hỏi. Ta chủ yếu là bồi nhà ta tôn nữ đến, nàng nghĩ đến giang Bắc thị tìm kiếm linh cảm, nghĩ đến lao chủ thần cũng ở chỗ này, vừa nghĩ tới hắn mỹ thực, ta trong lúc rảnh rối cũng theo tới. Bất quá nhà ta tôn nữ có chút hoạt bát, mới đi đến giang bác thị liền đem ta bỏ rơi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là một người đến, nghĩ không ra các người hai cái lao đầu đều ở. Lao tiểu quỷ uống một hớp rượu, lắc đầu cười khổ. Nhà ngươi cái kia tiểu nhi, tính toán niên kỷ cũng thành niên, vẫn là giống như trước một dạng thích uống rượu. Nàng kế thừa nhà ta truyền thống tốt đẹp. Tiểu quỷ tiêu ngạo nói. Lúc này, lao chủ thần từ trong nhà xuất hiện, phi thường căm tức nói, ba các ngươi cả đám đều muốn đến ăn không uống không. Còn không mau đi cho ta lao động. Nếu là ai không làm, đêm nay không cơm ăn. Lao tần người kia đây. Nhân ra sớm đi câu cá, nào giống như ngươi không tự giác. Lao chủ thần liền hỏa bước lên một trận. Ngươi lại cho ta lười biếng chốc lát, đêm nay ngươi liền đừng hòng ăn. Hàn lão đầu siêu một tiếng đứng lên, lời đều không nói lập tức chạy về phía vườn rau xanh. Ta cũng muốn đi. Ngươi xem ta đều say bất tỉnh nhân sự. Tiểu quỷ cầm bình rượu lung la lung lay nói. Lao chủ thần tức giận, ngươi ít cho ta trang. Bà coi như người trong thiên hạ đều uống say, ngươi cũng không khả năng say. Nhưng ta là mới tới nhà, ngươi liền không thể chiếu cố một chút khách nhân. Tiểu quỷ bất mãn. Lao chủ sư cười lạnh. Ăn uống tính cái gì khách nhân Lại không lao động có người để mắt Tiểu quỷ để chai rượu xuống Siêu một tiếng cũng không thấy Bước đi như bay, tứ bình bắt ổn Nơi nào có một điểm say dáng vẻ Lâm bác phàm xem như nhìn ra Cái này tiểu thần quả thực là một cái hy tinh Lại là một cái không an phận chủ Mắt thấy những cái này không biết Xấu hổ lao gia hỏa đều chạy hết Lao chủ thần lộ ra hỏa ái dễ gần nụ cười Tiểu phàm ngươi đã đến Ta gần nhất lại nghiên cứu làm một cái đồ ăn Chúng ta cùng nhau làm thế nào Không biết vì sao, không có người hỗ trợ, ta cuối cùng là làm không ra cái kia vị đạo. Lâm Bắc Phàm Đem những cái này xú lao đầu đổi đi, sau đó đọc hưởng ta, ta xem đây mới là người mục đích thực sự à. Có thể bớt một chút hay không xáo lộ, một điểm chân thành. Mọi người mỗi người quản lý bản thân chức vụ, hợp tác căn ý, một giờ về sau, một bản thơm ngát phong phú mị thực mới mẻ xuất hiện. Thơm. Thật sự rất thơm à. Tiểu thân hít một hơi thật sâu, sau đó liên thanh tán thưởng, lão trù thần. Mấy năm không gặp ngươi chủ nghệ lại tăng trưởng, chỉ là hương vị liền để ta muốn ngừng mà không được, nếu là thật ăn. Lao chủ thần khiêm tốn nói, không chỉ là ta một người công lao, còn có lâm tiểu tử, chỉ có hắn mới có thể đem vị đạo làm như vậy đặc biệt, điểm này ta kém rất rất xa. À, nghĩ không ra tiểu tử này dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn có thể nấu được món ngon, quả thực là ở nhà nam nhân tốt, không làm ta con rể thực sự là quá đáng tiếc. Tiểu quỷ phi thường đáng tiếc nói. Lâm Bắc Phàm Ngươi làm sao còn nhớ tới cái này ngạnh? Ngươi rốt cuộc là có thiếu cháu rể. Được rồi, được rồi, các ngươi cũng không cần thổi phương nhau. Ăn mau đồ ăn à, ta đã đói đến nhịn không được. Tần lao đầu liếm lắp ngụm nước nói, nắm lên đuốc không kịp chờ đợi kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, say mê bắt đầu ăn. Chờ, có thức ăn ngon, sao có thể không rượu ngon? Tiểu quỷ quát to một tiếng, chúng tiểu nhân, mau đưa ta chân tàng rượu ngon đưa ra, hôm nay ta muốn cùng bọn hắn không say không về. Uống say mới rời khỏi. Nhìn đến ngươi hôm nay là dự định đổ thừa không đi. Lao chủ thần cười mắng. Ngươi còn thiếu mấy cái gian phòng A. Một cái bảo tiêu ôm một cái đổ đầy rượu cái bình đi lên. Ba cái này cái bình là dùng bùn phong bế miệng, thoạt nhìn đã có chút nghiên đại. Lao kiểu quỷ thuần thục đem trên vỏ rượu giấy dán dự định mở ra, lập tức một cỗ thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra. Thơm. Hàn Lao đầu tinh thần phân chấn, ba rượu này hương vị, so với ta đã uống rượu đều muốn thuần. Lão tiểu quỷ bưng vỏ rượu theo thứ tự cho mỗi người đổ lên, cười ha hả nói: "Ba đây là ta bản thân nhượng rượu đế, có một cái phi thường tục tên gọi tiên nhân túy, ý là tiên nhân uống đều sẽ say, bất quá, cái này rượu đế tinh tế tỉ mỉ ôn thuần không kích thích, còn có dưỡng sinh công hiệu, thích hợp nhất các ngươi những cái này đã có tuổi người. Bất quá, các ngươi cũng không nên mê rượu, một người nhất uống một chén, nửa say nửa tỉnh trạng thái là tốt nhất, cam đoan ngươi sẽ say, liền ngủ một ngày một đêm đều không tỉnh." Cứ như vậy, Mấy người vừa ăn vừa uống cực kỳ khoái hoạt Cơm nước non nê e, mấy cái lao đầu đều uống hơi say rượu ba chỉ có Lâm bác Phàm cùng tiểu thần duy trì thanh tỉnh, lão tiểu quỷ không uống say là bình thường thế nhưng là Lâm bác Phàm đều uống ba bachè lớn thế nhưng là y nguyên không có say vậy liền không bình thường chương 113 siêu cấp người đại diện xuất hiện lao tiểu quỷ rất là kỳ lạ Lâm ra tiểu tử người làm sao không uống say Lâm B bác Phàm mặt không biểu tình ta có sinh chi thế tùy thời quá đỉnh khứ trừ tất cả phản ứng phụ Coi như đem cái này vào rượu uống xong cũng sẽ không say. Bất quá mặt ngoài, hắn lại không thể nói như vậy. Thứ này lại có thể là rượu A, ta còn tưởng rằng là nước đây, vị đạo có chút nhạt. Lâm bác phàm trang bước nói, trang bức chi hồn đã thật sâu ánh vào trong linh hồn hắn. Lao tiểu quỷ dơ ngón tay cái lên, có thể nha, ngươi là ta đã thấy cái thứ ba uống liền ba bắt đều không say người. Phía trước hai cái là ai? Cũng xứng cùng bọn ta đặt song song. Lâm bác phàm kinh thường. Sắc thực không xứng. Bởi vì bọn họ là trực tiếp uống vào y viện, cho nên có hay không uống say cũng không rõ ràng. Lâm Bắc Phàm Không đề cập tới bọn hắn. Lao tiểu quỷ cười hát hát, thực sự là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Nghĩ không ra ta tới giang bác thị còn gặp được một cái giống như ngươi dạng này có thể uống thiếu niên, chúng ta lại làm mấy chén. Lao tiểu quỷ ân cần cho Lâm Bắc Phàm rót rượu. Liên ở Lâm Bắc Phàm cùng Lao tiểu quỷ cụm rượu thời điểm, ở xa xôi kinh đô chính phát sinh một việc. Ba tiểu tụy ngô phi phàm đại thiếu sắc mặt âm trầm nhìn xem trong máy vi tính tin tức. Cái này tin tức chính đang đưa tin long môn tập đoàn cùng sở ta TV triển khai hợp tác. Xem như siêu cấp nhà tài trợ đầu tháng 4 năm 3 không Đầu nhập một cái tống nghệ tiết mục còn có một bộ phim TV. Hôn đàn. Vì sao liền lão thiên đều đang chơi ta? Ngô phi phàm táo bạo đem máy tính đẩy ngã trên mặt đất, cùng loạn chu lên. Hai ngày qua, hắn cảm giác đời này cho tới bây giờ không xui xẻo như vậy. Muốn làm người làm không xong. Kết quả nhân ra càng lăn lộn càng tốt, còn quyết định 30 ước hợp tác hạng mục, quả thực quá tốt. Mà hắn thì sao? Thế mà lại không chế không nổi bản thân cảm xúc đánh phóng viên cùng đại trưởng, dẫn đến nhân vật thiết lập sụp đổ, đại lượng phát phấn. Trên người có hắc điểm, thành vết xấu nghệ nhân, hiện tại cũng không có cách nào khai triển công việc. Thật vất vả quay chụp ra chiến thần Quy Lai không cách nào chiếu lên, dẫn đến phim nhỏ không có cách nào biến hiện, kết sủ tài chính bị vứt hết. Ba còn có một điểm cuối cùng, hắn tiểu đệ đệ cư nhiên giải ra mấy khóa liệu Ở bài liệu còn có xung huyết thời điểm sẽ cảm thấy một loạt đau nhói, loại này đau đớn giống như dùng kim đâm mở dạng, đau đến hắn chết đi sống lại, hơn nữa càng ngày càng đau nhức. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày hắn muốn đi vài lần nhà vệ sinh, mấy lần đi tiểu. Ba coi như hắn không chế uống nước, nhưng ba, 4 lần vẫn phải có. Nói cách khác, hắn mỗi ngày đều có 3 4 lần tiếp nhận loại này thống khổ tra tấn. Ba còn có xung huyết thời điểm cũng sẽ đau, chỉ cần có một chút xung huyết triệu chứng. Như vậy thì sẽ đau đến sống đến chết đi. Suy nghĩ một chút, hắn là một cái huyết khí phương cương nam nhân, hơn nữa còn là không nữ không vui háo sắc nam nhân, trong đầu đều là loại kia tư tưởng, trong công ty hoanh hoanh yến yến nữ minh tình phi thường nhiều, còn thỉnh thoảng câu dẫn hắn, người nói hắn khó chịu hay không? Người nói nó thống khổ hay không? Nói tóm lại, hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận vượt qua 10 lần kim đâm thống khổ, đều nhanh muốn hỏng mất. Nhưng là, nếu để cho hắn đi làm giải phẫu, đem loại này đau đớn cứ Hắn lại không dám, bởi vì giải phẫu về sau, vật kia thật chỉ có thể bài liệu không thể lại làm chút gì. Vậy hắn còn là cái nam nhân sao, còn không bằng chết đi coi như xong. Cho nên, mấy ngày này hắn trôi qua phi thường thống khổ, vô cùng dày vò. Không có so sánh liền không có thương hại, kết quả vừa nhìn thấy sở ta ti tin tức tốt, kiềm chế ở trong lòng lửa giận trực tiếp nổ. Hắn yêu cầu phát tiết, hắn yêu cầu tìm người để phát tiết. Lúc này, trong đầu của hắn đống nhiên tung ra hứa hắn kiệt thân ảnh cảm thấy hắn đặc biệt chẳng ghét. Gọi điện thoại, Lý tổng giám, ngươi đi lên một chút. Sau 3 phút, một cái tướng mạo đen tối trung niên nam tử đi tới. Nô thiếu, tìm ta có chuyện gì?" Nô Phạm đè nén nội tâm lửa giận, mặt không thay đổi nói, "Lý tổng giám, ta bảo ngươi đi lên, hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, đem Hứa Hán Kiệt đuổi đi, đem hắn đuổi ra khỏi cửa." Lý tổng giám quá sợ hãi, Nô thiếu, vì sao?" "Hứa Hán Kiệt thế, nhưng là chúng ta công ty lão công nhân a." Ở chúng ta công ty tại gần 20 năm, đối với chúng ta công ty hầu như trung thành tuyệt đối, tại sao phải khai trừ? Nô Phi Phạm cười lạnh, hắn đều đem giá trị 10 ước phim TV giao cho sở ta TV, ngươi cảm thấy hắn vẫn là trung thần sao. ba cái này. Lý Tổng dám cảm thấy Nô Phi Phạm có chút cưỡng từ đoạt lý. Tuy nhiên cảm thấy bỏ lỡ 10 ước hạng mục khá là đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có cảm thấy hứa hán kiệt làm sai. Bởi vì... Hứa hán Kiệt đã từng đem một cái này phim TV kịch bản đề cử cho Hán Đình Giải Trí, nhưng là Hán Đình Giải Trí cũng không muốn, Hà Viên Ngoại mới đem kịch bản đề cử cấp. hắn những cái kia bằng hữu cảm giác nhận uy khuất, cho nên khi Lâm Bắc Phàm coi trọng cái này tiết mục, sau đó lại có Long Môn Tập Đoàn Đầu Tư, bọn hắn cảm nhận được mở mày mở mặt, lưu tiếng tuyên dương nói bọn hắn có mắt không trọng. Là chúng ta trước từ bỏ hứa Hán Kiệt mới giới thiệu cho người khác, kết quả phát hiện là một cái kiếm tiền hạng mục lại trách hắn Đây không phải cưỡng từ đoạt lý lại là cái gì. Lý Tổng giám cảm giác được ngô phi phạm chính đang nóng giận, cho nên sáng suốt bảo trì không nói. Lý Tổng giám, liền theo ta nói đi làm, đem hứa hán kiệt tên này phản đồ cho ta khai trừ, cho ta giải ước. Chúng ta hán đỉnh giải trí không cần dạng này quên nguồn quên ốc, bội bạc người, ta không muốn nhìn thấy hắn Thế nhưng là ngô thiếu, hứa hán kiệt ở ngành giải trí giao thiệp rất rộng, còn giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề, nếu như đem hắn đuổi có phải là đáng tiếc hay không. hơn nữa Hắn và công ty rất nhiều nghệ nhân là bạn tốt, ta sợ bọn hắn sẽ có ý kiến." Lý tổng giám tranh thủ. "Lý tổng giám, ngươi có phải hay không quên hắn đỉnh giải trí họ gì? Có hay không cần ta cho ngươi biết một lần?" Lô Phi phàm lạnh lùng nhìn xem cái tuổi này có thể làm cha hắn Lý tổng giám, ai có ý kiến để cho bọn họ tới tìm ta. Là, Lô thiếu, ta biết nên làm như thế nào." Lý tổng giám mồ hôi lạnh chạy ròng, do đến lui về sau. Thế nhưng là khi hắn mới vừa ra cửa thời điểm, Lại truyền tới ngô phi Phàm thanh âm lạnh lùng Còn có, đem hắn để cử vào chúng ta công ty người cùng nhau khai trừ Đây là chém tận giết tuyệt ta Kể từ đó, hán đình giải trí cũng tổn thất không nhỏ Nhưng là bây giờ Lý Tổng Giám cũng không dám vũ nghịch ngô phi phạm lời nói Vội vang nói, ngô thiếu, ta biết nên làm như thế nào Làm hứa hán kiệt tiếp vào tin tức này lúc Như là sấm xét giữa trời quang hắn chưa từng có nghĩ đến hắn tận tâm tận lực vì hán đình giải trí phục vụ gần 20 năm Tuy nhiên không nói cúc cùng tận tụy đến chết mới ngừng, nhưng cũng là cẩn trọng chăm chỉ, không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả như vậy, thực sự nhường hắn trái tim băng giá. Ba càng làm cho hắn tâm hẳn là, hắn đại bộ phận bằng Hữu cũng bởi vì hắn mà bị mất bát cơm. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Hắn bằng hưu phần lớn người đến trung niên, trên có già dưới có nhỏ, nuôi sống gia đình áp lực rất lớn, nếu như không thể kịp thời cho bọn hắn cung cấp công việc, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ta đến cùng nên làm thế nào hắn Kiệt sầu mi khổ kiểm đúng lúc này hắn nhìn thấy bản thân bóp tiền lộ ra một trang giấy trên tờ giấy viết một chuỗi số điện thoại hứa hắn kiệt mắt sáng rực lên chương 114 siêu cấp đại hiểu lầm uống một buổi tối cái này vào rượu đều uống sạch Lâm Bác Phàm cùng lao tiểu quỷ y nguyên bất phân thắng bại mặt khác ba cái lao đầu đã về ho uống đã nửa say nửa tình Duy chỉ có hai người Tuy nhiên đ người mùi rượu ý nguyên duy trì thanh tịnh anh hùng xuất thiếu niên nghĩ ta uống cả đời rượu Rốt cục gặp đối thủ ngang sức ngang tài. Lao tiểu thần vô cùng khai tâm, hôm nay đồ ăn ăn sảng khoái, uống rượu thoải mái hơn. Ta thực sự là đến đúng địa phương, ha ha. Lâm Bác Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, ngạo khí nói, chỉ có thể nói ngươi trước kia gặp phải người đều qua kém, cư nhiên không uống qua ngươi một cái su lao đầu. Lao đầu, ngươi tiểu lượng không sai, lại có ta năm thành tiểu lượng, phóng nhãn thiên hạ ngươi có thể kiêu ngạo. Lời ngầm chính là, ngươi uống không qua ta. Lao tiểu quỷ qu Ngươi là nói ta không uống thắng ngươi. Lao tiểu quỷ sống hơn nửa đời người, cơ bản đều là ngâm mình ở trong vạc rượu, liền huyết dịch bên trong đều là rượu cồn, còn chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy nói khoác mà không biết ngượng thiếu niên. Nếu không phải là không rượu, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiểu lượng cao. Lao tiểu quỷ cũng rất tự ngạo, ở uống rượu phương diện, hắn chưa bao giờ sợ người. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, coi như ngươi lại tiểu lượng cao, ngươi bản quảng chịu không được. Từ vừa rồi uống rượu đến bây giờ, ta chưa từng đi một lần nhà vệ sinh, thế nhưng là ngươi đi 3 lần, hát hát. Tiểu tử thúi, ngươi là có chủ tâm khi phụ ta người lớn tuổi có phải hay không? Lao tiểu quỷ dựng dâu trứng mắt. Ta không khi dễ người lớn tuổi, ta chỉ khi dễ ngươi. Lao tiểu quỷ. Lần sau tái chiến, ta mang đến 10 vò rượu ngon, nhìn ta không uống chết ngươi. Lao tiểu quỷ chiến ý ngập trời. Ai sợ ai? Mắt thấy bữa tiệc đã kết thúc, riêng phần mình về nhà. Biết rõ nhà mình lão bà còn ở đài truyền hình tăng ca vô cùng vất vả, thế là Lâm Bắc Phàm ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một bữa ăn khuya, dự định đưa đến đài truyền hình cho nhà mình lão bà bổ sung dinh dưỡng. Kết quả, xe mở ra khoảng cách đài truyền hình không đến một cây số thời điểm, phát hiện phía trước đường cái ống nước vỡ tan, chính đang khẩn cấp sửa gốc, đường bị ngăn chặn, hoặc là đi bộ mà qua, hoặc là vòng một vòng lớn mới được. A Biu, A Huy, các người đi vòng qua đài truyền hình đi đón chúng ta, chúng ta từ từ đi qua. Vâng Lâm tiên sinh. Lâm Bắc Phàm dẫn theo hộp giữ ấm đi xuống xe, từ từ đi qua. Ba ngoại trừ rời đi a cùng A-Huy, còn có hai cái bảo tiêu theo sắt Lâm Bắc Phàm bên người bảo hộ. Ba hiện tại đã tiếp cận buổi tối 10 giờ, nơi này cũng không phải khu náo nhiệt, cho nên lộ ra tương đối vắng vẻ cùng yên tĩnh. Gió mát thổi nhẹ, đêm lạnh như nước, bóng cây lắc lư, còn có trăng sáng con cong, tinh quang lập lòe, tất cả đều giống như một bức họa Không biết vì sao, đi ở cái này yên tĩnh đú ám đường phố. Nhìn lên trên trời ánh sao lấp lánh, lâm bác phàm nhớ tới chu kiệt luân ca khúc tinh tinh, cảm thấy cùng lúc này cảnh sắc phi thường xứng. Ba thế là kìm lòng không được, hạt ra. Tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước, bước, bước nhìn trời. Ngắm sao một viên hai khỏa ba khỏa bốn khỏa hợp thành dây. tựa lưng vào nhau, yên lạng ưng thuận tâm nguyện. Nhìn phương xa tinh, phải chăng nghe thấy. Nó nhất định thực hiện. Lâm bác phàm thanh em không lớn, nhưng là ở cái này an tĩnh đường phố, lại có thể chuyến rất xa, rõ ràng nghe thấy. Đúng lúc này, một cái lối nhỏ bên trên đống nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh, hai lớn một nhỏ. Bọn hắn vốn là cùng Lâm Bắc Phàm đi ngược lại, nghe được tiếng ca về sau, trong đó nhỏ nhất thân ảnh lại lung la lung lây theo tới. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu thư ngươi muốn đi đâu? Hai cái kia hơi lớn một chút thoạt nhìn đều là bảo tiêu, một cái là nam một cái là nữ. Ba cái kia nhỏ nhất thân ảnh lại là một thiếu nữ, thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, lớn lên có chút bụi bẩm mặt mười phần đáng yêu. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại uống rượu say, trên mặt đỏ bừng, đi trên đường lung la lung lay. Âm nhạc, dễ nghe âm nhạc, ta muốn nghe dễ nghe âm nhạc. Ba trong miệng nàng lầm bẩm sau đó đi theo Lâm Bắc Phàm sau lưng. Lâm Bắc Phàm hát một đường, nàng theo một đường, bước đi ngổn ngang lộn xộn liền là không ngã, chăm chỉ không ngừng đi theo. Lâm tiên sinh, đằng sau có ba người theo dõi. Bảo Tiêu A Long cẩn thận nói, nhìn qua đằng sau theo tới ba người, trên người cơ bắp đã bắt đầu kéo căng, tùy thời xuất thủ. Mà khác bảo tiêu a hổ cũng như thế. Lâm Bác Phàm quay đầu nhìn, lại phát hiện một cái uống say thiếu nữ cùng hai cái thoạt nhìn không giống hộ vệ người đi tới. Hai nhóm nhân mã mặt đối mặt, đều là xuyên đồng dạng áo đen, có được đồng loại khí tức, đều để cao cảnh giác. Thế nhưng là cái kia say rượu thiếu nữ lại hoàn toàn không có cái này giác ngộ, nghe không được tiếng ca, phi thường bất mãn nói, làm sao không có thanh âm? Hắc, ngươi ngược lại là ha ta, hát thật tốt trọng trọng có thưởng. Đùng nhiên ra tóc xuống lại, Nàng hai cái bảo tiêu giật nảy mình, liền vội vàng kéo. Tiểu thư cẩn thận, phía trước nguy hiểm. Không nên động Thiếu nữ không nghe, liều mạng dãy rủa không muốn. Không muốn kéo ta. Ta muốn nghe ca nhạc. Không muốn kéo ta. Màu buông ta ra. Các người đều là người xấu. Đều là đại đại người xấu. Kết quả đúng lúc này, vừa vặn xuất hiện một người, một cái chính khí đường đường lưu lại bản thốn đầu thanh niên. Thấy một màn như vậy giận, Mỹ lệ khả ái thiếu nữ bị hai người trói lại. Một bên có hai cái chân chó vây công, đằng sau còn có một vị đại thiếu nhìn chằm chằm. Đây không phải háo sắc đại thiếu trắng trận cướp đoạt phụ nữ đảng hoàng tiết mục sao. Lại nghe cái kia thiếu nữ tiếng cầu cứu, quả là thế. Thanh niên chính nghĩa bạo giảm, quát to một tiếng, dừng tay. Các người muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp chế, các người đám này xã hội cặn bạ còn không nhanh cho ta thả ra nữ hài kia. Bằng không thì ta sẽ không khách khí. Tất cả mọi người ở vào mộng bức bên trong. Không chỉ lâm bắc phàm bên này m Thiếu nữ bên này bảo tiêu cúmộng ta ít này chỗ nào đến ngu xuẩn chúng ta bảo hộ tiểu thư nhà mình liên quan gì đến ngươi tất cả mọi người lộ ra khó chịu biểu tình một màn này càng thêm xác định thanh niên ý nghĩ trong lòng lại cẩn thận nhìn cái trắng trận cấp đoạt phụ nữ Đảng hoàng thiếu gia giáng dấp ngược lại là rất đẹp cùng cái kia làm người ta ghét tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm có thể liệu một trận chờ con hàng này liền là Lâm Bắc Phàm ba cấp đi hắn người trong lòng cái kia tiểu bạch kiểm hóa thành cho hắn đều nhận biết ta ít. Ba cư nhiên dám bên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ, thực sự là gan mập. Ngươi xứng đáng bạch thanh tuyết sao? Ngươi xứng đáng nàng đối ngươi một mảnh thâm tinh a. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nục. Vừa nghĩ tới Lâm Bắc Phàm cái này, người ăn bám mỗi ngày đều ra ngoài phong lưu khoái hoạt, người trong lòng của mình mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt lại còn miễn cưỡng vui cười, thanh niên cảm giác lòng của mình đều tan nát. Thanh Tuyết, thật xin lỗi, ta tới muộn. Thanh niên chạy xuống bi thương nước mắt. Ta nhất định phải làm cho ngươi rời xa cái này cặn bã nam, nếu ngươi thấy rõ hắn chân diện ngục. Ta phát hệ, từ nay về sau cũng sẽ không nhường ngươi lại chịu khổ, ta cam đoan. Lâm Bắc Phàm, ngươi đi chết đi. Chương 115, không giải thích được đại chiến. Thanh niên hét lớn một tiếng, không có trực tiếp xông về Lâm Bắc Phàm, mà là hai cái kia bắt lấy thiếu nữ một nam một nữ. Hắn tuy nhiên xúc động, nhưng lại cũng không lô mãng. Biết rõ con tin còn ở Lâm Bắc Phàm đám người trong tay. Hắn quyết định trước cứu ra nữ hai kia, không có cố kỵ về sau cùng Lâm Bắc Phàm làm một vô lớn. Một màn này, lại một lần nữa nhìn tất cả mọi người mở bức. Chờ, ngươi trước chờ chút, nghe ta nói. Ba đây là cái hiểu lầm, ngươi sai lầm. Hai cái kia một nam một nữ bảo tiêu không muốn đánh nhau muốn giải thích, nhưng là lên cơn giận dữ thanh niên hiển nhiên đã nghe không vào. Húng chi ở hắn trong lòng, hai người kia đều là Lâm Bắc Phạm răng nanh, bọn hắn lời không thể nghe. Bớt nói nhảm, thiết chiêu. Thanh niên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hai người, nắm đấm cắt lớn nắm đấm hung hăng hướng gần nhất cái kia nam, nắm đấm rất nặng lại giận gió. Nam Bảo tiêu hai tay khoanh ngang trước ngực, toàn lực chống đối. Bành! Va chạm thanh âm rất lớn. Bạch bạch bạch, Nam Bảo tiêu lui lại ba bước, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vẹn vẹn một quyền đem hắn đánh lui ba bước, hơn nữa lực lượng xuyên qua cánh tay đánh tới hắn lồng ngực, ngực gần ẩn, ẩn làm đau. Thân thủ như vậy, hắn chỉ ở huấn luyện viên nơi đó nhìn thấy qua. Hắn một vị binh vương. Ba đây là cái nguồn nhân. À chúng ta nhất định phải liên thủ. Nữ bảo tiêu gật đầu, minh bạch. Thế là, hai người bọn họ bảo tiêu chỉ có thể tạm thời bỏ qua cố chủ, liên thủ lại đối kháng thanh niên. Tới đi, cho dù là đến hai cái cũng giống như vậy. Thanh niên đắc ý hướng lâm bắc phàm liếc qua, sau đó bắt đầu liên tục hung mánh cùng bạo công kích, cơ hộ không nhìn thấy quên ảnh. Ba người học tập đều là quân thể quyền, lúc này đánh uy thế hừng hực. Bất quá. Thanh niên rõ ràng cao hơn một bậc, đối phương một nam một nữ chỉ có thể miễn cưỡng chèo trống, như trong cuồng phong bạo vũ thuyền con. Trong nháy mắt, đã giao thủ mười hiệp. Nhưng là thanh niên lại càng đánh càng hận, các ngươi trước kia đều là làm mình, hiện tại cư nhiên đọa lạc đến khi nam phế nữ, nối giáo cho giặc, ta vì các ngươi lấy làm hổ thẹn. Hôm nay ta nhất định muốn hung hăng thức tỉnh các ngươi. Huynh đệ, người nghe ta nói. Ta không nghe, đã bất đồng bất tương vi mưu. Thanh niên bạo phát, liên tục cùng bạo ba chiêu liên kích có rơi nam bảo tiêu. Sau đó lại là cái phi hoàng tối, đem nữ bảo tiêu một cước đạp bay, mất đi chiến lực. Ngay sau đó, thanh niên hướng Lâm Bắc Phàm trước người hai cái bảo tiêu. Với hắn mà nói, những cái này về hưu lính đặc chủng mới là hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ có trước tiên đem bọn chúng toàn bộ giải quyết, như vậy Lâm Bắc Phàm là tròn là dẹp còn không phải hắn định đoạn. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? A Long nghĩ hóa can qua làm ngọc bạch, đình chỉ không có ý nghĩa chiến đấu. Không có hiểu lầm. Chỉ có hận. Thanh niên đã không nghe được lời nói. Thế là, ba người cứ như vậy đánh lên. A Long A Hổ cũng không phải thanh niên đối thủ, không đến mấy hiệp đều bị đánh ngã, chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm một người. Không có uy hiếp cùng giúp đỡ, thanh niên lạnh lùng hướng Lâm Bắc Phàm đi tới. Lâm Bắc Phàm không có giúp đỡ, ta xem ngươi còn thế nào cùng. Tiểu Láo Ca, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lâm Bắc Phàm im lặng nói, hắn cảm giác gia hỏa này có phải hay không đầu có vấn đề. Bị ham hại huyến tưởng tổng hợp chứng cái gì? Tuyệt đối không lầm, hôm nay ta nhất định muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Ngươi bây giờ có phải hay không tâm lý rất sợ sệt, có phải hay không vì quá khứ làm tất cả cảm thấy hối hận? Ta cho ngươi biết, đã chậm. Thiên đạo hảo tuần hoàn, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới, hát hôm nay chính là ngươi báo ứng đến thời điểm. Thanh niên vẫn hẳn nói. Lâm Bác Phàm chỉ phía sau hẳn nói, ngươi chính là trước tiên đem đằng sau người kia giải quyết rồi nói sau. Đằng sau nào có? Đúng lúc này, thanh niên đông nhiên con ngươi co rụt lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, bởi vì hắn cảm nhận được một cái to lớn quyền phong quét tới, một cái này quyền phong lẩn chứa to lớn sắc cơ. Hắn cấp tốc quay người lại hai tay chống đối. Bành! Kết quả cảm thấy một cỗ to lớn lực xuyên qua hắn toàn bộ thân hình, nhường hắn mất đi trọng lực, thanh niên cả người bay rớt ra ngoài 5-6 mét. Tay của hắn đau, ngực cũng đau, cảm giác giống như bị cần cầu đẻ tới mở dạng, toàn thân đều đang đau. Làm sao có thể? Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Thanh niên kinh hãi ngẩn đầu trông đi qua, chỉ thấy một cái để tóc dài, dâu riêng xồm xoám thanh niên ở trước mặt hắn, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, thởi lên một cái vòng khói. Người trước mắt này, chính là hiệu lực lâm bắc phạm binh Hoàng Diệp vô đạo. Nơi này cách đài truyền hình cũng không xa, hắn cảm giác được nơi này có động tĩnh lập tức chạy tới, quả nhiên phát hiện một trận vỡ kịch. Thấy có người muốn đối với hắn cố chủ bất lợi, cho nên hắn quả quyết xuất thủ người? Người là ai Tại sao phải ra tay với ta? Thanh niên kinh ngạc hỏi. Ta là ai? Diệp vô đạo thật sâu phun ra điếu thuốc, đi tới lâm bác Phàm trước mặt, nói, ta có thể tính là lầm tiên sinh bảo tiêu, ngươi nói ta vì cái gì muốn ra tay với ngươi. Hắn không phải người tốt, ngươi không nên giúp hắn. Thanh niên trầm mặt, sợ ném chuột vỡ bình nói. Ta thích giúp ai cần ngươi quản. Lao tử hiện tại liền nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi làm sao? Diệp vô đạo bá đạo nói. Vậy chúng ta so tài xem hư thực. Thanh niên thắn một tiếng lao đến, toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn cảm giác được, người trước mắt này liền là hắn cuộc đời gặp được người mạnh nhất, nếu như không toàn lực ứng phó sẽ chết rất thê thảm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp vô đạo khỏe miệng ngầm lấy điếu thuốc, sau đó cũng xuống tới. Không dùng tay, trực tiếp một cái đá bay. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa lực đạo lại lớn, thanh niên dù cho chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đá đến rút lui năm, sáu bước mới đứng vững thân thể. Lần nữa xông lên lại bị diệp vô đạo một cước đá trở về. Thanh niên hai tay đều đang run lên, đã đau đến mất đi trí giác. Bất quá hắn không phục, lại một lần nữa xông đi lên, lại bị đá trở về, lần này cơ hồ đứng không vững. Vừa rồi đám kia lính đặc trụng là làm sao ở dưới tay hắn gian nan ngăn cản, hiện tại hắn liền làm sao ở diệp vô đạo dưới tay gian nan chống đối, thật giống như một đứa con nít đối mặt đại nhân một dạng. Ba cảm giác phản phất đang trêu đùa hắn, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi chỉ là dùng chân, không có xuất thủ Tiểu tử, công phu không luyện đến nhà nhà, có hay không cần ta lại nhường người một chân. Thanh niên cảm giác nhận lấy lớn nhất vũ nhục giận dữ hết, là cường giả cùng ta đường đường chính chính đến một trận chiến, đừng cho ta chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi. Như người mong muốn. Diệp vô đạo cười hắc hắc, bắt đầu dùng cả tay chân. Lúc này thanh niên biểu hiện càng thêm không chịu nổi, vừa mới giao thủ liền bị Diệp vô đạo thi triển cầm nã thủ khóa lại hai tay, sau đó giống ném đống cắt một dạng đem hắn đánh vào trên vai tới tới lui lui đập mặt đất Vô cùng bạo lực huyết tinh. Mặt đất đấm máu, thanh niên rốt cục bị nện ngất đi. Lâm tiên sinh, người này liền giao cho ta xử lý à, ta cam đoan xử lý thật xinh đẹp, một chút vấn đề đều không có. Lâm bác phàm cho hắn cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Thế là, đã hôn mê thanh niên bị Diệp vô đạo kéo đi. Nhìn nhìn lại hiện trường, bốn người hộ vệ đều còn ngã trên mặt đất, còn không có hoàn toàn khôi phục Ba cái kia say rượu thiếu nữ. Ba cái kia say rượu thiếu nữ đây. Ba lúc này. Lâm Bắc Phàm cảm giác trên đùi một cái vương hữu. Chỉ thấy say rượu thiếu nữ giống gấu trúc một dạng ôm hắn đùi, thì thầm hô hô nói, "Ca hát, ngươi nhanh cho ta tiếp tục ca hát. Ta muốn âm nhạc, ta muốn nghe dễ nghe âm nhạc. Ngươi không hát không cho ngươi đi." Chương 116: Thích uống rượu thiếu nữ khả ái. Ba hiện tại thương thì thường, say thì say, Lâm Bắc Phàm đành phải trước dẫn bọn hắn đi đài truyền hình. Nhìn thấy một đám người trùng trùng điệp điệp tới, nhất là trông thấy Lâm Bác Phàm ôm một thiếu nữ đi tới, Bạch Thanh Tuyết lộ ra kỳ dị thần sắc. Lao công, ngươi đây là Đừng nói nữa, một lời khó nói hết ta. Lâm Bác Phàm cười khổ. Thanh Tuyết, ngươi trước tìm người cho phía sau trị liệu chút tổn thương. Tuất Lao công. Bạch Thanh Tuyết để cho người ta đem cái hỏm thuốc lấy ra, cho thương bình chữa thương. Lâm Bác Phàm đem say rượu thiếu nữ tìm một cái ghế sofa bông xuống. Ta muốn nghe ca nhạc. Ta muốn uống rượu. Ngươi không ca hát ta liền không cho ngươi đi. Say rượu thiếu nữ lớn tiếng gọi Dù cho uống say y nguyên không ăn phận, hai tay gắt gao bắt Lâm Bắc Phàm không thả. Sinh chi thế, tới. Từ trên trời ráng xuống một cỗ không nhìn thấy khí. Sinh chi thế có thể khứ trừ thân thể phản ứng phụ, đối với tỉnh rượu càng là dễ như trở bàn tay. Say rượu thiếu nữ ở một cỗ này sinh chi thế quán thâu phía dưới, rốt cục trở nên ăn phận, còn chuyển ra khẽ ngáy âm thanh. Tất cả sự tình đều là vì nàng lên, không nghĩ đến người trong cuộc này lại ngủ ngon cực kỳ. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm đem sự tình báo cho Bạch thanh Tuyết Bạch Thanh Tuyết cảm thấy dở khóc dở cười. Đêm hôm khuya khoát cư nhiên bị một cái say rượu thiếu nữ theo đuôi, cuối cùng còn bị không hiểu ra sao xuất hiện người hiểu lầm, sau đó không hỏi Thanh Hồng tạo bạch đã thương song phương bảo tiêu, kết quả cuối cùng lại bị chạy tới diệp vô đạo co. Toàn bộ sự tình không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói quá xảo hợp. Ba ngoại trừ suối quẩy, liền là suối quẩy. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết rốt cục có cơ hội giò xét trước mắt cái này say rượu thiếu nữ, nhíu lông mày tức phụ Ngươi xem nàng làm cái gì, nàng dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không người để mắt." Lâm Bác Phàm không mất cơ hội cơ rượu ngon dấu ngọn. miệng lươi chân trù. Bạch Thanh Tuyết trong lòng rất vui vẻ, lường hắn một cái. "Nghĩ nghĩ." Bạch Thanh Tuyết nói, "Lão công, ta chẳng qua là cảm thấy cái này nữ hài có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua." "A, Lâm Bắc Phàm lên tiếng, "Không coi ra gì. Đi qua chữa thương về sau, một nam một nữ hai bảo tiêu đã không có gì đáng ngại, đối với Lâm Bác Phàm đám người ngỏ ý cảm ơn." Sau đó một cái chuẩn bị đi lái xe, đem thiếu nữ cùng bọn hắn tiếp đi. Nhưng vào lúc này, mới vừa ngủ mất không lâu say rượu thiếu nữ tinh. Nàng trên mặt béo múc mít, con mắt rất lớn, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Bởi vì mới vừa tỉnh, hai con mắt còn phi thường lim dim, lại mới vừa uống qua rượu, thân thể có chút lác, thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy lâm bắp Phàm con mắt trong nháy mắt sáng, giống như hai cái hợp kim ti tan bóng đèn. Ba siêu một tiếng đánh tới. Lần nữa chăm chú bắt lấy Lâm Bắc Phàm dùng một đôi ngập nước hai mắt thật to mong đợi nói, Đại thần, vừa rồi ngươi ca hát thật êm hay. Ngươi hát là cái gì ca, ta làm sao chưa từng nghe qua. Ta cảm giác thật tràn ngập ý cảnh, ngươi có thể hay không lại cho ta hát một lần. Xin nhờ xin nhờ. Thế mà còn biết nũng hiệu, Lâm Bắc Phàm chỉ kém chút bị manh đến. Ngươi. Lâm Bắc Phàm há to miệng, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào, cũng không thể gọi nhân ra say rượu thiếu nữ a Đại thần. Ta gọi Dương Tiểu Nhi, uống rượu rượu, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tiểu Nhi." Thiếu nữ tiếp tục dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm, cặp kia hai mắt thật to thuần khiết như thanh tuyển, Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt nghĩ tới mèo già đồn. thực sự là người cũng như tên, thích uống rượu. Lâm Bắc Phàm khỏe miệng giật một cái. Hai cái bảo tiêu đi tới, nữ bảo tiêu vui vẻ nói, "Tiểu thư ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Hiện tại trời tối cần phải trở về, bằng không thì Dương lão lại muốn trách cứ chúng ta." "Ta đi lái xe." Nam bảo tiêu quay người ly khai. Đi đi đi, trở về nhanh như vậy làm gì? Hắn cũng không phải không biết ta tình huống, không cần lo lắng. Hơn nữa hiện tại chính là còn không có xong xuôi đây, ta không muốn trở về. Say rượu thiếu nữ gương mặt chẳng hề để ý. Sau đó, tiếp tục dùng lam vông ông mắt nhìn nhìn qua lâm bắp Phàm mong đợi nói, đại thần. Hai vị bảo tiêu cũng mong đợi nhìn qua lâm bắp Phàm phát ra tín hiệu cầu cứu. Một lần, ta chỉ hát một lần. Hát xong về sau ngươi nhất định phải cùng hai người bọn họ ngoan ngoan trở về Lâm Bác Phàm nói ra điều kiện Tốt, không có vấn đề, đại thần nhanh lên hát Say rượu thiếu nữ thúc dục Thế là, Lâm Bác Phạm thanh sướng một lần Không thể không nói, Chu Kiệt Luân một thủ này tình tình tuy nhiên đơn giản dễ hiểu Nhưng là miêu tả tình yêu ý cảnh phi thường duy mỹ Nghe qua người đều thích hát Là Chu Kiệt Luân kinh điển chuyển sướng ca khúc một trong Đồng thời cũng là Lâm Bác Phàm bài hát thích nhất một trong Hơn nữa Lâm Bắc Phàm trước mắt các đại thuộc tính cơ hồ tiếp cận nhân loại cực hạn, đối với thanh tuyến khống chế lực phi thường ổn, nhịp ép vô cùng chuẩn, hát rồi giao tình cảm, cứ như vậy thanh sướng đi ra, trực tiếp lay nhiễm đám người. Ba lúc này bên ngoài chính tinh quang sáng lạ, nghĩ đến cùng mình người yêu tay nắm tay dạo bước dạng này lãng mạn tinh không phía dưới, một viên một viên đếm lấy trên trời ngôi sao, sau đó yên lặng ương thuận gần nhau cả đời tâm nguyện, loại kia nhàn nhạt tiểu điểm mật tràn đầy trái tim. Lao công, đây là cái gì ca? Hảo Hảo nghe Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói. Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, "Bài hát này gọi là Tinh Tinh, là ta chuyên môn viết cho ngươi cả, ngươi thích không?" Nữ nhân thích nhất lãng mạn, Lâm Bác Phàm không mất cơ hội hiện ra lãng mạn, còn thuận tiện biểu hiện ra tài hoa, đây chính là trang bức tinh túy. Dù sao nơi này không có Chu Kiệt Luân, ai tới cùng ta nói bản quyền. Lao công, ngươi đối với ta thật tốt." Bạch Thanh Tuyết động tình. Đáng tiếc không có nhạc đệm, bằng không thì sẽ càng thêm dễ nghe. Lâm Bác Phàm tiếp nối nói, Không có chuyện gì, chỉ cần là lão công ngươi hát ta đều thích nghe. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục say mê. Ai nói không có nhạc đệm? Say rượu thiếu nữ nói, ba các ngươi có cái gì nhạc khí sao? Ta lập tức cho các ngươi làm ra, dễ nghe như vậy âm nhạc sao có thể không có nhạc đệm. Bạch Thanh Tuyết chỉ chỉ bên cạnh gian phòng, nói, nơi đó là đạo cụ phòng, có rất nhiều nhạc khí. Chờ ta một hồi. Say rượu thiếu nữ lập tức tiến lên. Lâm bác phàm đám người trong lòng hiếu kỷ, cũng đi theo. Liền phát hiện. Say rượu thiếu nữ trước chạy về phía trung ương đàn dương cầm, móc ra bản thân điện thoại di động để ở một bên, sau đó bắt đầu đàn lên. Đừng nói, cái này say rượu thiếu nữ thoạt nhìn rất không bất lo, nhưng là bắn lên đàn dương cầm rất có phong phạm, hai tay ở đàn dương cầm bên trên nhanh chóng bắn lên, lờ mờ có thể nghe ra tinh tinh tiết đấu. Ba đàn xong đàn dương cầm, nàng đổi thành đàn guitar, lại nhanh chóng đàn qua một lần. Ngay sau đó là dàn trống, sau đó lại là đàn violon thậm chí ngay cả đàn nhị hồ đều cầm lên kéo. Ba phàm là gian phòng kêu bên trong coi nhạc khí, nàng cơ hồ đều làm qua một lần. Sau đó nâng lên điện thoại tiến hành thao tác, vài phút về sau rốt cục hài lòng nói, "Ba các ngươi nghe một chút, cái này nhạc đệm thế nào?" Nhạc đệm truyền phát ra, một cố hữu dương có chút tiểu điểm mật nhạc đệm âm thanh vang lên. Nghe được cái này nhạc đệm, đám người trong nháy mắt nhớ tới mới vừa thanh sướng, cảm giác là như vậy xứng đôi, đúng mức. Ba nhiều loại nhạc khí, cư nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không lộ vẻ tạm nham. Nếu như không hài lòng, ta còn có thể tiến hành điều chỉnh. Ba các ngươi muốn tiểu điểm mật, tuyển chuyển hàm xúc thương tâm, hay là mong đợi cảm giác. Ta đều có thể cho các ngươi điều ra. Say rượu thiếu nữ mừng khắp khởi nói. Đám người chấn kinh A Ngưu bức nha, đem âm nhạc chơi đến như vậy lưu lướt, đây mới thật sự là đại thần. Lâm bác phàm ánh mắt tụ lại, cái này sẽ không phải là hắn nói muốn tìm âm nhạc toàn tài à. Phi thường có khả năng. Đúng lúc này Bạch Thanh Tuyết la hoàng lên, ta rốt cục nhớ tới nàng là ai. chương 117, ta thế nhưng là uống khắp thiên hạ rượu ngon nữ nhân. Nàng là ai? Lâm Bác pháng hỏi. Nàng là âm nhạc thiên tài Mỹ thiếu nữ, Dương Tiểu Nhi. Bạch Thanh Tuyết có chút kích động nói, Dương Tiểu Nhi, từ nhỏ đã thể hiện ra phi phàng âm nhạc thiên phú. 4 tuổi học được mệ lò đi ca, 5 tuổi học được dàn trống, 6 tuổi học được đánh đàn dương cầm, 7 tuổi học được kéo đàn violông cùng đàn xèo lộ. Về sau nàng nhạc cảm thực sự quá mạnh. Chỉ cần là nhạc khí nàng đều có thể rất nhanh học được, hơn nữa nhanh chóng nắm vững. từng ở 15 tuổi thời điểm bị hoa quốc cùng với nước ngoài 13 nhà nổi danh học viện âm nhạc đặc biệt trúng tuyển, được xưng là 100 năm khó gặp âm nhạc thiên tải mị thiếu nữ. Lợi hại nha! Đám người trân kinh! Say rượu thiếu nữ túi đầu không nói lời nào. Chỉ là về sau, nàng im hơi lặng tiếng, dòng dã 3 năm không có tin tức tương quan, để cho người ta cảm thấy phi thường tiết nối. Thậm chí cũng làm cho người cảm thấy... Có phải hay không thiên tài vẫn lạc." Bạch Thanh Tuyết tiếc nuối nói, "Lúc ấy, ta đều vì dạng này một vị thiên tài nữ hài cảm thấy đáng tiếc. Ta khả ái thiên tài mỹ thiếu nữ, ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao? Ta có thể tính là ngươi tiểu mê tỷ đây." Kỳ thực rất đơn giản, từ ta nổi danh về sau, có rất nhiều người tới quấy rời ta, mời ta làm tiết mục, mời ta ra album, hoặc là muốn đem ta chế tạo thành minh tinh. Thế nhưng là, những cái này đều không phải ta thích. Trở thành minh tinh có cái gì không tốt? Ngươi xem ngươi dáng dấp như vậy đáng yêu, ngươi có như vậy tài hoa làm ngươi trở thành mình tinh về sau, sẽ có càng nhiều người chú ý ngươi và thích ngươi đây. Ngươi không phải đã từng nói qua sao, nghĩ đem mình âm nhạc truyền lại cho thiên gia văn hộ. Ngươi không trở thành mình tinh làm sao làm được. Ta hy vọng người khác chú ý ta âm nhạc, nhưng là không chú ý ta nhan trị. Say rượu thiếu nữ túi đầu, dầu dĩ không vui. Cứ nhiên dùng nhan trị cái từ này, thoạt nhìn thiếu nữ đối với mình bề ngoài rất tự tin. Vừa nói như thế. Tất cả mọi người hiểu. Dung mạo xinh đẹp sắc thực rất có ưu thế, nhưng là vĩnh viễn để cho người ta bỏ qua rất nhiều đồ vật, tỷ như tài hoa. Trước mắt vị này thiếu nữ liền tao ngộ loại này cục diện lúng túng. Vậy ngươi tại sao không đi trường học học tập đây? Những cái này trường học lao sư trình độ có hạn, dạy đều là ta biết đồ vật, căn bản không dạy được ta cái gì, ta còn đi học làm cái gì. Thiếu nữ như bức, thậm chí ngay cả nổi danh học viện âm nhạc đều coi thường. Vậy ngươi bây giờ... Bây giờ ta liền bốn phía đi siêu tầm dân ca, tìm kiếm sáng tác linh cảm, thuận tiện lại uống chút địa phương rượu ngon. Nói đến rượu, thiếu nữ cặp mắt phóng ra quan mang, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Mọi người mới nhớ lại, trước mắt vị này không chỉ có là một vị âm nhạc thiên tài, còn là một vị thích rượu thiếu nữ. Chẳng lẽ, thiên tài ham mê đều như vậy cổ quái sao? Nếu như không phải có hai cái bảo tiêu thủ hộ lấy, chỉ sợ đều bị người khác đoạt thi. Đông nhiên, say rượu thiếu nữ khịt khít mũi Sau đó bổ nhào vào lâm Bắc phàm trước mặt hít sâu một cái, say mê nói, thơm quả à, ngươi đến cùng uống là rượu gì, quả thực có thể cùng ta ra ra rượu sánh bằng. Thế nhưng là ta ra ra luôn là không cho ta uống, nói ta tiểu lượng không được uống không được. Sau đó lại đột nhiên nắm lấy lâm bác phàm kích động nói, ngươi còn có hay không loại rượu này. Nhanh cho ta, ta toàn bộ mua lại thế nào. Thật đúng là một cái tử quỷ, lâm bác phàm mồ hôi đổ như thác. Rượu uống sạch, không có. Lâm bác phàm tức giận. Thiếu nữ vẫn như cũ kích động, vậy ở nơi nào có thể mua được? Chỗ nào cũng mua không được, bởi vì đây là tư nhân chế riêng, có tiền mà không mua được. Thiếu nữ rất thất vọng, vo vo đầu thoạt nhìn mặt thù mảy cho. Thích rượu như mạng A, không có thuốc nào cứu nổi. Kỳ thực, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể đưa tới rượu ngon cho ngươi uống. Lâm Bác Phàm Cám Dô nói, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ hai tay ôm ngực, cẩn thận nói, ba tuy nhiên ngươi tướng mạo đường đường, ca cũng rất thêm hay. Hoàn toàn phù hợp ta kén vợ kén chồng yêu cầu, nhưng ngươi là có vợ người, ta tuyệt đối sẽ không đem mình giao cho ngươi. Lâm Bác Phàm Bạch Thanh Tuyết ở một bên cười đến gặp cả người. Không muốn nghĩ, coi như ngươi nguyện ý ta cũng không nguyện ý. Lâm Bác Phàm lập tức biểu quyết tâm, cùng ta lão bà so sánh, ngươi chính là một cái chưa lớn lên hoàng bao nha đầu, hơn nữa còn là một thích uống rượu vấn đề thiếu nữ. Say rượu thiếu nữ. Đáng giận. Thiếu nữ thở phi phi, vung vẩy lên nắm tay nhỏ đánh Lâm Bác Phàm Lâm bác phàm Uy vũ bất khuất, nghiêng mắt nhìn nàng, "Ngươi có còn muốn hay không uống rượu?" "Mau nói." Thiếu nữ gầm thét, "Đến đại truyền hình chúng ta làm âm nhạc tổng thanh tra thế nào? Ở chỗ này, ngươi có thể thỏa thích hiện ra ngươi âm nhạc tài hoa, miễn là ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi bạo lộ ra. Hơn nữa còn có các loại các dạng rượu ngon cung ứng, thế nào? Ngươi thật thiên tâm để ta làm như vậy cao đại thượng trước vị." Thiếu nữ có chút tâm động, hơn nữa ta làm sao biết ngươi nói có phải thật hay không? Mẫu chốt là, ngươi thật sự có ta muốn uống rượu sao? Nàng không dễ dàng như vậy mắc lửa. Trước cho ngươi kiểm hàng một chút. Lâm bác phàm đi vào bạch thanh tuyết văn phòng, tùy ý xuất ra một bình rượu đỏ, sau đó lợi dụng sinh chi thế tiến hành quán đỉnh. Nguyên liệu nấu ăn trải qua sinh chi thế quán đỉnh về sau, sẽ kích phát ra nguyên liệu nấu ăn lúc đầu vị đạo, sẽ trở nên càng thêm tiên hương ăn ngon. Rượu đồng dạng cũng là cái đạo lý. Dù cho đây là một bình thông thường rượu, Lâm Bác Phạm cũng có thể nhường hắn phát huy ra không giống nhau vị đạo. Dẫn theo chai rượu cùng mấy cái ly rượu đi ra. Đây chính là như lời người nói rượu ngon. Thiếu nữ rất ghét bỏ, ta thế nhưng là nếm thiên hạ rượu ngon nữ nhân. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, còn không có uống qua làm sao ngươi biết uống không ngon. Lâm Bác Phàm mở nắp ra, sau đó cho thiếu nữ, bạch thanh tuyết còn có bản thân một chén. Rượu này hương vị, thật tươi mắt ta. Say rượu thiếu nữ thèm ăn nhỏ dãi sau đó không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch lập tức phát ra thoải mái hô hô âm thanh mắt to híp lại thành trang lưới liề dáng vẻ hạnh phúc hào hào uống a thiếu nữ thao thao bất tuyệt giảng ta chưa từng có uống qua như vậy đặc biệt rượu nho ngọt trong trẻo tinh tế tỉ mỉ thuần hậu lại có bồ đào Thanh Hương thực sự là uống quá ngon sau đó hai tay dơ cái chén trống không một bộ nhóc đáng thương dáng vẻ mong đợi nhìn xem Lâm bác Phàm Lâm Bác Phàm lại đến một chén thiếu nữ lần nữa uống một hơi cạn sạch Thấy thiếu nữ uống như vậy hạnh phúc, bạch thanh tuyết uống một ngụm, lập tức ánh mắt sáng lên, ba cái này bổ đảo mùi rượu. nó như thế nào đây, cảm giác đặc biệt sướng miệng, một chút cũng không kích thích. Uống còn muốn lại uống. Lại cho ta một ly. Thiếu nữ không kịp chờ đợi. Dạng này rượu ngươi cảm thấy thế nào? Ta không chỉ có hồng, còn có bạch, hoàng, thậm chí ngươi không tưởng tượng được rượu ngon. Chỉ cần ngươi tới nơi này lao động, một tuần lễ đưa ngươi một bình thế nào? Lâm bác phàm rụ Xây rượu thiếu nữ cởi lạnh, một bình rượu liền muốn đem ta mua, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy thu mua người sao. Đám người vui mừng, thiếu nữ vẫn rất có nguyên tắc. Lâm bác phàm cũng cởi lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Trừ phi một tuần cho ta hai bình. Thiếu nữ không chút do dự nói. Đám người. Cô nương, ngươi tiết tháo đầu. Thành giao Lâm bác phàm cũng không chút do dự. Thiếu nữ thật hối hận, vừa rồi xách điều kiện quá thấp, sớm biết phải nói mỗi ngày một bình mới đúng. Chương 118, chí Lang, Ken Chúc mừng ký chủ thành công ngợi chào âm nhạc toàn tài Dương Tiểu Nhi, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội Nhân tài số liệu tạp tạo ra Lâm bác phàm trong đầu, dần hiện ra một cái số liệu tạp Tính danh, Dương Tiểu Nhi Giới tính, nữ Tuổi tác, 18 tuổi Bằng cấp, tốt nghiệp trung học Thiên phú, âm nhạc, A Tiềm lực, âm nhạc, S.S. Quả nhiên lại là một cái đứng đầu thiên tài Hơn nữa tiềm lực lại có S.S. Đây là Lâm Bắc Phàm lần đầu gặp. Ý vị này, chỉ cần Dương Tiểu Nhi một mực phát triển tiếp, tương lai thật có khả năng trèo lên đỉnh thế giới đệ nhất, không hổ là 100 năm khó gặp âm nhạc thiên tài. Ba chỉ dựa vào một chút rượu liền đem nàng kéo đến đây, thực sự là kiếm lợi lớn. Cô Nương, người thật giá rẻ. Đầu tiên nói trước A, bình này không tính. Dương Tiểu Nhi đem đã mở bình rượu nho đoạt lại, tâm lý Mỹ từ tư Lâm Bắc Phàm đám người bỏ tay Cái này thiếu nữ thực sự là yêu rượu như mạng. Đương nhiên không tính, đây coi như là chúc mừng người gia nhập chúng ta đại gia đình này. Bạch thanh tuyết cao hứng phi thường, nghị không ra lão công xuất mã, liền đem dạng này một cái siêu cấp âm nhạc thiên tài bỏ vào trong túi. Không phải liền là một chút rượu sao, toàn bộ cho nàng đều nguyện ý. Dù sao, có thể đem dạng này một vị đại tướng mời chào tiến đến thực sự quá khó khăn, đó là tiền đều làm không được sự tình, hiện tại toàn bộ nhờ rượu liền có thể làm được, đơn giản sự tình. Ba chỉ là không biết, những cái này rượu rõ ràng rất thông thường, vì sao lão công lấy ra về sau vị đạo lại khác biệt. Bạch Thanh Tuyết trong lòng lên thêm vài phần tâm tư, nhưng không có nói ra. Nếu là chúc mừng, vậy có phải hay không hẳn là cầm mấy bình đi ra? Thiếu nữ mong đợi nói. Lâm Bắc Phàm Một bên khác, thanh niên bị Diệp vô đạo kéo đi vào đài truyền hình phòng huấn luyện. Nơi này có thể tính là bọn hắn bộ an ninh tổng bộ, chuyên môn là cho bọn hắn những cái này người bình thường dùng để huấn luyện dùng. Bên trong bày đầy đủ loại thiết bị. Ngươi là ai? Mau vương ta ra, bằng không thì ta để ngươi đè mặt. Thanh niên rất dãy rủa, cảm giác mình đường đường một vị binh vương, bị một người dạng này kéo đi thực sự quá mất thể diện, nếu là truyền đến bộ đội chẳng phải là cười đến dựng răng. Ngươi cho ta an phận một chút. Diệp Vô Đạo không chút khách khí đáp tới. A. Vừa rồi còn đang dãy rủa thanh niên trong nháy mắt an tĩnh. Diệp Vô Đạo cười lạnh, cùng ta chơi hoành, ta đều là từ trong đống người chết bò ra tới. Trên tay mạng người đều vượt qua trên trăm đầu, còn sợ ngươi cái này tân binh đàn đàn. Diệp lao đại, ngươi đem ai mang đến? Thoạt nhìn giống như đã từng đi lính. Bị đánh thật thảm, nhất định là lao đại ra tay. Ba chính đang trực hai vị binh vương đi qua nhìn xem bị kéo thành chó chết thanh niên hưng thú rồi rào thảo luận. Thanh niên lên cơn giận dữ, thế nhưng là mới vừa rồi bị đạp một cước đau đến không cách nào nói chuyện. Diệp vô đạo tiện tay đem hắn bức trên mặt đất, sau đó tìm cái thư thích chấu ngồi xuống, tự mình châm một điếu thuốc Thổi ra một ngụm vòng khói về sau mới nói, hắn không chỉ đã từng đi lính, còn ra từ chiến lang tiểu đội. Chiến lang A. Trong lúc nhất thời, hai vị binh vương trầm mặc. Thanh niên trong lòng tràn ngập kinh hãi, cũng không lo được đau đớn trên người, cật lực nói, ngươi. Làm sao biết chiến lang? Chiến lang là quốc gia cơ mật, ngươi ngươi. Diệp vô đạo cười lạnh, quốc gia nào cơ mật, bất quá là một quốc gia chê cười. Đều bị các ngươi những cái này quan gia đệ tử làm hư, trở thành các ngươi mạ vàng địa phương. Bây giờ chiến lang nào còn có lang tính? Ngươi ngươi! Làm sao biết như vậy? Ta làm sao có thể không biết? Diệp vô đạo cười lạnh, bởi vì đời trước lang vương, chính là ta. Ngươi! Ngươi là! Diệp vô đạo! Chiến lang từ thành lập tới nay cường đại nhất một con sói. Thanh niên kích động chống lên thân thể, đến gần nhìn xem, trừ quần áo da cùng kiểu tóc không giống bên ngoài, mặt khác hoàn toàn trùng hợp. Quả nhiên chính là diệp vô đạo, chiến lang tiểu đội đầu lĩnh lang, quân khu truyền thuyết. Thanh niên lập tức chào một cái quân lễ, lớn tiếng nói, báo cáo đội trưởng, chiến lang tiểu đội số 58 thành viên đường phi hướng ngươi báo danh. Tuy nhiên hắn tiến vào chiến lang tiểu đội về sau, diệp vô đạo đã rời đi, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với diệp vô đạo sùng bái. Bởi vì, diệp vô đạo quả thực là chiến lang tiểu đội đồ đẳng, là tín ngưỡng. Chiến lang tiểu đội uy danh liền là hắn đánh ra. Liền là hắn dẫn theo chiến lang tiểu đội hoàn thành một lần lại một lần gian khổ nhiệm vụ không thể hoàn thành, trải qua cửu tử nhất sinh mới đúc chiến lang tiểu đội vô thượng uy danh. Hôm nay, hắn lại có cơ hội nhìn thấy trong lòng tin ngưỡng, kích động sắp bạo giảm. Cùng kích động lời nói không có mạch lạc thanh niên so sánh, diệp vô đạo thì không có cái gì hưng phấn, hắn khoát tay áo, ba chớ cùng ta kéo những cái này, hiện tại ta đã xuất ngũ, chính là một phổ thông tiểu dân chúng mà thôi, ngươi không cần cho ta hành lễ. Ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta diệp huấn luyện viên. Chúng ta trong suy nghĩ mạnh nhất lang vương, thanh niên sôi sụp phân Trần hơn nữa Ngươi cũng không hề hoàn toàn xuất ngũ, ngươi quân tịch còn bảo lưu lấy, chúng ta một mực chờ ngươi trở lại. Trở về làm gì? Dẫn đầu các ngươi này một đám quý giá quân nhị đại đi soát công tích. Diệp vô đạo cười lạnh liên tục. Đội trưởng, ta cảm thấy ngươi khả năng đối với chúng ta có mấy phần hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có hiểu lầm, ta đối với phía trên có hiểu lầm. Diệp vô đạo hận hận nói, ba năm đó, nếu không phải là cái nào đó tướng quân nhất định phải đem con của hắn nhét vào chúng ta trên lang. Sẽ phát sinh sự kiện kia sao? Một lần kia nhiệm vụ chúng ta chiến lang toàn thể xuất động, cũng bởi vì một cái kia cái gì cũng không hiểu tân binh đàn đản lúc đầu mười phần chắc chín nhiệm vụ cư nhiên bị hắn vô tri làm hỏng. Đáng hận hơn chính là, ta có mấy cái huynh đệ đều hy sinh ở cái kia một trận chiến dịch bên trong. Những cái này lúc đầu không đáng chết, kết quả toàn bộ chết. Người nói ta có thể không hận sao. Tiểu vũ ca ca chính là như vậy hy sinh. Mỗi lần thấy được nàng thương tâm bộ ráng, diệp vô đạo liền vô cùng tự trách Hai vị binh vương trầm mặc, bởi vì bọn họ là chuyện này kinh lịch người. Thanh niên trầm mặc, chuyện này hắn biết rõ, ở trong bộ đội là không thể nói cấm kỵ. Bởi vì lúc ấy nhiệm vụ trở về sau, diệp vô đạo liền mang theo chiến lang tiểu đội những người khác khí thế hung hăng tìm tới vị kia tướng quân, trước mặt của mọi người đem hắn cùng với con của hắn bạo đánh cho một trận. Phạm thượng, hơn nữa còn là trước mặt của mọi người phạm thượng, chuyện này liền nghiêm trọng. Mặc kệ ngươi trước kia lập xuống đại công lao, mặc kệ ngươi có đại đ Nhưng là phạm thượng liền là không đúng, nếu là không trừng phạt quân đội liền không có uy tín. Nhưng là cân nhắc đến Diệp Vô Đạo đám người xác thực vì quốc gia lập xuống công lao, hơn nữa phía trên có người của nhau, cho nên bọn hắn rơi cái tập thể về hưu kết quả. Cứ như vậy, một cái tương lai có hy vọng ở 10 năm bên trong phong tướng quân, có cơ hội trở thành kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất tướng quân siêu cấp tân tinh cứ như vậy vẫn là. Thanh niên Hà to miệng, không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, bây giờ chiến lang đã không phải là đã từng chiến lang. Trước kia chiến lang là quốc gia kiêu ngạo, là quốc gia sắc bén nhất lợi lợi kiếm. Bây giờ chiến lang chẳng qua là mạ vàng tạp bài binh mà thôi. chương 119, đưa nhân tài đến. Thanh niên có chút không phục, đội trưởng, không thể nói như thế, kỳ thực bây giờ chiến lang vẫn là. Người nói cho ta biết trước, bây giờ chiến lang ở quân đội bên trong xếp hàng thứ mấy? Thứ 3. Thanh niên xấu hổ cúi đầu. Bây giờ tỷ số thương vong là bao nhiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất lại là bao nhiêu? Tỷ số thương vong 20%, nhiệm vụ hoàn thành suất 80. Thanh niên đầu lại hạ xuống một phần. Diệp vô đạo cười khẩy, thành tích này ngươi có ý tốt nói ra miệng. Chiến lang là từ từng cái quân đội điều đi cao cấp nhất lính đặc chủng xây dựng, nhân số chưa từng có vượt qua 10 người. Hơn nữa từ dựng lên, quân đội xếp hạng chưa bao giờ ngã xuống đệ nhị. Hơn nữa chiến lang tiểu đội một mực chấp hành đều là nguy hiểm nhất đặc thù nhất nhiệm vụ, tỷ số thương vong đạt tới 80% trở lên đồng thời nhiệm vụ hoàn thành suất một mực bảo trì 100%. Ngươi nói cho ta biết xếp hạng thứ ba a à, à, thanh niên thật là không mặt mũi gặp người. Bây giờ chiến lang tiểu đội thành tích, cùng Diệp vô đạo hướng dẫn dưới chiến lang tiểu đội thành tích, quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Diệp vô đạo cũng không muốn nói thêm cái gì, dù sao bây giờ chiến lang đã cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ còn lại có một cái chiêu bài nhường hắn nhớ lại mà thôi. Mà bây giờ, hắn chiến hưu đều ở bên cạnh hắn, Chiến hữu mội mội cũng ở bên cạnh, có một phần thể diện giàu có công tác, bản thân lại có thể chiếu cố bọn hắn, đây đã là lập tức tốt đẹp nhất sự tình. Ngươi đi đi, không muốn trở lại nữa. Vừa rồi ngươi đối phó người trẻ tuổi kia Lâm Bắc Phàm chính là ta lão bản, nếu như không phải xem ở chúng ta có một kia hương hỏa tình phân thượng, ngươi bây giờ đã bị đánh không thể tự gánh vác. Dám đối với ta lão bản động thủ, chán sống. Ta tại sao phải đi? Thanh niên kích động nói. Ba cái kia lâm bắc Phàm tiểu bạch kiểm có bạch thanh tuyết còn chưa đủ, lại còn muốn làm đường phố trắng trận cướp đoạt mỹ nữ, nếu không phải là ta vừa vặn trông thấy, nữ nhân kia liền muốn kết thúc. Dạng này cặn bạ nam, ta sao có thể bùng tha. Người bây giờ cư nhiên còn có tâm tư nhi nữ tình trường. Ta ở tham gia quân ngũ thời điểm, có thể còn sống sót liền đã không tệ. Ba bây giờ chiến lang nha, phun phún. Quả nhiên không được. Diệp vô đạo trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Một việc quy một việc Đội trưởng ngươi có thể mắng ta ngu xuẩn, có thể mắng ta đần ta nhận. Nhưng là lâm bắc phàm cái kia cặn bã nam, ta tuyệt không đùm tha. Thanh niên mắc cửa đỏ bừng mặt tranh luận. Đây chính là ngươi gọi là cặn bã nam. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Diệp vô đạo mở ra giam không khí, phòng quan sát bên trong đang phát hình bạch thanh tuyết, dương tiểu nhi còn có lâm bắc phàm nâng chén uống hình ảnh. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Thanh niên kinh hãi. Ba chỉ thấy lúc đầu hẳn là cửu nhân say rượu thiếu nữ cùng Lâm Bắc Phàm hẳn là lẫn nhau quyểu hận mới đúng, kết quả tấm hình lại có hai người uống hình ảnh, say rượu thiếu nữ lại còn hướng Lâm Bắc Phàm qua muốn uống rượu. Còn có trong lòng hắn nữ thần Bạch Thanh Tuyết, lúc này cư nhiên cũng ở. Ba người, nhìn đến quan hệ rất không tệ bộ dáng. Thanh niên đã biết rõ, hắn khả năng thật hiểu lầm cái gì. Thế mà ở chiến lang đồ đằng trước mặt làm ra dạng này quá đen, thanh niên xấu hổ muốn đào cái điệu động chui vào, thật không mặt mũi gặp người. Hắn nghĩ gặp Bạch Thanh Tuyết, kết quả còn không bằng không gặp. Bởi vì giam không khí bên trong, trong lòng hắn nữ thần Bạch Thanh Tuyết chính dựa sát và ở bên người Lâm Bất Phàm, cười như vậy ngọt ngào. Hai người thoạt nhìn thì có trai tài gái sắc dáng vẻ vô cùng sướng. Giờ khắc này, hắn tâm cũng phải nát. Ta cho ngươi biết, hiện tại Lâm tiên sinh cùng Bạch tổng tình cảm rất tốt, hai người bọn họ lẫn nhau trợ giúp che chở, mới khiến cho đài truyền hình phát triển không ngừng. Ta hy vọng ngươi không cần quấy rầy bọn hắn, ta bất kể ngươi có phải hay không tri làng. Cũng không quản ngươi bối cảnh làm sao, nếu như ngươi đi ra cho ta làm phá hư, vậy ta quả đấm liền đối ngươi không khách khí. Ta đã biết, đội trưởng. Thanh niên thất hồn lạc phép nói. Ban đêm hôm ấy, đường phi đi qua đơn giản chữa thương về sau, nền trầm trọng bước chân rời đi đài truyền hình, không tiếp tục đi xem bạch thành tuyết một cái, bóng lưng lại như vậy cô đơn cùng tiêu điều. Trước mắt, một ngày đi qua. Tối hôm qua tuy nhiên kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, nhưng là đem âm nhạc toàn tài dương tiểu nhi kéo gần đài truyền hình Lâm Bác Phạm vẫn rất cao hứng. Ba hiện tại cũng chỉ kém cái kia một tên người đại diện. Đúng lúc này, điện thoại vang. Lâm Bác Phạm nhìn một chút dây số, là kinh đô hứa hăng kiệt, sau đó kết nối, lao hứa nha, làm sao có thời gian gọi điện thoại đến. Lâm tiên sinh, ta là tới hướng ngươi cầu cứu. Lâm Bác Phạm ngạc nhiên, lao hứa, ngươi gặp cái gì sự tình, cư nhiên muốn hướng ta cầu cứu. Ba cái này, chúng ta vẫn là gặp mặt rồi nói sau. Hai người hẹn ở Tinh Quang Đài truyền hình phụ cận một nhà an tĩnh quán cà phê gặp mặt. Vừa mới gặp mặt, Hứa Hán Kiệt liền vẻ mặt đau khổ nói: "Lâm tiên sinh, ta cũng là thực sự không có biện pháp mới cầu đến ngươi nơi này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Bác Phàm tò mò hỏi. Hứa Hán Kiệt đem sự tình nói đơn giản một lần, Lâm Bác Phàm cũng không nghĩ tới. Hứa Hán Kiệt cùng với hắn những cái kia bằng hữu cư nhiên bị thai bay vào gió, bởi vì võ Lâm ngoại chuyện sự tình bị cái kia Ngô Phi phạm đuổi ra khỏi công ty. Mới một chút chuyện nhỏ liền phẫn nộ thành dạng này, cái kia ngô phi phạm khí lượng cũng quá nhỏ, tương lai khó thành đại cục. Lâm bác phạm kinh bị, ai không biết ở trong đó cũng có hắn đại công lao. Nếu không phải là hắn để ngô phi Phàm biến thành không có năng lực, nhân ra như thế nào phẫn nộ thành cái dạng này. Cho nên ta lần này đến, là muốn cho ta những cái kia bằng hữu đòi hỏi công tác, dù sao bọn họ đều là trụ cột gia đình người, hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ, muốn tìm phần công việc phi thường không dễ dàng. Ta càng nghĩ cũng chỉ có chính đang cao tốc phát triển tinh quang đài truyền hình có thể chứa đựng nhiều người như vậy, cho nên liền xin nhờ Lâm Tiên Sinh. Hứa Hán Kiệt khép nép nói. Đối với kiện này sự tình, Lâm Bác Phạm cũng không dám đánh cam đoan. Tuy nhiên, Bạch Thanh Tuyết sẽ cho lão công mặt mũi này, nhưng là hứa Hán Kiệt đề cử đến những người này thực sự quá nhiều, lại có hơn 60 cái, người quá nhiều vậy liền có nói. Mẫu chốt là, đến những người này, trình độ đến cùng được hay không? Ba đến cùng có hay không phù hợp đài truyền hình khu phát triển yêu cầu? Lâm bác phạm hỏi, đều là những người nào? Trình độ làm sao? Nhân phẩm thế nào? Hứa hán kiệt tinh thần phân chấn, bọn họ đều là đoàn làm phim người, có phụ trách ghi âm, cắt nối biên tở, trang phủ, mỹ thuật, hoa trang. Về phần trình độ, bọn hắn một mực đều ở hán đỉnh giải trí đoàn làm phim bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm bác phạm ánh mắt sáng lên. Ba rõ ràng đều là đoàn làm phim người, đây chẳng phải là hắn đài truyền hình cần có sao? Ba có thể ở hán đỉnh giải trí công tác nhiều năm như vậy, trình độ tuyệt đối không thấp, bằng không sớm đã bị khai trừ, trình độ cũng đạt tiêu chuẩn. Ba trước đó, hán lao bà một mực đang hướng hán phản nàn, đài truyền hình chuyên nghiệp nhân tài thực sự quá ít, muốn buông tay buông chân làm một vố lớn đều không được, nhân tài đây không phải đưa tới cửa sao? Hứa Hán Kiệt thực sự là một viên ngôi sao may mắn. Ba còn có nhân phẩm phương diện ngươi không cần hoài nghi, ta lão hứa kết giao người, thủ trọng nhân phẩm. Nếu như nhân phẩm không được ta đều không muốn phản ứng. Đúng rồi, còn có một số lao diễn viên, bọn hắn tuy nhiên danh khí không được, nhưng là diễn kỳ rất chuyên nghiệp. Hứa Hán kiệt móc ra một chồng thật dày lý lịch sơ lược cho Lâm Bác Phàm nói, đây đều là bọn hắn tin tức, ta hoa một buổi tối sửa sang lại, ngươi xem một chút. chương 120, ba tấp không nát miệng lưỡi, nhân tài vào chỗ. Lâm Bác Phàm nhanh chóng đọc qua, phát hiện những người này lý lịch thật rất phong phú. Nếu như phía trên đều là thật, Hán định giải trí cư nhiên làm ra như vậy nào tản quyết định. Đem bọn hắn toàn bộ khai trừ, thực sự là mắt chó đuôi mù. Chẳng lẽ, Lao Thiên cũng đang giúp chúng ta? Chờ chút, Lao Thiên ra. Lâm Bắc phàm rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào? Đây quả thực là tự tổn 800 nha, rồi lại không có đả thương địch thủ 1.000. Ba đem mình thực dụng nhất người đều khai trừ, đối với bản thân công ty có cái gì chỗ tốt? Một công ty lại náo tản cũng không khả năng làm ra như vậy náo tản sự tình. Chẳng lẽ... Trước mắt hứa hán kiệt liền là hệ thống an bài cho hắn siêu cấp người đại diện Vô cùng có khả năng Bởi vì lúc ấy lâm Bắc phàm vận dụng chiêu hiền tập lúc Nghĩ tới người thứ nhất liền là hắn Không có so với hắn thích hợp hơn Hơn nữa cục diện trước mắt Không phải càng thêm thuận tiện hắn thuyết phục sao Lâm tiên sinh Ngươi cảm thấy thế nào Hứa hán kiệt trong lòng lo lắng Nhất là nhìn thấy lâm Bắc phàm cái kia sáng lên không rõ ánh mắt Trong lòng càng tâm thần bất định bất an Lao hứa A Ngươi có suy nghĩ hay không cũng tới đài truyền hình chúng ta công tác. Lâm Bác Phàm cười mị mị hỏi. Ta. Hứa hán kiệt kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Bác Phàm sẽ trước hỏi ra vấn đề như vậy. Không sai chính là ngươi, kỳ thực đài truyền hình chúng ta càng cần hơn người như ngươi. Lâm Bác Phàm nụ cười vô cùng thân thiết, ta vẫn cảm thấy, ngươi năng lực lớn nhất không phải diễn kịch, mà là ngươi e quở, mà là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi kết giao bằng hữu năng lực. Đến đài truyền hình chúng ta a Đài truyền hình chúng ta đã để chỗ chờ ngươi. Miễn là ngươi đồng ý một cái, Star TV nghệ nhân bộ bộ trưởng chức vị này sẽ là của ngươi. Đài truyền hình có chức vụ này sao? Hứa Hán Kiệt kinh ngạc. Thứ hôm nay trở đi nó liền có, miễn là ngươi đến, nó liền có. Lâm Bác phàm khẳng định nói, kỳ thực ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì vì công ty làm nhiều chuyện như vậy, vẫn là bị Hán Đình giải trí đá một cái bay ra ngoài. Còn có ngươi những cái kia bằng hữu, rõ ràng không có làm cái gì sai lại đồng dạng tao ngộ sự tình này. Hứa hán kiệt cao mày, chấm tư không nói lời nào. Nói đến cùng, vẫn là ngươi chức vụ không đủ cao, vẫn là ngươi năng lực không có đạt được thể hiện lớn nhất, không có gây nên đầy đủ coi trọng, cho nên ngươi liền thành con rơi, ngươi bằng hữu cũng thành con rơi. Lâm Bác Phạm mở ra miệng độ Đại Pháp, nhưng là ngươi tới chúng ta sở ta TV lại khác biệt, chúng ta sở ta TV rất coi trọng ngươi, hơn ngươi chuẩn bị có thể nhất thể hiện ngươi năng lực lãnh đạo chức vụ cho ngươi Ngươi ở hán đình giải trí khắp nơi bị ngăn trở nhưng lại ở sở ta TV lại thông suốt. Đừng nhìn chúng ta tinh quang đài truyền hình còn nhỏ, nhưng là nó tiềm lực là quá rõ ràng, mới không đến nửa năm thời gian đã liên tục đẩy ra hai cái vương bài tiết mục, một bộ thần kịch, bây giờ còn có một cái tiết mục còn có phim TV chính đang chế tác, tài sản mở rộng 10 lần, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tới nơi này làm việc hoàn toàn không tính ủy khuất ngươi. Hơn nữa miễn là ngươi đi tới chúng ta đài truyền hình, chẳng phải dễ dàng chiếu cấu ngươi những cái kia bằng hữu sao?" Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, "Ta sẽ đem phần này danh sách giao cho Thanh Tuyết, để nàng căn cư yêu cầu chọn ưu tú chúng tuyển. Ta không dám hứa chắc bên trong sẽ có bao nhiêu người chúng tuyển, nhưng là nếu như bọn họ trình độ chính như trên lý lịch sơ lược nói một dạng, như vậy cơ bản bị Sở Ta TV toàn bộ toàn bộ tiếp thu. Ngươi đi tới đài truyền hình chúng ta, thứ nhất có thể cùng các bằng hữu lại tụ họp, tất cả mọi người là đồng sự ở chung vui sướng Thứ hai ngươi ngồi ở vị trí cao Cũng có thể càng tốt chiếu cố bọn hắn, tùy ý bị khai trừ chuyện này liền sẽ không lại phát sinh. Hứa hắn kiệt độc lòng. Bằng hữu liền là hắn uy hiếp, hắn tình nguyện bản thân thủ ủy khuất cũng không cần liên lụy bằng hữu. Nếu như hắn thật thành sở ta ti vì một vị bộ trưởng, quyền cao chức trọng, nói chuyện có phân lượng, sẽ không lại giống lúc ấy một dạng bất lực, cơ hội phản kháng đều không có. Hơn nữa, hắn xem người vẫn là rất chuẩn, hắn cảm thấy Lâm Bác Phàm lời nói có thể tin. Lâm Bác Phàm tiếp tục lắc lư Ngươi cho rằng chuyện này kết thúc như vậy sao? Ngươi cho rằng hán đình giải trí đuổi ngươi, chuyện này vậy là xong A. Ta cho ngươi biết, có ngô phi phạm cái này tiểu nhân ở, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hứa hán kiệt hô hấp trì trệ. Dù cho ngươi ở hán đình bên kia hảo bằng hữu đều bị đuổi, nhưng là ở toàn bộ trong vòng giải trí hẳn là cũng không thiếu bằng hữu A. Những người này rất nhiều đều là không có bối cảnh. Nếu là ngô phi Phàm ngoan hạ tâm, những người này đều sẽ lọt vào xa lánh, thậm chí là phong sát Lấy hắn đỉnh giải trí địa vị và năng lượng, bọn hắn hoàn toàn làm được. Trừ phi ngươi và ngươi những cái kia bằng hữu rời khỏi ngành giải trí. Rời khỏi ngành giải trí, làm sao có thể? Hứa hán kiệt cười khổ, bọn họ liền là ăn ngụm này cơm, nếu như thối lui ra khỏi sống thế nào? Lâm Bác Phàm nói tiếp, bằng không thì, chỉ cần các ngươi còn đợi ở ngành giải trí, chỉ cần hắn nhìn thấy các ngươi, vậy liền sẽ nhớ lại, sau đó chơi thủ đoạn hạ độc thủ. Nô Phi Phạm người kia ngươi hẳn là so với ta càng hiểu hơn. Ta cũng không muốn nói nhiều. Cho nên, ngươi nhất định phải ở hắn chơi thủ đoạn trước đó, trở nên càng thêm cường đại, mới có thể chống cự hắn trúng kích. Bằng không thì, chuyện này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cho nên, lâm bác phàm lộ ra mong đợi biểu tình, đưa tay phải ra, gia nhập chúng ta à, chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể bảo trụ ngươi tất cả bằng hữu. Hắn định giải trí thủ đoạn đối với chúng ta mà nói liền là một chuyện cười. Lời đã nói đến loại trình độ này, hứa hắn kiệt còn có cái gì nghĩ mãi mà không rõ. Tuy nhiên, Lâm Bác Phàm nói có thể có chút nặng, nhưng lại không thiếu khả năng. Tất nhiên nhân ra như thế coi trọng ngươi, mà ngươi cũng xác thực yêu cầu dạng này công việc, vì sao không đáp ứng đây? Hứa Hán Kiệt nghĩ thông suốt, đưa tay phải ra, nói, ba cảm tạ Lâm Tiên sinh hậu ái, vậy ta liền đương nhiên không từ chối liễu, cái này bộ trưởng ta làm định, tuyệt không cho Lâm Tiên sinh các ngươi thất vọng. Dễ nói. Lâm Bác Phạm cười. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào siêu cấp người đại diện Hứa Hán Kiệt. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra. Lâm Bắc Phàm trong đầu, dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh, Hứa Hán Kiệt. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 39 tuổi. Bằng cấp, khí kịch biểu diễn chuyên nghiệp khoa chính quy. Nghề nghiệp, diễn viên, B. tiềm lực, xã giao, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, S. Diễn viên, B. Ba cùng ngày, Lâm Bác Phàm liền đem Hứa Hán Kiệt giới thiệu cho Bạch Thanh Tuyết. Ba đối với Lâm Bắc Phàm nhìn người ánh mắt, Bạch Thanh Tuyết vẫn là rất tín phục, hơn nữa hứa hán kiệt năng lực giao tế rất nổi danh, e quờ rất cao, cho nên nghệ nhân bộ bộ trưởng chức vị này liền định ra. Chức vị này chủ yếu là dùng để quản lý đài truyền hình bản thân có được nghệ nhân minh tinh, còn có ở đài truyền hình yêu cầu thời điểm liên hệ ngoại giới minh tinh nghệ nhân, nói trắng ra liền là làm tốt nghệ nhân phương diện câu thông cùng quản lý. Hứa hán kiệt cảm giác chức vụ này ta liền sẽ vì hắn thiết chí. Khi biết sở ta TV đang tìm một tên thích hợp chủ vương tranh bá người chủ trì, hứa hán kiệt lập tức tìm đến một người cái. chương 121, Hoàng Nguyễn, nàng gọi vương Tiểu Tiên là hương thị một tên người chủ trì, tốt nghiệp ở Hoa Quốc Truyền thông Đại học Phát Thanh Hệ, thạc sĩ chuyên nghiệp, ở hương thị công tác vài chục năm, chủ trì qua mấy ngăn chuyên nghiệp tiết mục, chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao, hơn nữa trước kêu còn chủ trì qua làm đồ ăn tiết mục, ở phương diện này phi thường có trình độ, được khen ngợi. chi tiết Ương thị như bức người chủ trì thực sự nhiều lắm, nàng không có bao nhiêu phát huy chỗ trống đang nghĩ tìm kiếm cải biến. Cùng ngày, hứa hán kiệt liền đại biểu tinh quang đài truyền hình đối với Vương Tiểu Tiên phát ra mời. Vừa nghe nói là sở ta TV chủ Vương tranh bá liền cảm thấy rất hứng thú, dù sao cái này tiết mục có thể nói là chưa truyền bá trước hỏa, 20 ước quảng cáo đưa lên, liền xem như Ương thị đều không có thu đến cao như vậy tiền quảng cáo. Rất nhiều người đều đối với cái này tiết mục nhìn chằm chằm khát vọng trở thành cái tiếp theo mạnh tiểu phi Vương tiểu tiên trong lòng cũng hướng tới nghị chủ trì dạng này một ngăn chuẩn vương bài tiết mục nhưng chỉ là huyết tưởng bởi vì nàng thấp cổ bé họng ở sở ta tivi nơi đó không nói nên lời hơn nữa không cái gì quan hệ cùng bối cảnh càng thêm không có khả năng có cái này cơ hội nhanh chân đến trước bây giờ Hảo bằng hưu hứa Hán Kiệt điện thoại đánh tới hai người ăn nhịp với nhau như thế một mực khốn nhiều chủ vương tranh bá nan để giải quyết hứa Hán Kiệt đột nhiên phát hiện Nguyên Lai Nghệ Nhân bộ bộ trưởng chức vị này tốt như vậy, vừa có thể lấy giúp đài truyền hình giải quyết vấn đề, có thể giúp bằng hữu giải quyết vấn đề, vẹn toàn đôi bên à, thế là càng có đấu trí. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên phát hiện, cái này Hứa Hán Kiệt nhân mạch có chút nhu bức, liền ương thị bên trong đều có bằng hữu, hơn nữa gọi điện thoại liền đem người khác kéo qua, cái này cỡ nào bất việc. Thế là tất cả đều vui vẻ. Ba còn có Hứa Hán Kiệt giới thiệu mấy chục cái kia bằng hữu, đi qua khảo hạch về sau, đều ký kết Chỉ tiếc có mấy người thực sự không nghĩ gì địa công tác, cuối cùng xin miễn hảo ý. Đối với cái này, hứa hán kiệt cũng thương mà không giúp được gì. Đám người này chúng tuyển về sau, tiền lương chỉnh thể tăng lên 20%, rốt cục đạt đến sở ta ti bình quân trình độ. Không sai, sở ta ti đãi ngộ liền là tốt, cùng mặt khác công ty so sánh đều ở vào bạt tiêm trình độ. Ba có những cái này nhân tài gia nhập, lấy tiền đa đa làm đạo diễn, vương tiểu tiên làm người chủ trì chủ vương tranh bá quay chụp tổ cấp tốc dựng lên. Không giống như trước kia một dạng giật gấu vá vai, cái nào đều thiếu người. Lâm Bác Phạm thật hảo hảo cảm tạ Lô Phi Phạm làm ra như vậy nào tản quyết định, nhường hắn đài truyền hình có thể phát triển lớn mạnh, lần sau gặp mặt lúc nhất định sẽ tiến hắn một phần lễ gặp mặt, nhường hắn trung thân khó quên. Dương Tiểu Nhi đến, cũng làm cho Sở Ta TV phối nhạc trình độ chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc, đuổi sắt nhất tuyến đài truyền hình. Vì thế, nàng còn chuyên môn hướng Lâm Bác Phạm đòi hỏi uống rượu, Lâm Bắc Phạm trực tiếp đưa nàng 10 cân rượu đế, bên đường mua Không đến 100 khối tiền, đi qua sinh chi thế quán đỉnh về sau phát ra nồng đậm mùi gạo thơm, cảm giác phi thường đặc biệt. Dương Tiểu Nhi tưởng rằng độc nhất vô nhị sản xuất, sau đó phi thường trân trọng nhận lấy, cười mị mị chạy trở về. Lâm bác phàm lắc đầu, va nhi này thật dễ dụ. Đài truyền hình có nhiều như vậy chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài gia nhập, bổ túc tầng dưới chốt thiếu vị. Ở đỉnh tiêm nhân tài phương diện, ngày trước có nhất tuyến người chủ trì mạnh tiểu phi, tân vệ đạo diễn tiền Đa Đa, âm nhạc toàn tài Dương âm Nhi Siêu cấp người đại diện Hứa Hàn Kiệt, siêu cấp binh hoàng diệp vô đạo, siêu cấp thống lĩnh nhân tại Võ Thiên Mỹ, còn có thần bí nhất lại lúc nào cũng cho người ta ngạc nhiên siêu cấp hảo lão công Lâm Bắc Phàm. Sota TV cơ cấu nhanh chóng dựng lên. Tài chính dư giả, trong chương mục có vượt qua 50 ức có thể dùng tài chính, cái này tiền mặt so rất nhiều nhất tuyến đài truyền hình đều muốn nhiều. Ở nhãn hiệu giá trị phương diện, trải qua nếu bạn là người duy nhất ổ lì dịu hái tỉnh công ngụ điên cuồng công kích, Sota TV nhãn hiệu giá trị đã bắt đầu nổi bật không còn là không đủ trình độ Tam Lưu Đài truyền hình. Tài chính dư giả, nhân tài hội tụ, nhãn hiệu giá trị nổi bật, Star TV đã hiện ra chiều khí phồn thịnh cảnh tượng, đây là đại hương chi tượng, dương cánh bay lên chi tượng. Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, vung tay lên bao xuống khách sạn năm sao, mời xin tất cả mọi người có một bữa cơm no đủ, xem như hoan nghênh yến, rút ngắn mọi người khoảng cách. Một cử động kia lấy được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Vừa mới tan tầm, mấy cái bộ môn lãnh đạo liền dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rẽ đi qua. Ở chỗ này, bộ môn quen biết mấy người ngồi một bàn, cấp lãnh đạo bên kia bản thân ngồi một bàn. Lâm Bác Phàm mặc dù là Bạch thanh Tuyết lao công, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không tính đài truyền hình người. Chính hắn tìm mấy cái quen biết người góp một bàn, kết quả một bàn này phân lượng đều vô cùng nặng. Mạnh Tiểu Phi, Tiền Dada, Diệp Vô Đạo, Dương Tiểu Nhi, Hứa Hán Kiệt, đều là đài truyền hình cử túc trọng khinh nhân vật. Ba cũng là hắn dùng chiêu hiền tạp đưa tới đỉnh tiêm nhân tài, trung thành phương diện không cần lo nghĩ. Đương nhiên còn có Diệp Vô Đạo ra thuộc người nhà, Lâm Vũ Đồng cũng tới. Vị này cô nương đã cơ bản khôi phục, đã có thể cùng người bình thường một dạng hành tẩu, cùng thường nhân không khác, Diệp Vô Đạo thật cao hứng, liền mang nàng đi ra gặp mặt hắn bằng hưu, để cho nàng nhiều giao mấy cái bằng hữu cũng thuận tiện đối với cùng Lâm Bắc Phạm ngỏ ý cảm ơn. Hai vị xinh đẹp đại trưởng đều đi ra ngoài mời rượu, cho nên nơi này mọi người ăn uống đều rất nhẹ nhõm cũng không biết có phải hay không bởi vì chiêu hiền tạp tác dụng, ở đây các vị đều ở chung vui sướng nói chuyện với nhau thật vui. Tiểu cô nương này dáng dấp rất xinh xắn duyên dáng yêu kiểu lại ý như là chim non nép vào người, để cho người ta tràn ngập mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Ta làm sao không phát hiện diệp vô đạo ngươi tiểu tử này không thành thật, đều học xong kim ốc tàng kiểu. Thiền đa đa cười ha ha một tiếng. Lâm vũ đồng mắt cờ đỏ bừng mặt, túi cái đầu nhỏ không nói lời nào. Đi! Ngươi đầu này con lợn béo đáng chết không nên nói lung tung. Diệp vô đạo cuốn quýt giải thích, ba đây là ta chiến hữu muội muội Hiện tại cũng là ta muội muội Ta chỉ muốn mang nàng đi ra để mọi người nhận biết, chiếu cố nhiều hơn. Nhất định nhất định. Mạnh tiểu phi chỉnh trọng nói, vậy các ngươi lúc nào kết hôn? Ta miễn phí cho các ngươi làm người điều khiển chương trình, hơn nữa còn muốn cho ngươi một cái đại hướng bao. Ta làm phù rể. Thiền đa đã gọi. Ta làm phù dâu. Dương Tiểu Nhi cũng gọi. Lâm Vũ Đồng xấu hổ đã không mặt mũi gặp người. Các ngươi đám này hôn đản Diệp vô đạo phi thường phát điên. Lên lén liếc một cái lâm vũ đồng, phát hiện tiểu mội cũng đang đang lén lén nhìn xem hắn, đồng nhiên có một loại trạm điện cảm giác, nhịp tim lập tức ra tốc. Lâm bác phàm làm hòa sự lão các người cũng không cần dễ ưu cợt người ta, hai người bọn họ tình nghĩa còn cần người thúc. đô đần đều có thể nhìn ra được. Bây giờ còn ở cùng một chỗ, tùy thời tuổi khô lửa bốc. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta đều có thể thu đến bọn họ thiết mời, chúng ta bây giờ liền chậm đợi tin lành là được rồi. Tê, tê. đám người ồn nào Diệp Vô Đạo cùng Lâm Vũ Đồng đều đỏ mặt, tựa như một cái mới vừa nói yêu thương nam nữ trẻ tuổi. Bất quá, cao hứng nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. May mắn nhất chính là gặp ngươi lúc, ngươi chưa lập gia đình, ta chưa gả. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, bưng chén rượu lên liền uống, kết quả phát hiện không. Ba bên cạnh Dương Tiểu Nhi vụng trộm uống rượu. Lâm Bác Phàm giận, "Dương Tiểu Nhi, ngươi lại uống trộm ta rượu." Dương Tiểu Nhi trên mặt đỏ bừng, không thèm để ý khoát khoát tay, "Không phải liền là vài chén rượu sao?" Chính ngươi lại rót là được. Còn cùng ta dạng này một cái tiểu nữ tử so đo, cái này giống tiểu gì? Lâm Bác Phàm càng nổi giận hơn, thế nhưng là từ vừa rồi đến bây giờ, ta một giọt rượu đều không uống, đều bị ngươi uống sạch. Dương Tiểu Nhi cúi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng thầm thì, ai bảo ngươi trong ly rượu rượu càng to ta. Rõ ràng đều là cùng một bình rượu, vì sao rượu của ngươi luôn luôn càng thơm đây? Đám người cười ha ha. Chương 122, Phong sát sở ta TV. Một lát sau Hứa hắn kiệt mang theo mấy người qua tới mời rượu. Lâm tiên sinh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là ta ở hán đỉnh giải trí hảo bằng hưu, đồng thời cũng là hảo diễn viên, diễn kỳ đó là không thể nói, vô cùng chuyên nghiệp. Ba bọn hắn đặc biệt qua tới là tới cảm tạ ngươi. Đều là bằng hưu, cảm ơn không cần phải nói, trước cạn một chén. Lâm bác phàm nâng chén. Ba nhìn thấy lâm bác phàm hào sảng như vậy, mọi người sinh lòng hảo cảm. Thế là cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, hứa hán kiệt nhất nhất cho Lâm Bắc Phạm giới thiệu mấy vị này diễn viên. Những cái này diễn viên bên trong, già nhất đã vượt qua 50 tuổi, trẻ tuổi nhất mới hơn 20 tuổi, thuộc về những cái kêu cẩn trọng Lao Hy Cốt. Có lẽ ngươi kêu không ra tên của bọn hán, nhưng nhìn đến bọn hắn khuôn mặt nhất định khắc sâu ấn tượng. Các vị đều là chuyên nghiệp diễn viên, nói một lời chân thật, ở Lao Hứa giới thiệu các ngươi trước đó, ta đều gọi không ra tên của các ngươi, nhưng là các ngươi diễn qua Hy đều ở ta trong đầu có ấn tượng ta thích nhất dạng này diễn viên. Chúng ta đài truyền hình có thể có các ngươi gia nhập liên minh, thực sự là một chuyện may lớn. Lại kính các ngươi một chén. Ba cái này lời thật tình nói mấy người đều rất khai tâm, nếu như nói ngưỡng mộ đã lâu dù sao cảm thấy là dối trá. Bởi vì bọn họ nghề nghiệp liền là diễn viên, người khác nói bọn họ ghi vào trong đầu có ấn tượng kia liền là khen bọn họ diễn kỹ tốt. Một vị trong đó lao hí cốt cười nói, ba một mực truyền ngôn lâm tiên sinh là tiểu bạch kiểm ăn bám. Ta xem lời đồn có sai A3 chỉ bằng lầm tiên sinh nói chuyện nghệ thuật, đó đều là lao tổng cấp bậc. Quá khen rồi, kỳ thực ta cũng chỉ là bắt chước tức phụ nói chuyện mà thôi, không có người nghĩ lợi hại như vậy. Đám người cười ha ha. Ba trông thấy Lâm bắc phàm phi thường dễ nói chuyện, một vị khác lao hí có nói, Kỳ thực, chúng ta lần này qua tới là tìm việc, nhìn xem mặt khác bằng hữu đã đều có chức vụ, phát huy ra bản thân tác dụng. Nhưng chúng ta lại không phim có thể đập tâm lý không quá an tâm, cho nên lên đây tìm một chút việc làm Đúng vậy a chúng ta cũng không thể bất tải để lao hứa cùng đài truyền hình khó xử. Một cái khác hí cốt nói ra, đây đúng là một vấn đề. Lâm Bác Phạm suy tư nói, đài truyền hình chúng ta không giống những cái kia công ty giải trí, chúng ta là lấy làm tiết mục làm chủ, không có nhiều như vậy phim, cho nên mới để trong lòng các ngươi cảm thấy không vững vàng. Mấy vị diễn viên gật đầu một cái, cái này cũng là bọn hắn trước mắt lo lắng nhất sự tình. Ba kỳ thực điểm ấy các ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng. Đài truyền hình chúng ta phi thường yêu cầu giống các ngươi dạng này có diễn kỹ lại chuyên nghiệp diễn viên, bởi vì tương lai không lâu chúng ta sẽ có rất nhiều truyền hình điện ảnh hạng mục bắt đầu, bởi vì đài truyền hình muốn phát triển lớn mạnh tất nhiên muốn hướng ra phía ngoài đầu tư truyền hình điện ảnh hạng mục, xem như đài truyền hình phim ảnh dự trữ. Đám người gật đầu một cái, cái này cũng là bọn hắn nguyện ý đến Sở Ta TV ngụ lại nguyên nhân. Ba chỉ là năm nay Sở Ta TV vừa mới cất bước, truyền hình điện ảnh hạng mục tương đối ý. Mọi người cũng không cần vội vàng quay phim. Có thể thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe, tiền sẽ không thiếu cho, mọi người tận tình chơi, bởi vì sang năm muốn chơi các ngươi đều không rảnh. Nếu có người muốn qua hí nghiệm lao hứa ngươi cùng Hà viên ngoại thương lượng, tận lực đem chúng ta người dùng tới. Tốt. Hứa hán kiên sớm có quyết định này. Lâm Tiên Sinh, ngươi là nói năm sau có rất nhiều phim TV muốn đập. Có thể tiết lộ một chút sau. Trong đó một cái diễn viên mong đợi nói. Hán gọi Vương Xuân Sinh, phi thường hương thổ danh tự, ngũ quan lập thể. Nhìn kỹ cũng không so gọi là tiểu thị tươi kém. Mặc dù mới 24 tuổi, cũng đã ở giới văn nghệ 10 năm thời gian, diễn kỹ không phản đối. Ba sở dĩ vẫn không có nổi danh, trừ bỏ cự tuyệt quy tắc ngầm bên ngoài, cũng bởi vì hắn càng ưa thích đem ý nghi đặt ở diễn kịch, làm người phi thường điệu thấp không thích lẫn lột, cho nên mới sẽ phát hiện ở cái dạng này. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, ba cụ thể tin tức ta còn không thể tiết lộ. Duy nhất có thể nói cho các ngươi biết là, đây là một bộ đại kịch. Đại kịch Đám người hai mặt tương quan. Bộ này đại kịch sẽ là đài truyền hình màn kịch quan trọng, vô cùng trọng yếu, yêu cầu rất nghiêm. Ở tuyển vai diễn chúng ta đương nhiên sẽ ưu tiên chiếu cố các người, nhưng là nếu như các ngươi không đạt tiêu chuẩn y nguyên sẽ đào thải. Ta đề nghị các ngươi có thể thừa dịp khoảng thời gian này, thường xuống bếp, thật tốt học làm đồ ăn. Ba nhất là ngươi vương xuân sinh, nếu như có thể mà nói, người tốt nhất hệ thống học tập một lần. Lâm Bác Phàm nói đến đây, ba có thể hay không nắm lấy cơ hội liền xem bọn hắn. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, nếu như công phu hạ càng nhiều, chuẩn bị rồi giàu, vậy liền diễn trọng yếu vai diễn. Nếu như chuẩn bị không đủ, vậy cũng chỉ có thể diễn phế liệu. Nhất là Vương Xuân Sinh, Lâm Bác phàm ký thác kỳ vọng. Vì người này thân hình cùng hắn rất giống, Lâm Bác phàm chỉ có thể làm hắn thế thân, thể hiện ra cái kia không có gì sánh kịp chú nghệ. Ba nếu như hắn thật có thể học tập nấu nướng, như vậy nhân vật chính 89 phần 10 liền là hắn. Nếu như không được, chỉ có thể thay người. Chúng ta biết Lâm Tiên Sinh. Mấy người lần nữa nâng chén. Nhất là Vương Xuân Sinh, hắn cảm giác mình kỳ ngộ sẽ tới, cặp mắt hiện lên không rõ thân sắc. Ba lúc này, chính ở Kinh Đông Ngô Phi Phạm nổi trận lôi đình. Bởi vì, hắn đã biết rõ Hứa Hán Kiệt mang theo hắn khai trừ người toàn bộ phản bội chạy trốn đến Tinh Quang Đài truyền hình, hơn nữa bị toàn bộ trúng tuyển, Hứa Hán Kiệt bản nhân còn thăng chức tăng lương, thành một tên bộ trưởng. Đây không phải đánh hắn mặt sao? Tinh Quang Đài truyền hình, ngươi là chuyên môn cùng ta đối đầu có phải hay không? Ta khai trừ người, người cư nhiên toàn bộ trúng tuyển, còn thăng chức tăng lương, có phải hay không ta hán đỉnh giải trí mặt mũi không dùng được. Nô Phi Phạm nổi giận đùng đùng, cho ta tuyên bố tin tức, từ nay về sau hán đỉnh giải trí phong sát Sở Ta TV. Chúng ta phim TV, tống nghệ tiết mục, còn có nghệ nhân vĩnh viễn không đổi bộ Sở Ta TV. Thế nhưng là tinh quang đài truyền hình nắm vững phát ra con đường. Thiếu hắn một đài truyền hình, chúng ta liền có thể tìm mặt khác đài truyền hình hợp tác. Nô Phi Phạm c Bở lù hệ bở gì tivi TV, lì tỉ ý tivi cái nào không mạnh bằng hắn. Nó chỉ là một đài nhò nhỏ tam lưu đài truyền hình mà thôi, chúng ta không cần đem hắn để ở trong lòng. Nô thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Cùng ngày hán đỉnh giải trí phong sát sở ta TV tin tức chuyển ra, ngành giải trí chấn động. Xem như trước mắt ngành giải trí số một số hai công ty giải trí, cư nhiên phong sát một cái đài truyền hình, tuy nhiên phong sát cũng không phải nhất tuyến đài truyền hình, nhưng là hiệu quả này cũng đồng dạng làm cho người chấn kinh. Nếu như là bình thường đài truyền hình, khả năng tổn thất không nhỏ. Nhưng là sờ ta TV liền. Sờ ta TV cũng việc không đáng lo. Ngươi phong sát ta có tác dụng gì? Đài truyền hình chúng ta cũng không phải lấy lưu lượng mình tinh làm chủ. Các ngươi phim TV cũng liền như thế. Hơn nữa toàn bộ ngành giải trí lại không chỉ ngươi một cái công ty giải trí. Càng không phải là ngươi nói tính. Không hợp tác với ngươi liền sẽ cùng người khác hợp tác. Cũng không tin ngươi không có cựu nhân. Bất quá, song phương cựu hán xem như kết. Trước 123, không chế thiên địa chi thế. Trước mắt, một tuần lễ đi qua. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa. liền nhanh như vậy đạt tới điều kiện. Không phải còn kém 10 ước sao. Chính ôm mèo dạ đồn lười biếng phơi nắng lâm bắt Phàm la hoàng lên, có chút kích động nói. Đúng lúc này, trong điện thoại di động truyền đến một cái tin tức, nguyên Lai like là khang chính tập đoàn hiệp ước nếu bạn là người duy nhất, đem xì ạ sần tiếp theo 8 ước nguyên đánh tới tinh quang đài truyền hình. Lại là tám ước nguyên, khang chính tập đoàn thực sự là người ngốc nhiều tiền, không cứu nổi. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu. Hắn hiện tại thực sự nghĩ không minh bạch rõ ràng có thể phát chút ít tiền liền có thể mua quảng cáo vị, tại sao phải hết lần này tới lần khác tốn nhiều như vậy. Hắn thật thực sự xem không hiểu, cái này cực lớn khiêu chiến hắn nhân sinh quan. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì lại có thể thăng cấp. Lâm Bác Phàm mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. thuộc tính. Lực lượng 28, tốc độ 28, phòng ngự 28, khôi phục 28, khống chế 28, tinh thần 28. Thọ mệnh, 245. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. Hai xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 40%. Ba xem bách tính ra quốc chi vận, chưa giải tỏa. 4 xem thiên địa càn khôn trị biến, chưa giải tỏa. Năm xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị. Chiêu hiển tạm x2, hắc kim tạm x1, tài phú, 60, 6 ức, đã dùng, 40 ức, dư trị, 20, 6 ức. Lâm bác phàm xoa tay, vô cùng không kịp chờ đợi, hệ thống, cho ta cường hóa A. Ken, cường hóa bắt đầu, 10 ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm bác phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng, cố này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động, mỗi lưu động một vòng lâm bác phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một kia lực lượng. Có một loại phá kén mà ra cảm giác. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Liên là cảm giác này, mỗi lần thăng cấp đều thư thái như vậy. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm trên ghế salon thoải mái thẳng hừ hừ. Khoảng nửa giờ về sau, cỗ này nhiệt lưu lưu động đến con mắt nơi đó, sau đó biến mất không thấy. Lâm Bắc Phàm cảm giác con mắt nóng lên, không kiểm hãm được nhắm mắt lại. Ken! Cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 2 sơn xuyên thảo chi thế. 60% đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken. Bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 2 tiểu thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một trường chiêu hiện tại, số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 32, tốc độ 32, phòng ngự 32, khôi phục 32, khống chế 32, tinh thần 32. Thọ mệnh, 260 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật.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 Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, lâm bác phàm vô cùng hưng phấn, bình quân thuộc tính 32 điểm, bây giờ ta đã toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn trở thành địa cầu tối cường nam nhân. Ba gấp 3 lần người bình thường thân thể thuộc tính, cảm giác này thật cường đại, chỉ sợ liền xem như mấy cái binh hoàng liên hợp lại đều không phải ta đối thủ. Ba hiện tại hắn đã tương đương với một tên tiểu sụt mạn, có thể hoành hành không sợ. Ba ngoại trừ cảm giác thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lâm Bác Phàm có thể cảm giác được bản thân tựa hồi nhiều hơn một hạng thần kỳ năng lực, kia liền là ở tiểu thuyết đô thị bên trong đã nát đầy đường đã gặp qua là không quên được. Thấy qua đồ vật, có thể giống hình ảnh chiếu lại một dạng rõ ràng xuất hiện ở não hải. Lợi hại à, cái này chỉ sợ là tinh thần thuộc tính đánh vỡ cực hạn mang đến năng lực đặc thù Lâm Bác Phàm tự nói, cảm giác mình đầu não là thanh tỉnh trước đó chưa từng có, tư duy đơn giản hiệu suất cao, suy một ra ba, còn mang đến kinh khủng dị thường năng lực học tập Tinh thần thuộc tính đột phá cực hạn mang tới chỗ tốt thực sự quá lớn. Còn có không chế lực. Lâm bác phàm phát hiện, mình bây giờ tựa hồ có thể tinh chuẩn khống chế đến mỗi một khối cơ bắp, hơn nữa đại não vận chuyển tốc độ cao, khiến cho toàn thân như một cỗ máy móc tinh vi. Thật đúng là thành tiểu sụp màn Lâm bác phàm đối với hiện tại bản thân trạng thái thân thể rất hài lòng. Tiếp đó, nên nhìn xem mới lấy được thiên tử vọng khí thuật năng lực. Thiên tử vọng khí thuật bên trong ghi chép. Đặt tới tầng thứ hai nhìn sơn xuyên thảo một chi thế nhập môn cảnh giới, có thể nhìn thấy sông núi cỏ cây, giữa thiên địa thế. Đặt tới tầng thứ hai sơ thành cảnh giới, liền có thể dựa thế, mượn dùng sơn xuyên thảo một thế, dịu dụng vô tận. Đặt tới tiểu thành cảnh giới, liền có thể ngự thế, điều khiển sơn xuyên thảo một thế. Không biết, sẽ có hiệu quả gì? Lâm bác phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thiên tử vọng khí thuật khởi động. Hắn thấy được trong vòng phương viên trăm giảm thế. Những cái này thế rất nhiều. To to nhỏ nhỏ đều có hơn 10 cái, chủ yếu phân chia hai loại, một loại là sinh chi thế, một loại là tử chi thế. Nhưng là nguyên lai, Lâm Bác Phàm chỉ có thể mượn dùng dưới chân long mạch sinh thành thế, hơn nữa chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm phát hiện tất cả đều đã bất đồng, hắn có thể ra lệnh năng lực. Hắn không chỉ có thể mượn, còn có thể khống chế hai cái này thế để cho hắn sử dụng, như cánh tay sai sự, vô cùng linh hoạt. Sinh chi thế. Lâm Bác Phàm nhẹ giọng hô Bà chỉ thấy, xoay quanh ở chung quanh sinh chi thế bỗng nhiên nhanh chóng đánh tới, giống một điều trưởng lòng một dạng xoay quanh ở lâm Bắc phàm bên người. Lâm bác phàm cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn nghĩ làm sao khống chế một cỗ này thế đều có thể. Tử chi thế. Mặt khác một cỗ tử chi thế cũng nhanh chóng bay tới, giống một đầu hôi sắc trưởng lòng xoay quanh ở lâm Bắc phàm một bên khác. Lâm bác phàm hai cánh tay đều nắm bước một con rồng, giống như ma thần lâm thế. Lúc này, lâm bác phàm biết rõ ngự thế năng lực, kia liền là ở dựa thế hiệu quả khuyết đại, tương đương với quần thể kỹ. Nói thí dụ như muốn năm người, nguyên lai Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đồng thời ám hại chết 3 4 cái, nhưng là bây giờ nó có thể đồng thời chơi mấy trăm hơn ngàn cái, chỉ cần một cỗ này thế đủ lớn, như vậy khống chế phạm vi càng rộng. Hơn nữa khống chế được càng thêm tinh chuẩn, diệu đến từng ly. Ba sở dĩ có thể khống chế hai cỗ này thế, là bởi vì Lâm Bắc Phàm đã có thể câu thông dưới chân long khí, hơn nữa khống chế nó. Liên đâu nguồn đều bị khống chế. Phía trên hai cỗ thế còn không phải dễ như trở bàn tay. Long khí, đến. Lâm bác phàm khẽ đọc một tiếng. Dưới nền đất long khí nhanh chóng hội tụ đến hắn lòng bàn chân, giống như một đầu xoay quanh ở dưới lòng đất long. Ba lúc này, hai bên sinh chi thế cùng tử chi thế càng thêm nồng đậm, một bên tràn đầy sinh cơ bừng bừng, một bên biến thành âm ưu đầy tử khí, nếu như sử dụng hiệu quả càng thêm rõ rệt. khống chế đầu này long khí, lâm bác phàm phát hiện còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là có thể nghe được đầu này lòng khí bám vào phía trên dãy núi sinh linh tiếng lòng, chuyên đạt bản thân tình cảm, tiến hành đơn giản khống chế, tương đương với trở thành đầu sơn mạch sân thần Hoặc là giống như thần linh, nhìn xuống chính mình thần dân. chương 124, Trấn Kinh. Chủ nhân biết miêu tinh ngữ. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, Lâm Bác Phàm nóng lòng muốn thử. Ba lúc này, mèo dạ đổn đã chạy đến bản thân căn phòng bên trong đi ngủ. Tiểu công chúa, qua tới. Lâm Bác Phàm cũng không nói lời nào. Cách vách tường hướng về mèo dạ đồn phát ra tâm điện cảm ứng. Mèo! Mèo dạ đồn một bước. Đung đưa trái phải cái đầu, phát hiện mình nam chủ nhân cũng không ở, lại nghe được chủ nhân thanh âm, càng thêm một bước. Lâm bác phàm cười hắt hắt, cảm thấy dạng này phi thường thú vị. Thiểu công chúa, nhanh qua đi, đi tới ngươi chủ nhân bên cạnh. Lâm bác phàm lần nữa phát ra tâm điện cảm ứng. Mèo dạ đồn ngáp một cái đứng lên, run lên trên thân thật dài lông. Sau đó vẻ mặt mộng ngึก thêm tò mò thuận lấy Thanh Âm phương hướng hướng về Lâm Bắc Phàm đi qua. Meo. Rốt cục thấy được chủ nhân, mèo dạ đồn mặt đầy nghi vấn. "Không sai, là ta đang gọi ngươi." Lâm Bắc Phàm đem mèo rã đồn bế lên, Ôn Nhu cho nó trải vớt bộ lông, còn cho nàng trải vớt thể nội sinh tử một mạch, mèo dạ đồn thoải mái híp lại mắt. "Thật thoải mái a, vẫn là xúc cưng ôm ấp thích hợp nhất đi ngủ." Đây là mèo dạ đồn trong lòng phản ứng. Lâm Phàm dở khóc dở cười, ở các ngươi miêu tinh nhân bên trong. Chúng ta quả nhiên là xúc thức đêm nay ngươi muốn ăn cái gì Lâm Bác Phàm lại một lần nữa tâm điện cảm ứng ba cái này tín hiệu mèo dạ đồn trong nháy mắt tiếp nhận mèo nâng lên manh manh cái đầu nhỏ con mắt trở lên đại đại vẻ mặt tò mò nhìn Lâm B bác Phàm bởi vì hắn phát hiện cái này xúc tức thế mà lại nói hắn mèo tinh ngữ mèo dạ đồn trong nháy mắt hư phấn lập tức đem mình yêu cầu chuyển ra ngoài ta nghĩ ăn cái kia chua chua ngọt ngọt lại mềm nún cái kia thơm thơm tiểu ngư vương cái kia ngọt nào nước Nghèo dạ đồn lập tức đem bản thân muốn ăn đều bày ra, có mười mấy dạng. Lâm bác phàm lần nữa dở khóc dở cười, cái kia chua chua ngọt ngọt lại mềm nút kỳ thực là một cái bánh ngọt, không nghĩ tôi mới nếm qua một lần liền đã ghi nhớ. Ba một cái kia thơm thơm tiểu ngư vương, kỳ thực liền là hắn dùng sinh chi thế làm ra tiểu ngư vương, vị đạo thật rất thơm. Ba còn có một cái kia ngọt ngào nước, kỳ thực liền là đồ uống. Thật là lòng quá tham. Không được, ngươi chỉ có thể ăn trong đó ba loại. Bằng không thì ngươi sẽ trở nên giống quýt mèo một dạng nặng Lâm bác Phàm tâm điện cảm ứng nghèo dạ đồn ủy khuất túi thấp đầu xúc tức nói không giữ lời liền thích khi dễ miêu miêu Lâm Bá Phàm được rồi xem ở ngươi tuổi còn nhỏ lại manh lại đáng yêu phân thượng ta không so đo với ngươi. nghèo dạ đồn vô cùng khó xử hắn nghị thật lâu rốt cục nhịn đau quyết định từ bỏ mười mấy dạng yêu mến nhất Mỹ thực lấy ra trong đó 3 loại hồi báo cho Lâm Bá Phàm Tốt, đêm nay làm cho ngươi hằng bất quá ngươi phải ngon à Mèo dạ đồn meo một tiếng đắp lại cái đầu nhỏ gối lên Lâm Bắc Phàm trên tay tiến hành ngũng nhịu thực sự là một chỉ dính người tiểu yêu tinh mèo dạ đồn câu thông phi thường thành công lại thử mấy lần tim bất đồng tiểu động vật thí nghiệm Lâm B bác Phàm phát hiện chỉ cần là trí lực càng phát đạt động vật tâm điện cảm ứng hiệu quả càng tốt thậm chí có thể tiến hành đơn giản câu thông nhưng là nghị khống chế liền không dễ dàng trí lực càng thấp câu thông hiệu quả càng kém nhưng là khống chế lại càng dễ dàng đương nhiên người không ở cái này hàng ngũ Ba đối với thực vật, Lâm Bác Phàm cũng chỉ có thể nghe được bọn hắn trước mặt khát vọng, nghe được bọn hắn cơ bản nhất nhu cầu. Tỷ như một chấu hoa, Lâm Bác Phàm chỉ có thể nghe ra hắn nghĩ muốn ánh nắng, muốn nước điểm ấy đơn giản sinh lý nhu cầu, muốn câu thông cùng khống chế căn bản không có khả năng. Bất quá loại này hiệu quả cũng rất mịch thiên. Nghĩ đến rơi chân long khí, đây mới thật sự là báo vật. Làm sao lợi dụng, mới là Lâm Bác Phàm chú ý nhất. Nghĩ đến long khí, Lâm Bác Phàm liền nghĩ đến thực chi thiên sơn Trang Nơi đó là hai đầu lòng mạch hội tụ chi địa, sản xuất rau quả cùng bồi dưỡng xúc vật đều vô cùng mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn vô cùng cao cấp. Nghe lão chủ thần nói, nếu như những nguyên liệu nấu ăn này cầm ra bán, giá cả ít nhất có thể tăng gấp mấy lần, còn có tiền mà không mua được. Có cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tỉ như năm cục, vẫn là ấn lâm tính, giá cả có thể so với hoàng kim. Bởi vì, kẻ có tiền thực sự nhiều lắm, vì ham muốn ăn uống bọn hắn tình nguyện tốn nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Bác phàm tâm lửa nóng. Nếu như, ta lợi dụng dưới chân long khí chế tạo ra một cái cao cấp nguyên liệu nấu ăn sinh sản cung ứng căn cứ, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa sẽ có liên tục không ngừng tiền tài tuân đi qua? Ba cái này chẳng phải mang ý nghĩa ta mở ra mặt khác một đầu kiếm tiền con đường, thực lực lại có thể cấp tốc tăng lên. Lâm Bác Phạm đối với tiền không có bao nhiêu dục vọng, nhưng là đối với thực lực tăng trưởng rất có dục vọng. Tất nhiên nhiều một đầu kiếm tiền con đường, vì sao không làm? Đầu tiên muốn lý giải giang nam thổ địa tình huống. Dạng này mới tốt quy hoạch lợi dụng. Lâm Bác Phạm nghĩ nghĩ, ở người quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có trù thần có phương diện này quan hệ. Dù sao hắn đã từng mua qua đất đến chế tạo thành bản thân Mỹ thực sân trang. Thế là, Lâm Bác Phàm gọi điện thoại, lao Chu thần, ta nghĩ nhận thầu một mảnh đất đến trồng đồ ăn, nhưng là đối với phương diện này không hiểu rõ, ngươi có hay không phương diện này người giới thiệu cho ta một lần. a Chu thần mộng bức, tiểu tử này hảo hảo, làm sao đột nhiên nghĩ trồng rau. Ba có cái này thời gian, đi học chú không tốt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lên cơn điên gì à, hảo hảo làm sao lại muốn đi trồng đồ ăn. Lâm bác phàm trận tròn mắt nói lời bịa đặt, ba gặp đến ngươi thực chi thiên sơn trang có nhiều như vậy ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, ta rất hâm mộ, cũng muốn chế tạo ra một cái, trồng rau nuôi bỏ cung cấp bản thân ăn. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bên trong dính đến rất nhiều chuyện, có rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Liền nói ta sơn trang này a ta đều muốn thuê mướn hàng trăm người đến quản lý. Mấu chốt nhất là rất háo tiền, vô cùng háo tiền. Không có việc gì, ta tức phụ có tiền, thua thiệt nổi. Lâm Bác Phàm Hùng Hồ nói. Chù thần bỏ tay, tên này Tiểu Bạch Kiểm làm thật triệt đề. Bất quá chù thần cũng không quá để ý, cho rằng hắn là 3 phút đồng hồ nhiệt độ, cho rằng hắn cái kia lười biếng tính tình, khả năng làm làm một trận liền không làm, nghĩ thua thiệt cũng không được bao nhiêu, sau đó đem một người giới thiệu cho hắn. Ba người này gọi lại Thanh Tùng. Rất có bản sự, đối với Giang Nam tỉnh cùng với xung quanh mấy cái tỉnh thổ địa tình huống đều vô cùng lý giải. Kinh doanh một nhà công ty tư vấn, hướng ra phía ngoài cung cấp phương diện này chừng cầu ý kiến phục vụ. Lâm Bác Phàm đem điện thoại đánh tới, lại tiên sinh người tốt, ta nghĩ nhận thầu một chút đất đến trồng đồ ăn, dưỡng dưỡng xúc vật cái gì. Thổ địa càng lớn càng tốt, càng gần càng tốt, tốt nhất là có sẵn, liền ở Giang Bắc Thị. Đương nhiên, thiền không là vấn đề. Mấu chốt nhất vẫn là một câu cuối cùng Lại thanh tùng hiệu suất rất nhanh, không đến một ngày thời gian, liền đem Lâm Bắc Phàm mong muốn tin tức thu tập được, phát hiện thật là có một mảnh đất hoàn toàn phù hợp Lâm Bắc Phàm yêu cầu. Khối đất này ở vào hạ mã trấn, có hơn 2 và mẫu, vừa vặn ở vào một cái sơn gốc, 4 bề toàn núi, trung gian có dòng nước qua, non xanh nước biếc, cảnh sát phi thường hợp lòng người. Mấu chốt nhất là, khối đất này cách Giang Nam thị rất gần, nhìn đường xe cũng mới hơn 1 giờ. Thần kỳ hơn là, cách thực chi sơn trang khoảng cách thẳng tắp vậy mà liền 10 km. Ba khối này phi thường tốt ta, vì sao một mực bán không được? Lâm bác phàm nghi hoặc. Chỉ là bởi vì giao thông không khoái đường núi phi thường gặp gẹn. Ngươi đừng nhìn hắn cách gần, kỳ thực đi đến nơi đó liền hiểu, lớn một chút xe đều rất khó lái vào, không có ba giờ không đến được nơi đó. Chính vì vậy, kinh tế thủy trung phát triển không nổi, đám người đều tương đối nghèo khó. Ba cho nên chấn chính phủ cùng với bản xứ thôn dân hy vọng thầu khoán có thể cho xây một con đường ra ngoài. Lại Thanh Tùng giải thích cặn kẽ chương 125, muốn mua đất trồng rau, muốn xây một con đường, yêu cầu này cũng không thấp. Ba vừa xây, khả năng liền là mấy ức, bao nhiêu năm có thể hồi vốn. Nhận thầu một mảnh đất trồng rau nuôi dưỡng kỳ thực lợi nhuận cũng không tính cao, còn có các loại các dạng phong hiểm, không cẩn thận liền thua thiệt, còn muốn bỏ tiền sửa đường, cho nên khó trách nhiều người như vậy trùn bước. Nhưng là, cái này cũng không thể ngăn cản lâm bác phàm. Nếu như cái này tụ bảo buồn chế tạo thành công, Như vậy một năm lợi nhuận trí ít hơn 100 trăm ức, mấy ức tính là gì? Nếu như muốn xây một con đường, cần bao nhiêu tiền? Lâm Bác phán hỏi. Bọn hắn đã tìm người đoán chừng qua, muốn xây một đầu từ trong chân nối thẳng bên ngoài quốc lộ nhị cấp đường cái, ước chừng 30 km, mỗi km phí tổn là 800 vạn, tổng giá trị liền là 2. Bốn ức, chi phí cao vô cùng. Lại Thanh Tùng nói ra. Hai bốn ức, tương đương với đắm chìm chi phí, không có mấy năm công phu liền kiếm lời không về. Trước kia cho rất nhiều người giới thiệu thời điểm, đều bị cái số này giật nảy mình, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hắn cảm thấy vị này lầm tiên sinh hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc. Kết quả 3 Nguyên lai like 12 4 ức, không nhiều Lâm bác phàm nhẹ nhàng thở ra Lại thanh tùng Đây là đánh mặt sao, ta mới vừa nói nó quý, ngươi liền nói nó một tiện nghi Tốt ta, ngươi là đại lão, ngươi có tiền ngươi nói tính Lâm bác phàm xác thực cảm thấy tiện nghi, nguyên lai like hắn cho rằng muốn năm 6 ức Đây đối với trước mặt hắn mà nói cũng tương đối khó khăn, kết quả không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy. Người xem một chút bây giờ phim tivi động một chút lại đầu tư hơn ức, không lên ức đều không có ý tốt nói ra miệng. Tựa như phía trước chiến thần Quy Lai, ở Lâm Bắc Phàm trong suy nghĩ có thể xem như kiếm tiền lớn mảnh nát, thế nhưng lại y nguyên bán ra bốn ức. So sánh với nhau, xây một con đường lợi ích thực tế nhiều. Hơn nữa, đường sau khi sửa xong cũng thuận tiện hắn nguyên liệu nấu ăn căn cứ vận chuyển, không tính thua thiệt. Liên lạc một chút bên kia chân chính phủ A, ta nghĩ qua bên kia nhìn kỳ hắn nói. Tốt, ta đây liền liên hệ. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phàm đi theo lại thanh tùng rất sớm đã đi ra ngoài, kết quả hòa 4 giờ, đến giữa trưa mới chạy tới hạ mạ trớn, cái này con đường tình huống, thật là một lời khó nói hết ta Một đường sóc này, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, rất nhiều người xuống xe nôn. Lại thanh tùng sắc mặt rất khó coi. Ngược lại là Lâm Bác Phàm còn thần thái sang láng, hắn thân thể tố chất quá cao. Điểm ấy sóc này căn bản không ảnh hưởng hắn cái gì. Hạ Mã chấn Mã thư ký cùng với tương quan nhân viên chính phủ một mực ở trong chính phủ chờ lấy, thẳng đến Lâm Bắc Phàm đến, lập tức treo lên một cái nụ cười thân thiết nhiệt tình nói, "Hoan nghênh Lâm tiên sinh đại giá quang lâm. Ngài đến để cho chúng ta nơi này đồng tất sinh huy a. Chỗ nào? Hẳn là ta dựa vào người mới đúng." Lời khách sáo ai cũng biết nói, Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra cùng Mã thư ký nắm tay. Sau đó, mọi người chào hỏi vài câu. Ở trong quá trình này, Mã thư ký một mực rất nhiệt tình, cái này cũng dung không được hắn không nhiệt tình. Bởi vì hạ mã chấn đầu ra có một đầu kia đường, chỉ cần đường sửa tốt như vậy mới có thể phát triển được. Cho nên, hắn đối đãi mỗi một cái đến khảo sát khách thương đều phi thường nhiệt tình. Ba nhất là lâm bắc phàm cái này cả nước đều biết tiểu bạch kiểm càng thêm nhiệt tình. Bởi vì cái này tiểu bạch kiểm là có tiếng tiêu tiền như nước, hai cái này cái gì đều không hiểu người trẻ tuổi cầm một cái kịch bản qua tới hắn liền dám tại chỗ bỏ tiền. Đây là một cái có chút bình thường lý trí người đều làm không được sự tỉnh hắn làm. Cuối cùng ái tình công ngụ ra ngoài ý định đại bạo, hắn kiếm tiền còn đi cho đoàn làm phim người phát tiền, mỗi lần tiền đều là dùng xe tới chở một dương lại một dương, nhưng cái này đều chuyển làm ca tụ. Còn có thật vất vả đi một chuyến kinh đô, lại hoa mấy ngàn vạn đầu nhập đập một cái nổi danh diễn viên cũng không có phim tivi tuy nhiên cuối cùng thoạt nhìn cũng là kiếm lời, nhưng không thể không nói, Lâm Bác Phạm dùng tiền phương thức xâm nhập lòng người tựa hồ chỉ cần bản thân sảng khoái, tiền liền không là vấn đề. Ba hôm qua, khi hắn tiếp vào Lâm Bắc Phàm ở một bên điện báo lúc, kinh hỉ đến nói không ra lời, cho rằng đó là cái cơ hội, người trẻ tuổi tương đối dễ lắc lư, khu khụ Ba hiện tại giữa trưa, đúng lúc là thời gian ăn cơm. Mã thư ký ở chính phủ quán cơm mời mấy người đi ăn cơm, món ăn vô cùng phong phú. Lâm tiên sinh, tới tới tới, đây là chúng ta hạ mã trấn đặc sản, ngươi thử một lần, vị đạo vô cùng ngon. Còn có chúng ta loại này hoa quả, dùng thổ ngữ mà nói gọi là khả cơ, ngọt sướng miệng, nước nhiều thịt cũng nhiều, bên ngoài đều không bán, ngươi tới nếm thử. Ba còn có đây là chúng ta nhà mình trồng cây nô, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng kỳ thật ăn thật ngon. Còn có một cái này, chúng ta gọi nó tiểu long ngư. Mã thư ký không biết mệt mỏi giới thiệu trên bàn mỹ thực, lâm bác phà mấy người cũng ăn đến phi thường khai tâm. Mọi người đều vô cùng khách khí, cùng với nhiệt tình, cố ý quen thuộc. Dù sao... Nếu như lần này đàm phán thành công, như vậy mọi người cũng sẽ ở cùng một chỗ cộng sự thật lâu, tạo mối quan hệ rất trọng yếu. Sau khi cơm nước non e, mã thư ký mang theo đám người đi khảo sát. Ba cái này cơ hội đều là đường núi cùng đường đất, bốn cái bánh xe rất khó lái vào, mọi người chỉ có thể ngồi lên chính phủ sớm đã chuẩn bị kỹ cảng xe gắn máy cùng xe đạp điện, sau đó một đường lái qua. Dù cho cưới lên xe điện, người phải gần 20 phút mới vừa tới chỗ cần đến. Xe mở ra giữa sừng núi dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này thật là bốn bề toàn núi, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, một mảnh to lớn xanh biếc bình nguyên trình lên trước mắt, đáng tiếc tuyệt đại bộ phận không phải hoa màu, mà là cỏ dại. Còn có một dòng sông nhỏ xen kẽ mà qua, thoạt nhìn cảnh sắc phi thường hợp lòng người điểm tĩnh, thế nhưng là đường liền là không dễ đi. Nếu có đường, nơi này chỉ sợ sớm đã phát triển. Mã thư ký cười khổ, Lâm Tiên Sinh, cái này ngươi cũng thấy đấy, nơi này ruộng là tốt, hơn nữa phạm vi lớn như vậy. Phi thường thích hợp làm gieo trồng hoặc là nuôi dưỡng căn cứ. Đáng tiếc liền là con đường vấn đề, hạn chế chúng ta nơi này phát triển. Ta xem đại đa số vẫn là đất hoang, tại sao không ai khai khẩn. Người trẻ tuổi đã sớm ra ngoài mưu sinh đường, hiện tại chỉ còn lại một nhóm lao nhân, nào có năng lực đi khai khẩn. Vừa nói đến nơi này mã thư ký mặt càng thêm khổ, hơn nữa, chúng ta nơi này là xa gần nghe tiếng sát nghèo, 60 tuổi trở lên người chiếm đến nhiều hơn phân nửa, thiếu thốn sức lao động. Chỉ có thể dựa vào tiền cứu tế sống qua ngày. Nghĩ phát triển, thực sự quá khó khăn. Không có đường, liền không có đường ra. Đối với điểm này, mã thư ký làm việc ở đây mấy năm, thấu hiểu rất rõ. hắn trước kia không phải là không có nghĩ tới biện pháp, cũng thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều bị con đường kia làm khó. Hướng lên phía trên thân tỉnh tài chính sửa đường, nhưng là đầu tư lại quá lớn. Ba chính phủ tính đầu tư cũng phải cân nhắc đến hiệu quả và lợi ích, toàn bộ chấn mới mấy ngàn nhân khẩu. Đại bộ phận đều là lão nhân, ngươi nhường hắn làm sao phát triển. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu, lấy mã thư ký cầm đầu hạ mã chấn lãnh đạo chính phủ mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Tất nhiên bản thân khai khẩn không được khối đất này, vậy liền đóng gói để người khác tới. Nhưng là điều kiện nhất định phải là sửa đường, dạng này đừng có, khối đất này bị khai phát ra tới hình thành nông nghiệp sản nghiệp, kinh tế hiệu quả và lợi ích đột hiển, hạ mã trấn cũng có phát triển. Bằng không thì dạng này một mực hao tổn, vĩnh viễn không đường ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 126, chiêu một cái toàn năng nông nghiệp chuyên gia. Lâm Bác Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện khối đất này cách phụ cận hai đầu long mạch cũng không xa, cũng liền mấy cây số khoảng cách, nếu như đem một vài long khí dẫn lưu qua tới cũng không khó khăn. Hơn nữa, khối đất này cơ hồ vẫn là nguyên sinh thái, liền diệt sạch rất nhiều thuốc trừ sâu, phân hóa học các loại ô nhiễm, hơn nữa có núi làm bình trướng, giao thông không tiện Ngoại giới ô nhiễm rất ít, quả thực là tha thiết ước mơ nguyên liệu nấu ăn sinh sản căn cứ. Ba khối đất này ta muốn, đường ta cũng bỏ tiền kiến thiết, cần xử lý cái gì thủ tục sao? Lâm Bác Phàm nói ra. Ấn. Như vậy rất khoát. Ta kém chút không nghe rõ. Mã thư ký xứng sở, sau đó đại hỷ, đè nén trong lòng kích động nói. Lâm tiên sinh, ngươi thật dự định muốn đầu tư nơi này sao? Chỉ là con đường kia liền cần hai ước nguyên. Hơn nữa nơi này thồ điệu nhận thầu giá mỗi mỗi ít nhất phải 1000 nguyên, ngươi muốn nhận thầu những cái này địa phương, hàng năm chí ít yêu cầu bỏ ra 2000 vạn. Lâm Tiên Sinh, ngươi thật nguyện ý sao? Mã thư ký lại kích động lại tâm thần bất định, chờ mong một cái câu trả lời hài lòng, nhưng là lại sợ sệt Lâm Bắc Phàm là đầu gốc phát sốt làm ra quyết định, dạng này lại đem hắn hy vọng sụp đổ. Quyết định, liền đầu nhập ở nơi này. Lâm Bắc Phạm cười, nơi này ta rất hài lòng, non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Ta muốn ở chỗ này trồng rau, trồng chút hoa quả, nuôi chút gà vịt cái gì nhất định rất tuyệt. Hơn nữa mới hai ước nguyên, tiền cũng không nhiều. Mã thư ký khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là xuất thủ tạc hào phóng tiểu bạch kiểm. Hai ước nguyên đối với người dạng này đại thổ hào mà nói khả năng không nhiều, khả năng cũng chính là một bộ phim tivi giá cả, nhưng là đối với toàn bộ chấn mà nói lại là phát triển hy vọng. Bất quá, mã thư ký không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có người bỏ tiền sửa đường hắn liền cao hứng. Khối đất này có thể hay không phát triển lên là thứ yếu, chỉ cần đường đã sửa xong đối với hạ mã chấn mà nói mới đại sự hàng đầu. Lâm tiên sinh, nếu không ta trở về nói đi. Nhìn một chút hiệp ước, nói một nói phương thức hợp tác, có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Mã thư ký không kịp chờ đợi nói. Tốt nhất có thể đem hợp đồng đã định, hơn nữa ký đến hắn mới yên tâm. Không vội không vội, nơi này đường không dễ đi, ta khó được tới một lần, nhất định muốn hảo hảo nhìn xem, lần sau đến khả năng chính là ta người đại diện. Ta xem trước một chút, người trước tiên có thể chuẩn bị tài liệu. Lâm Bác Phàm cười nói, tốt, ngài bận rộn có gì cần cùng tiểu khả nói, ta đi về trước nói cho mọi người cái này tin tức tốt, thuận tiện chuẩn bị tài liệu tương quan. Mã thư ký vô cùng hương phấn, đem một cái người tuổi trẻ đẩy lên đến, sau đó cười lên mô tô liền hướng chân chính phủ nơi đó chạy. Nếu như cũng đã quyết định cầm xuống khối đất này, Lâm Bác Phàm cảm thấy hiện tại liền có thể động thủ cải tạo. Đầu tiên cần làm nhất chính là nổ cỏ. Nơi này đại bộ phận đều là đất hoang, không người đến khai khẩn, mọc đầy cỏ dại, chỉ là xử lý những vật này cũng rất phiền phước, tốn thời gian lại nhọc nhằn, càng phí tiền. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói lại rất đơn giản. Hắn xuống tới đồng ruộng, chân đạp đất, sử dụng vọng khí thuật, sau đó đem dưới đất một đầu kia long khí dẫn đi, một đầu đều không thừa. Dạng này không có long khí trèo trống, nơi này cỏ dại chẳng mấy chốc sẽ khô bại, sau đó tử vong, hóa thành thiên nhiên phân bón. Đợi đến cỏ dại chết sạch về sau, Lại từ phụ cận long mạch đem long khí dẫn qua tới. hoa khoảng nửa giờ thời gian, cuối cùng đem mảnh đất này long khí toàn bộ rời đi. Nơi này không có long khí, sinh chi thế cùng tử chi thế đều suy yếu xuống, đã hiện ra khô bại cảnh tượng. Có lẽ không cần hai tuần lễ, nơi này cỏ dại đều sẽ chết hết sạch. Không có chút nào ô nhiễm lại nhẹ nhàng thoải mái thanh không nơi này cỏ dại, chỉ sợ toàn thiên hạ cũng chỉ có lâm bắc phà mới có thể làm được. Ba trở lại chân chính phủ thời điểm, Mã Thư Kỳ đã chuẩn bị xong hợp đồng. Ba cái này hợp đồng xem như tương đối hoàn thiện, bởi vì lúc trước chân chính phủ tiếp đãi không chỉ một sóng xí nghiệp đại biểu, đi qua nhiều lần trao đổi thảo luận về sau mới ra như vậy hoàn thiện một cái hợp đồng. Đại khái nội dung như sau: Tổng diện tích trồng trọt 2.2 vạn mẫu, mỗi mẫu hàng năm nhận thầu phí tổn là 1000 nguyên, hàng năm tổng nhận đầu phí là 2200 vạn nguyên, nhận thầu kỳ hạn 30 năm. Ba đất này chỉ có thể dùng để gieo trồng cây nông nghiệp, nuôi chút ít ra cầm súc vật, nghiêm cấm phát triển lâm quả nghiệp cùng đào đường nuôi cá. Nghiêm cấm làm trái quy tắc sử dụng đất cải. Nhận thầu phương yêu cầu vô điều kiện đầu tư một đầu nhị cấp đường từ hạ mã chân nối thẳng quốc lộ. Đường cái dài 30 km, phí tổn ước là 2. Bốn ước nguyên, có thể từ nhận thầu phương bản thân liên hệ kiến thiết công ty, hoặc ủy thác chân chính phủ. Đối với trên hợp đồng nội dung, Lâm Bác Phàm coi như tương đối hài lòng. Bất quá, nơi này dính đến tương lai sản nghiệp bày bố, dính đến hắn mạnh lên con đường, cho nên dùng không được hắn qua loa. Hắn đem hợp đồng mang về cho chuyên nghiệp luật sư nhìn, nếu như không có vấn đề gì lại ký. Ba cảm tạ mã thư ký chiêu đãi, ta tin tưởng không cần mấy ngày chúng ta khả năng sẽ còn lần nữa gặp mặt. Chờ mong Lâm Tiên sinh đến. trở về sau, Lâm Bác Phạm lập tức liên hệ phương diện này tương đối chuyên nghiệp luật sư xem qua về sau. Luật sư xem qua về sau biểu thị không có vấn đề, Lâm Bác Phàm an tâm. Đối với cái này một cái căn cứ, Lâm Bác Phàm nhìn rất nặng. Bởi vì chỉ cần khi nó phát triển thời điểm. Hấp kim tốc độ sẽ phi thường khủng bố, hoàn toàn không kém hơn trước mặt sở ta TV. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không hiểu nhiều, càng không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Nhưng là cái này căn cứ lại rất trọng yếu. Nhìn đến không thể không vận dụng một tấm chiêu hiện tạp. Lâm Bác Phàm lấy ra một tấm chiêu hiện tạp, hệ thống, ta nghĩ tìm một vị ở giống cây trồng phương diện phi thường tinh thông trên ra, vô luận trồng rau hay là nuôi dưỡng, đều muốn phi thường am hiểu. Hơn nữa người này còn muốn là một vị quản lý tinh anh nhân tài, có thể quản lý tốt căn cứ tất cả mọi chuyện, bao quát nguồn tiêu thụ cái gì đều có thể bản thân giải quyết. Hơn nữa ta cuối cùng yêu cầu, người này nhất định có thể phát huy ra căn cứ chân chính tiềm lực. Lâm Bác Phàm lòng tham không đáy, thật đúng là sợ tìm không ra dạng người này. Ba bởi vì giống cây trồng toàn bộ tinh thông, hơn nữa còn là tinh anh quản lý nhân tài, dạng người này vốn là siêu quần bật tụy, không phải lao tổng liền là nông nghiệp lĩnh vực đột hiên, hắn sẽ đến cho Lâm Bắc Phàm làm công sao? Ken, chiêu hiển tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì người sử dụng. Lâm bác phàm cuối cùng yên tâm. Chỉ cần đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho chuyên nghiệp nhân tài, sau đó liền trở lấy tiền đã đủ. Ba lúc này, vừa vặn có một cái quần áo đơn giản láo đầu có một cái túi long đong vất vả mệt mỏi đi ở Giang Nam không xa hương gian tiểu lộ. Láo đầu này tóc đã có một nửa bị tơ bạc thay thế trình chỉnh, chỉnh tề tề trải vốt đến sau đầu Trên mặt khả năng bởi vì lâu dài Phơi nắng có chút vàng Lưu một cái dê rừng riêng mép Dâu riêng cũng nửa trắng nửa đen Thân xuyên rộng thùng thình hát sắc lao nhân áo Chân đạp hát sắc lao nhân dày Thoạt nhìn ước chừng 6-70 tuổi Tuy nhiên đã tuổi già Nhưng là tinh khí thần rất không tệ Đi lại mạnh mẽ Dù cho đi ở nông thôn đường nhỏ y nguyên nhẹ nhàng thoải mái Giống như bước đi măng gió Tốc độ chỉ sợ không thể so người trẻ tuổi a nơi này giống như đã là Giang Bắc Thị địa giới. Lao nhân đột nhiên nghĩ tới một người, trù thần giống như ở chỗ này, lúc trước còn để cho ta giúp hắn tuyển chọn một cái phong thủy địa phương tốt đến trồng đồ ăn, thực sự là ý nghĩ hao huyền lao đầu. Không biết vài chục năm không gặp, hắn trù nghệ có hay không tăng trưởng. Lao nhân ánh mắt sáng ngời xuất hiện vẻ tưởng nhớ. Đi lại tăng tốc, ngoặt một con đường thẳng đến Giang Bắc Thị. chương 127, phi thường chân chó lưu đại sư. Kết quả, ở hắn đi qua một đầu hương gian tiểu lộ lúc Chờ chút, tình huống nơi này có chút không đúng. Lao nhân dừng bước, sau đó thuận lấy bản thân cảm giác được phương hướng đi qua, lại thấy được sơn cốc bên trong xuất hiện một mảnh to lớn nông canh địa, có cây sinh trưởng xanh đúng tươi tốt. Thấy một màn như vậy, lao nhân lông mày nhữ chặt hơn, lầm bầm nói, không đúng, phi thường không đúng. Rõ ràng một mảnh sinh cơ dạt dào lại xuất hiện suy tàn cảnh tượng. Tương phản lớn như vậy, không nghĩ ra a Lao đầu để túi đeo lưng xuống, từ ba lô bên trên móc ra một cái cổ điện la bàn. Sau đó bắt đầu tiến hành đo đạc Nơi này phong thủy, không đúng, phi thường không đúng. Làm sao quỷ dị như vậy? Không có đạo lý A. Lao đầu tự lầm bẩm mười mấy năm trước ta đến nơi này thời điểm rõ ràng không phải như thế. Nơi này rõ ràng chưa từng xảy ra địa chấn thai hại cái gì, phong thủy cục vững như bàn thạch. Làm sao hiện tại hoàn toàn thay đổi, luôn cảm giác giống như bị người móc sạch một dạng. Lớn như vậy phong thủy bố cục lại còn có thể thay đổi. Chẳng lẽ, thật là có cao nhân ở trong này bảy bố Lao đầu bị bản thân ý nghĩ giật nảy mình. Sau đó chợt lắc lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài não, làm sao có thể có người làm được. Dù cho lợi hại hơn nữa phong thủy đại sư, cũng chỉ có thể ở lúc đầu phong thủy bố cục bên trên tiến hành điều chỉnh, tiểu thế có thể sửa, đại thế không đảo ngược. Trừ phi là thần tiên. Lao đầu thực sự không nghĩ ra, trước mắt quỷ dị phong thủy cục thế đối với hắn tạo thành cự đại trùng kích. Đây là hắn vài chục năm nay đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng chưa từng nhìn thấy. Lao đầu thu hồi la bàn, sau đó bước nhanh chạy tới một khối này nông canh địa, đi quan sát dọc đường mỗi một khỏa thực vật, còn muốn quan sát động vật, muốn thông qua loại này con đường nhìn ra nơi này phong thủy quỷ dị nguyên nhân. Những cái này thực vật đều lớn lên rất xanh tươi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác rất giả dối, thật giống như hải thị thận lâu một dạng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đây là hắn vài chục năm nay vào Nam Gia Bắc, xem khắp thiên sơn vạn thủy hình thành trực giác. Được rồi, hay là trước đi thần nơi đó, ngày mai lại đến bằng không thì chỉ có thể ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Cân nhắc đến thực tế vấn đề, lão đầu không thể không tạm thời ly khai. Ba đi tới thực chi thiên sơn trang, lão chủ thần tự mình đi ra ngoài nên đón, vô cùng vui vẻ nói, đại sư, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Từ biệt vài chục năm, thật là quá nhớ ngươi, nhưng ta làm sao đều liên lạc không được ngươi. Lão đầu cười ha ha, ta mấy năm nay một mực ở hoang sơn dã linh chạy, ngươi có thể liên lạc với ta mới có quỷ. Không hổ là đại sư, tại hạ bội phục. Chú thân tràn ngập kính y nói, không cần nói ta, ngươi còn không phải như vậy. Vì chú nghệ từ bỏ vĩ đại tập đoàn, từ bỏ bản thân an nhàn sinh hoạt, bản thân chạy đến nơi này ngủ ngươi đồng dạng làm ta bội phủ. Lao đầu dơ lên ngón tay cái, sau đó nói, ta khả năng muốn làm phiền ngươi mấy ngày. Lao chủ thần có chút không cao hứng, sao có thể gọi làm phiền đây, ta hoan nên còn không kịp. Hơn nữa, đại sư ngươi tới đúng lúc, chúng ta nơi này còn có mấy người bạn cũ, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. ai Đều có ai. Lao đầu hiểu kỷ. Ba cái kia câu mấy thập niên kỹ thuật y nguyên nát tần lao đầu, ưa thích nuôi chó hình dáng cao lớn thu cạnh hàn lao đầu, còn có cái kia thích uống rượu vẫn không uống say lao tự quỷ. Bọn hắn hiện tại cũng ở Giang Nam, chúng ta ba ngày hai đầu đều tụ họp một chút. Thực sự là tốt, mọi người tuổi cũng đã cao còn có thể tập hợp một chỗ, đều là duyên phận. Lao đầu cảm khai nói. Giống bọn hắn dạng này số tuổi, bằng hưu thời gian dần trôi quá thiếu, nói không chừng ngày mai một chứng bệnh trực tiếp qua đời Hiện tại đối bọn hắn mà nói, có thể sống lâu một ngày là một ngày, có thể đi chơi một ngày liền một ngày, bằng không thì về sau đều không cơ hội gì. Chứ bỏ những cái này lao ra hỏa, còn có một cái phi thường lợi hại lại thú vị tiểu Hữu thường xuyên đem tần lao đầu cùng hàn lao đầu khí gần chết, còn có thể cùng lao tiểu quỷ rượu bất phân cao thấp, giới thiệu cho người biết. Ai, có đúng không? Vậy thật nên hảo hảo quen biết một chút. Lao đầu đối với Lâm Bắc Phạm tràn ngập chờ mong. Đang chuẩn bị chờ đợi nhân tài phủ xuống Lâm Bắc Phàm đống nhiên nhận được lao chủ thần điện thoại, mời hắn qua tới ăn bữa cơm, thuận tiện giới thiệu một cái phi thường lợi hại đại sư cho hắn nhận biết. Đại sư, sẽ không lại là cái lao đầu A. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thầm thì, thật sự là hiện tại, có thể cùng lao chủ thần đám người này giao thiệp, không phải tuổi rất cao cũng không có ai. Lâm Bắc Phàm có đôi khi cảm giác mình xen lẫn ở bên trong khó khăn cỡ nào, như chính mình dạng này một cái như hoa như ngọc thanh niên. Hẳn là sen lẫn ở bách hoa bên trong mới đúng, nhưng là lao bà lại nhìn quá chặt. Nghĩ nghĩ, Lâm Bác Phàm vẫn là quyết định đi qua, dù sao hệ thống cam đoan 24 giờ bên trong có thể gặp ỡ. Ba mới vừa đến thực chi thiên sân trang, liền nghe thấy mấy tiếng cười sang sáng ở những cái này tiếng cười còn có một cái thanh âm tương đối lạ lắm, Lâm Bác Phàm suy đoán liền là vị kia gọi là đại sư vọng lại. Ba vừa nhìn thấy Lâm Bác Phàm lão chủ thần liền vây tay, Lâm Bác Phạm ngươi đã đến, mau tới đây. Giới thiệu cho ngươi một người lợi hại nhận biết. Lâm bác Phàm đi tới, thuận lấy hắn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên vẫn là cái lao đầu. Ba lúc này, vị kia lao đầu cũng nhìn qua, khi thấy Lâm Bắc Phàm tướng mạo về sau, lập tức con ngươi co rụt lại quá sợ hãi, nguyên lai chộp vào chén trà trong tay bỗng nhiên rơi xuống, vỡ thành hai nửa. "Đại sư, ngươi thế nào?" Nhìn ngươi sắc mặt, "Cần nghỉ ngơi sao?" Mấy vị lao đầu lập tức quan tâm hỏi, trong giọng nói vô cùng tôn trọng. Lão nhân lắc lắc đầu, "Ta không sao." Chỉ là nhất thời tay trượt bắt không được cái chén mà thôi. Đám người yên tâm. Thế nhưng là lao đầu vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Bác Phàm nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Lâm Bác Phàm rốt cục đi đến trước mặt mọi người, hỏi, vị này là. Đến, ta cho các người giới thiệu. Lao chủ thần đứng lên, lao đầu kia cũng lập tức đứng lên. Lao chủ thần trước hướng lao đầu giới thiệu Lâm Bác Phàm Đại sư, cái này tuổi trẻ ra hỏa chính là ta nói tới cái kia tiểu hữu, gọi Lâm Phàm Năm nay 18 tuổi, vừa mới đại học niên kỷ liền đã kết hôn. Ngươi đừng nhìn hắn còn quá trẻ, hào hoa phong nhã dáng vẻ, nhưng là nói chuyện rất tác miệng, ngươi không chú ý khả năng bị hắn hạ độc chết. mà khác, hắn còn nấu được món ngon, trình độ không thấp hơn ta. Sau đó là giới thiệu lao đầu cho Lâm Bắc Phàm nhận biết, Lâm gia tiểu tử, vị này tiền phong đạo cốt lao nhân chính là ta nói tới đại sư, hắn là một tên phong thủy đại sư, không phải bên đường những cái kia lừa gạt tiền phong thủy đại sư mà là một vị chân chính ở phương diện này, tạo nghệ phi thường sâu phong thủy đại sư, họ Lưu, tên Nhất Thủy. Lại là một vị phong thủy đại sư. Loại này nghề nghiệp một mực nghe nói, bây giờ vẫn là lần đầu gặp. Lưu đại sư ngươi tốt." Lâm bác Phàm đưa tay phải ra. "Không dám không dám, không dám xưng đại sư, ngươi kêu ta một tiếng tiểu Lưu liền tốt." Lưu đại sư lập tức xoay người, cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa cung kính nói, mặt cười đến giống quốc hoa một dạng sáng lạ, trong giọng nói cư nhiên mang theo một tia định nọ. Nhìn thấy cao cao tại Thượng Lưu Đại Sư cư nhiên đối Lâm Bác Phàm như vậy chân chó, người ở chỗ này đều mộng bức. chương 128, học phong thủy bằng cấp cao như vậy, cái này không khoa học. Lâm Bác Phàm cũng mộng bức, ta liền nắm cái tay mà thôi, người khách khí như vậy làm gì? Làm ta giống như thổ bá vương một dạng. Hơn nữa, người này thật là Đại Sư sao? Như vậy chân chó, như vậy ăn nói khép nép, một điểm bức cách đều không có, cho dù những cái kia lừa gạt tiền khả năng so với hắn trang đều giống. Lâm bác phàm nhìn mấy cái lao đầu, rốt cục nhịn không được hỏi ra lời, hắn thật là một vị đại sư. Đức cao vọng trọng một loại kia. Khu khu. Đám người một trận ho khan. Hàn lao đầu vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, cái kia còn có thể có giả. Bởi vì chúng ta mấy cái đều bị qua đại sư ân huệ, ở chúng ta còn không có phát tích thời điểm, liền là lưu đại sư cho chúng ta bố trí phong thủy kỳ cục, mới để cho chúng ta sự nghiệp phát triển không ngừng. Chúng ta tâm lý đều cảm ơn đây. Lâm tiểu tử, đây chính là không làm giả được, nhà ta lão trạch chính là đại sư tuyên chỉ, kết quả hiện tại sự nghiệp hồng hồng hỏa hỏa, gia đình hòa thuận, tuy nhiên phòng ở cũ nát, nhưng là để ta chuyển ta đều không chuyển. Ba còn có ngươi nhìn thực chi thiên sơn trang, kỳ thực chính là đại sư giúp tuyển ra đến. Đám người ngươi một lời ta một câu, muốn thuyết phục Lâm Bắc Phàm, đem đại sư danh hiệu này đẩy nắp kết luận. Nhưng là vừa nhìn thấy đại sư đầu chó dáng vẻ, đương nhiên cảm giác hiện tại thật không có sức thuyết phục. Đại sư, ngươi rụt rẻ đây. Người cao ngạo đây. người bức cách đây. Làm sao ở trước mặt Lâm Bắc Phàm như vậy ăn nói khép nép? Người nguyên lai like không phải dạng này. Lưu đại sư cũng cảm thấy là vừa rồi biểu hiện quá mức, thế là hơi hết thân, ngựa khí vẫn như cũ cung kính, "Lâm tiên sinh, có thể gặp được đến ngươi thật quá tốt. Nghĩ không ra lão hủ sinh thời, còn có thể gặp được giống Lâm tiên sinh dạng này kỳ lần chi tải, thực sự là tam sinh hữu hạnh, trời xanh phù hộ. Vừa rồi chỉ là nhất thời kích động, chớ trách ra. Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nói, ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là ngươi bây giờ có thể hay không trước tiên đem tay của ta thả ra, nắm quá lâu có chút không thoải mái. a ha ha, thật không có ý tứ, vừa rồi quá khẩn trương. Lưu đại sư ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Bác Phàm bỏ tay, nắm cái tay có cái gì khẩn trương, ta cũng không phải người lãnh đạo quốc gia. Lúc đầu nghe nói còn là một vị đại sư, Lâm Bác Phàm vẫn là có mấy phần kinh ý. Dù sao có thể được xưng tụng đại sư người, nhất định là ở một lĩnh vực thành tích rất sâu là người đứng đầu đại nhân vật. Kết quả hiện tại, không đề cập tới cũng được. Vị này gọi là đại sư ở Lâm Bắc Phàm trong lòng hình tượng ẩm vang sụp đổ. So bên đường những cái kia hám hại lừa gạt đại sư còn hơi có không bằng, lập tức mất hết hương thú. Các lao đầu, không có việc gì ta đi về trước, ta bây giờ còn có chính sự phải làm, liền không phục vội. Người hiện đang bận rộn gì? Ba cái này cũng không giống như người phong cách. Ta không phải mua một mảnh đất sao. Lâm Bắc Phàm rót một chén trà cho chính mình giải khát một chút. Sau đó chỉ hạ mã chấn phương hướng nói, mảnh đất kia ngay ở phía trước không xa, ở vào hạ mã trấn cảnh nội, khoảng cách thẳng tắp đại khái 10 km. Đại khái hai vạn mẫu, bốn bề toàn núi, trung gian có dòng nước qua, phi thường không tệ, ta định dùng đến trồng đồ ăn. Đúng lúc này, Lưu Đại Sư tinh quang lóe lên. Hắc, ngươi thật vẫn mua đất trồng rau. Chu thân kinh ngạc nói, Lâm Bác Phạm một bộ đương nhiên nói, đó là đương nhiên, nói trồng rau liền trồng rau, ta nhưng là có lý tưởng có khát vọng thời đại mới thanh niên một miếng nước bọt một cái đinh, nói lời giữ lời. Dẹp đi à, ngươi là ai ta còn không biết. Tần lao đầu khinh bị nói, lấy ngươi cái này lười biếng tính tỉnh, cuối cùng nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, đem khối kia ném cho người khác tới quản lý. Lâm bác phàm tiếp tục mặt không đổi sắc, không sai, ta đang có quyết định này. Ta định tìm một cái trồng rau các loại cây nông nghiệp chuyên gia, đến phụ trách quản lý mảnh đất kia. Ba trồng rau, tiêu thụ, quản lý cái gì đều giao cho hắn, sau đó ngồi đợi lấy tiền liền đủ Mấy cái lao đầu nhìn nhau, quả là thế. Lâm ra tiểu tử, ngươi thật đúng là biết nghĩ, dạ người này đi nơi nào tìm. Lại biết trồng rau lại biết quản lý, càng biết tiêu thụ, năng lực như thế đã sớm phát tải, sao còn sẽ tới làm việc cho ngươi. Hàn lao đầu cười ha ha một tiếng, cho rằng Lâm Bắc Phàm đây là ý nghĩ hao huyền. Không có việc gì, sự do người làm. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói, chiêu hiền tạm đã khởi động thành công, người này nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa sát suất tăng lên 50%. Đến lúc đó liền xem ta như thế nào thuyết phục hắn. Xem ta miệng độn đại pháp, lắc lư không chết ngươi. Hiện tại người đã tìm được chưa? Lưu Đại Sư bỗng nhiên hỏi. Lâm Bác Phạm kỳ dị nhìn sang, ngươi một cái xem phong thủy quan tâm cái này làm gì? Đương nhiên còn không có, ta hôm qua mới có quyết định này, hôm nay làm sao lại có người? Bất quá ta tin tưởng, người này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, có lẽ ngay hôm nay. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Có thể hay không làm cái quản lý người. Lưu Đại Sư không kịp chờ đợi nói. Lâm Bắc Phàm Nói xong, còn vẻ mặt mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm Một đôi sáng ngời mong đợi con mắt, thật giống như trông mong quân trở về thê tử, Lâm Bắc Phàm cảm thấy một trận ác hàn. ân Đại Sư, ngươi. Mấy cái lao đầu lần nữa một bước. Hôm nay vị Đại Sư làm sao như vậy không thích hợp, đối với Lâm Bắc Phàm như vậy ân cần. Hơn nữa ân cần quá mức, giống như tôn tử gặp ra ra một dạng Lao đầu đừng làm rộn, người tuổi cũng đã cao, đều lui đừng liền đừng đi ra ràng co, vạn nhất đem bản thân dạy vào không thấy người nhà ngươi tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ. Lâm bác phàm tức giận. Lao đầu cười hắc hắc, ba cái này ngươi yên tâm, ta không có gì thân nhân, một người cô đơn, sẽ không có người tới tìm ngươi tính sổ sách. Về phần niên kỷ vấn đề, lao già ta những năm gần đây trèo non lội suối, thân thể cường tráng cực kỳ, so với tuổi trẻ người còn muốn khỏe mạnh, cho nên cái này người liền không cần lo lắng. Ta không yên tâm là cái này. Ta lo lắng nhất vẫn là năng lực vấn đề. Lâm Bác Phàm nói ra, ta nghĩ tìm một cái cây nông nghiệp toàn bộ tinh thông chuyên gia dạng này sẽ có thể giúp ta trồng rau, bằng không thì mua được đều không có tác dụng gì. 3. Lao đầu móc ra một tấm chứng để lên bàn, nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Lâm Bác Phàm lật ra xem xét, cặp mắt trường thật to, giáo sư giấy chứng nhận. Hơn nữa còn là nông học. Lâm Bác Phàm thật kinh hãi. Một cái học phong thủy coi bói người bằng cấp cao như vậy, cái này không khoa học. Lâm bác phàm lại nghiêm túc mở ra, im lặng nói, ba cái này giấy không phải là giả chứ. Ngươi một cái xem phong thủy, không phải không tin khoa học sao. Lại có cái này giấy, cảm giác thật không hài hòa. Lao đầu lường một cái, tức giận, phong thủy kỳ thực cũng là một loại học có được hay không. Chỉ bất quá bây giờ đám người nhận biết ít, trình độ kỹ thuật có hạ. Hơn nữa bên ngoài đánh lấy phong thủy cờ hiệu giả danh lừa bịp người nhiều. Cho nên đám người mới cho rằng đây là gặp người, không khoa học. chương 129, mệnh cách cao quý không tàn đổi. Vậy được rồi, thế nhưng là năng lực quản lý đây. Ta muốn tìm người, không chỉ có thể trồng rau ngon, còn có thể đem bên trong rau tiêu thụ ra ngoài kiếm tiền, cái này mới là cực kỳ trọng yếu. Lâm Bác Phàm tiếp tục ra điều kiện, làm cho đối phương biết khó mà lui. Điều kiện này kỳ thực đơn giản nhất. Lưu Đại Sư ngẩn lên đầu, ngạo nghệ nói, ở ta phong thủy tạo nghệ không đạt tiêu chuẩn thời điểm. Ta mở qua một công ty nuôi sống gia đình, từ không tới có, tài sản từng đạt tới 10 ước. Về sau trở thành chân chính thầy phong thủy về sau, đến tiền thực sự quá nhanh, cho nên liền không có tiếp tục mở công ty. Điểm ấy ta có thể làm chứng, bởi vì mua xuống hắn công ty chính là ta. Hàn Lão đầu nói ra. Lưu Đại Sư tiếp tục ngạo nghe nói, liên quan tới nguồn tiêu thụ vấn đề, kỳ thực càng không là vấn đề. Mấy chục năm qua, ta đã cho rất nhiều người nhìn qua phong thủy, trong lòng bọn họ đều nhớ tới ta đây. Nhân mạch quan hệ rộng vô cùng, cho nên ngươi hiểu. Lao đầu này chăm chỉ không ngừng trào hàng bản thân. Lâm bác phàm đều kém chút bị hắn cảm động, không hảo hảo dưỡng lao đi ra dạy vò cái gì. Là ngại mệnh quá dài sao? Còn có một vấn đề cuối cùng, ta mời không nổi ngươi. Lâm bác phàm đương nhiên nói, ngươi xem trước ngươi mở công ty đều có tiền như vậy, về sau làm phong thủy đại sư càng thêm có tiền, ta cũng không có nhiều tiền như vậy mời ngươi. Ba cái này có thể không trả tiền. Nếu như ngươi thiếu tiền ta còn có thể cho ngươi. Lao đầu dương mắt nói. Mặt khác bốn cái lao đầu khiếp sợ nói không ra lời. Đây cũng quá quỷ liếm A. Không trả tiền cũng làm. Còn nguyện ý cấp lại tiền. Lao đầu, ngươi đối với ta có ý đồ gì? Lâm bác phàm ánh mắt cẩn thận, nhìn ngươi tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới lại đầy âm nhu. Nói cho ngươi, đừng nghĩ lớn tuổi ta liền không dám khi dễ ngươi, ta lâm bác phàm chuyên trị đủ loại người già bị đụng. Nói xong, nhìn thoáng qua hàn lao đầu. Hàn lao đầu, ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không phải người giả bị đụng. Lâm bác phàm tâm lý đột, người này sẽ không phải là hệ thống đưa tới nhân tài A. Ba ngoại trừ tuổi tác, phương diện khác cư nhiên hoàn toàn phù hợp. Ba làm sao cảm giác thật quỷ dị, cư nhiên đem một cái lao đầu gọi đến, hơn nữa còn là một cái làm phong thủy. Bất quá, lâm bác phàm vẫn là quyết định trước quan sát quan sát. Tiểu huynh đệ, ta thật không có ý đồ gì. Lao đầu cười khổ, lại phát hiện mình lời giải thích thật không có sức thuyết phục Nếu như ngươi không nói rõ, ta liền tuyệt không thuê ngươi." Lưu lão đầu nghĩ nghĩ, sau đó xích lại gần Lâm Bắc Phàm bên hai, nhỏ giọng nói: "Tiểu huynh đệ, hôm qua ta tới nơi này làm khách thời điểm, đi qua nơi mua mảnh đất kia, phát hiện bên trong phong thủy trở nên rất quỷ dị. Cho nên ta phỏng đoán, ngươi hẳn là vị kia cải biến phong thủy đại sư a, ta chỉ muốn đi theo ngươi làm, nếu như có thể thuận tiện lấy chút kinh nghiệm, ha ha." Nói xong, lão đầu tử vô cùng gấp gáp hướng về Lâm Bắc Phàm, thân sắc cục xúc bất an. Sợ Lâm Bắc Phàm không đáp ứng. Lâm Bác Phàm trong lòng kỳ dị, nhìn đến cái này lao đầu thực sự là một cái có tài nghệ phong thủy đại sư, cư nhiên có thể xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Lấy chút kinh nghiệm, không phải liền là đổi loại phương pháp bái sư học nghệ. Ba giống đem tiền đa đa đưa tới thời điểm, còn muốn cùng hắn học tu tiên đây. Ba cái này tuyển người phương thức quả nhiên rất hệ thống. Tất nhiên biết do nguyên nhân, hơn nữa khẳng định hắn là hệ thống đưa tới, Lâm Bác Phàm cũng là yên lòng, vẻ mặt cười mị mị nói Tất nhiên Lưu đại sư thành tâm thành ý muốn trợ giúp ta, ta cũng không phải không biết điều người. Như vậy đi, ta chuẩn bị thành lập một nhà nông sản phẩm công ty, chuyên môn dùng để quản lý cái kia một mảnh đất, Lưu đại sư ngươi liền ủy khuất làm công ty này tổng tài a. Không ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất, cái này chính hợp ý ta. Lưu đại sư mặt cười đến giống cúc hoa một dạng sáng lạ, giống như chúng mấy trăm ức thưởng lớn một dạng, nhìn đến Lâm Bắc Phạm đều cảm thấy mình thua thiệt. Ken, chúc mừng ký chủ thành công mời chào Phong Thủy đại sư. Nông học chuyên gia, siêu cấp quản lý nhân tài Lưu Nhất Thủy, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạm tạo ra. Lâm Bắc Phàm trong đầu, dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh, Lưu Nhất Thủy. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 74 tuổi. bằng cấp, nông học giáo sư. Nghề nghiệp, phong thủy đại sư, S. Năng lực, xem phong thủy, S. Giống cây trồng, S. Đoán mệnh, A. Quản lý xí nghiệp, A. Lâm Bác Phàm kinh ngạc phát hiện, lao đầu này năng lực thật đúng là phong phú, hơn nữa liền đoán mệnh loại này không có khoa học đạo lý có thể giảng năng lực đều đạt đến A cấp, cái này hơn 70 năm nhân sinh lịch duyệt liền là không giống nhau, kỹ năng đều rất mẫĩ liệt. Quả nhiên nhà có một giả, như có một bảo a. Liền nhanh như vậy bắt xuống một cái nhân tài, Lâm Bác Phàm thật cao hứng, cùng mọi người cùng nhau chế tác một bản mỹ thực, sau đó vui vẻ ăn. Ở trong quá trình này, Lưu đại sư một mực hấp ta hấp tấp theo ở phía sau trợ thủ, vô cùng chân chó. Gương mặt kia một mực cười giống như cả người tỏa sáng đệ nhị xuân. Lâm Bác Phàm đi sau, hắn mới khôi phục bình thường, mệt mỏi co quắc ở trên ghế salon. mắt khác bốn vị lao đầu đồng loạt nhìn qua. Ta biết các người đang suy nghĩ gì, có phải hay không đang kinh ngạc ta vì cái gì đối với Lâm Bác Phàm tốt như vậy. Lưu Đại Sư rót cho mình một ly trà, hương trà từ từ bay ra, không khí rất ưu tĩnh. Bốn vị lao đầu không nói lời nào, nhưng là không hẹn mà cùng gật đầu. Lưu Đại Sư cầm lên ly trà này đặt ở bên miệng. Trầm dãi nói, các ngươi hẳn phải biết, ta là một cái xem phong thủy, ở phong thủy lĩnh vực phương diện, toàn bộ Hoa Quốc ta nhận đệ nhất, không ai dám chiếm đệ nhị. Nói đến đây, Lưu Đại Sư nhiều hơn mấy phần ngạo nghẽ. Mấy người khác gật đầu, Lao Tiểu Quỷ có chút ít lấy lòng nói, ba cái kia xác thực, Lưu Đại Sư là ta đã thấy phong thủy lĩnh vực phương diện người thứ nhất. Ngươi ở phương diện này tạo nghệ, để cho người ta khó nhìn theo bóng lưng. Kỳ thực A, ta trừ bỏ sẽ xem phong thủy bên ngoài, còn biết nhìn người mệnh Thông qua tướng Mạo nhìn thấy một người mệnh cách, biết rõ một người người tương lai sẽ như thế nào, sẽ lấy được bao lớn thành kiểu. Lưu Đại Sư ung dung mà nói, thật, mấy cái lao đầu sử suốt, sao có thể có là giả. Tuy nhiên trình độ kém hơn ta phong thủy, nhưng là ta dám nói, ta xem mệnh bản sự ở toàn bộ Hoa Quốc cũng là xếp hạng trước năm, cũng chỉ có cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi nhiếp lao đầu có thể thắng ta một bậc. Lưu Đại Sư tiếp tục ngạo nghe nói, Lưu Đại Sư, vậy ngươi giúp ta xem một chút đi. Ta mệnh cách thế nào? Còn có ta, Lưu Đại Sư làm phiền ngươi. Mấy cái lao đầu tuy nhiên trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng vẫn là nghĩ lấy bản thân mệnh cách làm sao. Bởi vì bọn hắn biết rõ Lưu Đại Sư là người có bản lãnh thật sự, hắn xem phong thủy bản sự đó là quá rõ ràng, như vậy nhìn mệnh bản sự nghĩ đến cũng không kém. Dù sao nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lưu Đại Sư cười mị mị nói, các người mệnh cách ta đã sớm nhìn qua, các ngươi đều thuộc về loại kia đại phú đại quý mệnh cách, tuy nhiên trung gian hơi có gần sóng. Nhưng là cuối cùng đều sẽ an hưởng tuổi già, Thọ hết chết già Mấy cái lao đầu tâm lý thả lỏng. Mà các ngươi cái này sắp hết cả đời kinh lịch, cũng nghiệm chứng các ngươi mệnh cách. Nhưng là các ngươi tất cả mọi người mệnh cách cộng lại, cũng không sánh nổi tiểu tử kia một mười. Lưu Đại Sư nói lời kinh người. chương 130, trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính, tháng 1 năm 1 cũng không sánh nổi. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì mệnh cách? Ba cái kia xú tiểu tử thoạt nhìn lười nhắc không làm việc đàng hoàng, liền làm chút chính sự đều muốn tìm người hỗ trợ, đây là cái gì phú quý mệnh? Thế mà lại so với chúng ta cộng lại đều lợi hại. Chẳng lẽ tiểu tử kia là kiểu ngũ trí tôn mệnh cách, làm hoàng đế mệnh? Mấy cái lao đầu chấn kinh, đối với cái này biểu thị hoài nghi. Bọn hắn đã đi qua hơn nửa cuộc đời, sáng tạo ra vượt qua ngàn nước cơ nghiệp, ở trong nghề cử túc trọng kinh. Ba chỉ là vì bọn họ công tác người, đều có mấy chục vạn nhưng lại như vậy mệnh cách, lại còn so ra kèm cái kia số tiểu tử tháng 1 năm một không. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lưu đại sư lắc đầu cười khổ, tiểu tử kia tướng mạo vô cùng quái dị, giống thật mà là giả, giống như bị thứ gì che lấp một dạng, là cái gì mệnh cách kỳ thực ta căn bản không nhìn ra được. Thế nhưng chính là bởi vì không nhìn ra được, cho nên mới làm ta chấn kinh, tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Lưu đại sư dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, nói, hoặc là tiểu tử này không phải người, cho nên mới không có mệnh cách. Hoặc là tiểu tử này mệnh cách đã vượt qua thế gian, nhục nhãn phàm thai nhìn không ra, liền nhìn cũng không có tư cách nhìn. Đám người một trận trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích vậm đức ngũ độc thư, mệnh sắp xếp phong thủy phía trước. Có lẽ các ngươi những cái này từ nhỏ học khoa học, đã đảo như quỷ xà thần khả năng không tin một bộ này, thậm chí còn có thể khịt mũi coi thường, nhưng là ở chúng ta đám này phong thủy coi bó người nhìn đến, hắn mệnh cao quý không nổi. Nhất định chính là trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính, chỉ cần cùng hắn kết giao, đi theo hắn vương, vì hắn hộ giá hộ tống giúp hắn quật khởi, như vậy chỗ tốt không hết, Diệu dụng vô tận, thậm chí có thể cải thiên hoán mệnh. Cho nên vừa rồi, ta mới không giữ thể diện đi theo hắn. Ba nói xong, lưu đại sư từ từ uống trà, lưu thời gian cho mọi người suy nghĩ. Thật sự có sự tình này. Thật sự có gọi là thiên địa nhân vật chính. Lao chủ thần còn nghi vấn. Ba chủ yếu là ta xem tiểu tử kia. Người biếng không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ muốn sống phóng túng, không ôm chí lớn, một chút cũng không giống làm nhân vật chính bộ ráng. Ba nghĩ tới Lâm Bắc Phàm bại hoại bộ ráng, tần lao đầu liền đau đầu. Hơn nữa gia hỏa này còn đặc biệt tác miệng, nói chuyện có thể ép chết người, như vậy dễ dàng đắc tội người tính cách, làm sao có thể quật khởi. Hàn lao đầu ở phương diện này khá là ăn thiệt tỏi giận không chỗ phát tiết. Lao tiểu quỷ cùng Lâm Bắc Phàm ở chung thời gian không nhiều, cho nên không có phát biểu. Kỳ thực các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện rất nhiều không giống tầm thường độ vật. Nói thí dụ như, các ngươi hiện tại mỗi một cái đều là gia tài bạc triệu, quyền cao chức trọng tồn tại, thanh niên tài tuấn đã thấy rất nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử kia lau mắt mà nhìn. Giống các ngươi có mấy người, tuy nhiên đã về hưu không làm việc, nhưng là cũng chưa chắc có bao nhiêu nhà nhã. Hơn nữa phân bố ở thiên nam địa bắc, làm sao đều tụ đến nơi này. Hơn nữa dù nói thế nào, các ngươi đều là làm qua lão tổng người, quen thuộc với gia lệnh. Thế nhưng là ngay mới vừa rồi làm đồ ăn thời điểm, các ngươi đều không hẹn mà cùng nghe hắn một cái thanh niên lời nói, như vậy chiều theo, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Mấy cái lao đầu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đúng à, bọn hắn tại sao phải nghe Lâm Bắc Phàm lời nói? Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì hắn làm đồ ăn ăn ngon? Ba cái này không đến mức A. Lưu Đại Sư cuối cùng tổng kết, đây đều là nhân vật chính mệnh cách thể hiện. Ba loại người này trên người có một loại mị lực, có thể ở thông thường tiếp xúc bên trong. Thay đổi một cách vô tri vô giác chinh phục lấy các ngươi. Hơn nữa theo các ngươi tiếp xúc càng lâu, đối với hắn trợ giúp càng nhiều, ích lợi cũng liền càng lớn. Các ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không kể từ cùng lâm Bắc phàm tiếp xúc sau, vận mệnh cải biến, trở nên càng ngày càng tốt. Lao chủ thần nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là, từ ta đem chủ nghệ giao cho hắn về sau, ta đỉnh trệ nhiều năm chủ nghệ cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Mấu chốt nhất là, gần đây ta thân thể càng ngày càng tốt, những cái kia bệnh vật đều không thấy Chẳng lẽ, đây quả thật là Lâm Bắc Phàm mang tới? Hắn bây giờ còn là còn nghi vấn. Không nói những cái khác, ta sở dĩ đối với Lâm Bắc Phàm tốt như vậy, là bởi vì cái kia xú tiểu tử cứu ta tôn nữ mệnh, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, ta khả năng đều muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hàn Lao đầu thổn thức nói, bây giờ suy nghĩ một chút đều rất nghi mà sợ. Hắn cứu người tôn nữ mệnh, kỳ thực đã cứu ta mệnh. Không dối gạt mọi người, ta dạ dày có chút vấn đề, khả năng diễn hóa thành ung thư Thế nhưng là kể từ cùng hắn tiếp xúc sau, trên người ta nham biến tình huống bị áp chế lại. Kỳ thực ta một mực hoài nghi, hắn là một tên ẩn núp siêu cấp thần y, nhưng hắn một mực không thừa nhận điểm này. Tần lão đầu lòng vẫn còn sợ hay nói. Ba còn có tần lão đầu, ngươi có hay không nhận được tin tức? Từ chúng ta bởi vì báo ân cho sở ta TV đưa lên kết xù tiền quảng cáo về sau, kết quả tập đoàn phát triển được càng ngày càng tốt, hiệu quả và lợi ích lần nữa tăng lên trên dịa rộng, lại một lần nữa hiện ra phát triển không ngừng xu thế. Hàn lão đầu không kịp chờ đợi truy vấn. Tần lão đầu gật đầu một cái, ba ta ngày xưa thủ hạ từng theo ta báo cáo qua, một cái nếu bạn là người duy nhất, một cái ái tình công ngủ để ta tập đoàn công trạng lấy được tăng lên trên dịa rộng, hiện tại đã dẫn trước mặt khác công ty địa ốc một mảng lớn. Tuy nhiên đầu nhập 30 ức, nhưng là tiền này rất nhanh kiếm vệ, thực sự là quá quỷ dị. Mấy người ngươi một lời ta một câu, phát hiện tình huống càng ngày càng xu hướng với đại sư nói. Trong lòng xuất hiện khó có thể nói rõ chấn kinh nhìn xem Đây chính là nhân vật chính mệnh cách cho các ngươi mang tới chỗ tốt. Chỉ cần cùng hắn kết giao, thật lòng trợ giúp hắn, chỗ tốt tự nhiên là đến. Loại này chỗ tốt nhìn không thấy sợ không được, nhưng xác thực sẽ phát sinh. Nói thí dụ như tần lao đầu ngươi mệnh, còn có hàn lao đầu ngươi tôn nữ mệnh, nếu như không có hắn, chỉ sợ các ngươi đều không có tâm tình đến bồi ta tán gấu. Tần lao đầu cùng hàn lao đầu trầm trọng gật đầu. Còn có các ngươi xông ra đến sự nghiệp, hiện tại đã cơ bản báo hòa. Nếu như không có đại kỳ ngộ chỉ sợ rất khó lại tăng trưởng. Nhưng là, các ngươi xem như báo ân bỏ ra mấy chục ức, lại chiếm được to lớn hồi báo, không chỉ không thua thiệt ngược lại kiếm lời. Tình huống như vậy cũng rất có thể nói rõ vấn đề, cùng dạng này tôn quý mệnh cách người kết giao, sẽ có khó mà diễn tả bằng lời chỗ tốt. Hơn nữa ở chung càng lâu, bỏ ra càng lớn, cuối cùng thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Ba cho nên ta mới muốn định bợ hắn, muốn vì hắn làm việc, bởi vì ở cổ đại này liền là tòng lòng chi công A cuối cùng thu hoạch cũng sẽ lớn nhất. Lưu đại sư vô cùng hưng phấn. Còn có mấu chốt nhất một điểm hắn không có nói, đó là bởi vì hắn ở Lâm Bắc Phàm trên thân thấy được đột phá hy vọng. Lâm Bắc Phàm khả năng không chỉ có là một vị ẩn nút thần y, còn là một vị ẩn tàng phi thường sâu phong thủy đại sư, hắn có được cải thiên hoán địa năng lực. Dạng người này không thừa dịp hắn chưa quật khởi chi thế dốc sức cho hắn, còn muốn chờ tới khi nào? Nói không chừng sự tình làm được tốt, nhân ra sẽ dạy ngươi một chiêu đây. Bỏ lỡ đặc biệt cơ hội khó được Sẽ tiếc nuối cả đời. chương 131, thần tài ôn Chờ chút, người ở chỗ này, trừ bỏ lưu đại sư, tần lao đầu, hàn lao đầu còn có chủ thần ba người các ngươi tựa hồ đều đã cho cái kia số tiểu tử bỏ tiền đúng không? Lao tiểu quỷ bỗng nhiên nói ra. Mặt khác ba cái lao đầu gật đầu một cái. Các ngươi đầu nhập bao nhiêu? Lao tiểu quỷ hỏi lại. Ta bên này đầu nhập 39 ức. Ta đầu nhập 40 ức. Ta ít nhất, 30 ức. Không được. Ta không thể rớt lại phía sau các ngươi. Lao tiểu quỷ lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại, đồ hập xuống nói, không sai, ta chính là cha ngươi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức đi tìm sở ta ti hợp tác, cho ta bỏ tiền, cho ta làm quảng cáo, tóm lại không muốn cho ta tiết kiệm tiền, không thể thấp hơn 30 ước, càng nhiều càng tốt. Không làm tốt ngươi cũng không cần nhận ta người cha này. Điện thoại cúp máy, Lao tiểu quỷ gương mặt thư thái, giống như bồ tát hiển linh một dạng. Lao tiểu quỷ. Ngươi cũng tin tưởng một cái này. Lao tiểu quỷ cười hát hát, thà tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất thật có chuyện như vậy, ta liền kiếm lợi lớn. Ta không cầu tiểu tử kia cho ta tập đoàn mang đến cái gì lợi ích, chỉ cần hắn có thể cam đoàn ta gia đình hòa thuận mỹ mãn, mọi người kiện kiện khang khang vô bệnh vô thai ta liền đủ hài lòng. Mọi người nghĩ nghĩ, tâm lý nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Lâm bác Phạm về đến nhà không bao lâu, liền nhận được Bạch Thanh Tuyết bên kia tin tức. Có một nhà chuyên môn làm rẹo thiên tiểu tập đoàn đi tới đài truyền hình tìm kiếm hợp tác. Bởi vì trước mắt chỉ có võ Lâm ngoại chuyện một cái này phim TV đang quay nhiếp cái này phim TV là Lâm Bắc Phàm đầu nhập đậm, cho nên dự định tới hỏi một chút ý kiến. Đây là chuyện tốt, bọn hắn muốn đầu nhập bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói. Ba có người tới cửa đưa tiền đây là chuyện tốt, đã có nhiều cơ hội kiếm lời vì sao không kiếm lời đây? Bọn hắn nói mang đến 30 ức, không đủ lại thêm. Lâm Bắc Phàm Lại là một người ngốc nhiều tiền điển hình, Lâm Bác Phàm đã bất lực nhổ nước bọn. Bọn hắn muốn đem những cái này tiền toàn bộ đầu nhập đến võ lâm ngoại chuyện bên trong, bất quá ta 30 mươi ước thực sự nhiều lắm, ta cảm thấy có chút ngộng, cho nên muốn nhìn ý kiến của ngươi. Ba bộ kịch này chủ tài trợ là Long Môn Tập đoàn, chủ yếu cũng là nghĩ đem Long Môn Tập đoàn đẩy ra ngoài, cho nên tài trợ ngạch không thể vượt qua Long Môn, đến mức đoạt Long Môn danh tiếng. Vậy liền để bọn hắn đầu nhập 8 ước A, mặt khác sau này hay nói, ta cũng nghĩ như vậy. Sau một hồi, Bạch Thanh Tuyết lại gọi điện thoại qua tới nổ nước bọn, bọn hắn ngại tiền ít, có chút bất mãn. Ba bất quá chúng ta giải thích, bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý đồng thời hy vọng chúng ta mau chóng đẩy ra một ngân này tống nghệ tiết mục, hoặc là một bộ phim tivi, bọn hắn làm chủ tài trợ, bao xuống tất cả quảng cáo. Thực sự là nhiều tiền đến không chỗ để, vội vàng tới cửa đưa tiền. Ba cùng lúc đó, Thiên thiếu tập đoàn cùng Sở Ta TV triển khai hợp tác, hoa 8 ức nguyên tài trợ võ lâm ngoại truyện tin tức cấp tốc truyền khắp cả nước. Lại một lần nữa gây nên sôi trào. Lại là 8 ức A, quả thực không chút nhân tính. Lại là một cái đại tập đoàn. Những cái này tập đoàn thực sự là quá có tiền. Chơi ạ, vì sao Sở Ta TV đều là cùng những cái này đại tập đoàn hợp tác? Chẳng lẽ, Sở Ta TV mới là ẩn nút nhất tuyến đài truyền hình? Chẳng lẽ, võ lâm ngoại chuyện thật đẹp mắt như vậy, cho nên dẫn tới các phương tập đoàn đều xem trọng. Một bộ đầu tư không đến một ước nguyên phim TV. Cứ nhiên hội tụ hai đại tập đoàn đầu tháng 4 năm 18 ứ chỉ sợ võ lâm ngoại truyện liền là cái thứ hai ái tỉnh công ngụ. Chờ mong, nhìn đến lại có hảo kỳ truy. Về phần mặt khác đài truyền hình, hoặc là người đối địch, chỉ còn lại có dương mắt nhìn phần. Bọn hắn cũng nghĩ không thông vì sao đám này ngàn ước cấp bậc cự vô bá tập đoàn đều lên vội vàng đưa tiền, như vậy xem trọng sở ta TV tiết ngụ. Trước kia bọn hắn muốn bắt trước, thế nhưng là những cái này tập đoàn chẳng thèm để ý bọn hắn một cái, cao ngạo cực kỳ Kết quả đụng tới Sở Ta TV, so chân chó còn chân chó. Ba cái này đã ngộ, lòng chua sót. Sở Ta TV lại có tiền, Lâm Bác Phạm lập tức hướng Bạch Thanh Tuyết qua muốn bao nuôi phí Nam ức nguyên đi trồng đồ ăn. Bạch Thanh Tuyết liền hỏi cũng không hỏi đều cho, biểu hiện ra phi thường lớn tín nhiệm. Ba có tiền, Lâm Bác Phạm lập tức liên hệ Lưu Đại Sư, đem tiền toàn bộ cho hắn, nhường hắn thành lập một công ty, liền kêu Giang Nam nông sản phẩm công ty, sau đó phụ trách khối kêu căn cứ mọi chuyện cần thiết. Lưu Đại Sư đập vỗ ngực bang bang vang, cam đoan nhất định cho hắn xử lý ổn thỏa. Cùng hạ mã Trấn ký hiệp ước về sau, hắn liền lập tức tìm tới hai cái hơn nghìn người công trình đội. Một chi công trình đều dùng tới sửa đường, một chi khác công trình đội dùng để khai khẩn đất hoang, xây dựng một chút tất yếu công trình. Hai chi công trình đội cùng xuân đồng tiến, hiệu suất vô cùng cao. Dự tính đến cuối năm, vô luận là đường cái hay là đất hoang đều kiến thiết hoàn tất, sang năm đầu xuân thời điểm liền có thể đưa vào sử dụng. Phàm "Xong rồi." Lâm Bác Phàm quyết định đi võ lâm ngoại chuyện đoàn làm phim thăm hỏi, cho mọi người cổ vũ ủng hộ, để phim TV đập càng thêm tốt, xứng đáng hai người ngốc nhiều tiền tập đoàn đầu nhập tiền. Lâm Bác Phàm ôm mèo dã đồn cười híp mắt đi vào đoàn làm phim xây dựng quay chụp leo lớn, cười đến giống thần tài một dạng. Ba chính đang điều ống kính Hà Viên Ngoại rất xa thấy được, quát to một tiếng, "Chúng ta bắt đến, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, nửa giờ về sau tiếp tục quay chụp." Sau đó, Hà Viên Ngoại vẻ mặt ân cần chậm chậm đi tới. Ngươi tại sao cũng tới, cũng không thông báo một tiếng, cái này khiến chúng ta tốt chuẩn bị một chút, chuẩn bị cái nghi thức hoang nên cái gì. Liên ngươi nói nhiều, khó trách có thể viết ra võ lâm ngoại chuyện dạng này cử bản. Lâm Bác Phàm cười ha hả nói, xem ai đều hòa hòa khí khí, ôm trắng như tuyết mèo dạ đồn, trên thân viết đại đại có tiền hai chữ. Hắc hắc. Hà Viên ngoại ngượng ngùng sờ cái hốc. Các ngươi hiện tại không có đặt cơm chưa a? Lâm Bác Phàm hỏi một tiếng. Hà Viên ngoại sững sờ, sau đó nói Còn không có đây, chúng ta ăn cơm tương đối chế. Không có tốt nhất. Lâm bác phàm hướng về đằng sau hô một tiếng, đem đồ vật nhất qua tới. Chỉ nhìn thấy một đám người khiêng mấy cái bàn qua tới trải rộng ra, sau đó lại có một đám người đẩy một xe lại một xe tủ ăn qua tới, đem tủ ăn bên trong mỹ thực nhất nhất mang lên. Ta ít. Dĩ nhiên là tôn hùm tiệt lớn, lớn như vậy tôn hùm ta vẫn là lần đầu gặp. Còn có bảo ngư, lại là song đầu bảo nhìn ra thật béo khỏe. Còn có cái tiêu canh, Thuật nhìn càng giống tổ hiến con có cái này tiểu lợn sữa Thật là thơm a Một bàn này đồ ăn chỉ sợ giá trị mười và nguyên Ta cả đời này đều không cơ hội ăn vào Làm cái này mấy bàn Ở trong tivi mới có thể thấy được xa hoa mị thực trình lên trước mắt Thì rắc cùng khiếu rắc song trọng kích thích Cái kia hình thành lực rung động có thể nghĩ Những người khác cũng từ từ tụ tới Có đã chảy nước miếng Lâm bác phàm cười ha ha Nói ta lần này đến chủ yếu là tham hỏi mọi người Biết rõ mọi người khoảng thời gian này quay phim thực sự quá cực khổ, cho nên liền suy nghĩ thu xếp một bàn này đồ ăn đến khao mọi người, mọi người ăn ngon uống ngon lại tiếp tục quay phim. Có nghe thấy không? Bột đến thăm hỏi mọi người, còn không mau qua tới vớt mông ngựa. Hà viên ngoại hét lớn một tiếng. Bột uy vũ. Đạo diễn uy vũ. Đám người hô to. Sau đó cấp bách hô hô chạy tới, vây quanh bàn ngồi xuống. chương 132, nghiêm túc đập cho hay, không cẩn thận liền làm giàu. Ba toàn bộ đoàn làm phim mấy chục nhân khẩu, phần Phật vây quanh mấy cái bàn ngồi xuống. Lâm Bắc Phàm, Hà Viên ngoại cùng với mấy vị chủ diễn ngồi cùng một chỗ, những người khác riêng phần mình tập hợp một chỗ. Lâm Bắc Phàm nâng chén, chắc chắn mọi người đã biết, hiện tại chúng ta Võ Lâm ngoại truyện phổ biến bị ngoại giới xem trọng, còn được đến hai cái tập đoàn tổng cộng 18 ức tài trợ, phim TV chưa truyền bá trước hỏa, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. 18 ức là đài truyền hình chúng ta tranh thủ được, nhưng là các ngươi có thể cầm tới bao nhiêu? liền nhìn các ngươi bản sự, xem như các ngươi bận, ta chuẩn bị áp dụng cùng ái tình công ngụ đoàn làm phim một dạng đãi ngộ. Cùng ái tình công ngụ đoàn làm phim một dạng đãi ngộ, chẳng lẽ bột là chuẩn bị dùng tiền? Chơi ạ, mỗi tuần lễ đều phát một lần tiền, đều là dùng xe trợ tiền đến vận, nhìn ta đều đấu kỵ muốn chết. Liền xem như bình thường nhất nhân viên, thu nhập đều có 50 vạn hơn. Chủ diễn đều trở thành trăm vạn phú ông, thu nhập thẳng bức nhị tuyến diễn viên. Trong đó được tiền nhiều nhất liền là vị kia đạo diễn cùng biên kịch trực tiếp trở thành ngàn vạn phu ông, nghe nói đã mua tân phòng. Đám người vô cùng hưng phấn. Thật sự là ái tình công ngụ đoàn làm phim thực sự quá kiếm lời, cho dù là bình thường nhất nhân viên công tác, cũng thu vào 20 vạn tiền mặt, đã ở trong nghề truyền làm giai thoại. Đợi mọi người tiếp thu được tin tức này về sau, Lâm Bác Phàm nói tiếp, mọi người nghĩ không sai, chỉ cần võ lâm ngoại chuyện bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 3% trở lên, ta liền cho các ngươi phát tiền. Phổ thông công tác nhân viên 20 vạn, nhân viên chủ yếu 50 vạn, chủ diễn 100 vạn, đạo diễn cùng biên kịch 500 vạn. Buốt vạn thuế. Đám người nhảy cẫng. Nếu như bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2, 5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 3, 5%, như vậy tiền thưởng tăng gấp đôi. Lâm Bác phàm lại một lần nữa nói. Vạn thuế. Buốt vạn thuế. Đám người lần nữa nhảy cẫng, thanh âm càng lớn càng vang. Nếu như các ngươi sáng tạo ra lịch sử, Vô luận là bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 3%, hay là cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 4%, tiền thưởng sẽ lại đến một cái cơ sở, tiến hành tăng gấp đôi. Vạn thuế. Bột ta yêu người chết mất. Tiếng gầm càng ngày càng cao, chấn thiên động địa Lâm bác phàm cười hắc hắc, mấu chốt nhất vẫn là một điểm cuối cùng. Võ lâm ngoại chuyện có 40 tập, là ái tỉnh công ngủ gấp 2, cho nên ban thưởng sẽ ở phía trên cơ sở lần nữa tiến hành tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi. Lại tăng gấp đôi lại tăng tiếp, một đêm làm giàu. Mọi người đã không biết nên gọi cái gì, chỉ biết là lúc này rất kích động rất kích động. Hào hứng 10 phần tăng vọt, giống như ăn mấy cân thuốc kích thích, thích nhất dạng này lão bản. Một chữ, hào. Hà Viên ngoại, ngươi là biên kịch lại là đạo diễn, ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, có thể hay không để cho mọi người cùng nhau làm giàu, phải xem ngươi rồi." Lâm Bác phàm ngữ trọng tâm trường nói. "Buột ngươi nói như vậy, ta áp lực rất lớn nha." Hà Viên ngoại cười khổ. "Ba hiện tại Thái tình công ngụ đã được công nhận là hàng năm thần kịch, bình quân tỷ lệ người xem đều đạt đến 3% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem một lần tiếp cận 4%, sáng tạo trong 2 năm qua người xem đỉnh phong. Muốn đạt tới hắn loại này trình độ, thực sự khó khăn. Hà viên ngoại cũng huyện tưởng bản thân có thể đánh ra dạng này một bộ phim tivi nhưng là vẹn vẹn chỉ là huyện tưởng mà thôi, hắn chỉ có thể hết sức đi làm, thành hay không liền nhìn lao thiên lên ra. Lâm bác phàm cười ha ha, là áp lực cũng là động lực nha, sự do người làm. Hà viên ngoại cầm chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói, tới tới tới, mọi người mời chúng ta hào phóng bột một chén. Chúc hắn càng ngày càng có tiền, dạng này chúng ta liền có thể đi theo ăn ngon uống đã. Ba cái này chúc phúc có ý tứ, đám người cười ha ha, nâng chén kính tạo. Không nói nhiều lời, bắt đầu ăn. Phong phú cơm trưa, hơn nữa lâm Bắc phàm tiền tài thế công, bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người ý chí chiến đấu sụt sôi tiếp tục quay phim. Lâm bác Phàm trong lúc rảnh rỗi cũng ngốc ở sở tiêu đi nhìn đám người đập nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ màn ảnh toàn trường mấy chục người đều muốn vây quanh mỗi một bước trận đều ngay ngắn trật tự cảm thấy phi thường chuyên nghiệp thậm chí bởi vì một cái màn ảnh đập không tốt liền muốn lặp lại quét mấy lần Lâm Bác Phàm nhìn đều mệt mỏi quay phim quả nhiên không phải người làm vẫn là làm một cái ăn bám tiểu bạch kiểm Lâm Bác Phàm yên tâm thoải mái nói ngho mèo, mèo dạ đồn lên tiếng Lâm Bác Phàm đỗ nhiên phát hiện Bản thân sinh hoạt trôi qua giống như một con mèo một dạng. Nhìn xem đám người khí thế ngất trời, nhìn xem hà viên ngoại đạo diễn bởi vì đập không hài lòng nổi trận lôi đình, những người khác cục xúc bất an bực bội, lâm bác phàm tâm nghiệm vừa động, sinh chi thế có thể tiêu trừ phản ứng phụ, không biết vận dụng đoàn làm phim sẽ như thế nào. Nghĩ đến liền làm, lâm bác phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một cố không nhìn thấy sinh chi thế dáng lâm toàn bộ đoàn làm phim. Đột nhiên, đám người cảm giác được thân thể mát lạnh, lập tức nhẹ vui sướng lên Cảm giác này thật giống như chính đang bạo chiếu đám người bỗng nhiên đi vào mở ra máy điều hòa không khí văn phòng, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Ngay cả chính đang nổi giận Hà Viên ngoại đạo diễn, ngự khí cũng biến thành tâm bình khí hòa, vừa rồi ngươi dạng này cũng là sai lầm, ngươi hẳn là dạng này diễn. Dạng này diễn? Như ta vừa mới cái kêu biểu tình. Ba chính đang thính hí diễn viên lập tức hiểu ra, tại chỗ diễn qua một lần, biểu tình ngự khí đều rất đúng chỗ. Hà Viên ngoại hài lòng. Diễn viên, cơ vị các loại toàn bộ đúng chỗ. Một lần nữa khai mạc, mấy cái diễn viên một lần nữa diễn lên, cư nhiên liên tục diễn hơn một phút đồng hồ đều liên tục không ngừng. Người chung quanh đều rất nghiêm túc, trừ bỏ diễn viên thanh em không có cái gì. Lâm Bác Phàm cũng giống những người khác một dạng nghiêm túc nhìn. Hắn mặc dù không phải phương diện này chuyên nghiệp, nhưng là nhìn ra được bọn hắn diễn rất tốt diễn vô cùng tự nhiên cùng đầu nhập, trạng thái thoạt nhìn rất tuyệt, có một loại vốn nên liền như vậy cảm giác. 3 phút sau. Rất tốt. Trận này hí diễn phi thường tốt, qua. Hà viên ngoại quát to một tiếng. Kế tiếp là một trận khắc hí. Kết quả không đến 2 phút đồng hồ. Qua. Mọi người vừa rồi diễn rất đúng chỗ, bảo trì trạng thái này. Hà viên ngoại có chút hưng phân nói. Kế tiếp là màn thứ 3. Qua. Màn thứ 4. Qua. Qua. Liên tục mấy chục màn, cư nhiên không có một màn ND. Thẳng đến màn thứ 18, sờ tiêu cầm ánh đèn nhân viên kia đứng thực sự quá lâu, không cẩn thận đem ánh đèn điều tối ảnh hưởng quay trụ. Mới có một lần ở dê, liên tục 18 màn diễn, vẹn vẹn một buổi chiều, liền đem gần 2 ngày hí đều chụp xong, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ tốt, Hà viên ngoại xuống chàng về sau đều cười mị mị, hướng về lâm Bắc phàm nói đùa, bột ngươi thật là chúng ta ngôi sao may mắn, ngươi xem ngươi vừa đến mọi người trạng thái đều rất tốt. Nếu là bột mỗi ngày đều đến, chúng ta khả năng không cần 2 tuần lễ đều đem hí chụp xong. chương 133, độ thần ra sân khúc quân hành Có lẽ tất cả mọi người nghĩ phục chế ái tình công cụ kỳ tích a, cho nên đấu trí rất dâng trào, trạng thái đều vô cùng tốt. Hy vọng Hà đạo diễn không nên cô phụ mọi người chờ đợi. Lâm Bác Phàm cười ha hả cổ vũ. Nhất định. Hà Viên ngoại nghiêm túc nói. Phát hiện sinh chi thế kỳ lạ dị dụng về sau, Lâm Bác Phàm hài lòng rời đi. Hắn quyết định, phương diện này có thể nhiều hơn lợi dụng. Về sau phẩm là bọn hắn đài truyền hình phim tivi, hoặc là tống nghệ tiết mục, đều có thể vận dụng một cái này năng lực. Để mọi người bảo trì tốt nhất trạng thái tinh thần, hiệu suất kia tuyệt đối tiêu chuẩn. Không nói nhiều, ít nhất có thể để thăng gấp 2 trở lên hiệu suất. ba cái này không chỉ có thể trên diện rộng tiết kiệm tiền, còn có thể để cao quay trụ chất lượng, cái này tốt bao nhiêu. Suy nghĩ lại một chút mặt khác đài truyền hình, khi bọn hắn phát hiện sở ta tivi kịch tiêu tốn thời gian so với bọn hắn ít một nửa, hết lần này tới lần khác chất lượng lại so với bọn hắn tốt, cái này nên là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Chỉ tiếc. Loại này trạng thái không thể bền bỉ, nhất định phải mỗi ngày đều muốn từ đầu bố trí một lần, bằng không thì lại sẽ khôi phục trước đó trạng thái. Lâm bác phàm lòng tham không đầy nói, hắn đang mong đợi làm hắn năng lực tăng thêm một bước, có thể đem tình huống như vậy cố định xuống. Thật giống như bày trận một dạng. Lại qua hai tuần lễ, chủ vương tranh bá rốt cục đánh ra mấy tập, có thể đưa lên thị trường. Bất quá, tuy nhiên trước đó long môn tập đoàn đầu nhập 20 ước, đem chủ vương tranh bá làm rất nóng, chưa truyền bá trước hỏa. Nhưng là bây giờ đã qua thật lâu, nhiệt độ cuối cùng chậm lại. Hơn nữa, bởi vì đề tài hạn chế tính, chủ vương tranh bá không giống mặt khác hai cái tống nghệ tiết mục khuyết thiếu dẫn bạo xã hội điểm nóng bạo điểm. Tựa như cái trước thời không, tuy nhiên chủ vương tranh bá làm rất nhiều kỳ, người xem đều coi như không tệ, nhưng vẫn không có đạt tới đại hỏa trình độ. Cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định gây gây sự, cho hắn tăng thêm điểm nguyên tố mới. Ở trong chủ vương tranh bá, đáng nhìn nhất trừ bỏ chuyên nghiệp đầu bếp so đấu bên ngoài Mặt khác nhìn điểm liền là trong và ngoài nước tỉ thí, Lâm Bác Phàm cảm thấy điểm ấy phi thường tốt, có thể đem nó cường hóa. Thế là, hắn khó được tới một lần đài truyền hình, tìm đến uống rượu say chính đang ngủ âm nhạc thiên tài Dương Tự Nhi. Nhìn xem cái này say rượu thiếu nữ ba ngày hai đầu bất tỉnh nhân sự, Lâm Bác Phạm rất im lặng, dùng sức đem nàng đánh thức, đi lên đi lên, hiện tại có việc làm, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nào có việc gì? Đã sớm làm xong. Dương Tự Nhi mơ mơ màng màng nói thầm. Lâm Bác Phàm rất im lặng, đồng thời cũng không thể không bội phục Dương Tiểu Nhi hiệu suất. Từ nàng tiến vào đài truyền hình đến nay, hoa không đến 3 ngày thời gian, liền đem đài truyền hình đủ loại tiết mục phối nhạc đổi mới qua một lần, hiệu quả cực kỳ tốt. Chính vì vậy, cho nên nàng mới buông thả, có thời gian tìm uống rượu. Lâm Bác Phàm đành phải xuất ra đòn sát thủ, nhanh đứng lên cho ta, có việc mới. Làm tốt, có rượu uống. Rượu, rượu. Có rượu uống. Dương Tiểu Nhi trong nháy mắt thanh tỉnh, Mở mắt thật to nhìn xem Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, nói lời giữ lời, không cho phép gạt ta. Nếu như ngươi dám gạt ta. Dương Tiểu Nhi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai khỏa khả ái răng nghèo, hung tận nói, ta cắn chết ngươi. Thực sự là một cái tiểu tử quỷ, cũng không biết ta chính là ai. Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, rội ra hai đầu ngón tay. Dương Tiểu Nhi ánh mắt sáng lên. Túi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó từ Lâm Bắc Phàm nắm chắc ba ngón tay bên trong, nạn ra một căn. Gặp Lâm Bắc Phàm không có phản ứng, lại dùng sức nặn ra một can. Lâm Bắc Phàm đem lấy tay về, tức giận, "Được, cho ngươi ba bình đã không tệ, đủ ngươi uống ba ngày." "Chỗ nào đủ ba ngày?" "Một ngày liền thấy đấy." Dương Tiểu Nhi tội nghiệp nói. Lâm Bắc Phàm rũa ra ba ngón tay thả ở trước mặt hắn, Dương Tiểu Nhi rất mừng rỡ, tưởng rằng Lâm Bắc Phàm khai ân, đang chuẩn bị ra một căn thời điểm. Lâm Bắc Phàm dùng sức đạn nặng cái cháng sáng bóng. "Ai hú đau quá." Ba trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy ủy khuất. Đừng có năng động cái này không có thương lượng. Tranh thủ thời gian lao động, không làm một bình đều không có. Lâm bác phàm quay người ly khai. Quỷ hẹn hỏi. Dương Tiểu Nhi theo ở phía sau, làm một mặt quỷ. Đi tới âm nhạc thất, Dương Tiểu Nhi giống như đi tới bản thân vương quốc, khí tràng trong nháy mắt phát ra, hoàn toàn không thể so bạch thanh tuyết yếu. Người muốn làm gì ca, hoặc là phổ cái gì khúc. Dương Tiểu Nhi ôm một cái đàn guitar, phi thường tự tin nói, vô luận người muốn cái gì. Ta đều có thể cho ngươi làm ra. Ta trong lòng có một cái điệu khúc, nhưng là ta không biết phổ nhạc, hy vọng ngươi có thể đem nó làm ra. Lâm Bác Phàm nói ra. Không có vấn đề, ngươi cứ việc ngâm nga. Đây là một cái cao thủ ra sân đông nhạc, hoặc là có thể nhìn thành là đại lao ra sân đông nhạc, tiết tấu gấp gấp thủy chung mang theo ung dung không nội. Lâm Bác Phàm hơi giải thích, sau đó bắt đầu ngâm nga lên. Không sai, Lâm Bác Phạm dự định ngâm nga chính là điện ảnh đổ thần bên trong, độ thần ra sân phối nhạc Tên tiếng Anh gọi là The Phải Nổ Cờ Hó Hú Tờ Đao, ý là thời khắc cuối cùng. Nhưng là về sau bị người cải biên, biến thành đổ thần kinh điển ra sân phối nhạc. Lâm Bác Phạm Định dùng cái này phối nhạc đến xem như chủ vương tranh bá hai phe chủ vương ra sân phối nhạc, nghe xong cũng rất có bức cách. Hơn nữa làm thành phim quảng cáo đưa lên thị trường, hiệu quả nhất định bạo. Về sau vừa nghe đến bài này phối nhạc liền nhớ lại chủ vương tranh bá, cái kia tuyên truyền hiệu quả là tiêu chuẩn. Về phần đổ thần không có cách nào đánh thành phim TV liền không cần phải để ý đến. <cười> Dương Tiểu Nhi không hổ là âm nhạc thiên tài, vẹn vẹn chỉ là nghe qua một lần, liền có thể đem tiết tấu bắt chước được đến, sau đó thông qua mặt khác nhạc khí tiến hành điều chỉnh thử phối hợp, cuối cùng làm ra cái có tám thành giống phiên bản. Lâm Bắc Phàm nguyên lai like ngươi cũng là cái âm nhạc thiên tài, trước đó ngươi ngâm Nga ca khúc tình tình cũng rất đồng, hiện tại ngươi ngâm Nga cái này âm nhạc cũng rất đồng, tiết tấu rõ ràng, gấp gáp bên trong mang theo ung dung không đổi, đặc biệt có ý tứ để cho người ta nghe xong liền lên nghiện. Cái này âm nhạc thả ra nhất định sẽ hỏa. Dương Tiểu Nhi vui mừng nói. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, không biết xấu hổ nói, ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao cũng là ta nghĩ ra được. Bất quá ta cảm thấy cái này phối nhạc còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Thế là tiếp đó, Lâm Bác Phạm cùng Dương Tiểu Nhi tiếp tục thảo luận sửa chữa, đem nó điều chỉnh đến Lâm Bác Phàm quen thuộc nhất cái kia phiên bản, cũng là kiệt tắc nhất cái kia phiên bản. Hai người này đều hài lòng. Dương Tiểu Nhi vui mừng vô vô Bác Phàm bà vai, nói, tiểu tử, ta xem ngươi rất có ý nghĩ, cũng rất có tài hoa, không bằng đi với ta học cơm nhạc à. Ta đem một thân bản sự dạy cho ngươi. Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm đề cao cảnh giác, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Một lát sau, Dương Tiểu Nhi nói bổ sung, ta học phí không quý, một ngày một bình rượu ngon liền đủ. Lâm Bác Phàm Quả nhiên. chương 134, Nam Nhi phải tự cường. Còn có một bài là ta hài lòng nhất, đây là một bài có võ hiệp phong cách ca, ca tụng Trung Hoa nhi nữ không ngừng vươn lên, anh dụng hướng về phía trước, nghe nhiệt huyết cuốn lên sục sôi, tiết tấu phi thường hùng hậu, dùng tốt nhất truyền thống nhạc khí tỉ như chống to cái gì tốt nhất. Ba chờ một lát ta hát ra, ngươi đem nó viết ra. Lâm Bác Phàm nói ra. Dương Tiểu Nhi vỗ phình lên bộ ngực nói ra, không có vấn đề. Ngươi cứ việc hát, phổ nhạc phối nhạc liền giao cho ta. Bài hát này gọi là Nam Nhi phải tự cường Lâm Bác Phàm nói ra, Dương Tiểu Nhi ánh mắt sáng lên, ba tên này có ý tứ, nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Không sai, Lâm Bác Phàm dự định làm ra liền là kinh điển điện ảnh hệ liệt hoàng phi hồng khúc chủ đề, cũng là chủ phối nhạc Nam Nhi phải tự cường. Bài hát này còn có một cái tên khác, kia liền là ngạo khí ngạo tiếu vạn trọng lãng. Chỉ cần cái này âm nhạc vừa văng lên, mọi người phản phất thấy được một vị nổi tiếng Trung Hoa hảo Nam Nhi bay vọt mà ra, thân mang một bầu nhiệt huyết, chống lại ngoại nhục, anh Dũng không hối hận quy vất đồng bào anh hùng hình tượng. Lâm Bác Phàm liền dự định đem bài hát này xem như trung phương phối nhạc, chỉ cần mỗi lần tranh tài đạt tới cao trào thời điểm, liền đem màn ảnh chuyển tới chú phương, hợp với bọn hắn xào rau màn ảnh, hơn nữa bài hát này có phải hay không có một loại chống lại ngoại nhục tức thị cảm. Ba chủ đề thoáng cái liên lập. Tuy nhiên cảm giác đem bài này kinh điển như vậy ca đặt ở cái này xào rau trận đấu có phung phí của trời, bất quá mặc kệ nó. Ta chính là như vậy tùy hứng, cao hứng liên tốt. Lâm Bác phàm áp độ cảm xúc, tưởng tượng thấy một đời anh hùng hoàng phi hồng ngư dược mà ra, một cước Phật Sơn vô ảnh đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, dù cho đối mặt địch nhân hỏa lực cũng bất khuất hình tượng, trong lòng súc sôi, lập tức bắt đầu hát. Ngạo khi đối mặt vạn trọng sóng. Nhiệt huyết giống cái kia mặt trời đỏ quang. Ba chính đang chuẩn bị phối nhạc Dương Tiểu Nhi ngân ra. Bài hát này. Một bên khác, Võ Thiên mị có chút tiểu hưng phấn tìm tới chính đang phê văn kiện Bạch Thanh Tuyết, nói: "Nữ vương đại nhân, ngươi tiểu nam nhân đến đại truyền hình." tới thì tới chứ, hắn cũng không phải chưa tới qua, kích động như vậy làm gì? Bạch Thanh Tuyết ung dung cười một tiếng. Vấn đề là, hắn đến đài truyền hình không tìm ngươi cũng không tìm ta, cũng không tìm cái kia đầu heo cùng mạnh đầu trọc, càng không tìm cái tiếc cả lơ phất phơ diệp vô đạo, hết lần này tới lần khác đi tìm dáng dấp đáng yêu, mặt trẻ con ngược bự dương tiểu muội muội. Nữ vương đại nhân, ta nghe nói, tiểu nhi cái kia một cái thiếu nữ phi thưởng thụ nam nhân nữa thích đây. Võ Thiên Mị cười một tiếng. Không có việc gì ta tin tưởng ta lão công. Bạch Thanh Tuyết ngạo nghệ nói. Thật. Võ Thiên Mỹ yêu mị cười một tiếng, nhưng ta không quá tin tưởng, ta đi giúp Nữ Vương Đại Nhân giám sát hắn. Nói xong, quay đầu liền muốn đi. Chờ chút. Nữ Vương Đại Nhân có gì phân phó? Võ Thiên Mỹ đôi mắt đẹp rủ xuống, Thiên Tiểu Bá Mị nói. Bạch Thanh Tuyết đem trên bàn văn bản tài liệu thả một bên, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Rất lâu không có thị sắt từng cái ngành tình huống, ta cái này lao tổng làm rất không xứng trước. Hiện tại ta liền thuận tiện bồi người đi một chuyến A. Là, ta nữ vương đại nhân. Võ thiên mị hơi hơi thì lễ. Bạch thanh tuyết mặt rốt cục không kiếm được, có chút tức giận đẩy một cái võ thiên mị. Còn không mau đi, nhà đầu chết tiệt kia. Hai nàng mặc dù nói là thị sát, kỳ thực lại lén lén lút lút đi qua, có một loại bắt gian tại giường cảm giác hưng phấn. Kỳ quái, bắt gian tại giường vì sao lại hưng phấn đây? Rõ ràng còn là vợ chồng đây. Thế nhưng là, liền ở các nàng tiếp cận âm nhạc thất cửa ra vào lúc Lại nghe được một bài vang dội hùng hậu ca khúc, từ thật dày cửa thấu thể mà ra, ca từ đơn giản, giai điệu đơn giản, lại chấn nhiếp nhân tâm, nghe nhiệt huyết khuấy động. Đây là cái gì ca, hảo hảo nghe. Nghe được ta tâm đều nhanh muốn bảo Chưa từng nghe qua. Như vậy vừa nghe liền lên nghiện kinh điển ca khúc, nếu là có đã sớm nổi danh. Ba cái này nhất định là một bài ca khúc mới. Ba đây là lão công ta thanh âm. Hai nàng nhìn nhau, sau đó đi nhanh đến âm nhạc thất cửa ra vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy quả nhiên là Lâm Bắc Phàm chính đang hát. Ma đổi thành một bên, Dương Tiểu Nhi trận mắt hốt mồm, cái miệng nhỏ nhắn Dương không khép được. Ba còn có một chỉ toàn thân trắng như tuyết mèo dạ đồn, chính nằm trên ghế salon ngáy ho o. Rốt cục hát xong về sau, Dương Tiểu Nhi chầm chậm đi tới, đại đại con mắt tách ra sùng bái qua mang, giống một cái fan cùng nói, đại thần, đại thần, ngươi chính là ta âm nhạc đại thần. Hát một lần, lại hát thêm một lần. Bị âm nhạc thiên tài bái, Lâm Bác Phàm có chút tiểu đắc ý, đến từ một cái khác tinh không chuyển xướng mấy thập niên kinh điển âm nhạc, vẫn là lấy ra hổ lộng các ngươi những cái này dân bản địa. Hắn duy trì phong phạm cao thủ bình tĩnh nói, trước đừng kích động, ngươi khúc phổ đây. Ba cái này. A. Vừa rồi ta nhất thời hưng phân quên. Dương Tiểu Nhi ngượng ngùng túi đầu xuống. Lâm Bác Phàm bỏ tay, vậy ta lại hát thêm một lần, lần này ngươi muôn ngàn lần không thể quên. Ấn Ấn A. Dương Tiểu Nhi gật đầu như giã tỏi. Ba một lần này ta tới một cái Quảng Đông bản, ta cảm thấy Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường cũng rất thêm thai. Ngươi không phải người Giang Nam sao, làm sao còn biết tiếng Quảng Đông? Dương Tiểu Nhi nghi hoặc. Ta học rộng tài cao không được a Lâm Bác Phạm tức giận, ba trên thế giới cũng không chỉ một mình ngươi thiên tài, kỳ thực ta cũng vậy, chỉ là ẩn nút quá sâu, không có người phát hiện. Hôm nay ngươi may mắn kiến thức, còn không mau tại chủ lòng ân. Đại thần Văn Phúc. Dương Tiểu Nhi hiếu mô hiếu dạng nói. Ngoan. Lâm Bác Phạm vui mừng sờ lên Dương Tiểu Nhi cái đầu nhỏ. Dương Tiểu Nhi, chính đang cửa ra vào nghe lén võ thiên mị miệng hồ, cư nhiên dạng này khoe khoang, thật không biết xấu hổ. Đứng ở một bên bạch thanh tuyết không hài lòng, ba cái gì khoe khoang. Lao công ta nói vốn chính là sự thật. Sau đó, hai tay nắm chặt để ở trước ngực, nhìn xem đang chuẩn bị hát vang Lâm Bác Phàm cặp mắt tràn ra tràn đầy yêu thương, một bộ sùng bái tiểu nữ nhân tư thái, chỉ là không nghĩ tới. Lao công ta còn biết sáng tác ca hát, hơn nữa ca hát tốt như vậy Vâng vâng vâng, láo công ngươi cái gì cũng tốt cái gì cũng giỏi. Võ thiên mị vô lực nói, sau đó mặt đẹp xoay một cái, sau đó quái thanh quái khí nói, hơn nữa ta nghe nói, nữ vương nam nhân tửa hồ chuyên môn cho nữ vương đại nhân hát một ca khúc, giống như gọi tinh tinh, thật là khiến người hâm mộ A Ấn. Bạch thanh tuyết trong lòng ngọt hơn, trên mặt đều viết đầy yêu. Võ thiên mị đấu kỵ muốn chết. Tiếp đó, lâm bác phàm hát qua một lần Quảng Đông bản nam nhi phải tự cường. Người ở chỗ này không có một cái biết nói tiếng Quảng Đông, lại không rõ cảm giác được cái này Quảng Đông bản ca từ tựa hồ so quốc ngữ bản càng xứng. Ba lần này, Dương Tiểu Nhi không có tiêu cực biếng nhác, rất nhanh phổ ra từ khúc. Dương Tiểu Nhi mười phần chân thành nói, mặc dù đại thần đã hát rất khá, âm vực vô cùng rộng, hơn nữa rõ ràng là không chuyên nghiệp trình độ lại hát ra chuyên nghiệp phong phạm. Nhưng là có chút tiết tấu không đủ chuẩn, khí tức không đủ sướng, ta tới giúp ngươi hồn nắn, ngươi hát lại lần nữa. Hai ngày này chúng ta liền đem thanh âm ghi chép. Lâm Bác Phạm khoát tay áo, ba cái này không cần, ta không muốn làm ca sĩ, không cần ghi chép ta thanh âm. Ba chỉ là muốn nhường người đem bài hát này phổ đi ra, sau đó lại tìm một cái thích hợp người đi hát ta. Trước 135, ca vương đàn sinh ký. Không được. Đông nhiên vang lên hai cái bén nhọn giọng nữ, đem Lâm Bác Phàm cùng Dương Tiểu Nhi giật mình kêu lên. Ngay sau đó, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị phá cửa mà vào. Các ngươi! Các ngươi làm sao tới? Lâm Bác Phàm ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Ba chúng ta nếu là không đến, thật đúng là sợ ngươi đem chúng ta đáng yêu mê người tiểu nhi mội mội cầu dẫn đi. Võ thiên mị âm dương quái khí nói. Lâm Bác Phàm Ta cũng không phải ngươi nam nhân, làm sao có lớn như vậy giấm chua? Lao công, đừng nghe nàng nói mỏ. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, phi thường có khí độ nói, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ra giò xét, sau đó nghe thời âm nhạc thất bên trong chuyển ra vô cùng dễ nghe thanh âm. Cho nên liền hiếu kỳ tới xem một chút. Không nghĩ tới lại là lão công ngươi cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỷ. Võ thiên mị thầm nói, không hổ là nữ vương đại nhân, trận tròn mắt nói lời địa đặt công lực ngày càng thâm hậu, tiểu nữ tử bội phục Võ thiên mị gật đầu gật đầu, một độ nguyên lai là dạng này không sai bộ dáng. Nguyên lai là dạng này. Lâm bác phàm giật mình, nghi ngờ nói, có thể là vì cái gì vừa rồi các ngươi nói không được đây. Ta dù sao không phải là chuyên nghiệp, cũng không học qua phương diện này đồ vật. Hát không tốt, đem ca khúc tặng cho người khác hát tốt nhất. Lao công, ngươi nói không đúng, ai nói ngươi hát không tốt. Vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được như si như say, cảm xúc bành trướng. Có lẽ ngươi hát không có người khác chuyên nghiệp, nhưng là ngươi tình cảm hát so người khác đều đúng chỗ. Bạch Thanh Tuyết Sùng bái nói. À, thật sự có tốt như vậy. Nhìn thấy Lao bà như thế Sùng bái ánh mắt, Lâm Bác Phạm Phi thường đã ý. Không có cách, ở trước mặt nữ nhân, nhất là bản thân nữ nhân trước mặt. Nam nhân lòng hư vinh bành trướng đến cực hạn. Không tin ngươi có thể hỏi thiên mị, vừa rồi nàng cơ hổ muốn bị mê hoặc. Lâm bác phàm ngay lập tức nhìn hướng võ thiên mị. Hảo hảo, làm gì đem ta đợi ra. Hơn nữa, vừa rồi ta dáng vẻ bị nữ vương đại nhân thấy được, khíu lớn. Võ thiên mị ra vẻ nghiêm túc nói, ân, nữ vương đại nhân nói đúng, tuy nhiên ngươi hát có chút tẩu âm. Lâm bác phàm, tiết tấu không chừng. Lâm bác phàm, ba có khi còn không chế không nổi bản thân cảm xúc là g Lâm Bắc Phàm Nhưng là, ngươi chính là hát rất dễ nghe. Lâm Bắc Phàm Ngươi đây quả thật là khen ta sao? Bạch Thanh Tuyết ôm miệng cười một tiếng, hơn nữa lao công, không biết có thể học nhà, có tiểu nhi mội mội ở đây, còn sợ nàng không dạy được ngươi. Dương Tiểu Nhi bật đi ra, một bộ cùng chung mối thù nói, chính phải chính phải, kỳ thực ngươi thanh âm phi thường dễ nghe, có từ tính lại mang theo đặc biệt cảm nhận, đặc biệt hấp dẫn người Hơn nữa, ngươi âm vực rất rộng, hơn nữa phi thường hay thay đổi, tính dẻo mạnh phi thường Đây là thượng thiên thưởng phần cơm ăn, ngươi nếu là cùng ta học tập một đoạn thời gian, như vậy ca vương tuyệt đối không chạy. Mấu chốt nhất một điểm là, ngươi là bài hát này bản gốc, ngươi liền có thể nắm chắc bài hát này tình cảm, ngươi hát ra liền là tốt nhất. Thế nhưng là ta không muốn làm ca sĩ, bởi vì ta sợ ta rất được hoang nên mỗi ngày đều có hong bướm ở phía sau đuổi theo ta, sinh hoạt không thể chỉ an làm sao bây giờ. Lâm Bác Phạm Phi thường lo lắng nói, tự luyến, không biết xấu hổ. Võ Thiên Mỹ cùng Dương Tiểu Nhi biểu môi. Đây ngược lại là một vấn đề. Bạch Thanh Tuyết để cao cảnh giác, nghĩ nghĩ, nói, vậy liền chỉ ca hát không lộ diện, thậm chí không muốn bại lộ bản thân thân phận, vậy liền không thành vấn đề. Dạng này Lao Công vừa có thể ca hát, cũng sẽ không bị ong bướm quấy rời. Bạch Thanh Tuyết lại suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta nhìn thấy trong vòng giải trí rất nhiều người đều có nghệ danh, chúng ta cũng lấy cái nghệ danh A, ta cảm thấy luyến tuyết cái từ này cũng không tệ. Võ Thiên Mị Dương Tiểu Nhi Luyến Tuyết, mê Luyến Bạch Thanh Tuyết tiểu nam nhân, Nữ Vương đại nhân, bụt thật không biết xấu hổ. Ta cảm thấy cái này nghệ danh không sai, chàng ngập tình thơ ý họa lại rồi giảo tham ý, quả thực đem lời trong lòng của ta nói ra, ta rất ưa thích. Lâm Bác phàm nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay, cười mị mị nói: "Võ Thiên Mị, Dương Tiểu Nhi, cư nhiên trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, Nữ Vương tiểu nam nhân, bụt lao công, cũng không phải đồ tốt." Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào liếc một cái, "Ngoài ra ta cảm thấy" Cá hát học tốt về sau, tinh tinh bài hát này cũng có thể ghi chép một lần. Lâm Bác Phàm Lão bà, đây mới là ngươi mục đích căn bản A, xáo lộ làm sao sâu như vậy. Lão bà ngươi như vậy thích ta ca hát, như vậy ta về sau liền chuyên môn hát cho ngươi nghe. Lâm Bác Phàm vỗ đầu một cái, ý chí chiến đấu sụt sôi nói, quyết định, ta muốn học ca hát. Ta muốn chuyên môn hát cho lão bà nghe. Cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định toàn bộ học được. Gạt ngươi, trong vòng 3 ngày ngươi làm sao học được. Dương Tiểu Nhi nhỏ rộng thầm thì. Kết quả mới vẹn vẹn hai ngày, Dương Tiểu Nhi liền kiến thức cái gì gọi là yêu nghiệt. Vô luận nàng dạy cái gì, Lâm Bắc Phàm tại chỗ liền có thể học được, hơn nữa suy một ra ba. Hơn nữa ở phát âm phương diện, bởi vì Lâm Bắc Phàm các phương diện tố chất đã siêu việt nhân loại cực hạn, thanh vực vô cùng rộng, hơn nữa khống chế lực mạnh phi thường, vô luận Dương Tiểu Nhi muốn hắn phát cái gì thanh âm, hắn đều có thể tại chỗ luyện ra. Mỹ Thanh tiểu hát, dân tộc tiểu hát, lưu hành tiểu hát thậm chí là nguyên sinh thái kiểu hát, đủ loại kiểu hát hạ bút thành văn dung hội quán thông, không có chút nào câu thúc. Hai ngày liền học thành một cái ca vương, hơn nữa còn là toàn bộ kiểu hát ca vương, ai chịu nổi. Dương Tiểu Nhi cái này âm nhạc thiên tài bị đà kích. Lúc đầu hắn còn vì bản thân thiên phú đắc chí tự cho là không người có thể so sánh, kết quả hiện tại gặp được một cái siêu cấp biến thái. Tâm rất mệt mỏi, thật. Tiểu Nhi muội mội, hiện tại tất cả kiểu hát ta đã học xong, chúng ta lúc nào học tập nhạc khí. Ta cảm thấy đàn dương cầm không sai, giống như gọi là nhạc khí chi vương, cho ta hai ngày thời gian hẳn là có thể học được. Lâm Bác Phàm vẻ mặt chờ mong. Dương Tiểu Nhi vẻ mặt tâm mệt mỏi, vô lực phất phất tay, đi ra, đừng tới quay rời ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta yêu cầu hai ngày thời gian lặng lặng, không cần hỏi ta lặng lặng là ai. con có, ngươi nếu là không cho ta 10 bình rượu đền bù tổn thất, ta lại cũng không dạy ngươi. Lâm Bác Phàm Rốt cục, ở hai người cố gắng phía dưới. Đổ thần ra sân khúc quân hành cùng Nam Nhi phải tự cường đều là tốt, đương nhiên, tinh tinh cũng ghi xong rồi, lâm bác phạm tuyển một cái lãng mạn thời cơ giao cho Bạch Thanh Tuyết, lấy được hồi báo tuyệt không thể tả Mặt khác hai bài chuyên môn giao cho chủ vương tranh bá đoàn làm phim, để bọn hắn căn cứ hai thủ này ca cắt ra hai cái treo lơ đưa ra ngoài, khai hỏa công việc quảng cáo. Làm chủ vương tranh bá đoàn làm phim lấy được hai thủ này ca lúc như nhặt được trí bảo, nhất là tiền đa đa trong lòng càng bước lên rất nhiều lẫn lộn ý đồ xấu Hoa 3 ngày thời gian rốt cục làm ra hai cái treo lơ, sau đó từng nhóm đưa lên thị trường rộng. chương 136, chủ vương ra sân khúc quân hành. Treo lơ đưa lên cái nào bình đài dễ hỏa nhất, đương nhiên là tiệm tộc cùng cải hai cái này bình đại đều là lấy video làm giàu, đương đại rất nhiều người trẻ tuổi đều rất ưa thích. Video dài chỉ có mấy phút, ngắn chỉ có mấy giây, chỉ cần dễ nhìn, thú vị, như vậy thì sẽ nhanh chóng trở thành bạo khoản. Ba đây là hai cái não tàn bình đài. Chế tạo rất nhiều rất nhiều vong hồng, cũng chế tạo rất nhiều rất nhiều náo tàn phần tử. Có một câu nói rất hay, đồ đần ngàn ngàn vạn, tiktok cải có một nửa, hình dung khá là chuẩn xác. Bởi vì rất nhiều người vì muốn hồng, làm ra rất nhiều náo tàn sự tình. Nhưng là không thể phủ nhận là, hai cái này nhãn hiệu thực sự là vong hồng chế tạo cơ, hướng bọn hắn đưa lên treo lơ tuyệt đối không sai. Ba cái thứ nhất treo lơ đương nhiên là đổ thần ra sân khúc quân hành, xem như trước khai hỏa chủ vương tranh bá tiên tuổi. Tiểu Phong năm nay 20 tuổi, nữ tính, còn là một vị ở trường sinh viên, tự xưng là thế hệ trẻ đại biểu, đi ở thời đại tiên phong nhất, cách ăn mặc đều rất trào lưu, cái gì đều dùng kiểu mới nhất, sợ bị thời đại đào thải. Ba thích xem nhất đúng là tiệm tộc cùng cái, bởi vì hắn cảm thấy đây là người trẻ tuổi hiện ra bản thân bình đại, ở người trẻ tuổi phương diện rất lửa nóng, hắn xem như trong đó trào lưu đại biểu, tự nhiên không thể ngoại lệ. Mỗi ngày có thời gian rảnh đều sẽ lấy ra điện thoại di động tiến hành soát, điểm khen bình luận. Gặp được khôi hải thú vị video liền sẽ chuyển đi, tiến hành chia sẻ, để mọi người cùng một chỗ vui vẻ một chút. Ngay hôm nay, dựa theo thường ngày tiến hành soát bình thời điểm, đồng nhiên soát đến một cái video. Chú Vương ra sân khúc quân hành. Ý tứ gì? Tiểu Phong chấp trước mắt, nhìn xem bên cạnh số liệu, nhỏ giọng nói, mới thượng chuyển không đến vài phút, đã có hàng ngàn người điểm kích quan sát. Thoạt nhìn hẳn là sẽ không sai, nói không chừng sẽ hòa đây. Vừa nói, thuận tay điểm tiến vào. Dù sao cũng mới chưa tới 2 phút thời gian, coi như điểm sai cũng không để ý. Đột nhiên, một cỗ vang rội rắn chắc tiết tấu vang lên, Tiểu Phong nghe được toàn thân đều nổi da gà. kèm theo cái này tiết tấu, một đám thân xuyên màu đỏ sầm long văn chủ sư phụ, đầu đội bạch sắc cao cao đầu bếp ngũ hoa quốc đầu bếp khí vũ hiên ngang đi ra, cảm giác bước đi đều măng, gió, một cỗ đại lao ra sân tức thị cảm đập vào mặt. Huyến! Thật huyến! Loại này ra sân phương thức huyến bạo. Tiểu Phong kích động vô cùng Nhìn xem mấy vị này đại lão, nghe đắc đỏ tiết ấu, Tiểu Phong có một loại quỷ xuống xúc động. Màn ảnh xoay một cái, chuyển tới một cái khác đại môn, lại là một nhóm khác thân xuyên hát sắc tưởng Vân chủ sư phụ, đỉnh đầu bạch sắc cao cao đầu bếp ngũ ngoại quốc đầu bếp cũng khí vũ hiên ngang đi đến. Hai nhóm đầu bếp hội tụ đến một cái to lớn bình đài phía trên, đối trọi tương đối, dương cung bạc kiếm, ai cũng không ngừng ai, tạo nên một cố mưa gió sắp đến phong mãn lâu khẩn trương đối chiến cục diện. Ba lúc này, màn ảnh tiến hành 360 độ lập ngang đem loại này đối chiến tranh khẩn trương cục diện thổi phồngng càng căng thẳng hơn cuối cùng hình ảnh dừng lại chủ Vương tranh bá 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn còn có long môn tập đoàn đại đại logo Nguyên Lai là chủ vương tranh bá treo lơ Long môn tập đoàn đầu tháng 4 năm 20 không ức chế tạo chuyên nghiệp đầu bếp so đấu giải thi đấu tiểu phong lập tức liền biết ba trước đó bởi vì 20 ước lực ảnh hưởng cái này Tống nghệ tiết mục viên náo sôi sùng sụp sủ, lên nhiều lần nhiệt ưu tiết mục chưa chuyển bá trước hỏa Tự sưng là thời đại một đời mới tiên phong Tiểu Phong tự nhiên biết rõ. Ba bất quá, cái này ra sân âm nhạc thực sự quá có ý tứ, cảm giác giống như liền là đại lao đi ra giò xét. Nghe được ta ra gà đều lên, thật là quá tuyệt vời. Video này nhất định sẽ hỏa, chuyển đi, nhất định phải chuyển đi. Tiểu Phong vô cùng hương phấn, ngựa không dừng vò tiến hành chuyển đi. Kỳ thực, tình huống như vậy không chỉ Tiểu Phong một người, mà khác điểm vào người cũng sung làm nước máy. Đây cũng chính là vì sao vẹn vẹn thượng chuyển vài phút thì có hơn ngàn điểm kích lượng. Ba chính là có tiểu phong dạ người này, mới khiến cho chủ vương ra sân khúc quân hành nhanh chóng truyền bá ra. Một truyền 10 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền bạ. Cuối cùng, dẫn nổ hai cái bình đài, sau đó dẫn bảo Internet. Chơi à cái này âm nhạc thật có ý tứ, thật có ma tính, nghe còn muốn lại nghe. Đại lao ra sân khúc quân hành, không có so với cái này thích hợp hơn âm nhạc. Kết thúc kết thúc, hiện tại trong đầu của ta đều là đầu bếp ra sân hình ảnh. Cảm giác thật là khốc. Lần đầu phát giác làm đầu bếp như vậy cao đại thượng. Mụ mụ, ta nghĩ làm đầu bếp. Internet thảo luận nhiệt độ cao vô cùng, trù vương ra sân khúc quân hành dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp trùng kích đến nhiệt siêu xếp hạng 1. ba cùng ngày, hai cái bình đài điểm kích lượng đã đột phá 2.000 vạn. Không phải cộng lại, mà là mỗi cái bình đài đều đột phá 2.000 vạn, cộng lại tổng cộng đột phá 5.000 vạn. Đây vẫn chỉ là ngày thứ nhất, nhiệt độ vừa mới bắt đầu. Không cần hoài nghi. Sau này trong vòng vài ngày, chủ vương ra sân khúc quân hành thế mà lại bá bảng. Cứ như vậy, liên đối chủ vương tranh bá còn có long môn tập đoàn lại một lần nữa hỏa. Chính đang phê duyệt văn kiện Bạch Thanh Tuyết đỗng nhiên nhận được long môn tập đoàn chủ tịch Trần Giao điện thoại. Kết quả điện thoại mới vừa kết nối, còn chưa kịp thân cần thăm hỏi bên kia liền chuyển đến Trần Giao chủ tịch Thanh Em Hưng Phấn, A Tuyết, Internet bên trên chủ vương ra sân khúc quân hành treo lơ là các ngươi đài truyền hình đưa lên A. Làm thực sự là quá tuyệt vời Mới không đến một ngày thời gian điểm đánh lượng liền đã đột phá 5.000 vạn, liên đối ta tập đoàn quan vong đều bị huyết tẩy. Ha ha, tiết mục còn chưa có bắt đầu, cũng đã nhận được hiệu quả như thế, lúc trước tới tìm các ngươi quả nhiên là đúng. Nghe thanh âm liền biết Trần Giao Chủ tịch rất vui vẻ. Nhưng là, Bạch Thanh Tuyết lại có chút một bước, Trần Tỉ, cái gì treo lơ, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ba cái gì? Nghe không hiểu. Trần Giao Chủ tịch một bước. Các ngươi không phải chế tạo một cái video gọi là chủ vương ra sân khúc quân hành xem như chủ vương tranh bá treo lơ sao. Hiện tại internet đều truyền đầm lên. Ba chúng ta bên này xác thực vì chủ vương tranh bá xứng một bài nhạc, bất quá không phải chủ vương ra sân khúc quân hành, mà là nam nhi phải tự cường. Trần tỉ ngươi trước trở, ta trước hiểu rõ một chút tình huống. Bạch Thanh Tuyết liên lạc đoàn làm phim, biết được quả thật có hai cái treo lơ, chỉ bất quá nàng lúc trước tới chậm, nghe cái cuối cùng phiên bản. Phi Thường Kiệt tắt Nam Nhi phải tự cường, cho nên mới đối với lúc trước nhạc đệm không có hứng thú. Kết quả không nghĩ tới, trước hết nhất nổ tung lại là một cái này nhạc đệm, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một cái nhạc đệm, vẻn vẹn không đến nửa ngày, đã vang dội cả nước. Ngay cả đoàn làm phim bản thân cũng không nghĩ đến, sẽ hỏa nhanh như vậy. Bọn hắn cũng là đem trọng tâm đặt ở cái thứ hai tuyên truyền video, kết quả hạnh phúc đến quá đột nột. Ba cái này tiểu nam nhân, luôn luôn cho người ta kinh hỉ Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào cười. Sau đó gọi điện thoại hạ lệnh, cho ta tăng lớn tuyên truyền, không muốn cho ta tiết kiệm tiền, không chỉ đưa lên từng cái bình đài, đài truyền hình chúng ta cũng không thể bỏ qua. chương 137, một ca khúc một ức nguyên. Trù vương ra sân khúc quân hành kéo dài lửa nóng. Liên tục 3 ngày, cái này video ý nguyên bá chiếm nhiệt siêu đệ nhất. Ở hai cái não tản video bình đài phía trên, xuất hiện rất nhiều bắt trước tú, bắt trước đại lao ra sân bộ ráng. ba coi âu phục, đeo kính râm mặc dày ra. Thoạt nhìn coi như nghiêm chỉnh Có, dứt khoát là khoác một chăn giường, thân xuyên quần đùi chân đạp dép lào, giống người mẫu tẩu tú muốn đi ra đến, còn ngậm một điếu thuốc, muốn bao nhiêu điếu ti thì có nhiều điếu ti, gây nên đám người ôm bụng cười. ba còn có làm video chưa cắt, đem trước kia thấy qua kinh điển đại lao ra sân màn ảnh làm qua một lần, hoặc là đem từng cái người lãnh đạo quốc gia ra sân màn ảnh làm vào, cư nhiên hoàn mỹ phù hợp. Tóm lại, cái này treo lơ đã hỏa không thể lại hỏa. Tình huống như vậy kéo dài một tuần lễ mới giảng hỏa. Bất quá cũng đúng lúc này, Star TV long trọng đẩy ra cái thứ hai trailer video nam nhi phải tự cường, toàn bộ bình đài đưa lên, tuyên truyền chủ Vương tranh bá một cái này tống nghệ tiết mục. Ngạo khi đối mặt vạn trọng sóng. Nhiệt huyết giống cái kia hồng nhật quang. Khi mọi người vừa nghe đến mở đầu liền trực tiếp quỷ. Ba đây chính là trong truyền thuyết mở miệng quỷ. Quá hiểm hay, ta bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy nhiệt huyết như vậy đấu trí đắt đỏ âm nhạc. Nhiệt huyết xôi trào a Hát ra ta trong nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Nghe được ta đều muốn khóc, nguyên lai like ta vẫn là có nhiệt huyết. Ai có thể nghĩ tới, cái này vẹn vẹn chỉ là một ngăn làm đồ ăn tiết mục treo lơ. Quá hào khí, quá giúp lòng, so nhìn phim bom tấn còn muốn nhiệt huyết. Làm đồ ăn đều làm ra ái quốc. Ta phát hiện ta kết thúc, về sau ta làm đồ ăn thời điểm đều nhớ tới bài hát này, vừa nghĩ tới liền muốn hát, hoàn toàn không dừng được, vạn nhất kích động một cái làm hỏng đồ ăn làm sao bây giờ. Bài hát này so trụ vương ra sân khúc quân hành càng thêm văn dội, càng thêm được hoan nghênh. Ba cảm giác giống như liền là cắm dễ ở dân tộc rõ ràng nhất thanh âm. Ba còn có nổi danh người bình phẩm âm nhạc tiến hành phê bình, bài hát này ta đã tuần hoàn nghe thật là nhiều lần, mỗi lần nghe đều kích động tăng mạnh a nam tử hán, nên đỉnh thiên lập địa. Dương quang, lý tưởng, chiêu khí phồn vinh mạnh mẽ. Đặc biệt là câu kia ca tử, dùng ta bách điểm nhiệt, rượu xuất thiên phân quang. Đem đại trượng phu đảm đường, ý thức trách nhiệm Miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, mỗi lần nghe mỗi lần đều muốn bảo vệ quốc gia cảm giác. Chỉ là ta cảm giác bài hát này dùng ở làm đồ ăn tuyên truyền phương diện thực sự quá lãng phí, phung phí của trời a. Ba còn có một vị khác người bình phẩm âm nhạc tiến hành phê bình, ở bây giờ, thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh. Loại này sứ mệnh cảm giác, mãnh liệt tư tưởng quy thuận cảm giác, là tân sinh đại môn kiên quyết. Ta không phải một bổng đánh khắp tất cả mọi người. Ba liền là cảm thấy xem như thời đại mới hảo năm nhi, tinh khí Thần, trọng yếu nhất, đồng thời còn có trách nhiệm, trên xã hội ít có loại này tinh thần. Hiện tại cũng quá táo bạo, căn cơ nhất đồ vật, trọng yếu nhất đồ vật. Thế nhưng là, Nam Nhi phải tự cường hát ra loại này hình dáng cần nhất thanh âm, ta rất cảm động, rất mừng rỡ. Ở ta cảm giác, bài hát này hẳn là dùng để tuyên truyền ái quốc phương diện, hoặc là tuyên truyền Nam Nhi chí khí, kết quả lại dùng để làm đồ ăn, để ta hận không thể dê. Ý ơ đau chém người. Sở ta TV thực sự đáng hận. Rất nhiều bình luận làm cho người bật cười. Ba luận điểm tập trung nhất chính là, Star TV dùng nhiệt huyết như vậy xôi chảo, như vậy chí khí hùng dũng một bài ca khúc đến làm một cái làm đồ ăn tống nghệ tiết mục chủ vương tranh bá phim quảng cáo, thực sự quá lãng phí. Thậm chí còn có rất nhiều đạo diễn đau lòng nhắc gốc, cư nhiên dùng kinh điển như vậy một bài ca khúc tới làm một ngăn làm đồ ăn tiết mục phim quảng cáo, thật là phung phí của trời, bài hát này cho bọn hắn tốt bao nhiêu. Hơi vận hành một lần, liền có thể dẫn bạo điện ảnh phòng bán vé. Kết quả cư nhiên dùng để tuyên truyền sao rau. Buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ba nhưng mà càng làm cho người ta buồn bực là, người khác chỉ là một cái làm đồ ăn tiết mục phim quảng cáo đều có thể treo lên đánh bọn họ Facebook cả người cảm giác đều không tốt, chỉ có thể yên lặng rơi lệ thần thương. Cùng ngày, Nam Nhi phải tự cường điểm kích lượng đã đột phá một ức. Nam Nhi phải tự cường trèo lên đỉnh nhiệt siêu đệ nhất. Liên đối chủ vương tranh bá long môn tập đoàn Sở Ta TV lại một lần nữa trèo lên đỉnh nhiệt siêu. Hơn nữa phong trào còn không có quá khứ chủ Vương ra sân khúc quân hành, nhận siêu bảng đệ nhất đến đệ ngũ toàn bộ bị Sở Ta TV bao lãm, cơ hồ muốn đổ bảng. Cùng lúc đó, gặp may còn có Nam Nhi phải tự cường chủ Vương ra sân khúc quân hành người chế tác, Luyến Tuyết cùng Ái Tiểu. Ngắn ngủi thời gian ngươi ra hai cái kinh điển như vậy ca khúc, ở một cái này giới âm nhạc xung dốc, quần tinh ảm đạm thời đại là biết bao nhiêu thấy, biết bao khó được. Nhất là trong đó Luyến Tuyết, không chỉ có là người chế tác, vẫn là Nam Nhi phải tự cường ca hát lấy. Thanh âm hùng hậu hữu lực sụt sôi dập dờn, nghe xong liền công lực phi phạm, thực lực hoàn toàn không kém hơn thiên vương. Rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích như đó như khác, muốn tìm ra hai người kia, tìm tới thần tượng mới, kết quả lại vô cùng thất vọng. Ba còn có rất nhiều công ty giải trí muốn liên lạc sở ta TV tìm tới hai người kia, kết quả ăn hết bế muôn canh. Kinh điển đến khó có thể phục chế ca khúc, còn có thực lực phi phạm lại thập phần thần bí người ca hát, khiến cho hai cái này ca khúc càng ngày càng hỏa, tuyên truyền video cũng càng ngày càng ngày nóng c Khoảng cách chủ vương tranh bá truyền ra không đến 3 ngày thời gian, Bạch Thanh Tuyết đang cùng Trần Dao chủ tịch thông điện thoại. "A Tuyết, chúng ta nhiều năm như vậy không có biện pháp sự tỉnh, kết quả các ngươi đẩy ra hai cái video liền làm được một nửa, lúc trước tìm tới các ngươi liền là quá đúng, tiền này quả nhiên không bỏ phí." Trong điện thoại, Trần Dao cao hứng phi thường. "Chỗ nào, kỳ thực chúng ta cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế." Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói. "Các ngươi nghĩ không ra, nhưng là các ngươi làm được, đây chính là bản sự." Hiện tại, người khác vừa nghe đến Nam Nhi phải tự cường còn có chủ vương ra sân khúc quân hành, liền nghĩ đến chúng ta tiết mục, còn nghĩ tới ta tập đoàn, hiệu quả xâm nhập lòng người. Ta hiện tại nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chúc mừng chân tỷ. Bạch Thanh Tuyết chúc phúc. A Tuyết, hiện tại tỷ hỏi ngươi chuyện này, Nam Nhi phải tự cường cùng chủ vương ra sân khúc quân hành hai bài hát này bản quyền không có bán đi, cũng không có trao quyền cấp A. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, nói, ba cái này còn không có. Vậy thì thật là quá tốt. Ta muốn mua đoạn Nam Nhi phải tự cường cùng chủ vương ra sân khúc quân hành hai bài hát này, chuyên môn xem như ta tập đoàn giành riêng tất cả. Nhất là Nam Nhi phải tự cường một thủ này kinh điển ca khúc, có thể chuyển xướng mấy chục năm không suy, dạng này người khác về sau vừa nghe đến bài hát này, liền nhớ lại ta long môn tập đoàn, cái này nhãn hiệu giá trị thực sự quá lớn. Ha ha! Nói lấy nói lấy, Trần Giao chính mình cũng vui. Ba dạng này à, ngươi để tỷ chiếm cái tiện nghi, liền đem hai bài hát này bạn quyền bán cho ta thì không thể để cho tiểu mỗi ngươi ăn thịt tòi. Hai bài hát này, tỷ ra hai ức, một bài một ức thế nào? Ai? Bạch Thanh Tuyết Chính cầm điện thoại kém chút rơi xuống. chương 138, Trù Vương Tranh Bá phát sóng, khóa chặt đệ nhất. Ba cái này không phải ngươi chiếm ta tiện nghi, rõ ràng là ta chiếm ngươi tiện nghi A. Hơn nữa là đại tiện nghi A. Một ca khúc một ức nguyên, đây quả thực là khai thiên tích địa đến nay chưa từng có sự tình. Ba chưa bao giờ nghe nói có bài hát nào bán đấu giá ra giá cao như vậy, đều có thể mua một tòa biệt thự sang trọng. Ba chuyện này chuyển đi nhất định muốn kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Điện thoại đầu kia Trần Giao chủ tịch xác thực dự định mua xuống hai bài hát này xem như tập đoàn chuyên môn ca khúc. Dù sao kinh điển như vậy tiết tấu cùng âm nhạc, mới ngắn ngủn mấy ngày đã sinh ra lớn như vậy hiệu quả, nếu như kéo dài mấy tháng, thậm chí là mấy năm, hiệu quả sẽ như thế nào? Vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Cho nên nàng mới không kịp chờ đợi giá cao bán đứt hai bài hát này. Bất quá, nàng nguyên lai like cũng không muốn ra nhiều tiền như vậy, nhưng là mấy ngày trước nàng kính yêu phụ thân len lén ám chỉ nàng phải tăng cường cùng sở ta TV hợp tác, hơn nữa nàng cao hứng trong lòng, cho nên bút lớn bung lên một cái một ca khúc một Đức Dù sao đối với nàng dạng này phú hào mà nói, 30 ức tiện tay phát ra ngoài, một đức chỉ là chuyện nhỏ. Có thể sử dụng tiền làm được sự tình, đều không phải sự tình. Một ca khúc một Đức sẽ có hay không có điểm nhiều. Không nhiều thì hôm nay cao hứng, tiền này hoa thông khoái. Tốt, a Tuyết ngươi cũng không cần thay tỷ đau lòng tiền, những cái kia đều là việc nhỏ. Nếu là đau lòng mà nói vậy liền giúp tỷ đem tiết mục làm, kia liền là đối với tỷ lớn nhất hồi báo. Cảm tạ Trần tỷ đối với đài truyền hình chúng ta ủng hộ mạnh mẽ. Bạch Thanh Tuyết cũng không khách khí, chúng ta nơi này còn có một cái Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường, liền xem như tạng phẩm đưa cho tỷ. Còn có một cái Quảng Đông bản em hai sao? Trần Giao rất có hứng thú. Cùng hoa ngữ bản đồng dạng kinh điển. Thậm chí ta còn cảm thấy, hắn khả năng so hoa ngữ bạn còn muốn có vị đạo. Tốt, ta đây cũng muốn. Lại cho người một ức. Trần Giao chủ tịch hào khí can vân nói. Bạch Thanh Tuyết. Rốt cục cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết trên mặt đổ mồ hôi, tâm mệt mỏi. Cùng Trần Tỷ nói chuyện thực sự là quá khó khăn, trái tim nếu là có bệnh khả năng chịu không được, mở miệng một tiếng ức, không đến chốc lắt công tới hai bài ca liền bán ra ba ức không muốn còn không được. Ba đúng lúc này, võ thiên mị có chút nóng nảy xuống tới, nữ vương đại nhân, vừa rồi thiên tựu tập đoàn, khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn đại biểu gọi điện thoại qua tới, đều muốn một lượng bài hát xem như tuyên truyền bọn hắn tập đoàn ca khúc. Bọn hắn còn nói, giá cả dễ thương lượng, một bài một ức, không đủ lại thêm. Ông trời của ta, bọn họ là đưa tiền đưa lên nghiện đúng không? Bạch Thanh Tuyết đều muốn mất đi, tâm mệt mỏi. Ba cùng ngày, long môn tập đoàn hao tổn của ba ức Ra trên trời bán đức chủ vương ra trận khúc quân hành cùng Nam Nhi phải tự cường hai bài hát này tin tức dẫn nổ toàn võng vì sắp đến chủ vương tranh bá đẩy một cái, nhiệt độ kéo dài lên cao. Lập tức, chủ vương tranh bá đã trở thành bạo khoản tiết mục, gây nên toàn dân chú ý. Tối thứ 77, 40, chủ vương tranh bá kỳ thứ nhất đúng giờ đẩy ra. Khoảng thời gian này cũng không phải hoàng kim ngăn, nhưng sở dĩ ở khoảng thời gian này truyền ra, một là bởi vì chủ vương tranh bá chỉ có một tiếng thời gian. Đặt ở Hoàng Kim ngăn phát ra thời gian không đủ. Hai là bởi vì chủ vương tranh bá tuy nhiên liên quan tới phòng bếp và Mỹ thực tiết mục, ở thời gian này bên trong mọi người mới vừa ăn xong cơm tối, hoặc là chính đang ăn, cùng cái này tiết mục bổ sung lẫn nhau, có trợ giúp xúc tiến người xem. Ba là bởi vì cân nhắc đến chủ vương tranh bá dù sao chỉ là một cái làm đồ ăn tiết mục, tuy nhiên trước đó làm nhiều chuyện như vậy có thể đề cao tỷ lệ người xem, nhưng là vẫn có hắn tính hạn chế, cỗ này dậy sóng qua về sau. Tỷ lệ người xem có thể sẽ hạ xuống rất nhiều. Ba cho nên là bảo thủ khoảng thời gian này phát ra tốt nhất. Mặc dù không phải Hoàng Kim Năn, nhưng là tỷ lệ người xem ý nguyên đánh thắng mặt khác đài truyền hình. Ba còn không có mở màn tỷ lệ người xem đã đạt tới 2% không lay được, khóa chặt đồng thời đệ nhất. Tiết mục với bắt đầu, tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng lên không. 5%, đạt đến 2. 52%, sau đó liền là tiếp tục một đường tiêu thăng, thẳng đến đột phá 3% mới ổn định lại. Nhưng là, cái này số liệu đã khinh thường quân hùng. Tiết mục không phát sóng cũng đã là đại hỏa tỷ lệ người xem, tiết mục phát sóng không bao lâu đã đạt tới bạo hỏa người xem, hơn nữa còn là ở không phải hoàng kim ngăn thời gian bên trong lòng ra, như thế vẫn chưa đủ kinh người sao. Một mực yên lặng chú ý các đài truyền hình lớn ánh mắt hâm mộ đều lục Cái này sờ ta TV đến cùng đi vận cất chó gì? Làm sao bạo hỏa tiết mục một cái tiếp một cái, ngay cả một cái làm đồ ăn tiết mục đều có thể tuân ra dạng này tỷ lệ người xem. Cái này còn cho người khác đường sống sao Mẹ, trước đó có nếu bạn là người duy nhất Ô Lì Diệu Còn có đáng chết phim TV ái tình công ngủ Hiện tại lại thêm một cái chủ vương tranh bá Nhưng cái này tiết mục làm sao đều Ở bọn hắn nơi đó Không chỉ tiết mục làm tốt, tiền còn bó lớn bắt Bọn họ tiền quảng cáo Ta cũng lời nhắc tính tùy tiện một cái tiết mục phí tài trợ đều có thể đánh thắng Đài truyền hình chúng ta Những cái này đại tập đoàn làm sao đều hướng về Sở ta TV Liên chướng mắt chúng ta Ba lúc này, tinh quang đài truyền hình đã một mảnh chúc mừng. Ba chúng ta lại làm một cái bạo hỏa tiết mục Đây đã là đài truyền hình chúng ta cái thứ ba bạo hỏa tống nghệ tiết mục Chúng ta so rất nhiều nhất tuyến đài truyền hình đều muốn ngư bức. Ba chúng ta lại đánh thắng một trận, thắng được hết sức xinh đẹp. Lấy bột hào phóng trình độ, chỉ sợ chuẩn bị lại muốn mời khách ăn cơm thêm tiền thưởng. Năm nay liền thực sự may mắn. Mọi người cho ta yên tĩnh, những cái này chỉ là cơ bản thao tác. Đối với chúng ta tinh quang đài truyền hình mà nói căn bản không đủ nói đến Tương lai, chúng ta bảo khoảng tiết mục sẽ càng ngày càng nhiều Mọi người phải học được thích hứng, không muốn nhất kinh nhất sạ Để người khác chê cười chúng ta đài truyền hình không kiến thức Đứng ở số liệu phòng quan sát bên trong Bạch Thanh Tuyết duy trì nghiêm túc mặt Phong Kinh Vân đảm nói Ai không biết, nàng loại này trạng thái có cỡ nào trăng bức Là, Bạch Tổng Chúng ta nhất định muốn học được thích hứng Đám người chăm miệng một lời Ân, trẻ nhỏ dễ dạy Bạch Thanh Tuyết rốt cục hài lòng gật đầu, tiếp tục bảo trì nghiêm túc mặt, mà khác, ta còn cường điệu một điểm cuối cùng, đêm nay sau khi tan việc các ngươi cũng không cần đi, bởi vì nàng mặt dãn ra cười, so hoa kiểu mị, ta muốn mời khách ăn cơm, chúc mừng người xem bán chạy. Võ thiên mị lớn tiếng nói, chúng tiểu nhân, còn không mau tạ chủ Long ân Tạ chủ Long ân đám người tại đây trăm miệng một lời, trong thanh âm tràn ngập vui cười. Tiểu lộ là hương ra người, đi tới nội địa ma đô công tác nhiều năm. Ráng rất đẹp mắt hơn nữa thành tích cao làm đến chủ quản vị trí này, lương tháng một năm năm không bạn, xem như một vị phi thường thành công nữ tính. Bình thường yêu thích liền là làm đồ ăn, tuy nhiên làm không được tốt lắm cũng tự giải trí. Trước đó, bị hai cái điên cùng công kích video tẩy não về sau, nàng biết có một ngăn chuyên nghiệp chủ nghệ quyết đấu tranh tài chủ vương tranh bá liền muốn ở Star TV truyền ra, dính đến trong và ngoài nước đỉnh cấp chủ nghệ quyết đấu, cái này làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Thế là tối thứ 7 thủ ở trước tivi nhìn. chương 139, sao giao tiết mục cũng có thể bạo hòa. Ba lúc này, chủ vương tranh bá đã phát sóng, kỳ thứ nhất là ở Giang Nam Thị Long Môn Tiểu Điếm Thu Lại. Kết quả, nàng vừa nhìn thấy ra sân người chủ trì liền kinh ngạc, không nghĩ tới sở ta tivi cư nhiên có thể mời đến đương thị nổi danh người chủ trì vương Tiểu Tiên. Đây chính là một vị phi thường chuyên nghiệp lại có thân hòa lực nữ tính người chủ trì, chủ trì qua tiết mục đều có phần bị khen ngợi nhìn đến sở ta ti hạ không ít công phu. Ba còn mời một vị thâm niên hành chính tổng chủ toàn bộ hành trình giám sát tranh tài quá trình, một vị mỹ thực nhà bình luận cho dân chúng bình thường tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo cùng phê bình, còn mời để cho người ta nhìn xem rất chuyên nghiệp, bắt đầu làm nàng hài lòng. Bởi vì nàng tín phụng một cái đạo lý, chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý, đây mới là đối với khách hàng tôn trọng. Tiết mục tiếp tục, Vương Tiểu Tiên giới thiệu chủ vương tranh bá tranh tài quá trình. Tranh tài hình thức là trong và ngoài nước đối kháng, trong và ngoài nước các một tên chủ chủ mang bốn vị trợ thủ, Trung Quốc đầu bếp đoàn đội tờ cờ ngoại quốc đầu bếp đoàn đội. Tranh tài liền có 3 cái phân đoạn so đấu, theo thứ tự là món ăn khai vị, món chính còn có đồ ngọt. Ba hiệp tổng điểm cộng lại điểm số kẻ cao nhất thắng, nhưng là hiệp thứ ba đạt được gấp đôi. Có 80 loại nguyên liệu nấu ăn, song phương đoàn đội phân chia một nửa, tất cả nguyên liệu nấu ăn nhất định phải dùng đến, nhưng là không hạn lượng. Ở tuyển đồ ăn phân đoạn có thể đối với đối phương chế tạo khó khăn Nghe xong liền cảm thấy rất chuyên nghiệp ba dạng này chủ Vương tranh tải mới coi ý tứ không chỉ có thể làm tốt đồ ăn còn có thể ở khó khăn trọng trọng tình huống phía dưới làm tốt đồ ăn đây mới là khảo nghiệm chuyên nghiệp đầu bếp công lực tiểu lộ càng thêm mong đợi đúng lúc này song phương đầu bếp đoàn đội phải ra sân kèm theo vừa vặn lại rắn chắc tiết ấu song phương đầu bếp đoàn đội thân mang hào phóng đắc thể chủ sư phụ, mang một cái cao cao đại biểu chuyên nghiệp tài nghệ đầu bếp vũ khí Vũ Hiên ngang đi tới Chính là cái này chủ vương ra sân khúc quân hành, mỗi lần nghe được đều sẽ toàn thân phát run, thực sự quá có độc. Tiểu lộ kích động. Cũng chính là vào lúc này, chủ vương tranh bá tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng lên không. 3% Hai phe đầu bếp đoàn đội đều là vô cùng xuất sắc đầu bếp. Trung vương chính là long môn tập đoàn một nhà long môn tiểu điểm chủ chủ, quốc gia nhất cấp đại chủ sư, có được hơn 20 năm kinh nghiệm. Ngoại phương chính là Italia một nhà tam tinh mạch lìn phòng ăn chủ chủ. Chỉ là cái danh này liền có thể kéo rất nhiều người. Kế tiếp là tuyển đồ ăn phân đoạn, ở một cái bàn lớn bên trên bày đầy 80 loại nguyên liệu nấu ăn, Song phương đầu bếp bắt đầu thay phiên tuyển đồ ăn. Ở lúc này, màn ảnh từ từ thoảng qua đi, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều quét qua một lần, trọng điểm là ở Long Môn tập đoàn dưới cờ mỹ thực sản phẩm, đến một cái to lớn đạt tạ, người chủ trì Vương Tiểu Tiên còn thừa cơ làm quảng cáo, hướng Tây Phương đầu bếp đoàn đội đề cử mấy khoản sản phẩm. Những cái này nguyên liệu nấu ăn nhìn ăn thật ngon có thể mua về thử một lần." Tiểu Lộ nói thầm. Tuyển đồ An phân Đoạn là chủ vương tranh bá nhìn điểm một trong ở cái này phân đoạn bên trong, Song phương đầu bếp có thể lẫn nhau cho đối phương thiết chí chướng ngại, thiết chí bấy giờ đặc sắc xuất hiện. Nhất là ngoại phương đoàn đội đem trung phương dầu cấp đi, còn đưa một đống kỳ cay vô cùng tương ớt trở về, trung phương đầu bếp cái kia từng trường khó coi mặt, thật giống như táo bón một dạng, nhìn ra làm cho người ôm bụng cười. Haha, làm đồ ăn không có dầu, vậy liền thú vị." Tiểu lộ cười trên nỗi đau của người khác, nàng thế nhưng là biết rõ hoa quốc đầu bếp làm đồ ăn là không thể rời bỏ dầu, một lần này liền dầu đều không có, không biết bọn hắn làm thế nào đồ ăn. Suy nghĩ một chút cũng rất làm cho người chờ mong. Đương nhiên, trung phương tâm nhãn cũng không nhỏ, đám đem đối phương món chính nguyên liệu nấu ăn cầm đi, còn đưa một cái giỏ đèn kịn trứng muối đi qua, nhìn thấy ngoại phương đoàn đội vẻ mặt một bước, đây rốt cuộc là nguyên liệu nấu ăn gì. Hai phe đều không phải người tốt, quá xấu rồi. tiểu lộ sắp chết người. Tiếp xuống liền là chính thức tranh tài phân đoạn. Song phương đầu bếp bắt tiên quá hải các hiện thần thông, bắt đầu khẩn trương lại kích thích so đấu lên. Các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn, ở trong tay của bọn hắn biến hoa dạng, làm ra đủ loại có sáng tạo lại không mất mỹ vị mỹ thực đến, nhìn ra TV phía trước khán giả chảy nước miếng. Nhất là trung phương cư nhiên cầm ra heo đến dầu rán, hoàn mỹ giải quyết dầu vấn đề, làm cho người vỗ tay bảo hay. Đương nhiên, cũng có đủ loại tình huống đưa ra. Ba tỉ như ngoại phương bởi vì không am hiểu sử dụng trung phương đồ làm bếp, cho nên một cái nguyên liệu nấu ăn nướng khét, ngoại phương đầu bếp nổi trận lôi đỉnh. Mỹ thực làm ra về sau, giao cho hiện trường chờ đợi đã lâu Mỹ thực ban giám khảo tiến hành nhóm nháp, sau đó tại chỗ bỏ phiếu biểu quyết. Còn có toàn bộ hành trình theo dõi chủ nghệ tổng thanh tra tiến hành bình phán trừ điểm. Ba toàn bộ quá trình đặc sắc xuất hiện, đã chuyên nghiệp lại không thiếu khuyết thú vị tính, nhìn xem đám người hứng thú giặt rào. Liên ở món chính phân đoạn thời điểm Trung phương đầu bếp cơ lấy nổi lớn tiến hành một trận hoa thức trộn xào, Trung phương mấy vị trợ thủ tiến hành đao công biểu hiện ra, một bài quen thuộc nam nhi phải tự cường giai điệu văng lên. Liền là bài hát này. Nghe sôi sụp ngừng ngắt, để cho người ta nhiệt huyết xôi trào. Tiểu lộ rất kích động. Tuy nhiên nàng là một vị nữ tính, nhưng nàng cũng cảm nhận được bài hát này bên trong tình cảm, muốn làm Trung Hoa nhi nữ nam tử Hán. Lúc này, nàng đỗng nhiên phát hiện, đám này thân xuyên long văn Trung phương đầu bếp nghiêm túc xào bộ dáng đặc biệt soái Đặc biệt có mị lực. Phản phất thấy được từng vị đỉnh thiên lập địa nam từ Hán. Về sau muốn hay không tìm một vị đầu bếp gà. Vậy sau này mình mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ vị đồ ăn. Tiểu lộ ảo tưởng. a Không đúng không đúng. Ca tử không đúng. Không phải như vậy hát. Câu nói này tựa như là tiếng Quảng Đông. Thứ này lại có thể là một bài Quảng Đông ca khúc. Tiểu lộ kinh hãi. Xem như từ bé ở hương giang lớn lên người, nàng làm sao sẽ nghe không ra bên trong ca tử. Đây chính là tiếng mẹ đẻ A, quá thân thiết, không cần nghĩ ngợi đều có thể nói ra. Ba lúc này, nàng mang tâm tình kích động nghiêm túc nghe, phát hiện Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường sôi sụp ngừng ngắt vang vang trôi chạy, cư nhiên đặc biệt thêm hay, trong nháy mắt liền học được. Ba đây là Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường, thật là quá êm hay. Kinh điển không thể nghi ngờ. Nhanh lên chuyển đi, để ta các bằng hữu đều đến nghe một chút, ta Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường. Tiểu lộ vô cùng kích động. Lập tức đến nàng bằng hữu vòng bên trong đi tuyên truyền. Ba lúc này, ngoại dối bởi vì một thủ này Quảng Đông bản Nam Nhi phải tự cường xôi trào lên. Bốn nhất là lưỡng Quảng địa khu, cùng với Hương Giang, sôi động rối tinh rối mù. Quá em hai, rất lâu không có nghe được như vậy em hai Quảng Đông ca, nghe được ta đều muốn khóc một trận. Nam Nhi phải tự cường vẫn là dùng tiếng Quảng Đông hát ra phong khoáng. Người xem những cái kia ca tử, cái này cùng tiếng Quảng Đông phát âm phương thức là giống nhau. Em 2 em 2 vẫn là em hai. Mẹ, tiếng Quảng Đông nghe một lần liền biết hát, lặp lại tuần hoàn. Hàng năm thần khúc ca, một bài ca hát, mà lại đều là kinh điển. Liền hai cái này địa khu người, lại cho chủ vương tranh bá tăng lên không. 5% cao nhất tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 3. 18% cư nhiên so mặt khác hai cái vương bài tiết mục ổ lỷ dịu nếu bạn là người duy nhất còn muốn nóng nảy. Mới một giờ tiết mục thời gian, hơn nữa còn không phải hoàng kim thời gian, cũng đã sáng tạo ra lớn như vậy tỷ lệ người xem. Đối cứng mặt khác vương bài tiết mục, chủ vương tranh bá sáng tạo ra một cái kỳ tích. chương 140, ta thanh xuân A, đã mất đi. Tinh quang đài truyền hình, bạch thanh tuyết mới vừa tiếp một chiếc điện thoại, trên mặt tràn ngập đáy này nói, nói cho các vị một cái tiếc nuối tin tức, ta chỉ sợ không thể mời mọi người ăn cơm. a vì sao? Chủ vương tranh bá người xem bạo dạng, sao không ra ngoài chúc mừng? xảy ra chuyện gì? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tiếc nuối. Bạch thanh tuyết tiếp tục tiếc nuối nói. Không có ý tư a các vị, lúc đầu nói xong muốn mời mọi người ăn một bữa cơm chúc mừng. Thế nhưng là vừa rồi Long Môn Tập đoàn Trần Giao Chủ tịch biết rõ chúng ta tỷ lệ người xem thật cao hứng. Nhất định phải mời chúng ta đi Long Môn Tiểu Điếm ăn một bữa. Hiện tại xe buýt đã chạy tới, cho nên ta chỉ có thể lỡ hẹn. Nói xong còn rất hủy khuất, gương mặt không thể làm gì. Đám người vẻ mặt một bước, sau đó lập tức chúc mừng lên. Muốn đi Long Môn Tiểu Điếm ăn cơm, quá tuyệt vời. Đây chính là ngũ tinh cấp Tiểu bên trong ngũ tinh cấp Đồ ăn đó là không chê được, nhưng chính là quá đắt, hiện tại rốt cục có cơ hội đi. Hôm nay nhất định muốn ăn ngon uống sướng, thoải mái mà ăn. Ba có thể ở bằng hữu vòng bên trong trang bước ha ha. Bạch Tổng thật xấu. Ngươi nghịch ngậm như vậy, nhà ngươi lão công biết không. Nữ vương đại nhân, ngươi vừa rồi thật xấu. Võ thiên mị nhỏ giọng nói, có phải hay không cùng lâm bắp phàm cái kia tiểu nam nhân học? Không có, ta là theo ngươi học. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Võ thiên mị. Nhìn thấy hiện trường có chút hỗn loạn, Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, tố chất, mọi người cho ta bảo trì tố chất. Hiện tại tiết mục còn không có truyền hình xong đây, nếu như các ngươi lại nghịch ngợm như vậy, ta liền không mang theo các ngươi đi." Ba cái này uy hiếp rất có tác dụng, mọi người rốt cục khống chế lại. Chu Vương tranh bá tranh tài tiếp tục. Cuối cùng so đấu kết quả, tự nhiên là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa Trung Phương chiến thắng. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì đợt kế tiếp Trung Phương liền muốn tới ngoại phương phòng bếp nơi đó đi so đấu. Hoàn toàn là sân khách tác chiến, đứng trước rất nhiều không xác định nhân tố, thắng bại còn chưa biết được. Ba chỉ có hai kỳ dù sao cũng phải phân cộng lại mới thật sự là được điểm. Bất quá, rất nhiều người đều đang mong đợi đợt kế tiếp Trung Phương Viễn trình, không biết ở nhân sinh địa không quen địa phương còn có thể hay không duy trì ưu thế, giữ gìn đại trung hoa thức ăn ngon vinh dự đây. Chu Vương tranh bá truyền hình xong, bình quân tỷ lệ người xem ba. 03, cao nhất tỷ lệ người xem ba. 80%, tỷ lệ người xem đồng thời đệ nhất. Ba cái này kinh người thành tích, đem chủ vương tranh bá đẩy hướng thần đàn. Trở thành trước mắt hoa quốc xếp hạng đệ nhất làm đồ ăn tiết mục. Chủ vương tranh bá cùng ổ lì diêu hai cái tiết mục chuyển tiếp. Rất nhiều người xem hết chủ vương tranh bá về sau cũng sẽ không đổi kênh. Trực tiếp nhìn tiếp xuống ổ lì diêu, ổ lì diêu tỷ lệ người xem đều tăng lên không ít. Hai cái tiết mục lẫn nhau xúc tiến, bổ sung lẫn nhau. Bất quá, lúc này chuyện trọng yếu nhất là ba. Bạch thanh tuyết phất phất tay, mọi người theo ta đi, mục tiêu long điểm Vạch tổng và thuế. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một tuần lễ về sau, kỳ thứ 2 chủ vương tranh bá đúng giờ phát ra, trên tài địa điểm ở Hải ngoại Italia Tam tinh Maclin phòng ăn cử hành, cũng chính là kỳ thứ nhất ngoại phương đầu bếp vị trí cái kia phòng ăn. Song Vương lại một lần nữa triển khai trò nghệ so đấu, đặc sắc xuất hiện, làm cho người ăn no thỏa mãn. Một kỳ này chủ vương tranh bá bình quân tỷ lệ người xem so kỳ trước cao một chút, đạt đến 3. 12%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3. 67% lần nữa ôm đồm đồng thời đại nhất. Chủ Vương Tranh Ba xác định bản thân địa vị bá chủ. Nghe nói, ngăn này chuyên nghiệp Mỹ thực so đấu tiết mục ở hải ngoại cũng có phần bị hoang nền. Rất nhiều yêu thích thức ăn ngon người đều leo tường sang đây xem. Đáng tiếc trước mắt chỉ có ở sở ta TV quan vong bên trên có phát lại. Rất nhiều Mỹ thực kẻ yêu thích cảm thấy tiếc đối. Tinh quang đài truyền hình phát triển không ngừng, Lâm Bác Phàm lại trở lại trường học khảo thí. Từ lần trước đánh nhau sự kiện về sau, Lâm Bác Phàm đã hơn 3 tháng không hồi trường học Lâm Bác Phàm sợ dĩ không trở lại, chủ yếu là sợ phiền phức, hắn hiện tại thân phận đặc thủ, sợ hiện thân về sau sẽ phiền phức cuốn thân. Trường học phương diện cũng không quá hy vọng hắn trở về, sợ ảnh hưởng trường học trị an, song phương tạo thành nhất định an ý. Nhưng là bây giờ thi cuối kỷ, Lâm Bác Phàm không trở lại không được. Đi ở sân trường trên đường, rất nhiều người chỉ trỏ vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Ba người kia không phải bạch nữ thần lão công Lâm Bắc Phàm sao? Sắc thực là hắn. Hắn trở về. Đã hơn 3 tháng chưa thấy qua hắn, ta còn tưởng rằng hắn dính vào phú bà liền không lại đọc sách đây. Hắn trở về để làm gì? Hắn bây giờ còn cần đến trường sao? Mọi người có phát hiện hay không, cái tiêu lâm bắc phẳng thoạt nhìn giống như càng đẹp trai hơn. Trở nên càng thêm có khí chất, càng thêm nổi bật hơn người, thoạt nhìn tựa như là một vị quý công tử. Ta đều sắp bị mê hoặc. Nếu như ngươi có tiền, ngươi cũng sẽ trở nên đẹp trai trở nên mê người hơn. Tuy nhiên rất nhiều người hiếu kỳ, nhưng cũng không có đổi tới. Vẹn vẹn là đứng xa xa nhìn. Ba đây là bởi vì đã qua lâu như vậy, mọi người lúc trước kích tỉnh đã tiêu hao hầu như không còn, đã trở nên tỉnh táo nhiều, đã tiếp nhận Lâm Bắc Phàm trở thành Bạch Nữ thần lao công sự thật. Còn một nguyên nhân khác chính là, 3 tháng trước Lâm Bắc Phàm vợ chồng đem mấy cái xung động học sinh đưa vào ngục giam, tạo thành chấn nhiếp cường đại lực. Nhà trường đưa ra cảnh cáo, không thể lại xảy ra chuyện như vậy, người vi phạm trọng phạt. Ký thực, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lâm Bắc Phàm bên người có 4 đại kim cương, ai dám xung lại? Bất quá một đời trường học nam thần, bạch nữ thần lao công trở về trường tin tức vẫn nhanh chóng truyền bá ra, đưa tới nhất định doanh động. Đối với chung quanh các loại các dạng ánh mắt cùng với đánh giá, Lâm Bác Phạm cũng lười quản. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi vào bản thân ban cấp, chuẩn bị tiếp nhận thi quê kỳ. Chung quanh cũng đều là mình đồng học, đều phi thường tò mò nhìn qua, nhưng cũng không có tiếp cận. Liền xem như ngày xưa quan hệ tương đối khá mấy cái cũng không đến chào hỏi, Lâm Bác Phạm có một loại bị cô lập cảm giác. Lâm Bác Phàm cũng không biết cùng bọn hắn nói cái gì, coi như lên tiếng kêu gọi đều cảm thấy lung túng. Bọn hắn đàm luận trò chơi, đàm luận nào đó một cái minh tinh, bọn hắn phủ cận có cái nào mới mở quán ăn nhỏ, thậm chí là đàm luận đồ trang điểm, Lâm Bác Phàm cũng không chen được, thậm chí là không có hứng thú, cảm giác ở trong này không hợp nhau. Song Phương rõ ràng là đồng học, Nghiên Kỳ cũng tương tự, lại cảm giác đã không phải là người của cùng một thế giới. Nhìn đến, thật đều đã trở về không được. Lâm Bác Phàm có chút xấu hổ. Lúc này lại khá là hoài niệm cùng mấy cái kia lao đầu tử trung đụng thời gian, mọi người vui cười giận mắng vô câu vô thúc, tựa hồ nơi đó mới là hắn hẳn là ngốc địa phương. Vừa nghĩ tới cái này, lâm bác Phàm càng thêm bi ai. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể đi theo những cái này lao đầu sen lẫn ở cùng một chỗ. Khảo thí khoa mục có mấy cái, muốn một tuần lễ mới có thể thi xong. Tuy nhiên sở Phàm không có đến trường, nhưng hắn dù sao cũng là đã gặp qua là không quên được người, còn có siêu việt nhân loại cực hạn năng lực học tập. Cho nên bây giờ để mục thi cũng không khó Hắn dễ dàng liền đến xong Không có việc gì phía dưới Cũng thừa cơ du đáng giang nam đại học Nhìn xem triều khí phổn thịnh sinh viên Nhớ lại lấy bản thân khả năng đã mất đi thanh xuân chương 141 Hác ám tuyển dụng hội hiện trường Lâm Bắc Phàm Nơi này, nhìn qua nơi này Đi ở sân trường trên đường Lâm Bắc Phàm nghe được một cái thanh âm quen thuộc Quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là võ thiên mị cái này yêu tình Một bộ học sinh cách tán mặc Đinh đình ngọc lập đứng dưới tảng cây, mặt mày còn cong mang theo ý cười, người mặc tử sắc làn váy theo gió khẽ đung đưa, một độ nguyên lai like ngươi ở nơi này 5 tháng qua tốt dáng vẻ. Thấy một màn như vậy, lâm bác phàm tim đập thỉnh thịnh. Này nữ yêu tinh, thay quần áo khác, cư nhiên thoạt nhìn như vậy thanh thuần, thật là dễ nhìn. Không chỉ có là lâm bác phàm, chung quanh rất nhiều nam đồng học cũng tim đập thỉnh thịnh, đổ thừa không đi len lén nhìn. Lâm bác phàm đi tới, tò mò nói, làm sao ngươi tới nơi này? bây giờ là tốt nghiệp quý Cũng là tìm việc quý, Giang Nam Đại học hai ngày này cử hành một cái trong trường tuyển dụng hội, đài truyền hình chúng ta phát triển quá nhanh, phi thường thiếu người, cho nên liền định tới nơi này chiêu một số người. Võ thiên mị lời ít mà ý nhiều nói. Lâm bác phàng mắc cỡ. Tinh quang đài truyền hình xác thực phát triển quá nhanh, mới hơn 3 tháng thời gian liền đã bảnh trướng gần 10 lần, đủ loại hạng mục nhau nhau bắt đầu, nhân tài xa xa theo không kịp, sở ta ti tới cái này tuyển người là phải. Liền nho nhỏ một cái tuyển dụng hội cũng không cần làm phiền ngươi Võ Tổng đại giá Quang Lâm. Nghe nói người nào đó ở chỗ này, cho nên ta liền tự tiến cử đến. Võ Thiên mị mi ngủ quyển truyện, tựa như ngầm thu thủy. Lâm Bắc Phàm tâm lý đột, đây là biến tướng thổ lộ sao? "Tốt, Võ Thiên mị, ta coi ngươi là ta lão bà khuê mật, hảo ý đối với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại muốn ngủ ta. Ba tâm của ngươi thực sự là đại đại xấu, ta là tuyệt sẽ không khuất phục. Thật là quá cực khổ ngươi, buổi tối cho ngươi thêm đồ ăn, khao ngươi." Bất quá ta còn muốn khảo thí, chương trình học tương đối khẩn trương, liền không phục bồi. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười. Nói như vậy ngươi muốn vứt bỏ ta. Ngươi cái này phụ lòng nam nhân. Võ thiên mị ánh mắt lộ vẻ cười, còn mang sát khí. Ngươi muốn làm gì? Lâm bác phàm để cao cảnh giác. Ta tiểu nam nhân, ta đã cùng lao bà của ngươi, ta hảo khuê mật thông báo qua, muốn mượn ngươi tới dùng hai ngày, ngươi nếu là không đáp ứng, hừ hừ. Võ thiên mị uy hiếm nói. Gạt ngươi. Lâm Bác Phàm không tin. Loại chuyện này không phải hẳn là lén lén lút lút sao, làm cái gì liền chính cung đều biết. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm tiếp một chiếc điện thoại, lao bà hắn đánh tới. Lao công, ngươi bây giờ còn ở Giang Nam Đại học sao? ở thật sự là quá tốt, thiên mị cái kia yêu tinh đi Giang Nam Đại học tham gia tuyển dụng hội, ngươi là nơi đó địa đầu xà, chiếu cố thật tốt một lần ta khuê mật, không nên để cho nàng bị người khác khi dễ. Ta còn có việc liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều, yêu ngươi yêu yêu đát Sau đó, điện thoại của máy. Lâm bác phàm vẻ mặt một bước. Liên nàng còn sợ bị người khi dễ. Nàng không khi dễ người khác thế là tốt rồi. Võ thiên mị có chút đắc ý nói, ta không có nói sai đâu. Ngươi nếu là không chiếu cố thật tốt ta, trở về ta liền hướng ngươi lão bà cáo trạng, để cho nàng thật tốt trừng phạt ngươi. Nhường ngươi quỷ bàn giặt, nhường ngươi quỷ sầu riêng, nhường ngươi lên không được giường, thử. Nhanh lên theo ta đi. Nói xong, ôm lâm bác phàm một chi bả vai đi lên phía trước. Thoạt nhìn phi thường thân mật. Lâm bác phàm chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, giống một chỉ to lớn con rối bị lôi kéo đi. Ba trong lòng tràn đầy nghĩ linh tinh, là bà, không phải bên ta vô năng, mà là phe địch quá rảo hoạt, liền ngươi đều bị thu mua, ta là lên án không cửa à, ngươi phải tin tưởng ta thanh bạch. Hai người dán thật chặt cùng một chỗ, thoạt nhìn như ông trời tác hợp một đôi, rất nhiều mới vừa xuân tâm nhộn nhạo học sinh lập tức tan nát cõi lòng. Hai người tới đại học giang nam sân vận động Nơi này treo đầy đủ loại tuyển mộ hành phi còn có tuyên truyền tập tranh, phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập, đều là gương mặt trẻ tuổi, đều nhanh đem sân vận động lấp kín, toàn bộ là tới nơi này nhận lời mười bản giáo học sinh. Thấy một màn như vậy, Lâm Bác Phàm nghĩ đến, nếu như không có một lần kia kỳ ngộ, chỉ sợ 3 năm về sau hắn cũng sẽ giống đám người này một dạng tham gia một lần lại một lần tuyển dụng hội, thẳng đến tìm được hài lòng công tác mới thôi, một đời bình bình đạm đạm liền đi qua. Ba chúng ta vị trí tại phía sau cùng. Lớn nhất xinh đẹp nhất xa hoa nhất cái kia. Võ thiên mị chỉ sân vận động phía sau có tinh quang ký hiệu nhìn lên giống đại võ đài vị trí, có chút hưng phân nói. Ba rất nhiều vị trí bên trong, cũng là sờ ta ti đằng sau xếp hàng người nhiều nhất. Nay chủ yếu cũng là bởi vì sờ ta ti thực sự quá nổi danh, ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian liên tiếp đẩy ra nhiều như vậy sôi động hàng mục, hơn nữa đều là người trẻ tuổi ưa thích. Ai nấy đều thấy được sờ ta ti tiền đồ rộng lớn, ai không muốn ở bên trong làm. Bất quá thoạt nhìn cạnh tranh áp lực rất lớn, bởi vì sờ ta TV coi như nghĩ tuyển người, cũng không thể tuyển nhiều như vậy tân nhân. Nếu như không phải phương diện nào đó siêu quân bạc thụy, không có khả năng tại chỗ tuyển chọn. Xuyên qua thật dài đám người, Võ Thiên Mị lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi đến sau cùng phỏng vấn tịch vị bên trên. Ba chúng ta người sẽ căn cứ ứng viên lý lịch sơ lược tiến hành bước đầu sàng chọn, chỉ cần sàng chọn thông qua được sẽ tiến vào phỏng vấn phân đoạn. Đây chỉ là bước đầu phỏng vấn, chủ yếu có ta đến phụ trách. Bất quá bây giờ nhiều hơn một cái ngươi. Võ thiên mị cười Khanh khách nói. Phỏng vấn ta không biết ta, ta bây giờ còn là một cái sinh viên năm nhất, sắp đi vào năm thứ hai, ở phương diện này rất không có kinh nghiệm, ngươi chính là mời cao minh khắc ca. Lâm bác phàm giang tay ra bất đắc dĩ nói, kỳ thực liền là muốn trồng lười. Muốn phỏng vấn nhiều người như vậy, nhìn xem đều mệt mỏi, hơn nữa là phi thường mệt mỏi. Không có việc gì, kỳ thực thông báo tuyển dụng rất đơn giản, xem ai thuận mắt liền tuyển ai, xem ai khó chịu liền đào thải ai. Dù sao chúng ta trưởng quyền sinh sát, làm sao cao hứng làm sao xử lý. Võ thiên mị không có chút nào để ý nói. Hắc ám như vậy. Lâm Bác Phàm trấn kinh. Ngươi cho rằng có bao nhiêu quan minh. Suy nghĩ một chút lúc trước, ngươi là làm sao bị nữ vương đại nhân tuyển chọn. Chẳng lẽ dựa vào là tai hoa. Lâm Bác Phàm Lời nói này, lại để ta không biết nói gì. Võ thiên mị run run cười một tiếng. Đương nhiên hiện tại phát hiện, ngươi không chỉ có một bộ kinh thiên động địa thịnh thế mỹ nhan. Còn có đầy mình không chỗ sắp đặt tài hoa, Nữ vương đại nhân thực sự là kiếm lợi lớn. Yêu mị cặp mắt tràn đầy hâm mộ. Nhanh lên a, lại không phỏng vấn liền trời tối. Lâm Bác Phàm đột nhiên nói, cắt đứt Võ Thiên Mị huyết tưởng. Người làm sao bỗng nhiên tích cực như vậy? Võ Thiên Mị khác nói. Lâm Bác Phàm ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta bị người khác quy tắc ngầm, tâm lý không công bằng, ta cũng muốn quy tắc ngầm người khác, ta muốn trả thù xã hội. Võ Thiên Mị. Võ Thiên Mị thả cái đại bập nhãn có trách nữ vương đại nhân nói ngươi là tên đại bại hoại, tâm lý đều là xấu. Trình lý trên bàn lý lịch sơ lược tài liệu, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Số 1, Hứa Phong Hoa. Đến, ta ở nơi này. Một cái ô phục cách lĩnh mang theo kính mắt tiểu mập mạp hưng phấn xông lại. Nho nhỏ cặp mắt sáng lên nhìn về phía Võ Thiên Mỹ cùng Lâm Bắc Phàm, chủ yếu là nhìn về phía Võ Thiên mị, ai bảo Võ Thiên Mỹ là cái đại mỹ nhân. Võ Thiên mị ngẩn đầu nhìn một cái, tuy nhiên lớn lên có chút béo, nhưng là ăn mặc nhân mô cầu dạng. Thoạt nhìn không xấu xí, vẫn được. Lại nghĩ tới Lâm Bắc Phàm mới vừa hào nôn chí khí, võ thiên mị cười quá dị, đẩy một bên trầm mặt Lâm Bắc Phàm nói, người thứ nhất ngươi tới phỏng vấn. Lâm Bắc Phàm sững sở, sau đó nói một tiếng tốt. Nhìn trước mắt cái này hình thể là hắn gấp hai mập mạng, gương mặt chất phát trung thực, lập tức cảm thấy thân thiết. Tiểu Ban Đôn, trước giới thiệu một chút chính ngươi. Hứa phong hoa. chương 142, bấy cha thông báo tuyển dụng phương thức. Tiểu bàn đôn hứa phong hoa khỏe miệng giật một cái, giống như táo bón một dạng. Phỏng vân quan, mời ngươi tôn trọng một lần ta, ta có tên, ta gọi hứa phong hoa, không phải tiểu bàn đôn. Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là phỏng vấn quan, nắm vững nhân sự quyền sinh sát, thế là không thèm để ý khẽ mỉm cười. Tốt, phỏng vân quan, ta họ hứa, gọi hứa phong hoa. Ơn, cái này ta biết, không cần nói nhiều lời, tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Hứa phong hoa, biết rõ ngươi còn không gọi tên ta. Ta không sinh khí, ta mặt mỉm cười, ta là giang nam đại học máy tính đa phương tiện ứng dụng chuyên nghiệp, năm nay tốt nghiệp. Ở 4 năm con đường đại học bên trong, ta hoàn toàn nắm vững phương diện này kỹ thuật, vì rất nhiều web sẽ tiến hành website chế tác, trong đó bao quắt loại ù ad xin tương đối nổi tiếng website. Ta còn ở cả tờ Internet kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thực tập nửa năm, lấy được nhất trí khen ngợi. Lâm bác phàm gật đầu một cái, không sai, có thể nhìn ra ngươi kỹ thuật quá cứng, đài truyền hình chúng ta rất cần người như ngươi. Tiểu bàn đôn căng thẳng cười một tiếng, có bản lĩnh người liền là tự tin như vậy. Lời nói xoay chuyển, ba bất quá, dung mạo ngươi thực sự quá béo, hai bộ quần áo vải vóc đều chưa hẳn có thể đem ngươi che kín. Ta thực sự hiếu kỷ, ngươi làm sao đem đồ vét mặc vào. Tiểu ban đôn, lao thiết, đâm tâm. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là ngươi hình tượng không được, tuy nhiên cùng xấu xí không rình dáng nhưng là khẳng định không đẹp trai. Tiểu ban đôn, lao thiết, lại một đau chịu được. Lâm bác phàm thao thao bất tuyệt, ngươi thử tưởng tượng, chúng ta tinh quang đài truyền hình dù sao cũng là một ngăn mặt hướng toàn quốc đài truyền hình, là một ngăn thời thượng người trẻ tuổi rất thích xem truyền hình, chúng ta dẫn dắt lấy thời thượng, lại tạo nên thời thượng. Nếu là bọn hắn trông thấy ngươi ở chúng ta, đối với chúng ta thẩm mị sinh ra thật sâu hoài nghi, đối với đài truyền hình chúng ta đã kích lớn bao nhiêu. Tiểu ban đôn, lao thiết, người này miệng quá độc, ta không nhìn được. Nhưng nhìn đến bên cạnh bốn vị kim cương. Được rồi. Xem ở mặt mũi của ngươi, ta nhẫn." Lâm Bác Phàm thân thiết nói, "Hiện tại, ngươi còn đến nộp đơn đại truyền hình chúng ta sao? Cho ngươi một cơ hội lựa chọn lần nữa." Tiểu bàn Đôn ngửa không ngừng vó lau trên mặt mồ hôi lạnh, miệng cứ cười, "Được rồi, ta cảm thấy đại truyền hình không thích hợp ta, ta vẫn là tìm việc khác." Cả. Không lại kiên trì một hồi, "Ta sợ kiên trì không phải tâm lý sụp đổ, liền là thể trạng chịu tội." Tiểu Ban Đôn đoạt lý lịch sơ lược liền chạy. Tốc độ nhanh như điện chớp, khả năng so Lưu Tức nhanh hơn. Đông đông đông. Võ thiên mị cười ra tiếng, không chế không nổi bản thân. Ngươi mới vừa đặt câu hỏi thật là quá đùa, nào có ngươi dạng này khảo hạch, trực tiếp hướng lòng người vết thương cắm đao, cái kia tiểu mập mà phá mảnh trong lòng lớn bao nhiêu ngươi biết không? Nếu là đều dựa theo ngươi phương thức phỏng vấn, chỉ sợ một cái cũng không tìm tới. Ba làm sao sẽ chiêu không đến, vừa rồi ta chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi. Ba cái gì khảo nghiệm? Liên là nhìn đối phương kháng ác miệng năng lực. Võ thiên mị tiếp tục cười. Không nên nói bậy. Lâm Bác Phạm Nghiêm Trăng nói, ta chỉ đang khảo nghiệm đối phương kháng áp năng lực. Giống đài truyền hình chúng ta phát triển cấp tốc, áp lực không nhỏ, nếu là đối phương ngay cả ta ngôn ngữ đều chịu không được, dạng người này không cần cũng được. Khảo nghiệm kết quả thế nào? Kết quả đã ra tới, hắn chịu không được áp lực tự chạy, cái này không trách được ta. Ta còn thực sự tin người ta. Võ Thiên Mỹ lửa một cái. Số 2, Trương Thanh Thanh. Đến. Một vị dáng vẻ thức tha mềm mại sắc mỹ lệ nữ hài thành thực đi tới, an vị ở Lâm Bắc Phàm trước mặt. Len lén nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, sắc mặt lập tức nhiều hơn mấy phần đỏ bừng, đặc biệt để mắt. Lâm Bắc Phàm cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, đang chuẩn bị đưa ra mấy cái ôn nhu vấn đề. "Một lần này đổi ta đến phỏng vấn a." Võ Thiên Mị đột nhiên nói. "Ân, ân." Lâm Bắc Phàm cùng mỹ nữ đều kinh ngạc. Võ Thiên Mị sủ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trương Thanh Thanh, mời tự giới thiệu." Lập lập. Mỹ nữ rốt cục kịp phản ứng, sau đó bắt đầu nghiêm túc nói, "Gọi Trương Thanh Thanh, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp ở Giang Nam Đại học Vũ Đạo hệ điệu nhảy dân tộc chuyên nghiệp. Tuy nhiên ta là học điệu nhảy dân tộc, nhưng kỳ thuật mặt khác điệu nhảy cũng có xem qua." "Chờ, ngươi có bạn trai chưa?" Võ Thiên Mị bỗng nhiên hỏi. Lâm Bác Phàm cùng mỹ nữ nhìn nàng một cái, vấn đề này cùng tìm việc làm có quan hệ gì? Ba nhất là Lâm Bác Phàm, luôn cảm thấy vấn đề này không rõ quen thuộc. Ba cái này, ta còn không có. Một mực ép tha mị nữ len lén liếc mắt nhìn lâm bác phàm, ngượng ngùng nói. Vậy ngươi có bạn gái sao? Võ thiên mị tiếp tục hỏi. Lâm bác phàm. Trương Thanh Thanh. Lâm bác phàm khiếp sợ nhìn xem võ thiên mị, không nghĩ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy. Trương Thanh Thanh bỗng nhiên ôm ngực, cẩn thận nói, ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? Không có gì, liền là tùy tiện hỏi một chút, ngươi có thể tuyển chọn đáp hoặc không đáp. Ba cái này đương nhiên không có Trương Thanh Thanh không chút do dự trả lời. Võ Thiên Mị rốt cuộc cười, chúc mừng ngươi, ngươi bị đào thải, chúng ta đài truyền hình không thích hợp ngươi, mời ngươi tìm việc khác ca. Vì sao? Trương Thanh rõ ràng có chút khiếp sợ nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Ta nghĩ điểm này cũng không ảnh hưởng ta công tắc ca. Không, ta chỉ là chán ghét ngươi xem hắn ánh mắt, rõ ràng không có hảo ý. Võ Thiên Mị chắc như đinh đóng cổ nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn liền là ta khuê mật Đài truyền hình lao tổng nam nhân, nếu là ngươi vào đài truyền hình đem hắn câu dẫn đi làm sao bây giờ? Lâm Bác Phạm. Thiên mị, ngươi quản thật rộng, so lão bà ta còn muốn quan tâm. Ta, ta sẽ không làm như vậy. Trương Thanh Thanh trột dạ nói. Ngươi sẽ hay không làm ta không biết, nhưng ta không thể không phỏng, cho nên cô nương mời ngươi về đi thôi. Trương Thanh Thanh không cam lòng tiếp về lý lịch sơ lược. Ai? Lâm Bác Phàm thở dài. Võ Thiên mị lập tức hung thần ác sát nói, ngươi thở dài là có ý gì? Có phải hay không tiếc nuối ta không có đem nàng trúng tuyển? Bác Phàm ta cho ngươi biết, ngươi thế nhưng là ta tiểu. Ngươi thế nhưng là nữ vương đại nhân tiểu nam nhân, không cho phép thay đổi thất thường không cho phép hái hoa ngắt cỏ. Bằng không thì ta muốn ngươi để mặt. Sức ghen thật to lớn. Ba chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Lâm Bác Phàm lại thở dài, trầm lặng nói, kỳ thực ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là cảm giác ngươi dạng này thông báo tuyển dụng quá khắc nghiệt. Nếu là đều dựa theo ngươi dạng này, ngươi hôm nay sợ rằng một nữ nhân đều chiều không đến." Võ Thiên Mị hỏi, "Vì sao?" Lâm Bác Phàm ưu sầu nói, "Bởi vì ta nhàn trị, nữ nhân nghị không phạm sai lầm rất khó khăn." Võ Thiên Mị, chương 143, yêu mến nữ nhân như vậy không đáng. Cứ như vậy liên tục khảo hạch mười mấy người, Nam Lâm Bắc phàm lên, nữ Võ Thiên Mị lên. Ở mười mấy người này bên trong, có cơ hội thông qua khảo hạch lắc đắc không có mấy, cộng lại mới ba cái. Cũng không thể nói là bọn hắn phỏng vấn nghiêm ngặt, chỉ có thể nói rõ bọn họ phỏng vấn phương thức quá thao đản Nhưng là lưu lại ba người, đều là vô cùng ưu tú, bởi vì liền như thế thao đàn phỏng vấn phương thức đều thông qua được, còn có cái gì không có khả năng. Ba cứ việc phỏng vấn phương thức làm cho người nhất cả trứng vẫn là có rất nhiều người chẳng đến. Bởi vì, Star TV đãi ngộ thật sự quá tốt rồi, chỉ cần nộp đơn được, như vậy 2 năm để xe, 5 năm mua nhà hoàn toàn không có vấn đề. đúng lúc này Lâm Bác Phạm phỏng vấn trong đó một cái nam. Ba cái này nam gọi trịnh thiếu kiệt, dung mạo rất xuất khí, toàn thân cao thấp đều mặc hàng hiệu, liền ăn nói phương diện cùng bằng cấp phương diện đều vô cùng ưu tú, nhất định chính là trong truyền thuyết cao phú xoái. Lâm Bác Phạm vẹn vẹn hỏi hai vấn đề đem hắn đào thải, không có vì cái gì thuần túy liền là không thích. Thế nhưng là cái này thanh niên cũng không để ý, hắn bỗng nhiên biến ra một trùm hồng sán sán hoa hồng, đưa tới chính đang cúi đầu nhìn lý lịch sơ lược võ thiên mị trước mặt thâm tình thành từng nói Vị này xinh đẹp nữ sĩ, từ nhìn thấy ngươi ta liền bị ngươi thật sâu đánh động. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều để ta vì đó tâm động, để ta không thể tự chủ. Bà có lẽ ngươi cảm thấy ta nói có chút khoa trường, nhưng là ta nội tâm chỗ sâu nhất cảm thụ, ta có thể có cơ hội biết rõ ngươi phương danh sao. Bất thình lình một màn, đánh cho hồ đồ tất cả mọi người tại chỗ. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện đây là một cái thâm tình thổ lộ hiện trường, lập tức có ít người hồn ảo. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Võ thiên mị nhữ lấy lông mày, phi thường bất mát nói, vị này tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ai nha, ta lại không biết ngươi. Hơn nữa ta đối với phấn hoa dị ứng, xin ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Ai cái này? Không có ý tứ, ta không biết rõ. trình Thiếu Kiệt lúng túng cười đem hoa hồng thả một bên, sau đó tự giới thiệu, ta gọi trình Thiếu Kiệt, cũng là giang nam đại học học sinh, năm nay mới vừa tốt nghiệp, ở năm thứ hai đại học thời điểm sáng lập một nhà internet văn hóa công ty. Trước mắt thị trị đã có 2.000 vạn. Nói ra bản thân sáng lập công ty thời điểm, thanh niên lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trung quanh có rất nhiều người kinh hô. Bởi vì, có thể ở đại học không tốt nghiệp trước đó liền sáng lập một nhà giá trị quá ngàn vạn công ty, thật sự là quá thần kỳ, đã rất xa đi ở rất nhiều sinh viên đằng trước, tương lai tiền đồ vô lượng. Võ Thiên Mị lừa một cái, điều này cùng ta quan hệ thế nào? Người muốn tìm đối tượng đổi người khác, ta đã có bạn trai. Nói xong, Võ thiên Mỹ y như là chim non nép vào người rúc vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Lâm Bắc Phàm Nữ nhân này luôn luôn không buông tha bất luận cái gì một kia chiếm hắn tiện nghi cơ hội. Liền hắn. Thanh niên trong mắt lué lên một tia khinh thường, sắc mặt lạnh nhạt, cuối cùng cười khổ một tiếng, ba cái này. Mỹ nữ thật biết nói đùa, hắn là Lâm Bắc Phàm toàn thế giới đều biết hắn là bạch nữ thần trượng phu, làm sao lại là bạn trai người đâu. Người coi như muốn cự tuyệt ta không muốn tìm lý do này a Vậy ngươi nói cho ta biết lý do gì có thể để ngươi hết hy vọng, ta lập tức tìm. Vô luận là lý do gì ta đều sẽ không bỏ qua. Thanh niên thâm tình nói, thiên có thể băng địa có thể nước, biển có thể khô đá có thể mòn, ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn không thay đổi. Ta sẽ một mực chờ ngươi, toàn tâm toàn ý che chở ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý tiếp nhận ta. Ba cái này thuốc cao ra chó. Lâm Bắc Phàm ngươi đi giúp ta đổi hắn đi. Võ thiên mị cọ sát lấy răng nói. Ba cái này không tốt lắm đâu. Dù sao nhân ra chỉ là hỏi thăm danh tự mà thôi, lại không có phạm pháp. Lâm Bác Phàm có chút khó khăn. Ngươi là ta tiểu nam nhân, bây giờ ta bị người khác ở trước mặt đào chân tường, chẳng lẽ ngươi liền không nên đứng ra sao? Võ thiên mị hùng hùn nói. Cải chính một chút, ta là ngươi khuê mật nam nhân, không phải ngươi nam nhân. Lâm Bác Phàm rất nghiêm chỉnh nói. Kém không nhiều, không cần để ý những cái này chi tiết. Võ thiên mị không thèm để ý nói. Lâm Bác Phàm Kém không nhiều. Kém nhiều. Cho ngươi 10 giây thời gian, nếu là ngươi còn chưa động thủ, ta liền nói cho lão bà ngươi nói ngươi khi phụ ta." Võ Thiên Mỹ uy hiếp. Lâm Bác Phàm, lại là một chiêu này, có thể hay không đổi điểm cho mới? Ngươi để ta động thủ." Lâm Bác Phàm đứng lên, nắm đấm khớp nối nắm đến cả cặt vang. "Đó là không còn gì tốt hơn, ta tiểu nam nhân." Lâm Bác Phàm đương nhiên sẽ không động thủ, hắn là một cái yêu thích hòa bình người, hơn nữa tuân thủ luật pháp, văn minh lễ phép, động thủ cái gì thực sự quá lão có thể dùng miệng giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không động thủ. Lâm Bắc Phàm ngươi muốn làm gì? Trinh Thiếu Kiệt cảnh giác nói, ta cho ngươi biết bây giờ là nơi công chúng, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn, ngươi nếu là làm loạn ta liền báo cảnh sát, ở đây đều là người chứng kiến đây. Ta vì cái gì muốn động thủ, ta chỉ là vì ngươi cảm thấy không đáng, cảm thấy ngươi yêu một nữ nhân như vậy phi thường không đáng. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, phi thường đáng tiếc nói. Võ Thiên Mỹ, cái này hôn đàn, dám chửi đối ta. Trở về nhất định hảo hảo trừng trị hắn. Ngươi nói bậy. Nàng rõ ràng rất tốt ta, ta không cho phép ngươi chửi bới trong lòng ta nữ thần. Trinh Thiếu Kiệt kích động nói. Không, ta không có nói quảng, chỉ là bởi vì ngươi không hiểu rõ nàng, cho nên mới sẽ bị bề ngoài của nàng lừa bịp. Ngươi nếu là thật muốn cùng nàng yêu đương, thậm chí cưới nàng, nhất định sẽ hối hận cả đời.